Chương 407, tùy tiện ra tay, bình thường đều là bia đỡ đạn. Ồ, có chút kỳ quái a. Vẫn ở trong bóng tối lặng lẽ vây xem trứng bảy màu trên đầu bước lên cái đám mây dấu chấm hỏi. Thiếu niên này vừa nhìn liền không đúng, nhưng nó trong lúc nhất thời lại không thể nói được là lạ lạ ở chỗ nào. Thiếu niên trong cơ thể thật giống có hai cái ý thức, nhưng lại thật giống vốn là làm một thể. Nghĩ đến chủ nhân dặn dò, trứng bảy màu quyết định nhiều hơn nữa nhiều quan sát một chút. Trong thoại bản, tùy tiện ra tay, bình thường đều là bia đỡ đạn. Phòng trực tiếp bên trong, một đám dân mạng cũng nhìn ra rồi. Nếu như là ở những khán phòng trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ gặp cho rằng thiếu niên bất hiếu, phản bội kỳ loại hình. Nhưng ở cõi âm phòng trực tiếp, sẽ xuất hiện khả năng cũng lạ như vậy mấy cái. Hơn nữa, thiếu niên kia có dân mạng nhận ra được. Hơn nhiên, dĩ nhiên là Hứa Nhiên. Xem ra đây chính là vị kia nghi ngờ gặp quỷ đại lao trong nhà. Hả? Trên lầu nhận thức. Đương nhiên nhận thức, ở chúng ta này còn rất nổi danh. Họ giỏi, tướng mạo được, còn đạt đến một tay thép bất cầm. Nguyên bản tháng 6 năm nay phân thi đại học, lấy hắn năng lực, trong nước mỗi cái đại học danh tiếng hoàn toàn có thể tùy tiện tuyển. Không ý học viện đâu nhạc càng là ở hắn lớp 11 năm ấy thu hoạch thượng sau, đưa ra cảnh ô liu. Càng có thanh mai trúc mã Hoa Khôi, nhảy đến một thụ thật múa ba lê, cùng hắn ước đại học tốt đồng nhất cái thành thị. Nguyên bản, hắn nên là phong quang vô hạ, tiền đồ có hy vọng. Nhưng, ngay ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, Hứa Nhiên đột nhiên bị một loại quái bệnh. Khi đi học đột nhiên gọi dậy đến, một bên lại đầu, một bên chạy ra ngoài. Cái kia sau khi, bọn họ liền rất hiếm thấy đến Hứa Nhiên. Nghe nói, là đi nuôi cái bệnh viện chữa bệnh đi tới. Hắn hiện tại dáng dấp kia, theo chúng ta bình thường nhìn thấy, hoàn toàn khác nhau. Hứa Nhiên dài đến được, năng lực được Tính cách còn rất tốt. Ở trường học nhân duyên cũng không sai. Có dân mạng đơn giản khoa phủ một hồi, nhưng liên quan với Hứa Nhiên càng cụ thể tin tức, nhưng là không có nói ra. Nói, cũng chỉ là khách quan suy thực. Thiên. Vậy hắn hiện tại đây là hai nhân cách, vẫn bị quỷ quái phụ thể, sẽ không phải là đoạt xác. Phong trực tiếp các cư dân mạng suy đoán, Hứa Nhiên không thể nghi ngờ là các phụ huynh trong miệng người khác đứa nhỏ. Các cư dân mạng cũng sẽ leo cao. Nhưng nghĩ đến nguyên bản tốt đẹp tiền đồ, liền như thế không minh bạch không còn. Thân thể mình bên trong còn không biết là ai. Các cư dân mạng đột nhiên liền cảm giác thân thể có chút lạnh không z mà run. Trong màn hình trực tiếp, thiếu niên vô bản âm thanh còn đang kéo dài. Phụ nhân mau mau đứng dậy, "Được được được, ta vậy thì lấy cho ngươi, ngươi đừng đợi." Nàng đi đến trước tủ lạnh, mau mau lấy ra bên trong thịt nướng cùng các loại thịt kho tàu, bỏ vào trong lò vi sóng hâm lại. Sau đó dùng cách nhiệt găng tay lấy ra, coi chừng nóng. Thịt, thịt. Món ăn mới vừa xuất hiện ở trên bàn, thiếu niên liền hài lòng lên. Đôi mắt chỉ còn dư lại thịt, liền trước đũa cũng không muốn, trực tiếp hai tay đi bắt, một cái một cái hướng về trong miệng nhét. "A a a thịt, ăn ngon, thịt." Đều là thịt. Rất nhanh, Một bàn thịt kho tàu liền bị ăn xong, thiếu niên đẩy tay miệng đầy đều là dầu, lại nhìn chằm chằm bên cạnh thịt nướng, cầm lấy liền đắc ý gầm lên, "Chầm một chút, ăn từ từ." Phu nhân ở một bên nhìn ra lo lắng, lông mày có thêm hai phần vẻ mệt bệnh. "Khà khà khà khà." Hắn ăn, ăn, thiếu niên đột nhiên hướng về phía phu nhân quỷ dị nở nụ cười, "Lần sau ngươi lại như thế đối với ta, ta sẽ chết cho ngươi xem." Nói xong, đầu hướng về trên bàn đổ ra, hai mắt nhắm nghiền, càng là liền như thế ngủ thiếp đi. Phu nhân mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn mình đẩy tay lầy mỡ. Trong miệng còn có không ai, nghiền ngẫm xong thì nướng. Hậu, oh. hắn thẳng đến với Booker, nôn mửa lên. Cái bụng no đến mức khó chịu, hắn đem ngón tay luồn vào trong cổ họng chụp chụp, không ngừng nôn mửa lên. Nhiên Nhiên, đừng như vậy, đừng như vậy, ăn cái này. Phụ trong mắt người lập tức liền buốc lên lệ, quý cô thiếu niên bên cạnh đem thuốc thổ dược đưa tới. Hứa Nhiên nôn đến mềm cả người, hôn thiên ám địa, trong lòng càng nghệt. Mẹ, ta có phải là không trị hết? Hắn thấp giọng hỏi Hứa Mộ, thân thể vô lực tựa ở cửa nhà cầu lan trên, hai mắt không có tiêu cự. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn thật sự muốn từ bỏ. Đứa nhỏ ngốc Sẽ không, còn có nhiều như vậy có tiếng bác sĩ, một cái không được, chúng ta liền đi tìm cái kế tiếp. Phu nhân cho hắn chùi miệng góc, trong lòng đánh đánh đau. Nhân nhân đừng từ bỏ, chúng ta đều không thể từ bỏ. Hứa Nhân ngồi hoan một lúc, khôi phục chút khí lực. Trên mặt tái nhợt bỏ ra vẻ tươi cười, "Mẹ, người đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ qua." Hắn lau hứa mụ khóe mắt nước mắt, "Người biết ta, gặp phải khó khăn, ta chỉ có thể càng đánh càng hăng. Bất kể là cổ thi, vẫn là đàn dương cầm, hay hoặc là ma bệnh." Động viên hứa mụ, Hứa Nhân gọi muốn nghỉ ngơi một chút, trở lại phòng ngủ. Đổi đi ô hế tở Nhìn trước gương chật vật chính mình, hắn rốt cục không nhịn được, một quyền đánh vào chiếc tường. Ầm. Trên tay gần xanh banh lên. Hắn lồm ngạt, thấp giọng gào thét nói: "Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi đến cùng còn muốn giàn vật ta tới khi nào? Học nghiệp, gia đình, tình yêu, nguyên bản tốt đẹp tất cả, hiện tại tất cả đều ở từ từ cách hắn mà đi. Một bắt đầu thời điểm, chỉ là lại đột nhiên đau đầu, làm ra một ít kỳ quái cử động. Sau đó dần dần, hắn bắt đầu mộng du, làm ra hắn trong ngày thường căn bản sẽ không làm sự. Rượu chè ăn uống quá độ, nửa đêm chạy đi sân chơi khiến người ta mở cửa, thất nữ xinh váy. Càng nghiêm trọng, là có lần từ lầu 2 trên bệnh cửa sổ nhảy xuống, nhưng tất cả những thứ này hắn sau khi tỉnh lại đều sẽ không nhớ tới, cũng không biết chính mình đều làm những gì. Có đến vài lần, sau khi tỉnh lại đều no đến mức đau bụng, không thể không đi tới bệnh viện. Càng đáng sợ chính là, Ngộ Du cũng dần dần từ bị động biến thành chủ động. Có lúc hắn căn bản không đi ngủ, nhưng lại đột nhiên mất đi ý thức. Người đến cùng là cái gì? Hửa nhiên gào thét không có được bất kỳ đáp lại. Phẫn phật, hắn chỉ là ở đối với không khí gọi hàng. Hắn ngồi dưới đất, chán chường ôm lấy đầu. Hắn không cam lòng. Người khác lúc nghỉ ngơi, hắn đang đọc sách Người khác chơi đùa thời điểm, hắn đang lựa cầm. Sinh bệnh cũng không thư giãn, hắn nỗ lực lâu như vậy mới được tất cả những thứ này. Hiện tại, nhưng phải bị trong thân thể không biết là thứ độ gì nhi độ vật hủy hoại trong một ngày. Hắn không cam lòng, nhưng hắn còn có thể làm sao đây? Đi tới nhiều như vậy bệnh viện đều không có kết nào. Tất cả mọi người đều muốn đem hắn hướng về bệnh viện tâm thần đưa. Có lúc hắn ác mộng tỉnh lại, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Trong động, tương lai của hắn chỉ còn dư lại một cái băng lạnh lạnh bệnh tâm thần phòng bệnh. Không có bằng hữu, không có người nhà, chỉ còn dư lại hắn gõ cửa bản, không ngừng phát rồ. Không Không muốn, ta không muốn như vậy." Hứa Nhiên lẩm bẩm, trong mắt vạn vện tia máu. Đột nhiên, hắn đứng lên lấy giấy bút, bắt đầu viết chữ: "Ta không biết ngươi là ai, nếu như ngươi thực sự là ta một nhân cách khác, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng cũng xin ngươi không muốn phá hoại ta cuộc sống bây giờ." Mang theo gấp gáp chữ viết rơi vào cuốn tập trên. Lạch cạch. Hắn tay run lên, bút rơi ở trên mặt đất. Bên hai mơ hồ truyền đến một trận sắc bén tiếng cười. Phản Phật đang cười nhạo hắn, lại dường như đang biểu đạt cái gì. Chương 408, này không phù hợp cõi âm pháp quy định a. A, ta thấy Chư tối quan sát chứng bảy màu đỉnh đầu bước lên cái đám mây dấu chấm than. Ngay ở thiếu niên vang lên bên tai tiếng cười thời điểm, chứng bảy màu cuối cùng cũng coi như cảm nhận được một kia tiết lộ ra ngoài khí tức. Này, nên chính là cõi âm thưởng thức khóa bên trong phụ thể chứ? Cõi âm phổ thông khu dạy học bên trong, ngoại trừ cơ bản biết chữ đạt câu, cũng sẽ phổ cập cõi âm thưởng thức. Giống quỷ quái bám thân nhân loại làm sự tình loại hình, đều là pháp pháp. Cái gì pháp? Cõi âm pháp. Bám thân a. Nếu như có thể nhìn thấy, nó còn có thể cho bắt tới. Nhưng là cái tên này rõ ràng là dấu ở thiếu niên trong cơ thể. Trứng bảy màu dùng đám mây đâm đâm bên cạnh đâm người giấy, vừa chỉ chỉ thiếu niên, gia hiệu nói, có thể giải quyết sao? Đâm người giấy liếc mắt nhìn thiếu niên, lấy ra họ cạgina đặt ở bên mép, thổi lên. Từ khúc tấu hưởng, chính là một thủ khu hồn khúc. Không sai, Giang Lâm đem chỉ chất thuật và nhạc khí kết hợp với nhau. Có điều, cái này đâm người giấy gặp tuổi, hiện nay cũng là như vậy hay, ba thủ đơn giản tự khúc. Khó hơn nữa liền không xong rồi, chỉ lệnh quá phức tạp. Khu hồn khúc vừa xuất hiện, phòng ngủ bên trong thiếu niên liền tròn váng. Lập tức, hắn biểu hiện thống khổ lên. Phản vật trong cơ thể có cái gì đang không ngừng mà bốc lên, vẫy Sợ hứa mù lo lắng, hứa nhiên cắn chặt hàm răng, nằm ngoài bạn. Bên hai mơ hồ truyền đến một đạo thống khổ tiếng thét chói tai. Tựa hồ đang giãy rủa cái gì? A a a a. Mẹ nó, đây thật sự là đâm người giấy sao? Sẽ không phải là da vẽ đâm người giấy người dẫn chương trình chứ? Này này này, đâm người giấy cũng sẽ thổi nhạc khí. Ở đâm người giấy lấy ra họ cả gì nọ thời điểm, phòng trực tiếp các cư dân mạng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trợ từ khúc thật sự thổi lên, mà có tác dụng. Phòng trực tiếp nhất thời ồ lên. Bọn họ nhớ tới, người dẫn chương trình ở Bắc Điện học tập thời điểm, chỉ chất thuật và nhạc khí rõ ràng là hai cái ban tới. Vì lẽ đó, mặc dù biết đâm người giấy có thể chấp hành các loại chỉ lệnh, nhưng theo bản năm mà, bọn họ nhưng luôn cảm thấy chỉ chất và nhạc khí hẳn là tách ra sử dụng. Người dẫn chương trình Châu Bỏ, ta thế nào cảm giác bắt điện phòng trường cũng choáng váng. Bắt điện, còn có thể như vậy? Này, chỉ chất thuật và nhạc khí kết hợp, nên tính là thường quy thao tác. Các cư dân mạng như hiểu mà không hiểu, bán tín bán nghi. Có điều, người dẫn chương trình Châu Bỏ là được rồi. Nhìn trong màn hình trực tiếp, đâm người giấy tấm kia nắm đến như là đeo cái chỉ có 3 cái khủng mặt nạ tự mặt, đang hoàn chỉnh trọng địa thôi từ lúc. Không thể không nói, này họa phong là càng ngày càng quỷ dị. Đủ coi âm, thực ta vẫn là hoài nghi bên trong là người dẫn chương trình bản bá. Người dẫn chương trình này nắm mặt kỹ thuật, trước sau như một. A a a a. Trong phòng ngủ, theo từ khúc thở tới cao trào, đạo kia bóng mở cuối cùng cũng coi như là nổi lên. Nó nửa người dưới còn chưa hề đi ra, nửa người trên nhưng là gắt gao ôm lấy thiếu niên đầu. Lầy, không chịu liền như vậy thu tay lại. A a a. Hứa Nhiên cuối cùng không nhịn được ôm đầu gọi gọi ra, hai mắt đỏ ngầu. Ta không ra, ta không sẽ ra tới. Tất cả những thứ này đều nên là ta. Nhiên Nhiên. Cửa phòng ngủ mở ra, nghe được động tĩnh hứa mụ vập vào. vào. Nhị Nhi tự phát điên dáng dấp, trong con ngươi nổi lên lại quang, không biết như thế nào cho phải. Nhiên Nhiên ngươi làm sao, ngươi nơi nào đau a, ngươi nói cho Mụ Mụ. Mụ Mụ. Trên người thiếu niên bóng mờ nhìn sang, trên thực tế, Hứa Nhân cũng hai mắt đỏ ngầu nhìn sang. Hắn quay về Hứa Mụ nở nụ cười, sau đó đột nhiên ôm đầu hướng về trên tường va. Một hồi, hai lần. Ầm ầm ầm. Thiếu niên cái trán một mảnh ứng hồng hồng. Giương tay. Giương tay. Ta van cầu ngươi. Hứa Mụ một cái tiến lên ôm lấy Nhị Tử, lâu như vậy tới nay nhấn lại, thiệt để không cầm được. Ta van cầu ngươi. Có cái gì hướng ta đến, Vương Ha con trai của ta đi. Hắn vẫn còn con nhi a, có cái gì ngươi hướng ta đến ồ ồ ồ. Nàng gào khóc, chút nào không còn ngày xưa hình tượng. Nếu không là nghĩ đến nhi tử còn cần nàng, hay là ở càng sớm hơn thời điểm, nàng cũng đã tan vỡ. Khỏe mạnh gia đình, khỏe mạnh hài tử. Làm sao liền thành như bây giờ đây? Ca Nhi a, ngươi đến cùng làm sao? Mũm mụ, mụ đau lòng ngươi a ồ ồ ồ. Thiếu niên liếc mắt nhìn nàng, con người xung huyết, ngươi đau lòng hắn. Ngươi đau lòng con trai của ngươi. Vậy sao ngươi không đau lòng đau lòng ta? Những này rõ ràng đều hẳn là ta. Hứa Mụ nớn ngẩn biểu hiện hơi có chút mờ mịt, trong mắt nàng ngậm lễ lệ, "Ngươi, ngươi là ai?" A -a -a, "A a a." "A a a." Thiếu niên không có lại về nàng, ôm nhấc đầu khổ kêu to lên, "Nhân nhân ngươi đến cùng làm sao? Phát sinh cái gì?" Hứa Mụ luống cuống ôm hắn, muốn độc viên, không có chỗ xuống tay. Nàng không nghe được chính là, khu hồn khúc vẫn vang vọng ở phòng này bên trong. Càng không biết, một trụ khu hồn khúc đã tiến vào kết thúc. Ở Thiếu niên thống khổ tiếng gào thét bên trong, đạo kia bóng mờ rốt cục đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ. Đâm người giấy cấp tốc thu cẩn thận họ Cazina, dựa theo trong cơ thể chỉ lệnh, nhanh chuẩn tàn nhẫn ra tay. Ở trứng bảy màu hỗ trợ vây chặt dưới, đâm người giấy một chiêu bắt đạo kia muốn muốn chạy trốn bóng đen. Khống chế lại bóng đen sau, đại gia mới phát hiện nó có điều trẻ mới sinh to nhỏ. Hai mắt đỏ ngầu, trong miệng mọc ra răng nanh. Tứ chi giãy rủa, a a a tê. Thoát ly thiếu niên sau, liền nói cũng không nói ra được. Dĩ nhiên là như thế cái con vật nhỏ đang làm quái. Trứng bảy màu bay đến, vây quanh con vật nhỏ kia nhìn một chút. Về suy nghĩ một chút coi âm thượng thức khóa, đây là quỷ đồng. Nhưng tổng cảm giác có lạ lạ ở chỗ nào. Nay quỷ đồng nhìn cũng không thế nào lợi hại a làm sao mới vừa ở thiếu niên trong cơ thể thời điểm, nhìn như thế năng lực. Hơn nữa, nếu không là nó tiết lộ ký tức, chính mình cũng không phát hiện nó. Trứng bảy màu nhìn bên trong gian phòng, từ thoát ngã xuống đất thiếu niên, lại nhìn chiếc mặt con vật nhỏ. Nhìn con vật nhỏ, lại nhìn thiếu niên. Có thể giấu đi tốt như vậy, vẫn như thế hòa hợp. Hoặc là là nó thực lực quá mạnh mẽ. Hoặc là là thiếu niên chủ động đồng ý nó đi vào. N. Chương 409, con người động đất, xem ta làm gì, các ngươi tiếp tục a. Quả nhiên là quỷ quái làm sự tình. Đây là trẻ mới sinh. Quỷ cho nói vẫn là song tử, chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái. Phòng trực tiếp các cư dân mạng liên tưởng đến trong phòng mới vừa đối thoại, luôn cảm giác mình cách chân tướng của sự tình không xa. Một ít thích xem suy lý kịch đã bắt đầu ở màn đạn suy lý lên. Từ mới vừa thiếu niên ma Trinh lúc nói ra lời nói đến xem, trong nhà này trước đây nên còn có một đứa bé, chỉ là không biết được làm sao không còn. Hơn nữa, có khả năng vẫn là nhân vì thiếu niên này không? Thật phức tạp. Trứng bảy màu tới tới lui lui nhìn lại một người một quỷ đồng hai lần. Cân nhắc một hồi, quyết định trước tiên đem quỷ đồng mang về báo cáo kết quả lại nói. Ngược lại, Phong trực tiếp vị kia dân mạng vẫn đề hận là giải quyết. Đi thôi. Ngay ở chứng bảy màu để đâm người giấy đem quỷ đồng đóng gói mang được, chuẩn bị trở về coi âm thời điểm. Ầm. Gian nhà đại cửa đột nhiên mở ra, một bóng người vội vã chạy vào. Chờ đã, chứng. Chứng đại nhân, chờ chút. Thủ hạ lưu quỷ, mới vừa vào tới đây người, mặc trên người quần áo trong quần tây, mang bạch một bên kính mắt. Chính trực trung niên, lẽ ra là thời gian quý báu, một đầu tóc đen nhưng chen lẫn lưới trắng. Nhã nhặn nho nhã, nhã khuôn mặt trên, cũng hơi chút vẻ mỏi mệt mỏi. Ngũ quan cùng thiếu niên giống nhau đến mấy phần. Này, chính là phụ thân của Hứa Nhiên phửa mây xanh, cũng là phòng trực tiếp bên trong, vị kia ở học rốt quỹ vực hỗ trợ đáp đề, giáo khóa giáo, thu. Khi đó, con trai của hắn vẫn không có đến loại này quái bệnh. Hứa Ba Nguyên bản đang cùng học sinh thảo luận sau khi luận văn, một nhận được tin tức sau, liền lập tức trở lại. Sẽ biết cái này phòng trực tiếp, cũng là bởi vì một vị học sinh đi học lúc nhìn lén, bị hắn cho tóm chặt. Chứng đại nhân, chờ chút. Bởi vì không biết xưng hô như thế nào, hắn chỉ có thể ở chứng mặt sau thêm vào đại nhân hai chữ. Hứa Ba vội vã đi đến nhi tử phòng ngủ, liếc nhìn phòng trực tiếp hình ảnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Đại nhân, ta trên người còn trai bệnh, có phải là đã được rồi?" Trứng bảy màu xoay người lại, dù ý niệm trực tiếp truyền tới đối phương trong đầu, "Muốn bệnh đã trừ, ngươi còn có chuyện gì? Được khẳng định hồi phục sau." Hứa Ba thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến mới vừa nhìn thấy, hắn thỉnh cầu nói, "Đại nhân, có thể hay không để ta nhìn lại một chút mới vừa cái kia quỷ đồng?" Ở cản trên đường trở về, hắn cũng vẫn quan tâm phòng trực tiếp động tĩnh. Tự nhiên cũng nghe được trong phòng này đối thoại. Trứng bảy màu liếc nhìn Hứa Ba, "Vị này chính là cùng chủ nhân liên lạc qua vị kia dân mạng chứ?" Cho tới nay Nó tuy rằng không nhìn thấy hệ thống màn đạn, nhưng lại biết chủ nhân có cái phòng trực tiếp. Bên trong dân mạng vô số, cũng từng ở nhân loại dân mạng trên điện thoại di động miết quá vài lần. Đối với này, chứng bảy màu biểu thị chủ nhân thật là lợi hại, chủ nhân giỏi quá. Suy nghĩ một chút, chứng bảy màu ra hiệu đâm người giấy đem trói lại đến quỷ đồng để chạy ra ngoài. Xem đi, Mây xanh, ngươi đang làm gì? Hứa Mụ Đỡ Nhi tử ở trên giường nghỉ ngơi, nhìn Hứa Ba nhất cử nhất động, một mặt nghi hoặc. Hứa Ba đem điện thoại di động đưa tới một ít, chỉ vào bên trong quỷ đồng, khẽ rún nói: "Lão bà ngươi xem một chút, phía trên này dây chuyền, có giống hay không nhà chúng ta năm năm" Ở quỹ đồng trên cổ, có một cái dây đỏ buộc vào hạt châu vàng. Nếu là hắn không đoán sai lời nói, phía trên tiên lên có khắc một cái mũi to nhỏ nam tự. Nghe được hứa ba lời nói, chứng bảy màu tiến lên kích thích mơ hồi. Quả nhiên ở hạt châu kia nhìn lên đến một cái tí ti tiểu đại tự. Nam. Cũng may nhỏ nó lên học, mới không còn mù chữ. Này, sao có thể có chuyện đó? Hứa Mụ con ngươi chấn động, hô hấp cũng bắt đầu không tự nhiên lên. Hồi tưởng lại mới vừa nhi tử trong miệng nói ra lời nói, nàng bờ môi run cầm cập mơ hồi. Đầu óc bị phả vào mặt hối hận bao trùm. Cả người như rơi vào hầm băng. Nam Nam là ta nam năm sao? Ngươi là ở đoán ta à? Vì lẽ đó dùng phương thức này đến trả thù ta. Á a a. Quỷ đồng trùng hứa mụ giống lên hống, phản phất một cái cái gì cũng không hiểu hài đồng, chỉ có thể dựa vào gào khóc đến gây nên các đại nhân chú ý. Trứng bảy màu méo xệt thân thể, nay quỷ đồng rõ ràng là có ý thức, chỉ là bởi vì một ít hạn chế, không cách nào nói chuyện. Nó tập hợp đi đến, trực tiếp cùng quỷ đồng tiến hành ý thức giao lưu. Có cái gì muốn nói, cho ngươi 2 phút, ta đến truyền đạt. Quỷ đồng ngẩn người. Tựa hồ đang suy nghĩ 2 phút bao lâu, có thể nói nói cái gì. Đang lúc này Trên giường Hứa Nhiên khôi phục một chút khí lực, chậm rãi ngồi dậy. "Cha, mẹ, các người làm sao?" Trong phút chốc, Quỷ Đồng đột nhiên nhìn về phía Hứa Nhiên, trên người quỷ khí lại lần nữa cáo thị lên. "Tất cả những thứ này vốn nên là là ta." "Là ta?" "Dựa vào cái gì ta nảy tâm quỷ dạng, ngươi nhưng có thể thu được tốt như vậy nhân sinh. Tốt đẹp gia đình, trí tuệ nho nhã cha mẹ, xuất sắc bên ngoài cùng ưu tú năng lực học tập, còn có một cái tri tâm thanh mai trúc mã. Ngươi nắm giữ tất cả, mà ta nhưng cái gì đều không có. Dựa vào cái gì? Tất cả những thứ này đều nên là ta mới đúng." Chứng bảy màu đem ủy đồng lời nói cùng ý nghĩ, tất cả đều thông qua ý niệm trực tiếp truyền đạt cho phòng ngủ bên trong ba người. Nhưng trong lòng không khỏi nhẹ ủ một tiếng. Nó có phải là, đối với cái đại qua, xảy ra chuyện gì? Hửa nhiên sắc mặt thay đổi, "Cha, mẹ, tất cả những thứ này, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Ai đang nói chuyện? Nói những người, lại là có ý gì? Hắn bây giờ có được tất cả, là cơ người khác. Ồ ồ ồ. Hửa mụ che mặt, cô quắc ngồi dưới đất nói không ra lời. Hửa ba hít một tiếng, vẻ mặt có chút phức tạp. "Giải thích, mẹ ngươi mang thai ngươi thời điểm, là sinh đôi." Nhưng ở 8 tháng nhiều hơn chút thời điểm, trong nhà lão nhân xảy ra chuyện. Hứa Mụ một cái không hoãn lại đây, xinh non. Lúc đó ở quê nhà bên kia, khẩn cấp chạy về, lại đụng với khó sinh, cự tử nhất sinh. Cuối cùng, hai đứa bé kịp giúp trở về một cái. Sống sót cái kia, chính là Hứa Nhiên. Một người tên là Nhiên Nhiên, một người tên là Nam Nam, lúc đó cùng ta mẹ ngươi đều sớm đánh được rồi hạt châu vàng. Dùng dây đỏ xuyến lên, sẽ chờ hai hài tử sinh ra. Không nghĩ đến, Hứa Ba lo mặt. Hứa Nhiên vẻ mặt hoát hoàng ngáy mắt, đưa tay ở trên cổ sờ sờ, móc ra một cái dây chuyền chính là dùng dây đọ buộc vào hạt châu vàng, thoảng kích thích, liền có thể nhìn thấy mặt trên có cái tí ti kẻo đại tự. Nhiên, Hứa Nhân nhìn về phía Mộ Mộ, vì lẽ đó, trong nhà mới gặp có hai cái giường trẻ em, hai phân trẻ con độ dụng. Những thứ đó vẫn gửi ở tạm vật bên trong. Hắn lúc trước còn kỳ quái đây, hứa mộ nhưng chỉ nói mua hơn nhiều, không nghĩ đến là như vậy. Hứa Ba than nhỏ, mẹ ngươi nàng những năm này vẫn luôn rất tự trách. Vì lẽ đó, chúng ta đều không nhắc lại nữa quá. Hắn nhìn về phía phòng trực tiếp, chứng bảy màu phương hướng, đại nhân, nếu chúng ta cung phụng hắn, có thể không để hắn xóa bỏ chút toán khí, sớm ngày đột thai. Không đợi chứng bảy màu nghĩ kỹ làm sao trả lời, Hứa Nhân liền lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Không đúng, không đúng." Trong đầu của hắn nhiều lần hồi ức mới vừa nghe được Câm Thành. Lúc này, cũng đoán được việc này cùng quỷ hồn có quan hệ. Hắn nói, "Ta tất cả những thứ này đều nên là của hắn, nếu như chỉ là bởi vì khó sinh ta thế, không nên nói như vậy, mà là nói, ta nguyên bản nên giống như ngươi, cũng có thể nắm giữ những thứ này." Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Nhân theo cha tầm mắt, nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Bởi vì vẫn bị quỷ đồng dằn vặt, sắc mặt hắn có chút trắng sám, con mắt cũng mang theo tơ máu. Lẽ nào La ta đối với ngươi làm cái gì? Quỷ đồng ở đâm người giấy trong tay giấy rựa quát. Ngươi gạt ta, ngươi lừa ta. Huyết đồng bên trong, một giọt huyết lệ hạ xuống. Bên cạnh, chứng bảy màu thấy thế, xanh thảm trứng trên người, kim quang xẹt qua. Nó một bên hỗ trợ truyền lời, một bên tìm đồ vật đem huyết lệ thu thập lên. Lão sư nói, quỷ quái bình thường là không có nước mắt. Tuy rằng không biết này huyết lệ có ích lợi gì, nhưng thu hồi đến tổng không sai. Lấy về cho chủ nhân xem. Trơ chứng bảy màu thu cẩn thận sau, cảm thấy đến có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện quỷ đồng ngơ ngác nhìn nó. Phía dưới hứa ba cũng là người. Trợ hổ có hơi không phản ứng lại. Trứng bảy màu. Các ngươi tiếp tục a. N. Chương 410, song tử cảm ứng, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Hơ hơ hơ đừng trọc tác cười, ta rất chính kinh ở suy lý phân tích đây. Trứng trứng, nhìn ta làm gì? Các ngươi tiếp tục a. Khặc khặc khặc, này thao tác cũng là không ai. Trải qua lần trước trực tiếp, các cư dân mạng cũng đại khái đoán được, trứng trứng hẳn là có chính mình một bộ giao lưu phương pháp. Tuy rằng bọn họ không nghe được, chỉ có thể dựa vào trứng trứng phản ứng của bọn họ, còn có hứa ra ba người lời nói đến suy đoán một, hai. Nhưng bọn họ thấy thế nào? Cũng cảm thấy mới vừa hẳn là rất nghiêm túc chính kinh bầu không khí, không nghĩ đến Trứng lão đại đột nhiên động một cái, lại bắt đầu làm lên tu nước mắt sự tỉnh. Này, đây giống như là bên cạnh có người đang chuyên tâm cãi nhau, mà người đang ăn dưa. Ăn dưa thì tôi, còn cầm lấy cái điện thoại di động vỗ một cái. Sau đó nói, các ngươi tiếp tục a, đừng động ta. Hoa Phong lập tức liền vỡ a. Quỷ đồng, có thể hay không tôn trọng một hồi ta, ta chính hào đây. Trứng lão đại chô bỏ, ta nguyện xưng là chúng tổng. Khắc khắc. Tại đây một quỷ một người dưới ánh mắt, trứng bảy màu ma lưu giấu ký huyết lệ. Sau đó thẳng tắp thân thể, trở nên chính kinh lên. Hóa thân chính quy quan thiết lịch, mau mau, còn muốn nói gì nữa không? Nếu là không lời nói, nó liền mang về cõi âm. Như vậy, coi như là triệt để hoàn thành rồi vị này dân mạng ủy thác. Ủy đồng mở to hai mắt đọng đầu, qua lại ký ức hình ảnh ở trong đầu mãnh liệt mà ra. Lời muốn nói, muốn biểu đạt, còn có rất nhiều rất nhiều. Lần này, đến tiên chứng bảy màu sừng sốt mấy mắt. Này kéo đến tận một cơn sóng lớn a. Cũng còn tốt nó no ý thức lưu vận dụng rất khá. Toàn bộ tiếp thu sau, mau mau đồng bộ cho phía dưới ba người. Nó không biết người khác là thế nào, nhưng một ngày kia, nó đột nhiên có ý thức. Nha Lên cái bụng ngồi ở trên ghế sofa hứa mụ đột nhiên kêu một tiếng. Tuổi trẻ hứa ba vội vàng từ nhà bếp dọn ra cái đầu đến, trên tay còn cầm không trang xong qua bàn. Làm sao làm sao? Tuổi trẻ hứa mụ cười cợt, chan đầy hạnh phúc, không có chuyện gì, bà bảo, bảo đá ta đây. Trong bụng, chính đang thân cánh tay nó nhất thời không dám động. Không biết tại sao, nó có thể nghe hiểu được bên ngoài đối thoại. Cảm thụ hứa mụ đại tay sờ soạn cái bụng động tác, nó mơ mơ màng màng ý thức được. Đây chính là mụ mụ sao? Mới vừa bắt đầu thời điểm, ngủ thời gian tương đối nhiều, khi tỉnh táo ít, mơ mơ màng màng cũng không biết trôi qua bao lâu. Có một ngày Nó phát hiện mình có thể mở mắt ra. Mở mắt ra trong đêm mắt, nó liền nhìn thấy nho nhỏ một đoàn, tứ chi quấn mình lại cùng nhau. Nó biết, đây chính là Đệ Đệ. Từ có ý thức một khắc đó bắt đầu, nó liền có thể cảm ứng được một cái cùng nó đồng dạng tồn tại. Nhưng mãi đến tận hiện tại, mới tận mắt nhìn thấy. Đệ Đệ yên lặng, rất là ngoan ngoãn. Chỉ là có lúc nửa đêm lại đột nhiên tỉnh lại, huyên náo mụ mụ ngủ không ngon giấc. Cũng may, nó làm chút mờ ám hống một hống, Đệ Đệ liền lại ngủ. Đệ Đệ quá gầy. Nó chú ý tới, Đệ Đệ cổ tay so với mình nhỏ một vòng. Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, nó phát hiện Đệ Đệ thật giống có chút kiên an. Tại sao có thể kiêng ăn đây, hiện tại chính là đang tuổi lớn. Nó nỗ lực để để để hấp thụ nhiều một ít dinh dưỡng, nhưng thật giống hiệu quả không lớn. Tiểu bảo bảo, nhanh đi ngủ, mau mau đi tìm Nguyệt cô nương. Ôn nhu tiếng ca cách cái bụng truyền vào đến. Từ có ý thức tới nay, nó liền thường thường có thể nghe được bài hát này. Rất đêm hai, cũng rất tăm ám. Có lúc cũng sẽ nghe được một ít nó âm nhạc hoặc là cái gì biết chữ ca. Liên tục nhiều lần, nó đều nhanh nhớ kỹ. Trời tối Hùng Đông, đối với nó tới nói đều không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, trời tối thời điểm muộn muộn gặp đi ngủ, ba ba cũng sẽ ở nhà. Vì lẽ đó, Muốn thân thân cánh tay cái gì, tốt nhất trước lúc trời tối. Trơ mệt mỏi, liền nhìn đệ đệ, đồng thời đi ngủ. Mỗi ngày hằng ngày rất bình thản, nhưng cũng rất phong phú. Mãi đến tận một ngày kia, từ sau khi tỉnh lại nó liền cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Trong lòng bất an, tĩnh không tới. Không biết trôi qua bao lâu, nó đột nhiên nghe được mụ mụ khó chịu kêu một tiếng. Lập tức, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bắt đầu dập dần. Nhanh, mau đánh 120. Bên này quá xa, xe lại đây sợ là phải có đoạn thời gian. Sẽ không phải là môn sinh, nhanh làm cho nàng nằm xuống. Bên ngoài một trận bận rộn Không gian nhỏ hẹp bên trong cũng một trận bận rộn. Muốn đi ra ngoài, không phải nói còn có hơn 1 tháng sao? Nó hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được ba ba âm thanh phát sóng sinh sản kỳ. Không nghĩ đến như thế đột nhiên, nó không biết nên làm như thế nào. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nó có thể cảm giác được đệ đệ hô hấp càng ngày càng yếu, động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Nó ý thức được, đệ đệ còn quá yếu, còn tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Liền, nó bắt đầu cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài, sau đó cố gắng chuyển động, điều chỉnh đệ đệ vị trí để người sau có thể tận mau đi ra. Hai cái đều là nho nhỏ trẻ mới sinh, hơn nữa còn là sinh non. Nó coi chính mình dùng rất lớn khí lực, cũng phi thường cấp tốc, nhưng trên thực tế, động tác chậm như là ốc sen, khí lực cũng nhỏ đến đáng thương. Nó coi chính mình còn có thể nhiều chống đỡ một lúc, nhưng trên thực tế, thân thể hắn năng lực chịu đựng so với nó chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ yếu nhiều lắm. Wa o a o, nương theo một đạo yếu ớt tiếng khóc, bên ngoài có người hô, khóc khóc, gặp chính mình hả giận. Bên trong còn có một cái, nghe đến thanh âm bên ngoài, nó thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngủ thiếp đi, không nghĩ đến thân thể rắn chắc cái này trái lại không còn hẳn là lớn hơn không rất, kết lại, tỉnh lại lần nữa lố thay thời điểm, nó nghe được rất nhiều âm thanh, có người xa lạ thảo luận, cũng có ba mẹ tiếng nghẹn nào. Nó cúi đầu vừa nhịn, liếc nhìn thấy trắng phau trong phòng, mụ mụ trong chăn nước nở. Ba ba từ ngoài cửa đi tới, con mắt cũng là hững hững. Hắn không nói ra được lời an ủi, cũng không biết phải an ủi như thế nào. Nói, đừng khóc, có thể đó là con của bọn họ a. Hắn chỉ có thể ôm hài tử nàng mẹ, không tiếng động mà vỗ nàng lưng. Nó muốn, nguyên lai, like, ba mẹ là trường như vậy. Nguyên lai, like, thế giới bên ngoài là như vậy. Nó yên lặng mà nhìn một lúc. Sau đó nghĩ tới điều gì, theo đạo kia không tên cảm ứng, đi đến một cái khác tràn đầy trẻ mới sinh gian phòng. Chỉ một ánh mắt, nó liền tìm đến Đệ Đệ. Hay là song tử trong lúc đó cảm ứng, nó vừa mới tới gần, Đệ Đệ sẽ khóc lên. Tựa hồ là biết phát sinh cái gì. Nó đang muốn giống như kiệu trước đây hống một hống Đệ Đệ, nhưng cảm giác được một trận sức hút từ Đệ Đệ trên người truyền đến. Thật giống đang nói, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Đi vào, trú tại chỗ này. N. Chương 411, nó là Hứa Nhiên, nó là Hứa Nam. Hóa ra là như vậy. Trong phòng ngủ, Hứa Nhiên cả người chấn động. Nguyên Lai like, hắn cái mạng này, càng là ca ca cho, hơn nữa, là hắn chủ động đem ca ca lưu lại. Thứ nhân vô ý thức ma sát một hồi trên cổ có khắc niên tự hạt châu vàng. Nguy Lai, like, ca ca từ khi đó liền vẫn bội tức hắn. Tất cả những thứ này đều là thật sao? Một bên, Hứa Mộ không nhịn được sờ sờ cái bụng, vẻ mặt hốt hoảng. Tiểu Bảo Bảo, nhanh đi ngủ, mau mau đi tìm Nguyệt cô nương. Nguy Lai, like, Bảo Bảo là biết nàng. Thứ khi đó, liền nghe quá nàng sướng ca. Vô số nửa đêm ngậm về bên trong, nàng đều đang tự trách. Đứa bé kia, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này, nàng còn chưa kịp vì nó làm chút gì. Nguy lai, like, ngươi cũng biết. Nam ngạn nào, bị Hứa Ba ôm vào trong lòng ngực. Hứa Ba viền mắt đỏ lên. Hai từ kia, hắn còn tự mình ôm lấy. Như vậy tiểu một đoạn, mệt mỏi, nhưng không hề động đậy mà nằm. Không có lựa điểm sinh cơ, hay là còn muốn nhìn một chút thế giới này, nhìn lại ra. Ở đệ đệ mời thời điểm, nó lựa chọn lưu lại. Cái kia sau khi, nó liền có thể nghe được đệ đệ nghe, thấy đệ đệ nhìn thấy. Ngày này, nó nhìn thấy ba mẹ lấy ra hai cái dây xuyên đỏ. Ca ca gọi nhân nhân, đệ đệ gọi năm nam. Hứa Mộ nhìn hai sợi dây truyền giới nước mắt, đem có khác nhân tử, lưu lại cho tôi có khắc nam tử. Hứa Ba tiếp nhận đi, cái này ta đến thả. Hắn gặp đưa cái này cùng rời đi nam nam đặt ở cùng một chỗ. Ca ca gọi Nhân Nhiên, đệ đệ gọi Nam Nam. Nó sờ sờ cổ của chính mình, mặt trên biến ảo ra một cái dây đỏ, dây đỏ trên buộc vào viên hạt châu vàng. Hạt châu trên có khắc một cái nhân tự. Tuy nhiên, tên của nó gọi Hứa Nhân. Dần dần, Hứa Mụ ra trong tháng, hài tử cũng trăng tròn. Nhưng bọn họ cũng không có làm trăng tròn rượu, chỉ là người trong nhà ăn một bữa. Nó biết đại khái ba mẹ đang sầu lo cái gì, bọn họ vẫn không có thả xuống. Sau khi thời kỳ thờ mụ như cũ chuyên tâm mang hài tử, ngoại trừ bảo bảo ăn uống ngủ nghỉ, nàng có lúc còn có thể giảng giải một chút cố sự, thả một nơi biết chữ ca. Trơ bảo bảo một tuổi thời điểm, chú ở bên trong nó đã học được không ít tự tự. Gọi mụ mụ, nó một lần lần không phiền chán giáo đệ đệ, mẹ, mẹ. Đệ đệ trong ngày thường đi ngủ thời gian chiếm đa số, coi như sau khi tỉnh lại, cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Nghe mụ mụ mụ mụ nói, tiểu hài tử một tuổi khoảng chừng liền bắt đầu học nói chuyện. Nó nghĩ, mụ mụ đang dạy, nó cũng đồng thời giáo. Hai bên nỗ lực, đệ đệ lẽ ra có thể mau một chút học được. Má ơi, Trong lòng đệ đệ tiểu nhân vỗ tay, vui vẻ cực kỳ. Nhưng mà một tuổi thân thể bên trong gọi ra như là, "Ê e a. Nha nha nha." Đó, "Hứa nhân mẹ, mẹ." Đệ đệ ở trong lòng theo kêu một tiếng, trong thân thể gọi ra như cũng là, "Nha nha nha nha." Đó, "Hứa nhân." Tựa hồ là cảm ứng được nó sự bất đắc dĩ, đệ đệ đưa tay lôi kéo nó, "Ka, ka," cười, cười. "Mẹ, mẹ, mụ mụ." Đệ đệ tự giác bắt đầu luyện tập lên. Ngày này, có cái cùng mụ mụ mấy phần tương tự cô gái trẻ đến rồi. Cầm dây đỏ buộc vào hạt châu vàng ở đệ đệ trước mắt lăn lư. "Nhiên nhiên," Nhân Nhiên có muốn hay không muốn a? Gọi Tỷ Tỷ, gọi Tỷ Tỷ. Thứa Mộ đi tới, cái gì Tỷ Tỷ, nên gọi gì? Kinh Nguyệt nhíu môi, gì liền gì, tiểu Nhân Nhiên, gọi gì? Hạt châu vàng ở trước mắt lắc la lắc, lắc gà lắc. Tiểu Lại Hoa đưa tay bắt được mấy lần đều không bắt được, quỳ lên, bipo hô một tiếng. Mã ơi. Kinh Nguyệt ánh mắt sáng lên, Tỷ, hắn gặp gọi mẹ. Thứa Mộ cũng là đột nhiên nhìn sang, trên tay chính đang thu dọn quần áo đều đã quên. Thừa dịp các nàng đỡ ra, tiểu Lại Hoa một trảo, liền tóm lấy cái kia viên lắc lư hạt châu vàng, sau đó liền muốn hướng về trong nhệm nhét. Đừng ăn đừng ăn. Hứa Mụ mau mau ngăn lại. Kinh Nguyệt nói: "Rất đẹp a, làm sao không cho Nhân Nhân mang theo?" Nang lần này đến, chính là muốn chiếu hạt châu này dáng dấp, cho nhà vị kia hồn thế ma vương cũng là một cái. Hứa Mụ nói: "Chờ hắn lại lớn hơn một chút đi, hắn hiện tại là nhìn thấy cái gì đều tới bỏ vào trong miệng." Hứa Mụ lấy đi cái kia sợi dây chuyền, nhưng ở tại tiểu Lãi Oa trong thân thể nó, nhưng là thấy rõ hạt châu vàng mặt trên tự. "Nhiên, trong này thường, Hứa Mụ bọn họ đều là gọi đệ đệ nút danh, tiểu thiết đản, nói là dễ dàng như vậy nuôi sống một ít." Nhân Nhân, nó nghĩ gì mới vừa gọi tên? Sờ sờ trên cổ mình biến ảo ra đến dây chuyền. Nguyên Lai, like, nhân nhân là đệ đệ tên. Không, muội muội nói, ca ca gọi nhân nhân, đệ đệ gọi Nam Nam. Vì lẽ đó, nó mới là đệ đệ. Nó không khỏi thất thần chốc lát. Nó tay kích thích một hồi trên cổ hạt châu vàng, mặt trên có khắc tự, do nhân biến thành Nam. Đệ đệ liền đệ lại đi. Hứa Nam. Nó là Hứa Nam. Sau khi thời kỳ, nó một bên thông qua mình có thể nhìn thấy ngôi cái con đường học tập, một bên giáo buồn buồn không muốn học nhân nhân. Có thể học một điểm là một điểm. Ca ca, chúng ta không học có được hay không? Nhiên Nhiên trong lòng tên tiểu nhân kia lôi kéo nó tay, theo trấn hắn trợn thói núm núu. "Hứa Nam bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn làm cái gì?" Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Muốn ăn quả táo, muốn ăn chuối tiêu, muốn ăn." "Hừ." Hắn hàn ngón tay, một nghĩ ra như thể ăn ngon, mồm nước liền nhiều hơn chút. Trong 2 năm này, Nhiên Nhiên thân thể một chút lớn lên, mở ra. Hứa Nam linh thể nhưng như cũng duy trì dáng rất ban đầu. Nghe được Nhiên Nhiên lời nói, nó ngớ ngẩn, hỏi ra một câu nói, "Quả táo, là mùi vị gì?" Nó có thể nghe nhưng nghe, thấy Nhiên Nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không thể cảm nó vị trí cảm. "Quả táo" Chính là, chưa sót, còn có chút ngọn, Nhân Nhân bị bố hỉung, ca ca ngươi không biết sao? Ở trong sự nhận thức của hắn, ca ca tổng là biết tất cả mọi chuyện. Gặp thật nhiều thật nhiều đồ vật. Hứa Nam lắc lắc đầu, ta là ở tại ngươi thân thể bên trong, vừa không có chân chính thân thể. Vậy ta cùng ca ca trao đổi một hồi vị trí đi. Ta đến làm trụ cái kia, ngươi đến làm ta. Nhân Nhân ánh mắt sáng lên. Ca ca vội vàng ngăn lời nói, nên liền không rảnh dạy hắn học này học cái kia đi. Hứa Nam do dự nói, đây là ngươi thân thể. Vậy thì có cái gì? Nhân Nhân vô lòng lực, ta chính là ca ca Ca ca liền là của ta, chúng ta vốn là một thể nha. Hay là song tử cảm ứng, lại hay là hắn mơ hồ nhớ tới một ít chuyện trước kia. Trực giác nói cho hắn, ca ca đối với hắn rất trọng yếu, tuyệt đối không thể tách ra loại kia. Được, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thứ Nam có chút thay đổi sắc mặt. Đó là nó lần thứ nhất nếm trái quả táo mùi vị. Chua sót, có một chút điểm ngọt. Ngũng nước mắt không ngừng chảy ra, trong dạ dày thật giống cũng đang gọi, muốn ăn, còn muốn ăn. Ăn thật ngon. Thứ Nam lần thứ nhất biết rồi cái gì là khóc cảm giác. Nước mắt không bị khống chế chảy ra. Ở dưới căn nơi cùng ngụ nước hỗn hợp lại cùng nhau. Nhân nhân làm sao khóc? Hứa Mụ Nghi hoặc lấy ra khăn giấy, động tác mềm nhẹ cho hài tử xoa xoa. Không có nửa điểm chỉ trích. Sau một khắc, đã thấy hài tử nước mắt rũ đến càng hung. Hứa Nam rối rà tay nhỏ, mặt trên còn có chứa nước táo hỗn hợp một nước. Nó nắm chặt mụn mụ một ngón tay, khinh khinh ở trên mặt gián tiếp. Cẩn thận cảm thụ mặt trên ấm áp, mụt mụt. Hứa Mụ, ai. Mụt mụt, ai. Hứa Mụ còn tưởng rằng hài tử đang luyện tập phát âm, không phiền chán đáp ứng. Mặt tươi cười. Nhưng, đối với Hứa Nam mà nói, mụt mụ tay cũng được, mụt mụ đáp lại cũng tốt. Đều là lần thứ nhất. Chương 412, không tồn tại, tự nhiên cũng không nghe thấy. Phát sinh cái gì, phát sinh cái gì? Nhớ đúng người dẫn chương trình ở thời điểm, ta cũng muốn biết được làm sao sự việc a. Trứng tổng có thể hay không theo chúng ta tiết lộ một hồi. Van cầu JBG. Phòng trực tiếp một đám dân mạng không biết phát sinh cái gì, gấp xoay quanh, cấp thiết muốn biết nội tình. Như vậy cũng tốt so với truy kịch đuổi tới một nửa, không còn. Cũng nhắc nhở, VIP hội viên mới có thể tiếp tục quan sát. Tán suất. Ném Li JBG. Lần thứ 100 muốn xuống VIP hội viên, phòng trực tiếp không cho. Các cư dân mạng gặp số giật, là bởi vì trong màn hình trực tiếp. Trong phòng ngủ ba người không biết biết rồi cái gì, suýt nữa tan vỡ. Hứa Mộ che ngực, tan nát cõi lòng khóc lóc, Nam Nam, ra Nam Nam. Nguyên Lai, like, nàng từng cùng Nam Nam như vậy khoảng cách gần tiếp xúc. Xin lỗi, xin lỗi. Mộ Mộ không biết đó là ngươi. Hứa Ba bắt kính mắt, giả bộ nặng nặng vẻ mặt. Thanh âm nghẹn ngào, nhưng bại lộ hắn chân thực tâm tình, hài tử, ngươi đợi qua nước. Tại sao? Hứa Nhiên đặt mông ngồi ở trên giường, con ngươi nhanh chóng chuyển động. Cà ca ca, Hứa Nam. Hứa Nam các loại cách làm, hắn không phải không cảm động. Nhưng trong lòng nghi hoặc nhưng là càng sâu. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, cái kia hai anh em họ cảm tình lên rất tốt mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ biến thành hiện tại dáng dấp như vậy? Lẽ nào là bởi vì tu được thân thể cảm giác quá tốt? Hứa Nam không nỡ lòng bỏ trở về. Vì lẽ đó, sau đó bọn họ phát sinh tranh chấp, mà hắn thắng lợi, một lần nữa chiếm cứ thân thể, lúc này mới gợi ra tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hoặc là, bây giờ trụ ở trong thân thể hắn, thực chính là cái kia chiếm trước thân thể thành công Hứa Nam, chỉ là hắn chiếm trước thân thể sau, đã quên tất cả những thứ này. Hứa Nam, Hứa Nhiên, Hứa Nhiên Chu Nam hắn ngo ngo lắc đầu một cái, không đúng, hiện nay còn có một cái điểm mù. Vì sao hắn cái gì đều không nhớ rõ? Nghĩ tới đây, Hứa Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lòng giật giật, có chút đau. Nơi đó thật giống thiếu một cái gì như thế. Mụ mụ, mụ mụ. Cái từ này, Hứa Nam từng ở đấy lòng tê lên rất nhiều lần, cũng từng đã dạy Nhiên Nhiên vô số lần, nhưng chân chính gọi ra, đồng thời được đáp lại, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Nó có chút tham nghiệm loại này cảm giác, cũng tham ghi nhớ mụ mụ ấm áp. Chỉ một trong lát, nó tự nhủ, mụ mụ gọi chính là Nhiên Nhiên, mà không phải nó. Nhân Nhiên cũng đang đợi nó trở lại. Mụ Mụ, Hứa Nam ở mụ mụ trong lồng ngực sờ sượt, sau đó chủ động trở lại Nhân Nhiên thân thể bên trong. "Ca, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Nhân Nhiên trong lòng tiểu nhân mới vừa nằm một lúc, còn chưa tốt thật nghỉ một hồi đây, liền nhìn thấy ca ca trở về. Hứa Nam lắc đầu một cái, "Được rồi. Như vậy liền được rồi. Như vậy liền rất tốt. Có mụ mụ, có ba ba, còn có Nhân Nhiên." Nó hiện tại rất hạnh phúc. Đợi tiếp nữa, nó sợ loại hạnh phúc này liền muốn tràn ra tới. "Mau trở về đi thôi, mụ mụ còn chờ ngươi đấy." Hứa Nam nhắc nhở. "Được rồi." Nhiên Nhiên nhìn một chút Kaka, sau đó trở lại trong thân thể. Mới vừa trở về, cũng cảm giác được mình bị khinh khinh đặt lên giường. Hắn lặng lẽ đem con mắt mở một cái khe. Lập tức liền bị Hứa Mụ phát hiện ra, Hứa Mụ bóp bóp ăn cái muối nhỏ, hay lắm, đều học được giả bộ ngủ. Ha ha ha. Nhiên Nhiên chờ mình, khanh khanh cười lên. Cái kia sau khi, Nhiên Nhiên cùng Hứa Nam thường thường gặp trao đổi thân thể chủ quyền, đi bên ngoài nhìn. Có điều, Hứa Nam mỗi lần sau khi rời khỏi đây, đều chỉ đợi một lát. Phản phất chỉ là đi ra ngoài thấu cái phòng. Ka, ka, cái này bánh gà tổ ăn thật ngon, ngươi mau ra đây nếm thử. Ca, cái này chó con thật đáng yêu, lông xù, ngươi mau tới sờ một cái. Ca, ca ngươi dừng lại lâu một lúc mà, làm sao còn ngắt lấy thời gian đây? Nhân Nhân nhìn ca ca mỗi lần đều điều thật đồng hồ báo thức, 5 phút đồng hồ hoặc là 10 phút. Đồng hồ báo thức vừa vang, liền lập tức trở về. Không chút nào dây dưa dài dòng. Coi như không đồng hồ báo thức, ca cũng sẽ ở trong lòng ngắt lấy điểm, cùng đi chỉnh tự tử. Ca ngươi có phải là không thích đi bên ngoài chơi a? Nhân Nhân cau mày, không hiểu nói. Hắn rất yêu thích thế giới này, cũng hy vọng ca ca có thể yêu thích. Hắn hài lòng, ca ca hài lòng, đó mới là thật hài lòng. Thửa Nam giải thích, đây là ngươi thân thể, ta đi ra ngoài lâu, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Nhiên nhiên, làm sao sẽ chứ? Ta này không rất tốt sao? Thửa Nam sờ sờ hắn lông xù đầu, bây giờ nhìn là khỏe mạnh, vạn nhất sau đó thân thể cùng linh hồn tiến độ không giống nhau, trưởng không, cao làm sao bây giờ? Nhiên nhiên linh hồn trạng thái, vẫn là cùng thân thể đồng bộ lớn lên, chỉ có nó linh thể còn duy trì dáng rất ban đầu. Nghe nói như thế, Nhiên nhiên nhất thời trợn to mắt, sau đó đứng lên đến, môi mím khuôn mặt nhỏ theo run lên, dựa vào lý lẽ biện luận, làm sao có khả năng Mụ mụ nói nhiều uống sữa tươi ăn nhiều rau dưa ăn nhiều thịt liền có thể dài cao cao. Thuấn Nam còn có nhiều vận động, chỉ ăn bất động chỉ có thể phát triển bề ngang. Theo niên niên bắt đầu đến trường, tiếp xúc người và sự việc biến nhiều, Thuấn Nam liền chủ động giảm thiểu đi ra ngoài số lần. Phần lớn thời gian nó đều là lấy người đứng xem góc độ nhìn bên ngoài tất cả. Niên niên mỗi lần gặp phải cái gì mới mẹ sự tình, đều sẽ bạ lạ bạ lạ ở trong lòng theo chân hắn chia sẻ hoặc là nổi nước bọn. Ca, ta sát vách cái kia ngồi cùng bản thật đáng ghét ta, mỗi lần đều bắt ta bút chỉ dùng. Vào ca ca ca. Lão sư giáo những này Thật nhiều người đều đã nói với ta ai. Ca, ca. Sau đó, Nhiên Nhiên lại báo hai cái hứng thú ban. Mỗi ngày sau khi tan học, còn muốn đi hứng thú ban học tập. Quen thuộc cũng không cảm thấy mệt, Nhiên Nhiên còn thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là, cũng biến thành càng ngày càng bận rộn. Ba ngày Nhiên Nhiên không tìm nó, nó cũng rất ít chủ động lên tiếng. Học nghiệp cũng được, hứng thú ban cũng tốt. Nhiên Nhiên khi đi học, nó cũng theo học, sau đó ở trong lòng nhiều lần ký ức. Chờ Nhiên Nhiên không nhớ ra được thời điểm, liền thoáng nhắc nhở một hồi. Nhiên Nhiên, ngủ không được sao? Đêm hôm ấy, Hứa Nam chủ động lên tiếng nói. Trên giường Nhân nhiên Nhiên trợ mình, ngón tay còn thỉnh thoảng động đậy. "Ca, ngày mai sẽ phải lên đài biểu diễn, ta có chút sốt sắng." Hắn vén chăn lên ngồi dậy, "Nếu không, ta lên lại luyện luyện." "Thu Nam, ngươi trong ngày thường đã luyện được đủ rồi nhiều, tin tưởng chính mình." Khoảng thời gian này, vì để cho Nhiên Nhiên chuyên tâm luyện tập. Nó hầu như chưa từng xuất hiện. Nhiên Nhiên ân một tiếng, "Ca ngươi gặp vẫn ngồi tiếp ta sao?" "Thu Nam, gặp, làm sao đột nhiên hỏi cái này?" "Không có gì, ta cũng sẽ vẫn ngồi tiếp ca ca." Nhiên Nhiên nói xong, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay hắn cùng một cái rất thân thiết bằng hữu nói tới ca ca. Đối phương lại nói hắn là tên lừa đảo. Thật đáng ghét. Sau đó bất hòa người kia chơi. Nhìn nhiên Nhiên tiến vào mộng đẹp, Hứa Nam nhưng là ngủ không được. Trước đây Nhiên Nhiên đều muốn nó bồi tiếp đồng thời ngủ, vì lẽ đó nó cũng nuôi thành đi ngủ quen thuộc. Gần nhất, không biết có phải là nó cảm giác rất sai, luôn cảm giác mình cùng Nhiên Nhiên trong lúc đó cảm ứng trở thành nhạt rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Hứa Nam liền ý thức được. Ngày không phải nó cảm giác rất sai. Theo Nhiên Nhiên lớn lên, giữa bọn họ giao lưu liền càng ngày càng ít. Có lần, bọn họ thậm chí nửa năm đều chưa từng nói quá nói. Thật giống như là đã quên sự tồn tại của nó. Không tồn tại tự nhiên cũng không nghe thấy nó âm thanh. N. Chương 413, ta vẫn luôn ở, này qua nó chắc chứng. Ca, ngươi gần nhất làm sao đều không để ý ta? Có lần, Nhiên Nhiên tự trong lòng tìm tới nó, nho nhỏ trong óc có nghi ngờ thật lớn. Hứa Nam trầm mặc một chút, ta vẫn luôn đang xem ngươi. Nhiên Nhiên nha một tiếng, còn tưởng rằng ngươi giận ta đây. Lập tức cao hứng nói, ca, ta đã nói với ngươi, chúng ta không phải dọn nhà sao? Ta tân ngồi cùng bàn lại liền ở tại nhà ta sắp lách, ngươi nói khéo hay không? Sao? Hứa Nam nói, người bạn kia rất tốt đẹp. Đúng rồi đúng rồi, ca ta đã nói với ngươi. Nhiên Nhiên bợ lạ bợ lạ nói gần nhất tình trạng gần đây, Hứa Nam nhưng là yên lặng nghe. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài trời sáng choang. Ngộ tỉnh. Hứa Nam nhìn thấy Nhiên Nhiên ở trên giường mơ hồ một hồi, sau đó mau mau rời giường rửa mặt. Song xuôi song xuôi, ngày hôm nay nói tốt cùng một cá nhỏ cùng tiến lên học. Hứa Mụ từ trong phòng bếp đi ra, cười nói, "Đã dậy rồi. Húp miếng cháo đi." "Không được mẹ, ta." Hứa Nhiên lời còn chưa dứt, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ngồi ở trên bàn ăn, nâng chén cháo, lung lay hai chân một cá nhỏ. Màu đỏ túi sách nhỏ bị nàng thả ở phía sau lọt. Hứa Nhiên ngươi quá chậm, ta đều đến rồi ít nhất 5 phút đồng hồ." Một cái nhỏ duỗi ra năm ngón tay, giơ lên cầm nói. Hứa Nhiên tiếp nhận mũ mũ đưa tới trên trán cháu, sau đó bước bắp chân chạy đến bên cạnh bàn. "Ta đến rồi khà khà." Nói liền ù ngụ cùng ngủ cuống một hơi lớn. Một cái nhỏ cũng không cam lòng như thế, ù ngụ cùng ngục hai đại khẩu. Hai đứa nhỏ đối diện, cười hì hì. "Ta vẫn luôn ở." Hứa Nam một mình ngồi ở không gian nhỏ hẹp bên trong. Nhìn nhiên Nhiên tốt nghiệp tiểu học, cùng một cái nhỏ đồng thời thi đậu phụ cận tốt nhất trung học, còn phân phối đến cùng lớp. Cuối tuần thời điểm, Nhiên Nhiên luyện đàn dương cầm, một cái nhỏ nhưng là luyện múa ba lê. Hai người quan hệ trước sau như một tốt. Thửa Nam chống cằm nhìn, mơ hồ nhìn ra chút hormone khí tức bay trùng quanh ở xung quanh bọn họ. Trong 3 năm, Nhiên Nhiên tham gia thi đấu, nắm không ý tưởng, một cái nhỏ cũng hạ xuống, nỗ lực luyện tập, biểu diễn, như là lẫn nhau đem đối phương cho rằng đối thủ cạnh tranh như thế. 3 năm sau, hai người tiến vào cùng nhất cái trung học phổ thông, chỉ là không cùng lớp, một cái ở lớp 3, một cái ở năm ban. Nội định con dâu a. Thửa Nam cảm khái một câu, âm thanh lẻ loi vang vọng ở không gian này, cuối cùng tiêu tan không gặp. Trong những năm này, nó cùng Nhiên Nhiên liên hệ càng ngày càng giảm đi co như liên là với, cũng là ở trong mơ. Nó lại như là người đứng xem như thế, điên lặng quan sát, điên lặng ăn dưa. Ngày này, nó đột nhiên từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh. Trong lòng tình tỉnh nhẹ, tĩnh không tới. Loại này cảm giác giống như đã từng quen biết, lại như là bọn họ sinh ra ngày ấy. Nó nhìn ra ngoài, chỉ thấy chung quanh một vùng tang tối, chỉ có một ánh nến tiêu đốt. Rất nhiều người đem nhân nhân vây vào giữa, vỗ tay, sướng sinh nhật ca. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi. Hứa nhiên, 16 tuổi sinh nhật vui vẻ. Ngọn nến bị thổi tắt, chu vi ánh đèn sảng choang. Một đám quân mặt quen thuộc xuất hiện ở ánh đèn bên trong. Hứa Mụ, Hứa Ba, gì? Một cá nhỏ. Một khắc đó, nó trong lòng đột nhiên có loại dự cảm. Nhiên Nhiên 18 tuổi lễ trưởng thành ngày ấy, giữa bọn họ liên hệ liền sẽ triệt để tách ra. Loại dự cảm này làm đến kỳ dịu. Lạ như là mụ mụ sinh non ngày ấy, nó không tên cảm giác mình cùng Nhiên Nhiên trong lúc đó chỉ có thể sống được một người. Khi đó nó không có tin, nhưng mà sự thực chứng minh, nó linh cảm là đúng. Hứa Nam linh thể vô ý thức run cầm cập một hồi. Tựa hồ có hơi lạnh. Nó ngơ ngác nhìn bên ngoài, bánh sinh nhật bị cắt ra. Người khác gầm thênh đều biến thành tiếng ầm ầm, nghe không rõ ràng lắm. Nó nhìn thấy Hứa Mụ hỗ trợ lấy ra đồ uống, Hứa Ba cùng Hứa Nhiên đồng thời bắt chuyện đại gia. Nhìn thấy một cá nhỏ tiếp nhận bánh gà tổ sau, lặng lẽ ở Hứa Nhiên bên thai nói rồi gì đó. Nhìn thấy rất rất nhiều khuôn mặt tươi cười, còn có thật nhiều sung sướng trò chơi. Nó đột nhiên cảm giác con mắt có chút khàn khàn. Thế nhưng nó sờ sờ khóe mắt, không có thứ gì. Thật tốt. Nó lẩm bẩm. Lại một năm nữa Hứa Nhiên sinh nhật. Nó linh cảm lại lần nữa nhô ra, cũng càng ngày càng mấy liệt. Nó nhìn mình tay, đột nhiên ý thức được một chuyện. Sang năm không chỉ là giữa bọn họ liên hệ gặp triệt để tất ra, nó linh thể cũng sẽ không có cách nào lại duy trì. Nó, gặp biến mất. Thứ Nam trong đầu có trong nháy mắt trống không, hay là, là thời điểm cố gắng nói lời chào. Đến đó, nó chủ động từ trong giấc mộng tìm tới Nhiên Nhiên, đưa ra muốn trao đổi thân thể một cái chủ quyền. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về liền giống như trước như thế. Lời còn chưa nói hết, nó liền nói không được. Thứ Nhiên một mặt không dám tin tưởng nhìn nó, trong mắt còn có vẻ hoang sợ. Không cho lại đây, không cho lại đây. Đi ra. Chớ tới gần ta. Hắn một bên chạy, một bên ở trong tay biến ảo ra một khẩu súng. Đừng muốn tiến vào ta thân thể, cút đi ta tất cả." Cút. Thứ nam đứng lại, nó ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Vũ khí, là một người ở trong ý thức, tự minh phòng ngự dưới hình thái chuyển đổi. Sau một khắc, ầm. Thứ nhân nổ súng, rời đi một cảnh. Hắn đã, đã quên nó là ai. Không, không nên là như vậy. Trong phòng ngủ, thứ nhân ôm lấy đầu, hai mắt mơ hồ. "Ca, xin lỗi có lôi với ta cho rằng đó chỉ là giấc mộng." Trong ký ức, tựa hồ có như vậy một cái mộng, nhưng trong vấn tượng, thật giống là ai muốn đoạt xác hắn đang động. Hắn không nhớ rõ. Nhớ không rõ. Xin lỗi, ta không biết tại sao. Hắn rốt cuộc biết trong lòng cái kia chỗ hổng là cái gì. Hắn đã quên, là hắn trước tiên đã quên Kaka. Là hắn đã quên muốn vẫn làm bạn lời hứa. Đã quên câu kia ta chính là Kaka, Kaka liền là của ta. Hồi tưởng khi còn bé, hắn đúng là có một loại mông lung cảm thụ, thật giống ai vẫn bồi tiếp hắn. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, loại kia cảm thụ liền càng ngày càng mơ hồ. Cùng người khác nhắc lên, có nói là ừn tra mạn đang bảo vệ, có nói là cái gì thiên sứ, cũng không quá có thể tin, hắn dần dần cũng không nhắc lại nổi lên. Xin lỗi, xin lỗi, ta không biết tại sao. Tố Nhân nhiều lần lẩm bẩm hai câu này. Hắn không thể nào tưởng tượng được ca bị hắn từ chối sau, nên là thế nào đau lòng. Càng không thể nào tưởng tượng được ca một mình ở lại trong thân thể hắn, không người giao lưu, chấm đợi tử vong lúc, nên là thế nào một loại cô độc cùng bi thương. Bởi vì hắn chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy trong lòng như là bị dao từng tầng từng tầng xé ra như thế. Đâm máu đau. Phụ trách tiếp sóng chứng bảy màu cũng trầm mặc. Nếu như nó có ngũ quan lời nói, lúc này nên kinh rơi mất cảm. Trong con ngươi hiện ra hồ đồ mà lại mang theo một chút bi thương ánh sáng. Này qua bên trong, cất giấu đau a. Có chút chắc trứng. Đây là nó lần thứ nhất, như thế trực tiếp tiếp xúc được người khác ý nghĩa, nhân loại thất tình lục dụng. Nghĩ đến trước đây trong giờ học thời điểm, từ còi âm các bạn học cái kia nghe tới nhân gian tiểu tri thức. Nó nhìn hứa nhiên một ánh mắt, đều nói trẻ mới sinh con mắt sạch sẽ, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Chờ sau khi lớn lên, mới gặp từ từ bị che lại. Thân thể vì tự vệ, ký ức cũng sẽ tùy theo mơ hồ đi. Vì lẽ đó đại thể người sau khi lớn lên, đều nhớ không rõ chính mình trẻ mới sinh thời kỳ sự tình. Mà Hứa Nam, linh thể có thể tồn ở đây sao lâu, đã rất hiếm có. N. Chương 414 đen kịt bốn quốc, từ lần đó bị từ chối sau, suốt năm đều không có lại đi đi tìm nhân nhân. Nó chỉ là yên tĩnh chờ ở không gian kia. Cái kia chỉ còn giữ lại nó một người địa phương. Yên tĩnh, yên tĩnh, chờ đợi. Nhân nhân không sai, nó cũng không sai. Là thế gian này quy luật vốn nên như vậy. Nó đã kiến thức nhiều như vậy đồ vật, còn hưởng qua nhiều đồ như vậy. Nên thấy đủ. Nhân nhân cũng đã lớn rồi, ba mẹ cũng thân thể khỏe mạnh, trôi chạy bình an. Hết thảy đều rất tốt. Rất tốt. Nó nên thấy đủ. Dần dần, nó đã quên chiều nay là gì tịch. Đã quên chính mình thân ở nơi nào. Có điều, thật giống có nhớ hay không đều không trọng yếu. Thật đáng thương, ai cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Một đạo như có như không âm thanh vang vọng ở bên tai, như là cách một tầng tưởng chuyển tới. Hứa Nam xem phiến môi tự ở bên tai phẩy phẩy, muốn đánh đuổi thanh âm kia. Hắn nắm giữ tốt đẹp gia đình, đáng yêu thanh mai trúc mã, một cái hoàn mỹ nhân sinh. Nhưng người này sinh bên trong, sẽ không lại có thêm sự tồn tại của ngươi. Bởi vì ở hắn 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất. Không ai gặp nhớ tới ngươi, nhớ tới Hứa Nam. Mà hết thời này, nguyên bản đều hẳn là ngươi. Nếu như một hai kia, ngươi không có ở thai mẹ bên trong giúp hắn đi ra. Ngươi chỉ là cái thai nhi, liền toán không hề làm gì, cũng không ai gặp trách ngươi. Không ai gặp nhớ tới Hứa Nam. Cái thanh niên kia ong ong nói, Hứa Nam trở mình, tiếp tục nằm nghiêng. Dần dần, nó liền nhiên nhiên thế giới cũng không nhìn thấy. Giữa bọn họ liên hệ, càng ngày càng đậm đặc. Chu Vi chỉ còn giữ lại đen kịt một màu. Nó ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, đột nhiên nhớ tới trước đây xem qua một cái hội bạn. Đen kịt Vương quốc. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một cái ám tối tâm nhật đáy biển Vương quốc. Bởi vì khắp nơi đều đen kịt một mảnh, mọi người đều không thấy rõ dáng của đối phương, cũng không biết chính mình đang ở đâu. Càng không biết chính mình ở lại thế giới là một thế giới như thế nào. Hai ngư gặp gỡ, chỉ có thể dựa vào va chạm và thanh âm đến phân biệt lẫn nhau. Tháng ngày cứ như thế trôi qua cực kỳ lâu. Mãi đến tận có một ngày, ánh sáng của mặt trời xuyên thấu qua sâu sắc nước biển, chiếu vào cái nải đáy biển Vương quốc. Ánh sáng màu vàng lỏng, huyền như thiên thần giáng lâm, ban tặng cái nải quốc gia lấy quang minh. Một khắc đó, đáy biển Vương quốc bọn cá mới biết, nguyên lai trên thế giới không phải chỉ có màu đen. Nước biển là xanh thẳm, thảo là màu xanh lục. Sứa biển là màu vàng, càng có màu đỏ san hô, màu trắng tầng đá. Liền ngay cả chúng nó chính mình cũng là màu sắc sặc sỡ, đẹp đẽ tuyệt kỳ. Đại biển vương quốc bọn cá rất cao hứng. Chúng nó tổ chức thịnh yến, vì làn này tốt đẹp quốc gia mà cả chén. Nhưng ngay ở thịnh yến thời khắc náo nhiệt nhất, ánh sáng màu vàng lóng đột nhiên một chút rời đi lấy biển vương quốc. Thiên thần. Thật giống chỉ là đi ngang qua nơi này. Đại biển vương quốc một lần nữa biến thành đen kịt một mảnh. Cái gì đều là đen? Bọn cá gập ghỡ, chỉ có thể dựa vào va chạm và thanh âm đến phân rõ lẫn nhau. Ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng gặp qua minh Một cái bẹp con cá ngước nhìn bầu trời, hơi than thở. Ở ánh sáng màu vàng nóng đến lúc, nó từng gặp chính mình màu sắc sặc sỡ ráng rắp. Đó là cỡ nào đẹp đẽ nha. Nhưng hôm nay, nhưng sẽ không còn được gặp lại. Cái gì đều không còn, chỉ còn giữ lại một mảnh đen như mực. Nếu như không có con mình, chúng ta làm sao biết chính mình là cái gì ráng rắp? Một cái toàn thân màu đen con cá nói, làm sao biết chúng ta thân ở hám, không phải là bởi vì chúng ta bản thân thì sẽ không phát sáng. Thưa nhận đi, Thưa Nam, ngươi không phải thần nhân. Đạo kiết như ẩn như hiện âm thanh đánh phá vách tường vào vào, trở nên rõ ràng vô cùng. Tham Lam, tràn ngập mê phặc rồi lại vô cùng hiện thực. Ngươi cũng sẽ leo cao, gặp đấu kỵ, gặp cô độc. Ngươi chỉ là một phàm nhân, sẽ không phát sáng không phải ngươi sai. Nếu như chưa từng gặp qua mình, làm sao biết thế giới là cái gì dáng dấp, chính mình là dáng dấp ra sao? Làm sao biết? Không phải từ lâu đến cuộc. Âm thanh kia bắt đầu sau khi xuất hiện, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn lên. Mờ mịt một mảnh, cái gì cũng mò không được, cái gì cũng không nhìn thấy. Hết thảy đều ngơ ngơ ngắc ngác. ngác. Mãi đến tận cái kia một này, nó đột nhiên phá tan hàng rào, nhìn thấy quang. A a. Trong phòng học, lão sư chính ở trên bục giảng nói khóa Các học sinh cũng từng người xem sách bạn, tại đây yên tĩnh trong không khí, hơn nhiên, Nam đột nhiên hô to một tiếng. Một bên đều vừa vỗ đầu, chạy ra phòng học. Cái kia sau khi, hắn liền không còn về quá trường học. Có người nói, là đến xem bệnh tính dưỡng đi tới. Đến nơi này, chứng bảy màu tiếp sóng coi như kết thúc. Từ quỷ đồng thế giới trở nên hỗn loạn lên, trí nhớ của nó cũng hỗn loạn. Truyền đạt ra, cũng là hỗn loạn từng bừng. Chứng bảy màu biết, từ hỗn loạn xuất hiện một khắc đó bắt đầu, Hứa Nam liền dần dần không còn là Hứa Nam. Quỷ đồng bị đám người giãy khống chế, hai mắt đỏ ngầu, tất cả những thứ này bản nên là của ta, đều là ta. Mỗi ngày có thể cùng bạn học cùng đi trường học, đi học chung, đồng thời làm bài tập. Sau khi tan học trở về, có một tiếng trở về. Là nói với ta, có một cái bánh sinh nhật, mặt trên hẳn là tên của ta. Có một cái chúc mừng yến, chính là ta tổ chức. Chu vi đều là khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ gặp nói với ta. Bọn họ gặp đối với ta nói cái gì đó? Không có, không có thứ gì. Bọn họ cái gì đều sẽ không nói, bởi vì không có ai nhớ tới ta. Ta ở các ngươi trong thế giới căn bản là không tồn tại ha ha ha. Quỷ đồng đột nhiên cười lên, lộ ra sắc bén hàm răng. Cười đến tùy ý, cười đến cùng bố tuyết lộ điên cuồng. Dựa vào cái gì ta không có thứ gì, dựa vào cái gì ngươi nắm giữ tất cả. Nó nhìn về phía Hứa Nhiên, trong tiếng cười mang theo hưng phấn. Như thế tốt đẹp độ vận, liền nên dùng để hủy diệt a. Bị nhìn chằm chằm Hứa Nhiên ngẩng đầu lên. Bất tri bất giác, từ lâu lệ rơi đầy mặt. Hắn há miệng, âm thanh khàn giọng, mang theo cực hạn bi ai cùng cực hạn bình tĩnh. Nhẹ kêu một tiếng, "Ca." Nhiên Nhiên sai rồi. Nhiên Nhiên chính là ca ca. Trở về đi. Lại như năm đó như vậy, ngươi trở thành chủ đạo thân thể cái kia, mà ta ở tiến thân thể. Ở cái kia hắc ám trong không gian, cảm thụ ngươi cảm thụ tất cả. Lần này, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không lại phản kháng. Hạnh phúc gia đình, học nghiệp, thanh mai trúc mã, đều nên có ngươi một phần. Đây là nhân nhân nhân sinh, càng là cuộc đời của ngươi. Hải Tử, Hứa Mụ cùng Hứa Ba hoàn toàn là viền mắt đỏ lên, bọn họ nhìn Hứa Nhiên, lại nhìn Quỷ Đồng, Hứa Nam, chỉ cảm thấy trong lòng một trận xé rách. Hai người này đều là con của bọn họ a. Bọn họ yêu Hứa Nhiên, nhưng cũng càng đau lòng Nam Nam. Đột nhiên, Hứa Mụ nắm chặt vạt áo, như là quyết định cái gì quyết tâm. Nam Nam, ngươi đến mụ mụ nơi này đến, muốn làm cái gì cũng có thể. Ngươi nghe ta nói, ta đã sống nửa đời, có thể sẽ đoan đứa ngươi. Hứa Ba cướp nói nói, năm năm tới chỗ của ta, ta thân thể cường tráng. Quỷ Đông dừng một chút, hai mắt đỏ ngầu ở trên người ba người từng cái đảo qua. Thật sự là phụ tử tình thâm a. Vì hơn nhiên, liên mệnh cũng có thể dành trước ngừng lại. Nó nếm miệng lộ ra miệng đầy răng nanh, các ngươi ba người mệnh, ta tất cả đều muốn. Đùng. Vừa dứt lời, trên đầu nó liền bị đánh một hồi. Trứng bảy màu một cái mây đen đám mây ập tới. Ngươi nghĩ hay thật. Nó vừa nhìn về phía phía dưới ba người, tranh cái gì ni tranh, nó là chúng ta địa phủ. Sao nhỏ? Còn muốn cùng địa phủ cắc quỷ. Chương 415, cất vào vải bố tối đáo, choáng váng dưới cây choáng váng quả. Ta, các ngươi này cái gì xoay ngược lại? Hứa Nhân đã làm sai điều gì? Nam Nam lại làm cái gì? Hứa Ba hứa mụ lại làm sao? Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng đã đã tê dần. Chỉ cảm giác mình ở choáng váng dưới cây ăn một đống choáng váng quả. Vừa bắt đầu, bọn họ nhìn thấy Hứa Nhân bị quỷ bám thân. Rượu trẻ ăn uống quá độ, còn tự tản gặp trở ngại. Sau đó Trứng Tổng Hòa đâm người giấy ra tay, đem quỷ quái bắt được. Bản đi tới nơi này liền kết thúc. Kết quả lúc này, ủy thác nhiệm vụ vị kia dân mạng xuất hiện, nhận ra quỷ đồng thân phận. Dĩ nhiên là Hứa Nhân sinh đôi huynh đệ. Như vậy vấn đề liền đến. Sinh đôi một cái sống cho thật tốt, một cái khác nhưng biến thành quỷ. Lẽ nào là bởi vì không thể sinh ra hoàn nghiệm? Nhưng là xem Hứa Nhân nói như vậy, nếu là như vậy, quỷ đồng phải nói, ta nguyên bản có thể nắm giữ giống như ngươi nhân sinh. Mà không phải, tất cả những thứ này vốn nên là của ta. Càng là xem, càng là phân tích, các cư dân mạng liền càng phát giác đầu không đủ dùng. Chỉ thấy trên đường không biết phát sinh cái gì. Hứa Nhân chấn kinh rồi, Hứa Mộ kinh ngạc, Hứa Ba cũng kinh ngạc ba người đều khóc, còn nói lẩm bẩm, cái gì nam nam được qua nước loại hình? Mà hiện tại, Hứa Nhiên xin lỗi. Hứa Ba, Hứa Mụ cũng tranh nhau chen lấn địa muốn đem chính mình thân thể tặng cho Quỷ Đồng, cũng chính là Hứa Nam. Mặc cho các cư dân mạng náo động dù lớn đến mức nào, ở thiếu hụt liền nhiều như vậy trọng yếu nội dung vở kịch tình huống, cũng căn bản là không có cách phát huy. Tà suất, vẫn là không hiểu. Nghe bọn họ lời này, hẳn là Quỷ Đồng bị, bị hủy quất, Hứa Nhiên có lỗi với nó, nhưng đây chính là các cư dân mạng nhất là choáng váng địa phương. Nếu như Quỷ Đồng lớn một chút cũng có tốt, có thể sự thực là nó còn không sinh ra liền không còn. Chuyện này, tha thứ ta thiếu tốn đại não, thực sự không nghĩ ra một đứa con nít có thể làm ra cái gì hy sinh. Ta nghi đoán, nhưng đoán không được. Trứng tổng có thể hay không cho cái phản ứng. Tựa hồ là cảm nhận được bọn họ bất tiết, trong màn hình trực tiếp. Trứng tổng rốt cục động. Trứng bảy màu một cái đen lay lấy đám mây đánh đến quỷ đồng trên người, người nghĩ hay thật. Vừa nhìn về phía phía dưới ba người, trên cái gì ni tranh, nó là chúng ta địa phủ. An dư quy An dư, đau lòng quy đau lòng. Nhiệm vụ nó có thể chưa quên. Này vừa nói, một quỷ ba người đều im lặng. Gay go, hoàn toàn đã quên chuyện này. Địa phủ đến quỷ tẩm định là muốn bắt quỷ đồng trở lại, giải quyết cái này sự kiện quỷ nhác. Hứa Nhiên lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Hứa Mụ. Hứa Mụ hai mắt đỏ lên nhìn về phía Hứa Ba. Hứa Ba hơi ngẩn, nhìn về phía cửa sổ phương hướng, thỉnh cầu nói: "Chưởng đại nhân, có thể hay không để nam nam lưu lại? Chúng ta không truy cứu. Đứa nhỏ này, quá khổ, cũng quá hiểu chuyện. Tới đây một lần, còn có rất nhiều thứ cũng không kịp trải qua. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng có ấm pháp, nhưng cũng biết quỷ quái gây sự sau bị mang về, chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn. Dù sao liền ngay cả nhân dân gây sự bị công an bắt được sau, đều muốn giao hắn hoặc là trừng phạt một hồi. Lưu lại tới làm gì? Chờ hắn đem các ngươi hạ chết. Trứng bảy màu theo bản năng trả lời một câu, mới nhớ tới vị này hứa ba chính là người hủy thác. Theo lý thuyết, nó là để hoàn thành người hủy thác yêu cầu. Nhưng là, vị này dân mạng là người hủy thác không sai, nó trực hệ người hủy thác nhưng là chủ nhân. Ngẫm lại chủ nhân dĩ vãng cách làm, trứng bảy màu trong lòng có quyết đoán. Mang trở về rồi hay nói, thuyết phục liền động. Trứng bảy màu nhìn lại một quỷ ba người, nói đều nói xong thật sao. Vậy ta trước hết dẫn nó trở lại báo cáo kết quả. Nói xong, bắt chuyện một hồi đâm người giấy. Đâm người giấy Ma Lưu đem quỹ đồng sắp xếp gọn. Sau đó cùng Ngụy Trang sau người máy đồng thời đi theo chứng bảy màu phía sau. Ngắn ngắn mấy giây, ngay một chứng một bóng một đâm người giấy liền biến mất ở tại chỗ. Hứa ra ba người. Nói đi là đi. Này này, bọn họ còn không phản ứng lại. Không mang theo như vậy. Muốn hỏi còn có lời gì muốn nói, đó là 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết ta. Phòng ngủ bên trong một trận yên tĩnh. Một lát, Hứa Nhiên mở miệng nói, "Ba, bọn họ thật mang ca đi rồi." Hứa ba đem điện thoại di động đưa tới, "Ừm. Đều về địa phủ." Nam Nam Nam Nam. Hứa Mụ đột nhiên lẩm bẩm, đi đến phòng tạp vật, không để ý bên trong cho bụi, một mạch lấy ra bên trong phần kia hoàn toàn mới trẻ con đồ dùng. Dương trẻ em, trẻ mới sinh món đồ chơi, trẻ mới sinh y vật. Nam Nam, những thứ này đều là Nam Nam, Nam Nam gặp dùng tới. Nàng một bên ra bên ngoài chuyện, một bên hỏi đuổi tới Hứa Ba, ngươi nói Nam Nam sẽ thích sao? Muốn không một lần nữa lại mua tần. Những này đều cũ. Hứa Ba mắt đỏ kéo nàng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng đến bên mép, chỉ nói một câu, Nam Nam sẽ không chú ý, hắn rất hiểu chuyện. Làm sao liền không lại? Hứa Mụ đột nhiên hất tay của hắn ra. Hết lý đề, hắn chính là quá hiểu chuyện. Ta tình nguyện hắn cái gì cũng không hiểu, làm sao liền không lại? Hắn cũng vẫn còn còn mí ta. Như vậy tiểu một đoạn, hắn nguyên vốn có thể cái gì cũng không cần hiểu. Hứa Nhiên ngơ ngác nhìn mụ mụ, há miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Hứa ba chú ý tới Hải Tử phản ứng, mau mau vỗ vỗ hắn, mẹ ngươi nàng không phải đang trách ngươi. Hứa Nhiên trắng sám mặt, gật gù. Chỉ thấy Hứa mụ ôm đầu, nước mắt gì rào hạ xuống. Nếu như ban đầu ta có thể lại kiên cường một chút thì sẽ không xính non, sẽ không phát sinh những việc này. Nếu như ta có thể cố gắng dưỡng thai thì sẽ không làm hại nam nam như vậy đều do ta, đều do ta. Nàng không phải một cái thật mù mù. Nàng không tốt. Đều là nàng không tốt. Tại sao liền sinh ra đây? Vì sao lại như vậy đây? Nếu như ban đầu ta có thể cẩn thận hơn một ít. Lão bà, mẹ. Thứ ba lôi kéo hừa Nhiên, hai người hai bên trái phải ôm lấy hừa mù. Hừa mù rốt cục tan vỡ khắp lớn, giống như là muốn đem một nạt ở đấy lòng đồ vật tất cả đều gọi ra. O o o o. Trong những năm này, bọn họ đều tận lực phòng ngừa nhấc lên hai tử kia. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, hai tử kia có nguyện ý hay không bị lãng quên. Bên này Quỷ đồng bị cất vào bao tải sau, mới từ loại kia sự thù hận bên trong phục hồi tinh thần lại. Ở trong túi giấy rủ. A a a, thả ta ra, thả ta đi ra ngoài. Lập tức, bị người máy học chứng chứng học trưởng cách làm, đi đến đập một cái. Đùng. Yên tĩnh. Chứng bảy màu tìm cái chỗ an toàn, mở ra còi âm đường nối. Nhanh chóng trở lại còi âm. Ngày hôm nay, là nó lần thứ nhất thành quỷ quái lùng bắt loại nhiệm vụ. Cũng là nó lần thứ nhất như vậy trực tiếp tiếp xúc được nhân loại tâm tình. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng nó hiện tại muốn biết nhất, nhưng là nếu như chủ nhân ở chuyện này, hắn gặp nghĩ cái gì đây? Hay là chủ nhân từ lâu từng trải qua rất rất nhiều nhân sinh bách thái chứ? N. Chương 416: Sao không ăn thì băm. Còi âm. Phòng tu luyện cao cấp bên trong. Bởi vì còn chú ý 18 đội đội trưởng trước, Giang Lâm sáng sớm liền ra phòng tu luyện. Mới vừa ra tới, ở cửa bức thiết đợi một buổi tối chứng bảy màu lập tức phi vào tới. Phần không thể lập tức cùng chủ nhân chia sẻ nhiệm vụ lần này. "Chủ nhân, chủ nhân, ta đã trở về." Nói xong đệ đâm người giãy tiến lên, đem vài bỗ túi áo lấy ra xem, gây sự quỷ quái cũng nắm bắt trở về. Giang Lâm lắc đầu, "Rất tốt, không xẻ ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Đang nói chuyện đồng thời, hắn chú ý tới phòng trực tiếp màn đạn thật giống có chút dị thường. Dựa theo nhân gian thời gian, hiện tại cũng mới sáng sớm 5 giờ, mà phòng trực tiếp bên trong nhưng còn có rất nhiều dân mạng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, dị thường sinh động. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, người rốt cục xuất hiện. Ô, ô, ô. Người dẫn chương trình cứ mạng. Phòng trực tiếp rất nhiều dân mạng quả thực muốn khóc, có thể coi là đem người dẫn chương trình trông. Ngày hôm qua trực tiếp nhìn ra không minh bạch, bọn họ coi như nằm dài trên giường, cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Vành mắt đen đều đi ra. Không minh bạch, ta ngủ không được các. Người dẫn chương trình Ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì a? Chứng tổng đến cùng cùng bọn họ Hàn Nguyên gì đó. Tại sao hứa ra ba người sẽ là như vậy phản ứng? Một đứa con nít có thể làm cái gì? Các cư dân mạng một buổi tối đều muốn quá 100 khả năng. Cái gì hiện thế, bị người làm số mệnh. Nhưng luôn cảm thấy không quá chân thực, nếu như đúng là như vậy, cũng thật đáng sợ. Bọn họ chẳng phải là cũng phải cẩn thận. Tân Sinh Nhi, bất kể là từ quốc gia góc độ, vẫn là từ nhân loại góc độ đến xem. Đều là tương lai đóa hoa, nhân loại hy vọng. Nếu như trẻ mới sinh sinh ra quá trình gặp chịu ảnh hưởng. Xuống chút nữa, các cư dân mạng không dám nghĩ. Sợ nghĩ thêm nữa, toàn người, loại đều muốn diệt vong. Rốt cục đã hiểu bó tay toàn tập là cảm giác như thế nào. Cha ta sau khi biết, suốt đêm bò lên, để ta bảo vệ phòng trực tiếp chờ đáp án. Giang Lâm quét mắt cả màn hình màn đạn, lại liếc nhìn tụi hổ có hơi kích động chứng bảy màu. Làm sao liền tạo thành khủng hoảng? Xảy ra chuyện gì? Giang Lâm hỏi. Chứng bảy màu sẽ chờ một câu nói này đây. Vừa về tới thập bát điện, liền không thể chờ đợi được nữa mà đem nhiệm vụ quá trình đều chia sẻ đi ra. Như thường sử dụng chính là ý thức lưu chia sẻ pháp. Gợi ý của hệ thống, đo lường đến có thể đồng bộ tin tức, 3 giây sau đồng bộ chủ, ký chủ có thể mở miệng đóng kín đồng bộ. Giang Lâm không mở miệng. Lần này, phòng trực tiếp một đám xoắn xuýt đến ngủ không được, dân mạng rốt cục có thể giải thích nghi hoặc. Nửa giờ sau, sáng sớm hơn 5 giờ, nhân gian ở lênh lênh dễ nghe tiếng chim hót bên trong, lại nhiều hơn một loại âm thanh. Khắp nơi dân mạng khóc thành cậu, có còn lo lắng người nhà, chỉ làm ông trong chăn khóc, còn có nhưng là không kiêng dè chút nào. Hoặc là nói, căn bản không kịp lo lắng, liền không nhịn được ngửa mặt lên trời khóc thét lên. Nước mắt lệch cách lệch cả đi. "Va o o o o đây là cái gì tuyệt thế hào ca?" ca. Nam Nam chính là ca ca không chấp nhận phản bác ồ ồ ồ. Ma ơi quá đau lòng o. Bọn họ sai rồi. Bọn họ không nên tới gầm cái này qua, không nên đoán mò. Như thế rất tốt, chuyên môn Nga hôm qua ăn đầy miệng pha lê cẩn bã. Quá đâm. Trong nhà có Hải tử hoặc là anh chị em, càng la ôm chặt lấy đối phương. Ôm liền bắt đầu ngảo. Bảo bảo a. Ka ka, ka ka ồ ồ ồ. Tì tì. Bị đánh thức Hải tử liếc nhìn chính mình ba ba, ba ngươi làm sao? Hải tử cha hắn tiếp tục hảo, bảo a, ta khó chịu a. Hải tử liếc nhìn thân ba để ở một bên điện thoại di động, dây hiệu Sau đó giơ tay liền cho mình bắt đùi một hồi, nhất thời mắt nước mắt lưng tròng. 3, ta cũng khó chịu ồ ồ ồ. Bảo a. 3. Trong lúc nhất thời, màn đạn khu một mảnh tiêu khóc. Còn có chuyên môn gọi điện thoại, đem bạn tốt gọi tới. Đồng thời cảm thụ cảm thụ. Người dẫn chương trình chúng ta sai rồi ồ ồ ồ, chứng tổng ta hiểu là ngươi. Không nghĩ đến ta còn có chính mình tìm ngược một ngày a a a. Thập bát điện bên trong. Chia sẻ xong nghe tới sau, chứng bảy màu lập tức hỏi, chủ nhân chủ nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Giang Lâm nhìn nó một ánh mắt, nghĩ như thế nào? Hắn đang suy nghĩ Hứa Nam là cái gì thể chất có thể mới sinh linh thể tư thái, ở sinh đôi huynh đệ trong thân thể trụ trên mười mấy năm mà không biến mất, tình huống này hiếm thấy. Tuy rằng cùng bọn họ là sinh đôi, linh thể cùng thân thể hữu phù hợp với nhau có quan hệ, nhưng cùng hứa nam linh thể đặc thủ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Hơn nữa, Hứa Nam ở thai mẹ bên trong đã tỉnh lại ý thức, còn có thể nghe hiểu bên ngoài người lời nói, rất khả năng trời sinh mọc ra tuyệt căn. Chỉ có điều, Giang Lâm nhìn xuống đống người giấy mang về Quỷ Đồng. Đáng tiếc, phòng trực tiếp bên trong, khóc nửa ngày sau, rốt cục có dân mạng hoán lại đây, bắt đầu phân tích toàn bộ sự tình, rất nhanh sẽ tìm tới khả nghi địa phương. Cái tên em kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, là có quỷ quái nhúng tay sao? Đúng vậy đúng vậy, ca ca tốt như vậy, vì sao lại biến thành như vậy, ta không tin ồ oh, ồ, oh, oh. lệ chạy thành sông gì BG. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, năm năm đến cùng vì sao lại biến thành như vậy? Có phải là có cái gì ngoại tại nhân tố? Không trách bọn họ biết cái này giống như ý, bởi vì ở dĩ vãng trong trực tiếp, bọn họ cũng có từng thấy tương tự sự. Ác quỷ từ bên trong làm khó dễ, cũng không phải một hồi hai hồi. Nhìn thấy vấn đề này, hứa ba hai cha con cũng nhấc lên một hơi, hết sức chăm chú nhìn. Không sai, bọn họ cũng đang xem. Ở động viên hứa mụ ngủ sau, bọn họ liền vẫn bảo vệ phòng trực tiếp. Liền muốn biết Hải Tử ca ca sau khi sẽ như thế nào. Ngày hôm qua chứng đại nhân đi nhanh, bọn họ đều không có tới cùng hỏi lên. Giang Lâm xem xong quy đồng, lại lần nữa xếp vào chờ lại. Đối với chứng bảy màu nói, làm rất tốt, nó hiện tại thậm chí được ảnh hưởng, đã không tính là hứa nam. Chứng bảy màu trên người nhất thời sáng lên màu vàng. Hai lòng xoay vòng tròn. Bên cạnh, Ngụy Trang thành bóng người máy nhìn, cũng theo chuyển lên đi dạo đến. Đâm người giấy. Trong cơ thể có vẻ như không có có liên quan chỉ lệnh. Nói xong chứng bảy màu bên này, Giang Lâm nhìn về phía phòng trực tiếp. Quả nhiên, màn đạn khu một mảnh nghi vấn. Có người nói nhân loại tiến bộ liền đang không ngừng mà vấn đề bên trong. Vì lẽ đó, một nghi vấn giải quyết sau, còn có thể có dưới một nghi vấn. Vì không đưa tới có liên quan khủng hoảng, Giang Lâm thoáng giải thích một hồi. Chấp niệm có rất nhiều loại, có hận, có yêu, muốn sinh cũng là một loại chấp niệm. Hứa Nam chẳng lẽ không muốn sống sót sao? Không, hắn nghĩ, trong toàn bộ quá trình, hắn tuy rằng chưa bao giờ đã nói nếu không muốn chết, nhưng hắn liền cùng Nhiên Nhiên trao đổi thân thể chủ quyền, đều phải cẩn thận ngắt lấy điểm, lại làm sao không phải là ở kiểm chế chính mình lưu luyến. Sao không ăn thịt băm? không thịt có thể ăn. Hắn biết rõ đó là nhân nhân thân thể, chỉ lo nhân vì chính mình sử dụng khiến nhân nhân thân thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Sao không ăn thì băm, không thịt có thể ăn. Thịt của người khác bại ở trước mắt cũng không dám động. Hắn vẫn luôn có khắc chế. Tại sao muốn sống sót? Bởi vì hắn cũng từng ước ao. Hứa Nam cùng Hứa Nhân hậu kỳ liên hệ càng ngày càng yếu, không chỉ là bởi vì Hứa Nhân theo tuổi tác tăng trưởng, dương khí biến chủng, càng là bởi vì Hứa Nam linh thể càng ngày càng yếu." Giang Lâm Từ từ nói, vẫn không có tu luyện hoặc là bất kỳ bồi bổ, đây là tất nhiên kết quả hay là ở Hứa Nam linh thể thời gian hùng mạnh còn có thể khắc chế, có thể nghĩ chuyện tốt đẹp. Nghĩ người nhà, nghĩ này tốt đẹp thế giới. Nhưng, Lam linh thể quá mức suy yếu thời điểm, gặp bản năng khát cầu sức mạnh, khát cầu hy vọng sống sót. Mà lúc này, Hứa Nam cái kia đọc lại mười mấy năm cẩn thận từng ly từng tí một, liền đủ để chống đỡ lấy hắn muốn sinh chấp niệm. Liền, hắn do linh thể chuyển thành quỷ thể. Thậm chí bởi vì quá mức suy yếu, tự mình ý thức căn bản là không có cách chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vì lẽ đó, mới diễn biến thành hiện tại bộ dạng này. Hay là, Hứa Nam cũng có dãy rựa quá, nhưng chưa thành công. N chương 417, năm năm sau đó sẽ như thế nào? Đang nói xong hứa nam tại sao lại biến thành quỷ đồng sau. Giang Lâm suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm cú. Đại ra bởi vì bất ngờ hoặc là tình huống khác tự vấp lúc, có thể tìm cái chỗ an toàn, chờ đợi quỷ sai tiếp dẫn, không nên chạy loạn. Nhân dân điệu rộng dãi nhiều người. Bởi vì bất ngờ hoặc là tình huống khác tự vấp lúc, địa phủ bên này cũng không nhất định mỗi lần đều có thể đúng lúc thu được tin tức. Hóa ra là như vậy a, ta thật giống đã hiểu. Cầu sinh dục vọng là mỗi người bản năng, này thật không được. 3 Phòng trực tiếp các cư dân mạng sau khi nghe xong, thật giống đã hiểu lại thật giống không hiểu. Có điều, chỉ ít biết rồi một chuyện. Sự kiện lần này không có nó quỷ quái quái dối, cũng không là cái gì hiện thế loại hình. Vì lẽ đó lo lắng nhân loại, Diệt vong, có thể tạm thời yên tâm. Cho tới đó, dựa theo người dẫn chương trình nói chuẩn không sai. Chờ ta chết rồi, nhất định không chạy loạn. Tuy rằng ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, có điều người dẫn chương trình ta nhớ kỹ. Màn đạn khu một mảnh tốt thời qua. Mắt thấy trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình tựa hồ muốn cho đâm người giấy mang đi quy đồng. Hứa Ba không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. Người dẫn chương trình đại nhân, năm năm sau đó sẽ như thế nào? Sẽ phải chịu cực hình sao? Làm vì lần này sự kiện người bị thác, hắn lời nói một phát ra liền biến thành màu vàng màn đạn. Vô cùng dễ thấy. Giang Lâm Lên nhìn, lạnh nhạt nói, muốn xem phán quan đại nhân làm sao phán quyết. Hứa Nam là cứu hứa nhiên không sai, nhưng hắn một mình ngăn lại nhân gian, còn suýt chút nữa hại chết hứa nhiên. Cái này cũng là không cách nào quên. Có điều, nhìn chung cả sự kiện, Hứa Nam coi như sẽ bị trừng phạt, cũng sẽ không thái quá nghiêm trọng. Cho tới lần hai, lấy Hứa Nam dáng vẻ hiện tại, trong thời gian ngắn là không cách nào một lần nữa vào luân hồi đạo. Cảm tạ người dẫn chương trình đại nhân, xin mời hỏi chúng ta còn có thể vì hắn làm những gì sao?" Thứ ba lại hỏi. Bởi vì đánh chữ không vui, Hứa Nhiên trực tiếp tiếp qua điện thoại di động. Từng phút giây quyết định, đem tin tức phát ra. Giang Lâm, cố gắng xấu xót. Dừng một chút, hắn lại nói, "Ngày Tết ngày lễ, nhiều đi xem xem nó." Hứa Nam yêu cái này nhà, nhưng sâu trong nội tâm cũng sợ sẽ bị lãng quên, bị xóa đi tồn tại. "Tốt tốt, cảm tạ người dẫn chương trình đại nhân." "Cảm tạ." Thứ ba liên tục khen thưởng, làm cảm tạ. "Hôm nay chỉ tới đây thôi, không đi ngủ có thể đi đi ngủ." Giang Lâm nói xong, đóng lại phòng trực tiếp, lại ba xuống, cái đám này dân mạng phòng trừng không bao lâu nữa liền có thể hạ xuống cùng hắn gặp mặt. Ở chứng bảy màu cùng người máy nhìn kỹ, Giang Lâm mở ra túi áo, đem quỷ đồng phóng ra. Không chờ nó chạy, liền bị một con trắng non thon dài tay đè ở trên bàn. Đừng lúc nhích. Giang Lâm từ trong bao chứa vật lấy ra nam điện đặc sản, màu xanh sẫm bạc sắc, đặt ở quỷ đồng trên người. Trong náy mắt, lạnh lẽo màu xanh biết theo quỷ khí truyền khắp toàn thân. Quỷ đồng đột nhiên yên tĩnh lại. Hai mắt đỏ ngầu lóe lóe, dị nhiên dần dần biến điện. Do độ đậm biến thành phấn hồng, lại chuyển đổi vì là bùn nước. Có điều chốc lát, Đôi tròng mắt kia dĩ nhiên khôi phục nguyên bản màu trắng đen, chỉ còn dư lại từng tia một tơ máu còn có lưu giữ. Quả nhiên hữu dụng, Giang Lâm lẩm bẩm nói. Lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc được này màu xanh sẫm bạc sắc thời điểm, hắn liền cảm giác được vật này ở tinh thần phương diện sức ảnh hưởng rất lớn. Mặc kệ thế nào táo bạo, phiền muộn, chỉ cần đụng vào trên vật này, liền có thể ôn hòa nhã nhặn hạ xuống. Liền ngay cả trong cơ thể quỷ khí cũng biến thành yên tĩnh thông tuột lên. Trong ngày thường coi như không dùng cho tu luyện, chỉ là đeo ở trên người cũng sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Ồ, chứng bảy màu kinh ngạc vây quanh quỷ đồng bay một vòng, hiếm thấy nhìn thấy nó như thế ngoan ngoãn thời điểm. Chủ nhân, nó là khôi phục thần trí sao? Bây giờ Quỷ Đồng, Quỷ Khí ôn hòa, hai mắt bình thường. Mới nhìn đi, cung trợ quỷ cư dân không có khác biệt gì. Giang Lâm lạnh nhạt nói, không có, chỉ là để hắn bình tĩnh lại. Có điều, Hứa Nam vừa bắt đầu cũng là bởi vì linh thể quá yếu, mới bị bản năng cầu sinh áp chế. Khôi phục thần trí, chỉ là về thời gian vấn đề. Như vậy a? Trứng bảy màu trên người màu vàng quang vũ sáng phù sáng, luôn cảm thấy chủ nhân thật là lợi hại a. Nửa giờ sau, Giang Lâm thu hồi màu xanh sớm bạc sắc. Quỷ Đồng như cũ yên tĩnh ở lại trên bàn, nghiêng đầu nhìn Giang Lâm, cũng không có chạy trốn. Giang Lâm trên mặt không có vẻ mặt gì, mở miệng nói: "Lưu lại gặp đưa ngươi đi phán quan đại nhân nơi đó, có lẽ có trừng phạt, hay là không có. Chờ trên người ngươi sự tình giải quyết xong sau, nếu là muốn lưu lại, có thể tới thập bát điện tìm ta." Đặt thú linh thể thêm vào trời sinh bế căn. Nếu là con đường đi chính, lẽ ra có thể có thành tựu không nhỏ. A o. Quỷ đồng ôm lấy tập hợp tới được trứng bảy màu, mở ra mọc đầy răng nhe miệng, một cái cắn xuống. Trứng bảy màu. Trứng bảy màu đột nhiên một cái cất cánh, đánh vào quỷ đồng tâm nơi, sau đó vèo bay xa. Ngươi lại dám ăn ta? Quỷ đồng, a a a, hừu. Giang Lâm xách lên Quỷ Đồng, ném cho đâm người giấy, "Chứng bảy màu ngươi dẫn chúng nó đi thôi." Chứng bảy màu cách Quỷ Đồng địa phương xa xa đáp một tiếng, "Tốt chủ nhân." Ở đưa đi Quỷ Đồng sau không bao lâu, thập bát điện các đội viên liền đến. Giang Lâm đem vong hồn tiếp dẫn tin tức phân phối ra. Trờ bởi chưa không rảnh rỗi, liền lại đi tới phòng tu luyện cao cấp. Loán một cái, Diêm Vương đưa ra 3 ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Giang Lâm sáng sớm từ phòng tu luyện cao cấp đi ra, cách đột phá Quỷ Vương cảnh trung kỳ không xa. Mà 18 đội các đội viên, cũng so với mọi khi sớm đến rồi nửa giờ. Bởi vì, ngày hôm nay 18 đội gặp nên đón một nhóm lớn đội viên mới. Cổ đám này đội viên, bọn họ 18 đội mới xem như là chân chính lớn mạnh lên. Chương 418, ai, chính là cao hứng. Thập bát điện cửa. Hai cái bảo vệ ăn mặc sạch sẽ, đứng nghiêm, cầm trong tay vũ khí, ngẩng đầu dõng dực, rất uy vũ. Thấy 18 đội các thành viên đều đi vào, hai quỷ tài lẫn nhau đưa cho để ánh mắt. Rất nhiều bảo, ta cổ áo không hay chứ? Nưu tiểu quả trên dưới phi nhìn lướt qua, lắc đầu một cái. Sau đó lại chết nghiêm đầu, ra hiệu, nhìn ta tiểu tóc, không luận chứ. Rất nhiều bảo nhìn lướt qua, không có. Hai quỷ đối diện, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy hai chữ, rất tốt. Nghe nói hôm nay gặp có rất nhiều quỷ sai định cư 18 đội. Hai quỷ tự nhận là biển số nhà, tuy không cho thập bát điện mất mặt. Hình tượng nhất định phải dựng nên lên. Đến rồi đến rồi. Đột nhiên, rất nhiều bảo dư quang nhìn thấy một vệt bóng người cấp tốc tới gần. Mau mau liếc mắt ra hiệu. Hai quỷ nhất thời mắt nhìn phía trước, bài trình sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, đạo kia nhẹ nhàng bóng người liền đi đến thập bát điện trước cửa. Vóc người cao gầy, trên mặt mang theo chút thị thị cảm. Nhìn không vị, trái lại khiến người ta có loại thật ở chung cảm giác. Chỉ thấy hắn nhìn một chút bản hiệu, dưới tầm mắt gì Đối với rất nhiều bạo cùngưu tiểu quả gật gù, ta là hôm nay đến 18 đội báo danh. Đại nhân mời đến. Nưu tiểu quả nghiêm túc nói, "Ừm." Nhẹ nhàng bóng người bay vào thập bát điện. Lưu lại một trận thì khó, cùng với các loại hương liệu hỗn hợp mùi vị. Nưu tiểu quả theo bản năng mà khịt khịt mũi, lại hốt hấp. "Ém ạ, thật là thơm." Vị đại nhân này hẳn là mới từ phố ẩm thực chạy tới. Chính cần nhắc, phía trước lại vội vã tới rồi một vị quỷ sai đại nhân. Ở thập bát điện cửa một cái khẩn cấp vênh lại. Một em M4 quần trừng, trái phải thân cao, màu đen tóc ngắn mới vừa đến cái cột chỗ ấy mang theo một chiếc quyển, mềm mại kề sát ở bên hai. Nang thân hình tiểu tiểu, liền ngay cả trên người đồng phục làm việc đều là làm riêng tiểu hào bản hình. Chỉ thấy cái chiếc rộng lớn tay áo bảo bên trong, lộ ra hai cái tay nhỏ bé, căng thẳng nắm ở trước người. Tinh tiểu khuôn mặt nhỏ càng là sợ hãi nhìn mặt trước hai vị bảo vệ. Nguyễn Nhu Nhu sắc giọng nhỏ nói, xin hỏi, đây là 18 đội báo danh địa phương sao? Trong mấy mắt, rất nhiều bảo con mắt đều trợn lớn hơn không ít. Đúng, đúng, nơi này là thập bát điện không sai. Chính là chỗ này. Trong lòng điên cuồng hò hét, vị này quỷ sai đại nhân cũng quá manh ba a a. Tạ, cảm tạ. Ngo nhỏ, nhỏ quỷ sai đại nhân cảm kích nói, sau đó hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi, tiến vào thập bát điện. Không cảm ơn với không cảm ơn. Rất nhiều bảo nhìn theo nàng đi vào, trong lòng bay lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Có thể đến 18 độ thực sự là quá tốt rồi. Bên cạnh, Nưu tiểu quả liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ đến ngươi là lọ loli nữ vệ. Thập bát điện bên trong, đã bày bài đứng một đám lớn đội viên. Tiêu Linh Lung mới vừa vào đi, phòng tiếp tiếp các cư dân mạng liền hưng phấn, màn đạn xoa xoa bay qua. Lọ loli bản la. A a a manh chết ta rồi. Vì sao lại có như thế đáng yêu quỷ sai đại nhân? Các anh em, đừng kích động, đừng kích động, để cho ta tới." Một y họa thủ không nhịn được tay ngứa ngáy, mở ra bản vẽ liền muốn vẽ ra đến, càng xem càng yêu thích. Không sai, sáng sớm hôm nay từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, Giang Lâm liền mở ra phòng trực tiếp, nhiệm vụ hàng ngày điểm bắt đầu muôn soạn. Lúc này, thấy có thành viên mới đi vào, hắn mở miệng xác nhận một hồi, "Sào Linh Lung, đến." Sào Linh Lung nắm chặt quần áo một góc, âm thanh không tự giác trở nên hơi đại. Dứt lời, liền có không ít đội viên nhìn lại. Giang Lâm cũng nhìn sang, nghĩ chính mình mới vừa hẳn là không dọa đối phương. Ở Giang Lâm nhìn kỹ, Tiểu Linh Lung càng nắm càng chặt, suýt chút nữa không đem mới vừa lĩnh đến đồng phục làm việc cho lôi hàng rồi. Thế thế, Giang Lâm nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, "Ừm. Ngày hôm nay sẽ đến 100 thành viên mới, có vừa mới chuyển chính, cũng có từ hắn đội điều tới được. Hay là vừa bắt đầu chưa quen thuộc, chờ qua một thời gian ngắn là tốt rồi." Bài bài trạm trong đội ngũ, một cái vóc người cao gầy, trên mặt mang theo chút thịt cảm quỷ sai giờ tay lên, Phạm Vi nhỏ trùng xảo Linh Lung vẫy vẫy tay. "Tới bên này." Tiểu Linh Lung cũng Phạm Vi nhỏ gật gù, liếc nhìn phía trước đội trưởng, sau đó trở về tên kia đội hưu bên cạnh. Vừa mới để sát vào, liền nghe đến soạch một tiếng. Một cái to bằng lòng bàn tay đùi gà rất xuống. Tứ nàng bên cạnh vị này đội hưu ống tay bên trong. Sảo Linh Lung, nàng đều sợ đến suýt chút nữa phản xạ có điều kiện, nhưng mà bên người vị này đội hưu nhưng chỉ là thoáng nhíu mày. Sau đó mặt không đỏ tim không đập đưa tay chộp một cái. To bằng lòng bàn tay đùi gà ở quỷ khí kéo xuống, vèo bay vào tụ trong túi. Thấy đồng đội mới liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Bạch Vạn trong lòng nhỏ nhỏ xoắn suýt một hồi. Nhịn đau cắt thịt, nhỏ giọng hỏi, "Muốn tới một chút sao?" Sảo Linh Lung mắt lộ ra sợ hãi, nhanh chóng mà liếc nhìn phía trước đội trưởng, lại nhìn trước mặt Bạch Vạn. Dùng sức mà lắc lắc đầu tôi cuộn tóc đen cùng theo đồng thời bay lượn. Đây chính là ở đội trưởng trước mặt, ăn trộm ăn cái gì, quá lớn mật. Bạch Vạn, thật không muốn. Xạo linh lung, tuyệt đối không được. Bạch Vạn đắc ý thu cẩn thận đuổi gà, thật tốt. Hắn giữ lại tự mình ăn. Lại quá 10 phút. Đội viên mới cùng đội viên cũ tổng cộng 120 tên, tất cả đều lục tục đến đông đủ. Giang Lâm từng cái đem tên và người đều đối đầu đạo. Sau đó theo lệ nói rồi mấy câu nói, càng làm vừa mới chuyển chính quy sai, phân phối cho có kinh nghiệm các đội viên cũ. Một vùng 1 hoặc là một vùng 2. Liền ngay cả hùng nai cũng phân phối đến một cái. Cho tới nhất cử Quân đi. Giang Lâm Vũ vô, vô bờ vai của hắn, làm rất tốt. Nhiếp Hựu, được rồi đội trưởng. Không chút nào cảm thấy đến có gì không đúng. Vẫn vui vẻ đây. Không cần mang người mới, liền lại có nhiều thời giờ đến sàn thi đấu huấn luyện. Tối ngày hôm qua, địa phủ nhiệm vụ trung tâm cũng đã đem Giang Lâm Tử Nam Điện mang về công pháp cùng kỹ năng đều biểu diễn ra. Dùng công trạng điểm là có thể hồi đoán. Không ít xem qua Nam Điện trực tiếp quỹ sai đều đứng xếp hàng đi đổi đổi. Nhiếp Hựu cũng đi đổi thay đổi. Hơn nữa, hai ngày nay hắn mới biết, đội trưởng mang về này sàn thi đấu ở Đông Điện dĩ nhiên là phần độc nhất. Nó quỷ nghĩ đến huấn luyện đều không cửa có thể thấy được đội trưởng đối với bọn họ tốt bao nhiêu. Phòng trực tiếp bên trong, một đám dân mạng thấy cảnh này, nhiếp nhượm lên. Cắn hạt dưa khai đến tận họng. Bọn họ là thấy rõ, ở còi âm phòng trực tiếp, có thể cười thời điểm nhất định phải cười. Không phải vậy khắp thời điểm, là thật không vị trí cấp đi. Được kêu là một cái ruột gan đứt từng khúc. Ha ha ha ha cảm giác người dẫn chương trình đại đại muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Nhiếp Hựu. Sao sao? Ta sao? Sao liền không cho ta mang người mới? Người dẫn chương trình vì là các đồng đội thao nát tâm. Phản phất nhìn thấy cùng ta đồng nhất cái tiểu khu bạn gái liền cách một tòa nhà, tìm đến ta thời điểm, đều có thể đem mình vòng tới cửa tiểu khu đi. Không thể không nói, hồi lâu không thấy 18 đội, các cư dân mạng còn rất nhung. Bây giờ, nhìn thấy người dẫn chương trình đội ngũ lớn mạnh, bọn họ giơ tay, từng cái từng cái vàng nóng khen thưởng từ màn đạn trên bay qua. Ai, chính là cao hứng. Thân, tiểu, thể. Những khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cổ mộ, cũng tái bút, chúc mừng người dẫn chương trình đội ngũ lớn mạnh, hổng hổng hòa hòa. Sắc lớp khen thưởng người dẫn chương trình lóa lộ 10. Thiếu niên lang đẹp trai khen thưởng người dẫn chương trình. N. Chương 419. Này thật đúng là quá kinh hỉ. Thời gian vừa đến, Giang Lâm công tác bộ trên liền hiện ra lượng lớn vong hồn tiếp dẫn tin tức. Bởi vì đội viên tăng cường, lượng công việc cũng trà sát tăng lên gấp mấy lần. Bắt đầu công tác đi. Giang Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp đem vong hồn tin tức phân đến mỗi cái các đội viên trong tay. Chỉ có công tác lên, mới có thể mau chóng hiểu rõ đại gia phong cách hành sự. Nói chuyên tiếng, hiện nay là thật không cần phải thế. Phải. Đội trưởng, 120 tên đội viên, hoặc một mình, hoặc hai, bà cái cùng đi. Ngăn ngăn chốc lát, thập bát điện bên trong liền không hạ xuống. Chứng bảy màu mang theo người máy bay ra ngoài, "Chủ nhân, chúng ta đi đến trưởng." Từng Giang Lâm cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng. Hắn xem trên tay dày đặc một bản công tác bộ, "Đam Chiêu." Mới vừa hắn mở ra công tác bộ thời điểm, phát hiện mặt trên ngoại trừ mọi khi vong hồn tiếp dẫn tin tức, còn ra phát hiện một khối màu vàng khu vực. Bên trong không có thứ gì, chỉ có bên cạnh có chữ nhỏ tiêu, "Đặc cấp nhiệm vụ." Nhìn thấy cái này, Giang Lâm liền nghĩ tới Nam Điện lần đó đặc cấp nhiệm vụ, học rốt quỷ vực, thật khó khăn. Nếu không là hắn có phòng trực tiếp ưu thế, cũng không thể như thế thuận lợi hoàn thành. Nhớ tới lúc trước hắn, Tần Chu Chu Còn có quỹ khí phường A tứ đồng thời lúc ăn cơm. Tần Chu Chu đã nói, đặc cấp nhiệm vụ là có quan hệ thần linh nhiệm vụ. Còn nói, thực hai người các ngươi cảnh giới cùng các loại tư lịch cũng không thấp, coi như ta không nói, chẳng bao lâu nữa, Diêm Vương đại nhân cũng sẽ để cho các ngươi tiếp xúc loại nhiệm vụ này. Lúc đó, Giang Lâm chỉ khi nàng là suy đoán, không nghĩ đến lúc này mới mới vừa trở về, công tác bộ trên thì có biến động. Nên nói, Tần Chu Chu suy đoán quá chuẩn, vẫn là tin tức về nàng quá mức linh hoạt rồi. Hơn nữa, nghe Diêm Vương đại nhân ý tứ, này đặc cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, công trạng điểm các toán, thuộc về lương cao nhiệm vụ. Giang Lâm ma sát mồ vàng khu vực nhìn một lúc, mặt trên như cũ trũng rỗng. Xem ra tạm thời vẫn không có phân gả cho ta đặc cấp nhiệm vụ. Giang Lâm thu hồi công tác bộ, hướng về thập bát đạn điện đi ra ngoài. Một lần nữa tiếp nhận 18 đội ngày thứ nhất. Xem trước một chút đại gia công tác tình huống đi. Nhìn thấy người dẫn chương trình mở ra còi âm đường nối, mới vừa còn có thể trò cười một, hai các cư dân mạng nhất thời hoảng rồi. Này này này, người dẫn chương trình muốn tới nhân gian. Người đến làm gì? Các cư dân mạng nhớ tới người dẫn chương trình mới vừa lên làm 18 đội đội trưởng lúc phát sinh sự. Một đường trực tiếp quá khứ, mỗi cái đội viên đều đang tiếp dẫn vong hồn. Mẹ nó, người dẫn chương trình sẽ không lạ lại đi ra thị sắt chứ? Lần trước chỉ có 20 tên quỷ sai, mà lần này có hơn 100 tên. Cái kia chẳng phải là có ít nhất hơn 100 người muốn lành lạnh. Mau mau che khuôn mặt, này mặt không muốn cũng được gì BG. Che mặt có ích lợi gì? Lưu Di thư mới là chính sự. Cái gì có chết hay không? Trên lầu nói tới có chút đạo lý. Có đạo lý một, cũng không ai biết bất ngờ cùng ngày mai cái nào đến trước. Nhìn lâu như vậy trực tiếp, các cư dân mạng xem như là tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Lúc này, từng cái từng cái đào điện thoại di động, đào điện thoại di động, nắm chỉ nắm chỉ có cho nhà người gọi điện thoại. "Này mẹ, đang làm gì thế đây?" "Không có chuyện gì, liền nhớ các ngươi." Có thừa thế xông lên, cho thẩm mến người thông báo. "Chu Chí Dương, ta yêu thích ngươi. Ta yêu thích ngươi." Bị tỏ tình nam sinh sử sốt, lỗ tai vẹo đỏ lên. "Làm, làm gì đột nhiên nói như vậy? Bởi vì ta sợ sau đó liền không có cơ hội." Nữ sinh trướng đỏ mặt. "Ngươi đến một lần, nếu là liền thông báo đều không có thể nói ra, vậy cũng quá tiếc mối." Còn có trên giấy viết viết vẽ vời. "Lưu Di Trúc, hoặc là lưu lại một lượng phong tin." Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp màn đạn đều thiếu rất nhiều đều lưu tin tức đi tới. Một tên dân mạng phát sinh màn đạn, lẹ loi thổi qua. Có người hỏi, người không biết sao? Cái kia dân mạng trả lời, viết a, làm sao không biết? Kể từ khi biết địa phủ tồn tại sau, mỗi ngày một phòng, nội dung bất thư, mỗi ngày canh một tấn. Trước đây viết nhật ký, viết chi tiêu hàng ngày, hiện tại toàn đổi thành viết tin. Chỉ sợ ngày nào đó bất ngờ trước một bước đến rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở tiền dư mấy trăm ngàn, khẳng định không thể đổ xuống sông xuống biển a. Sau đó tất cả đều để cho ba mẹ cùng lão bà, cho tới nhi tử. Con cháu tự có con cháu phúc, kiếm không tới tiền cưới cái gì lão bà. Đem tự mình dưỡng cho tốt là tốt lắm rồi. Ngân Như, trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm không biết, bây giờ các cư dân mạng đã có thời khắc chuẩn bị kỹ càng qua đời giáp nộ. Hắn giờ khắc này đã đi ra khỏi âm đường núi, đi đến nhân gian. Cái thứ nhất quan sát đối tượng chính là tiếp dẫn thời gian khá cao hồng nhai. Thực sự cho hồng nhai phân phối đội viên mới thời điểm, Giang Lâm có do dự qua. Chỉ sợ cô nương này một cao hứng, đem đội viên mới cũng đưa vào truy kịch đại bộ đội ở trong. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, có cái ham muốn cũng không cái gì không tốt. Chỉ cần nên làm công tác có thể đủ tốt thật hoàn thành là được. Tham khảo một hồi hồng nhai gì vãng hoàn thành công tác suất. Giang Lâm cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay, làm cho nàng đi thử xem. Hắn không biết chính là, Hồng Nai nội tâm giờ khắc này cũng tràn ngập xoắn xuýt. Nàng nhìn chết phía trước mới vừa chuyển chính thức đội viên mới, vóc người không mập không gầy, khuôn mặt mang theo vài phần thiếu niên phong trần. Khen chốt là, vừa nhìn chính là loại kia ba tốt thanh niên. Nàng này, còn có thể khỏe mạnh đuổi theo kịch truy tiểu thuyết sao? Đang muốn, phía trước ba tốt thanh niên liền xoay người lại, tràn đầy phấn khích nói: "Tiền bối, chính là này chứ? Vẻ mặt đó, ánh mắt kia, phản phất đều đang phát tán ra ba tốt ánh sáng." Hồng Nai ha ha cười rượi hai tiếng. Nhìn một chút phía dưới sa lộ, đúng, không sai. Thanh Cửu truy kịch tiểu nam thủ, nàng liếc mắt liền thấy sa lộ bên, người qua đường trong tay chính đang truyền phát tin phim truyền hình. Nhìn xuống, Hồng Ngai liếc nhìn trước mặt ba tốt thanh niên, trong lòng kìm nén một hơi. Đội trưởng là tin tưởng nàng mới làm cho nàng mang đội viên mới. Bất lúc nào truy cũng có thể, nhưng ba tốt thanh niên tuyệt không thể cho màng sai lệnh. Hồng Ngai ở đấy lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Nhưng, Hồng Ngai cùng Giang Lâm không nghĩ đến chính là, vị này đội viên mới vừa đến, liền cho bọn hắn một cái vui mừng thật lớn. Lúc này, nhân gian chính là đi làm đỉnh cao kỳ Từng chiếc từng chiếc xe vội vàng thời gian, hoặc lái về đi làm địa điểm, hoặc chính đang trong công việc thường ngày. Ngã ba đường trên đường cái. Song xuôi song xuôi, bị một rồi. Mắt thấy đèn xanh đèn đỏ liền còn lại 2, 3 giây, chô tài xế ngồi người liếc mắt thời gian, trong lòng gấp đến độ không được. Hắn khẽ cắn răng, đạp cần ga. Tuyệt không có thể lại trừ tiền lương. Thử kéo. Ầm. Xe con ở chuyển biến nơi, trực tiếp cùng một chiếc xe vận tải chạm vào nhau. Thân xe đều gao hám đi vào hơn nữa. Trong chốc lát, máu tươi từ hư hao nghiêm trọng xe con bên trong chạy ra đến. Tí tách, tí tách. Mùi máu tanh trên không trung cấp tốc huyết tán ra đến. Phía trên, Hồng Nai nhìn về phía vị kia ba tốt thanh niên, biểu hiện nghiêm túc, nên ngươi lên sân khấu. Ba tốt thanh niên không lúc đích, hắn quay đầu lại, cười với nản cười. Sau đó hai mắt một phen, càng là thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Hồng Nai tay mắt lênh lế đem hắn chặn ngang tiếp được, lúc này mới không có ngã xuống đất. Nhưng là, này cái gì cái tình huống? Hồng Nai một tay ôm đội viên mới, toàn bộ quỷ đều rối rối. Chương 420, ngươi chăm chú trả lời ta, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hẹn hẹn hẹn. Hắn làm sao? Mẹ nó mới vừa có phải là có cái gì ám ánh sáng, đánh lén quỷ sai đại nhân. Phòng trực tiếp bên trong, đang lấy các loại phương thức lưu lại chính mình với cái thế giới này cuối cùng lời nói các cư dân mạng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy quỷ sai đại nhân hai mắt một phen, thẳng tắp rơi xuống. Cũng còn tốt bị hồng nhai đại nhân đúng lúc cho tiết được. Các cư dân mạng trong lòng nhất thời nhấc lên một hơi, nhìn xung quanh, hy vọng có thể bang chủ bá tìm ra chút đầu mối đến. Tuyệt đối là làm sự tình. Á quỷ liền tàng ở trong xe. Mới vừa quỷ sai đại nhân liếc mắt nhìn liền ngã. Có khả năng, bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy đến chuyện này chính là như thế sự việc. Cương thẳng nhìn màn ảnh, luôn có loại sau một khắc liền muốn xuất hiện quỷ quái đại chiến cảm giác. Lúc này, một đạo đột ngột màn đạn thổi qua. "Cho ta cùng nhau, cái kia, có hay không một khả năng, quỷ sai đại nhân chỉ là sợ máu?" Nay vừa nói, màn đạn nhất thời yên tĩnh chốc lát. Sau đó, từng cái từng cái đem bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. "Quỷ sai đại nhân gặp sợ máu, ngươi hẳn là đang coi hải. Tuy rằng có khả năng này, nhưng nếu như sợ máu lời nói làm sao có thể đến tiền tuyến? Lấy coi âm gốc độ đến phân tích, hẳn là gặp phải đánh lén." Ngay ở các cư dân mạng các loại phân tích thời điểm, ba chỗ rẽ xa lộ bầu trời Hôm nay một tay ôm đội viên mới, toàn bộ quỷ đều bối rối. Mắt thấy tình cảnh này Giang Lâm cũng không khỏi hơi kinh ngạc một hồi. Thế nhưng hắn cảm ứng bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì ở ngoài đang quấy rầy nhân tố hoặc là công kích. Vì lẽ đó, chỉ có thể là đội viên mới tự thân vấn đề. Có thể. Giang Lâm lại lần nữa lật xem một lượt tên này đội viên tin tức, cũng không nhìn thấy cái gì không thích hợp địa phương. Hơn nữa, thực tập phân phối nơi lợi bình luận như sau: Biểu hiện hài lòng, thái độ làm việc tích cực. Hiện tại là cái gì cái tình huống? Hôm nay bối rối nháy mắt sau, đầu tiên là đem trong lồng ngực ba tốt thanh niên trên dưới kiểm tra một phen không có ngoại thương, lẽ nào là có cái gì ẩn tật? Nàng tạm thời móc ra một cái làm bằng gỗ xidu, đem lất đi ba tốt thanh niên thả đi đến. Sau đó nhìn chằm chằm phía dưới hai nạn xe cộ hiện trường. Lúc này, đã có người báo cảnh, đến 120. Xa xa có thể nghe được xuýt cảnh âm thanh. Song xuôi song xuôi, bị một rồi. Một đạo vong hồn từ hư hao nghiêm trọng xe con bên trong bay ra, một mặt luôn nóng. Tựa hồ căn bản không biết phát sinh cái gì, còn muốn vội vàng hướng về công ty phương hướng chạy. Cái kia lo lắng dáng dấp khiến người ta nhìn đau lòng. Quỷ nhìn đều không đành lòng. Hôm nay tiến lên vỗ vỗ đầu của đối phương, không có chuyện gì không có chuyện gì, sau đó cũng không cần đi làm a. Vong hồn bị vô đầu, tựa hồ tỉnh lại, trong con ngươi mang theo mờ mịt vẻ. Chưa kịp hắn nói cái gì, liền bị Hồng Nai nhấc lên một nơi. Đơn giản mà không tô bạo ném vào túi chứa hồn. Cố gắng ngủ ngủ một giấc đi. Giải quyết xong muốn tiếp dẫn vong hồn sau, Hồng Nai mới xoay người lại đi đến xích đu trước. Nhìn phảng phất chỉ là ngủ tiếp đi ba tốt thanh niên, mắt lộ ra nghi hoặc. Nàng hiện tại là trước tiên mang theo hắn đi dưới một cái nhiệm vụ địa điểm, vẫn là trước tiên đưa hắn về còi ơ nhìn. Alo. Alo. Tỉnh lại đi. Người có khỏe không? Hồng Nai vây quanh Sích Đu quay một vòng, vỗ vỗ mặt của đối phương, rồi lườm lố thai hắn hô mấy lần. Ngay ở Giang Lâm chuẩn bị hiền thân, qua xem một chút tình huống thời điểm. Hồng Nai đột nhiên ngừng lại, vuốt cằm suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, từ trong bao chữ vật lấy ra một cái vại nước. Mở ra thùng gỗ nắp, nhắm ngay ba tốt thanh niên đổ liền ngã xuống. Ào ào ào rồi. Một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu chút xuống. Điều này làm cho Giang Lâm không khỏi nhiều liếc nhìn nàng túi chứa đồ. Bên trong làm sao cái gì cũng có. Khắc khắc khắc. Khắc khắc khắc. Ba tốt thanh niên rốt cục có động tĩnh. Hắn một bên hặc Một bên lau mặt nhảy lên đến, ngẩng đầu liền hướng phía trên xem. Lại dò nước sao? Động tác kia, giọng nói kia, quá mức thông thạo. Dĩ nhiên thành theo bản năng phản ứng. Trước thì có đề cập tới, bình thường quỷ sai sinh hoạt điều kiện cũng không được tốt lắm. Không môi cảnh, không tài nguyên. Cung phộ thông quỷ quái lẫn nhau so sánh, chỉ có điều là nhiều hơn một chút thực lực và bảo đảm mà thôi. Kim dạng chỗ ở mảnh khu, liên ở một cái thác nước phía dưới trong nhà gỗ nhỏ. Đèn thắp trong thác nước, thường thường có đông tây du đến bởi đi, đem nước sông bắn tung tóe khắp nơi. Gặp xui xẻo, chính là bọn họ phía dưới một loạt nhà gỗ nhỏ. Nhiều lần cùng hậu cần bộ đề cập tới, đều không có thể giải quyết vấn đề này. Nhà gỗ nhỏ như cũ chỉ có thể xây ở đó, trong nước sông đổ vật cũng trước sau như một địa tùy ý đung đưa. Thương Thương liền khoé lên hất thủy, xô một cái cái kia bãi nhà gỗ nhỏ. Ồ, đang bị mặt trời lung lay hai lần mắt sau, Kim Dạng nheo lại mắt, nhìn chung quanh một chút. Tầm mắt rơi vào một mặt. Hồng Nai trên người lúc, lúc này mới đem trước sau sự tình liên hệ tới. Hắn mới vừa, có vẻ như liếc nhìn tai nạn xe cộ hiện trường, liền bất tỉnh nhân sự. Không ổn. Hắn sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt đi đến Hồng Nai bên người, cảnh sát nhìn về phía trước. Đưa khí nghiêm túc như gặp đại địch. Tiền Bối, chúng ta đây là làm sao? Có phải là có quỷ quái ẩn đi làm đánh lén? Hồng Nai nhìn hắn vội vã vã cuốn một lúc, mím mím miệng. Kim Dạng, ngươi yên tĩnh một chút. Kim Dạng, Tiền Bối ngươi yên tâm, ta rất bình tĩnh. Tựa hồ sợ nàng không tin, hắn lại bổ sung một câu, ở chính thức chuyển chính thức trước, chúng ta đều có từng làm chuyên nghiệp huấn luyện, gặp phải sự tình tuyệt đối không hoàn hốt. Vì lẽ đó Tiền Bối, ngươi nói đi, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn hơi hơi phân tích một hồi, tình huống trước mắt hẳn là địch sáng ta tối. Chính là không biết đối phương thực lực làm sao. Chúng ta muốn lên chiến vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách. Đúng rồi, vong hồn không có sao chứ? Hắn đang muốn quay đầu đến xem tai nạn xe cộ hiện trường, liền bị Hồng Nhai dùng tay cho bãi trở về. Vong hồn đã nhận được. Hồng Nhai hai tay mang theo hắn mật, Kim Dạng ngươi nghe ta nói, không có quỷ quái, cũng không có đánh lén, người chính là mình ngã xuống. Làm sao có khả năng? Kim Dạng theo bản năng phản bác, nhưng nghĩ tới đây là tiền bối, âm thanh dần dần nhỏ xuống. Hồng Nhai biểu hiện nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng nói, "Kim Dạng, ngươi đàng hoàng nói cho ta, ngươi có phải bị bệnh hay không?" Chính đang cảnh giới Kim Dạng không khỏi méo xệ đầu. Tiền bối làm sao mắng quỷ đây? Hồng Nai vừa nhìn liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, "Ta nói, ngươi có phải là sợ máu?" Kim Dạng trừng mắt, chấn chấn có tiếng nói, "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Hồng Nai, ngươi mới vừa chính là nhìn huyết, ngất đi, làm sao có khả năng?" Kim Dạng không tin, hắn chánh thoát tiền ngón tay, giống như là muốn nghiệm chứng bình thường, xoay người liền hướng tai nạn xe cộ hiện trường bay đi. Ta đường đường ân huệ lang, gặp sợ máu." Nói, vọt thẳng đến trên mặt đất. Cười toé toé đứng ở hai chiếc xe trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia còn chưa kịp quét tước đầy đất máu tươi. Sau đó, Đông, toàn bộ quỷ thẳng tắp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hồng Nai lấy tay che mặt, Giang Lâm hơi rời tầm mắt, giơ tay đỡ trán. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp thổi qua cả màn hình dấu chấm hỏi. Cũng thật là sợ máu. Một đám dân mạng đỉnh đầu đại đại dấu chấm hỏi, có chút hoài nghi nhân sinh. Quỷ sai đại nhân, ngươi vì sao lại sợ máu? Sợ máu thì tôi, ngươi tiếp dẫn vong hồn. Vong hồn còn không ra lò đây, chính ngươi trước hết ngã xuống. Nay cùng ta nhận thức có chút xung đột, xem ra ta đối với cõi âm hiểu rõ vẫn là quá ít. Là ta bất cần rồi, phía trước vị kia nói sợ máu dân mạng ngươi thắng. Quỷ sai đại nhân, tang ngất huyết. Làm sao có khả năng? Không tin ngươi xem một chút. N. Chương 421, chuyện cười. Xem ra vậy thì hiện trường biểu diễn một cái. Quỷ sai đại nhân, tang ngất huyết. Chuyện cười. Vậy thì hiện trường biểu diễn một cái. Phòng trực tiếp dân mạng trong lúc nhất thời lại mới mẻ, vừa bồn cười. Quả thực quét mới bọn họ đối với cõi âm nhận thức. Không ngừng các cư dân mạng đầu đầy dấu chấm hỏi, hiện trường Giang Lâm cùng Hồng Nhai cũng muốn hỏi một chút. Cái tên này là làm sao thuận lợi thông qua thực tập kỳ, còn không phát hiện mình sợ máu chuyện này. Cõi âm chuyện lạ niên niên có, năm nay thật giống đặc biệt nhiều. Không nói gì quy vô ngữ, Hồng Nai vẫn là tiến lên đem vị này ba tốt thanh niên từ máu tươi trước lôi trở về. Lại lần nữa phóng tới còn chưa kịp thu hồi đến trên xích đu. Lấy ra một cái tân vại nước, mở ra thùng gỗ nắp, quay về đầu hắn liền ngã xuống. Ào ào ào rồi. Khắc khắc khắc. Nương theo một trận tiếng ho khan, Kim Dạng tỉnh lại lần nữa. Lịch sử quả nhiên sẽ nặng diễn. Nóc nhà lại bị sụp vỡ. Kim Dạng một bên lau mặt, một bên ngậy lên đến. Theo bản năng mà liền muốn ngẩng đầu nhìn tới, dư quang bên trong chợt thấy một vệt bạch. Trong nháy mắt nhớ lại cái dịu trước sự tỉnh. Vẻ mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, "Tiền bối" Không đúng, không đúng, cái kia viết không đúng. Mới vừa hắn nhìn thấy cái kia viết thời điểm, chỉ cảm thấy quỷ khí bức lên, đầu ong ong. Lập tức liền rơi vào hoảng cảm. Cái kia viết nhất định là bị động chân động tay. Có ma. Hồng Na Yên lặng mà liếc nhìn trên đất huyết, lại nhìn hắn. Không thể không nói ra một sự thật, cái kia viết không thành vấn đề. Nàng có thể cố gắng đứng ở này, chính là chứng minh cái kia không đúng vậy. Kim dạng nhíu mày lại, ta làm sao có khả năng sợ máu. Trong này khẳng định có gì đó quái lạ. Hắn ở tại chỗ xoay chuyển ba vòng, đột ngột đầu lên, tiền mối ta lại đi sắp nhận một lần. Hồng Nai đều chẳng muốn ngăn cản. Nang La nhìn ra rồi, nếu như không cho chính hắn nhận rõ sự thực này, sợ là sẽ phải vận xoắn xuýt xuống. Quả nhiên, ở kim dạng lao ra có điều một phút, nàng lại nghe được quen thuộc tiếng ngã xuống đất. Đùng. Cùng buôn trở tự. Thông Thảo mò lên kim dạng, phóng tới trên xích đu. Nàng ngoắc ra công tác tiểu bản bản liếc mắt nhìn. Tính toán cái kế tiếp vong hồn tiếp dẫn thời gian, trực tiếp lôi kéo xích đu đồng thời chạy tới cái kế tiếp địa điểm. Lần này, kim dạng là chính mình tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại không lên tiếng, cũng không nhảy lên đến. An vị ở trên xích đu, uống đầu. Xem dáng giúp kia, có chút hoài nghi quỷ sinh. Tang ngất huyết, ta lại sợ máu. Ta đường đường một người thiếu niên lang, đường đường một cái quỷ sai, gặp sợ máu. Trơ Hồng ngay tiếp xong vong hồn lúc trở lại, hắn còn ở tự mình hoài nghi bên trong. Không có sao chứ? Nàng không khỏi hỏi một câu. Kim Dạ ngẩng đầu lên, có chứa thiếu niên phấn chấn khuôn mặt trên có thêm một tia mê man. Ta thực tập trong lúc, rõ ràng có từng thấy Mao A. Ủy sai thực tập trong lúc công tác, đều là do thực tập nơi thống nhất sắp xếp, nhưng đại thể đều là chỗ nào cần hướng về cái nào chuyện. Thỉ Như tề giao giao, hàng ngày công tác là tuần tra, báo cáo Nhưng quỹ trưởng quỹ sự kiện lúc 18 đội kém nhân thủ, liền bị phân phối quá đến giúp đỡ. Kim Dạng cũng là như thế, hàng ngày ở coi âm đánh làm trợ thủ, xử lý một chút văn kiện, đưa cái đồ vật cái gì, nhưng có lúc cũng sẽ bị nó đại nhân gọi đi hỗ trợ. Vì lẽ đó, bất kể là xử lý văn kiện, vẫn là hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa những này chức vị công tác, hắn đều có tiếp xúc qua. Không đến nỗi ngay cả huyết đều chưa từng thấy. Hơn nữa trợ quỹ châu ấy mỗi ngày có các loại làm yêu, cái gì huyết ý huyết đậu hũ, hắn cũng không ngất xỉu huyết a. Nghe xong Kim Dạng nghi hoặc, hồng ngay trầm mặc một hồi. Sau đó lấy ra một cái đỏ tươi tiểu câu cả ở trước mặt hắn Quoker, hỏi: "Thế nào?" Kim Dạng ngửi một cái, không cảm giác. "Hùng Nai thu hồi màu đỏ tiểu cầu, lại lấy ra một cái khác màu đỏ tiểu cầu." "Thế nào?" Kim Dạng không hề trả lời, trong con ngươi lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ vẻ. Sau đó hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Hùng Nai lần thứ nhất nhìn thấy sợ máu còn vân là cái gì huyết, cái tên này chỉ ngất máu người. Hạ. Bởi vậy, liền nói xuôi được. Hắc Bạch Vô Thượng, đầu châu mặt ngựa công tác, hội kiến huyết, nhưng không phải mỗi lần đều gặp được lượng lớn máu người. Liệt tỷ như nàng mới vừa tiếp cái kia vong hồn, đồ ăn gì hứng chết. Còn có chính là quỷ quái chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện máu người. Hơn nữa, thực tập quỷ sai bình thường đều là làm trợ thủ, chân chính lên sân khấu cơ hội cũng không nhiều. Nghĩ tới đây, Hồng Nai thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ? Mới vừa mang đội viên mới ngày thứ nhất liền xuất hiện vấn đề thế này. Chớ đã. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như hắn, vậy ta là không phải có thể tiếp tục truy kịch đi tới. Một cái gặp sợ máu vô thượng, khẳng định là không thể tiếp tục nữa. Người dẫn chương trình đại đại, hắn sẽ bị quên rồi sao? Kiêu kỳ kim dạng đại nhân đến để ngủ ở chỗ nào, một lúc giọt nước một lúc nhà đổ, còn như vậy thông thảo. Suy nghĩ gì và gở, nên không thể lại tiếp tục làm tiếp đi, này đột phát tình huống quá nhiều rồi. Phong trực tiếp các cư dân mạng suy đoán, tuy rằng kim dạng đại nhân nhìn chơi rất vui, một mặt hoài nghi quỷ sinh dáng dấp cũng rất mới mẻ. Nhưng cân nhắc đến bạch vô thượng công tác nội dung, không thấy máu là không thể. Hơn nữa, nếu là gặp phải cái gì bất ngờ, vong hồn làm sao bây giờ? Đối phương tùy tiện lấy chút huyết đến, hắn liền ngã rơi xuống. Nghĩ như thế nào đều sẽ không làm người an tâm. Luận ý học sinh sợ máu còn có thể tiếp tục học xuống sao? Con trai của ta không trầm, mỗi lần thiêm đều muốn trước tiên ngắt một làn sóng. Ta đã đoán mới đầu, đoán không đúng phần cuối. Ngay ở Hồng Ngiai hai mắt sáng lên, không nhịn được bắt đầu chờ mong sau khi truy kịch hàng ngày lúc. Một bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng, sâu xa nói: "Tiền bối, ta muốn lưu lại." Coi như là sợ máu, hắn cũng muốn tiếp tục làm Bạch Vô Thường công tác. Đây là hắn thật vất vả mới tranh thủ đến, cần cù chăm chỉ 100 năm, ai không muốn có cái vừa lòng công tác đây. Hồng Ngiai bị hắn giật mình, vội vã nhảy ra xa 1 mét, "Ngươi muốn làm gì?" Đánh nhau. Lấy này đội viên mới thực lực, khẳng định đánh không lại chính mình. Huân nữa trong tay nàng còn có máu hoạn, bảo đảm hắn vừa nhìn một cái mắt. Ai là hèn? Kim Dạng kinh ngạc một hồi, nhìn Tiền Bối phòng bị tư thái, liên tục xua tay. Tiền Bối ngươi đừng hiểu lầm, ta cái gì đều sẽ không làm. Tiền Bối ngươi lợi hại như vậy, ta làm sao sẽ tự mình chuốc lấy cục khổ. Hôm nay, biết là tốt rồi, ngươi mới vừa lời kia là muốn làm cái gì? Kim Dạng tràn đầy phấn chấn mặt cười cợt, gãi gãi đầu, Tiền Bối có thể hay không? Không đem chuyện này báo cho đội trưởng. Nghe vậy, Hồng Nai khẽ cau mày, sợ máu việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng muốn xem là làm công việc gì. Giọng nói của nàng nghiêm túc. Hoàn toàn không còn nửa điểm truy kịch lúc không đứng đắn. Một cái gặp sợ máu quỷ sai, làm Bạch Vô Thường công tác không ổn định tính lớn bao nhiêu, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết. Coi như an bài cho ngươi không thấy máu tiếp dẫn nhiệm vụ, nhưng đều sẽ có bất ngờ không phải. Nói thí dụ như, có quỷ quái lợi dụng cái nhược điểm này làm đánh lén, hay hoặc là, đang tiếp dẫn trong quá trình, có người khác loại bị thương. Không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Đội trưởng là chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến thời điểm, cần cân nhắc liền không chỉ là vong hồn an toàn, còn có lúc nào cũng có thể sẽ té xịu đội viên an toàn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Hồng Nai nói xong, cũng không tiếp tục để ý, mở ra công tác tiểu bản bản, kiểm tra lên cái kế tiếp tiếp dẫn nhiệm vụ. Tiền bối. Ngay ở Hồng Nai muốn lúc rời đi, phía sau Kim Dạng đột nhiên hô to một tiếng. Ngươi xem ta như vậy được không? Hồng Nai xoay người, ánh mắt rơi vào Kim Dạng trên người, không khỏi hơi trợn to mắt. N. Chương 422, hai vị quý sai đại nhân. Các ngươi hẳn là đang đùa với lửa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Bàn giao xong, Hồng Nai liền liếc nhìn công tác tin tức, xoay người rời đi. Hồng Nai đại nhân lời kịch bản lĩnh rất tốt ta, không thẹn là truy kịch tiểu nam thủ. Tán Chuyện này Hồng Nai đại nhân nói không sai, vong hồn an toàn không phải là đùa giỡn. Khắc khắc khắc, ngươi sợ máu sự tình người dẫn chương trình đã biết rồi, hơn nữa, hơn nữa toàn mạng đều biết. Mà sau này nửa câu nói, cái kia dân mạng không dám nói ra. Tuy rằng đây là sự thực, nhưng đối phương nhưng là vị quỷ sai đại nhân. Cái này, chúng ta gặp sẽ không biết quá nhiều. Ẩn thân gì bờ gở. Bỏ chạy. Thấy chuyện bên này có một kết thúc, Giang Lâm đang chuẩn bị đi tổ kế tiếp đội viên cho ấy nhìn. Cho tới Kim Dạ, Hồng Nai đã nói tới rất rõ ràng. Còn lại, chính là chính hắn nên cân nhắc chuyện. Tiền mối Kim Dạng đột nhiên quay về Hồng Nhai bóng lưng hô to một tiếng, không muốn từ bỏ. "Ngươi xem ta như vậy được không? Nay một gọi, gọi trở về chuẩn bị rời đi Giang Lâm, gọi trở về một đám dân mạng sự chú ý." Càng gọi trở về Hồng Nhai xoay người, nàng ánh mắt rơi vào Kim Dạng trên người, không khỏi hơi trợn to mắt. Chỉ thấy Kim Dạng nâng lên một cái tay, chùi qua khóe mắt, lau quá mũi, lại từ trên người lôi khối tiếp theo vài bọc cuốn ở trên mắt. Sau đó quay về Hồng Nhai phương hướng, khinh khinh nở nụ cười. "Ta đã tự phong thị giác cùng cứu giác, tiền bối, ngươi xem như vậy có thể không?" Hồng Nhai ngớ ngẩn, "Ngươi chuyện này." Kim Dạng Tiền muối không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Hôm nay không quan tâm hắn, nói tiếp, ngươi này còn làm sao tiếp dẫn vong hồn? Thiếp sai rồi làm sao bây giờ? Lấy nàng truy kịch kinh nghiệm nhiều năm, nay không phải muốn lên diễn tiếp sai hồn tiết tấu sao? Kim Dạ, ai? Hóa ra là muốn nói tới cái sao? Phốc ha ha ha, các anh em ta không nhịn được. Hôm nay, ngươi cho rằng ta đau lòng vì ngươi? Phòng trực tiếp các cư dân mạng nguyên bản đều chuẩn bị ký cản cùng ngươi dẫn chương trình cùng đi cái kế tiếp đến giờ. Không nghĩ đến này thời khắc cuối cùng, lại còn có như vậy xoay ngược lại. Này thao tác, sát thực đủ coi âm. Sợ máu y học sinh biểu thị, căn bản học không đến a. Tiên bối đợt này ở tầng khí quyển ha ha ha. Tiên bối, ta tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể dựa vào năng lực nhận biết tới đón đưa vong hồn. Kim dạng vội vàng giải thích, chỉ lo chậm một bước, tiên bối liền đi. Hồng Ngai trên dưới liếc mắt nhìn hắn, ngươi này năng lực nhận biết, quỷ quái so với nhân loại tới nói, vài phương diện khác quả thật có chút tiện lợi. Bất kể là năng lực nhận biết vẫn là nghe cảm thấy, đều sẽ tăng lên rất cao. Thật, điều này cũng cùng mỗi cái quỷ quái tu vi cùng một nhịp thở. Liên tỷ như hôm nay, lấy nàng hiện nay năng lực nhận biết có thể dễ dàng nhận biết được một tòa trong phòng quỷ quái khí tức. Mà Kim Dạng so với nàng thực lực còn thấp hơn, năng lực nhận biết thực sự là có hạn. Hôm nay trong đầu đột nhiên hiện ra hắn che lại mắt, bắt đầu mò vong hồn lấy xác nhận hình ảnh. Nàng ngo ngo lắc đầu một cái, đem này kỳ quái ý nghĩ nghĩ vậy đi ra. "Đừng hồ đồ." Hùng Nai nói, "Ngươi đổi một cái công tác không so với này ung dung hơn rồi. Bạch Vô Thường công tác, mỗi ngày đều muốn tiếp xúc được không ít mới ra lọ vong hồn. Vạn nhất nhận biết sai rồi, đó cũng không phải trò đùa. Liền ngay cả bọn họ tiếp dẫn vong hồn, cũng là nhiều lần cùng công tác bạn trên tin tức xác nhận lại xác nhận. Ta, ta..." Kim Dạng tối đầu, hai tay cầm chặt, lại bất lực buông xuống. Phạm phất một con buồn bã hiểu sự của con, ta có thể làm chủ nhân con mắt. Ngay ở kim dạng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hồng Nai tầm mắt theo âm thanh, rơi vào thiếu niên nơi ống tay áo, chỉ thấy một cái to bằng nắm đấm trẻ con tượng gỗ bay ra. Nhìn kỹ, càng là cái màu nâu cún con tượng gỗ, trông rất sống động. Lúc này, một tia lu hồn từ trên một điêu nổi lên. Nó nửa người dưới như khói như xương, chỉ có nửa người trên còn có thể mơ hồ nhìn ra là con chó. Ta có thể làm chủ nhân con mắt. Cún con miệng nói tiếng người, quay về Hồng Nai bái một cái. Xin mời đại nhân tác thành chủ nhân nhà ta đi." Kim Dạng kinh ngạc, "Khoai Tây, ngươi?" Hồng Nai lông mày nhíu lại, làm con mắt của hắn, "Vậy thì đại diện cho ngươi muốn cùng hắn cùng chấp hành tiếp dẫn công tác. Lấy ngươi này suy yếu hồn thể, không cẩn thận liền mất mạng." Gọi là Khoai Tây cún con lắc đầu một cái, ánh mắt hồn nhiên, "Không sao. Ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể thành công. Sợ máu thì thế nào? Không nhìn thấy nghe không được thì thế nào? Mọi việc chỉ có từng thử sau mới biết. Hơn nữa, nó cũng muốn ngồi tiếp chủ nhân, cùng hắn đồng thời làm những gì." Khoai Tây ồ ồ ồ Kim Dạ một hồi cảm động, ôm lấy khoai tây ở trên mặt sờ sượt. Ta nhất định sẽ mau chóng tăng cao thực lực, tăng cường năng lực nhận biết. Hồng Nai, nàng còn không nói gì đây, này hai chiếc hết lẫn nhau cảm động lên. Nàng nhìn về phía vị này hầu bối, ngươi xác định phải làm như vậy? Bất kể là người vẫn là quỷ, muốn từ trạng thái bình thường đột nhiên biến thành không thể coi không nghe thấy được, đều tuyệt không dễ chịu. Vì sao phải như vậy? Thay cái công tác không được sao? Phải làm một cái ác độc tiền bối sao? Nghĩ tới đây, Hồng Nai thở dài. Dựa theo bình thường tiểu thuyết, phim truyền hình nội dung vợ kịch phát triển, đây là có ẩn tình khác chứ. Xin nhỏ tiền bối Xin mời để chúng ta thử xem đi. Kim Dạng cùng Khôi Tây đồng thời bái một cái, thân thể hiện 90 độ cúi lượn. Hồng Ngai gãi gãi đầu, "Này nếu như đã xảy ra chuyện gì, nàng chính là tội nhân a. Ngược lại còn ở một vùng một trong lúc, ta trước tiên mang bọn ngươi một quãng thời gian xem một chút đi. Có điều ta nói rõ trước, đến thời điểm ta cho rằng thất bại, các ngươi liền chính mình chuyển chức đi, ta cũng sẽ không nhẹ dạ." Một quỷ một chó vẻ mặt nhất thời sáng, lại lần nữa bái một cái. "Cảm tạ tiền bối. Đường cô cung, là lạ." Hồng Ngai vung vung tay, "Đi thôi, cái kia tiếp tiếp dẫn công tác liền muốn bắt đầu rồi." "Được rồi tiền bối." Hai cái quỷ sai cùng một cái cuốn con lũ hồn lần lượt đi xa. Đức Quãng đối thoại thanh tử trong gió thổi qua đến. Ngươi che mắt tình làm gì? Không phải phong thị rất sao? Lẽ nào tiền bối ngươi không cảm thấy như vậy xoé một ít sao? Quăng nhắm hai mắt lạ lạ. Ngươi sẽ chính là đồng phục làm việc. A. Rảnh rỗi đi tìm cái kính râm. Khắc khắc, đúng rồi tiền bối, ngươi làm sao không hỏi ta tại sao phải làm Bạch Vô Thượng? Không hỏi? Có cái gì tốt hỏi? Nàng cũng được, Kim Dạng cũng được, còn có Yêu Lạc Đường nhưng vẫn đảm nhiệm Bạch Vô Thượng nhiếp cũ cũng được. Mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có sự kiên trì của chính mình không có chấp nhận quỷ, không phải một cái thật quỷ. Như vậy quỷ, sợ là đã sớm biến mất rồi. Nguyễn Vương, việc này ngươi thấy thế nào? Người dẫn chương trình, ta đều nhìn thấy. Các cư dân mạng nhìn người dẫn chương trình, lại nhìn cái kia đi xa hai quỷ một hồn. Nhìn cái kia hai quỷ một hồn, lại nhìn người dẫn chương trình. Nuốt một cái nước bọt. Hai vị quỷ sai đại nhân, các ngươi hẳn là đang đùa với lửa. Đội trưởng nhưng là toàn bộ hành trình vây xem a. Chương 423, còn có thể như vậy. Nguyễn Vương, việc này ta không muốn xem. Vì là hai vị quỷ sai đại nhân mặc niệm 3 giây. Các cư dân mạng đang muốn người dẫn chương trình gặp làm phản ứng gì đây? Một giây sau, liền thấy trực tiếp màn ảnh chuyển đổi. Người dẫn chương trình động, xoay người liền đi tới cái ghế tiếp đối viên châu ấy. Một đám dân mạng liền này, mặc kệ hay là muốn chờ sau khi trở về nhắc lại. Như vậy nuôi thả thật sự được không? Giữ lại như thế mất thăng bằng định nhân tố. Có dân mạng kỳ quái nói, luôn cảm thấy, này cùng hắn dĩ vang đối với cõi âm phòng trực tiếp nhận thức có chút khác biệt. Một cái vọng hồn, vậy thì là một cái mạng. Như vậy sầm bậy, không hay lắm chứ? Xem đến nơi này Một ít trên thực tế là lão bản dân mạng lung lay một xuống ngón tay. Phát sinh hào ngôn hào ngữ. Này có cái gì, rất bình thường a. Như vậy cũng tốt so với công ty chúng ta, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, làm sao có khả năng từng cái đi nhúng tay. Công nhân gặp phải khó khăn, sau đó tự mình nghĩ biện pháp đi giải quyết, này không phải bình thường sao? Chung quy phải cho công nhân một ít phát huy không gian mới là. Không là cái gì đều muốn lão bản đi tự thân làm. Chuyện như vậy, công nhân bên trong có thể tự mình giải quyết vấn đề càng tốt hơn, mặt trên xem kết quả là hành. Lão bản muốn làm, là khai phá công nhân tiềm lực để bọn họ có thể càng nhanh hơn thích ứng cùng tiến bộ, cũng càng tốt hơn vì là công ty hiệu lực. Hơn nữa, thành viên mới mới vừa tới công ty, khẳng định đều cần chút hiểu biết quá trình. Có thể đi đến một bước này, giải thích vẫn còn có chút thực lực. Không cần thiết trực tiếp cho răng ra đi. Người dẫn chương trình hiện tại quản lý không phải là 10, 20 cái quỷ sai, mà là hơn 100 cái. Có thể không thì tương đương với một cái công ty lớn sao? Nay vừa nói, không ít dân mạng nghi hoặc tán tỉnh liền không còn. Có đạo lý. Đại Lao Châu bỏ. Ai chuyện này? Tư bản thế giới ta không hiểu. Ngồi ở cao cao quả tranh trên núi gì bở ạ? Mẹ nó. Lại một cái cường hào đại lao xuất hiện. Phòng trực tiếp địa vị 111111. Sau khi Giang Lâm lại đến xem nó đội viên công tác tình huống, chủ yếu là xem mới tới đội viên, còn có lao thành viên một vùng một tình huống. Trong quá trình này, Giang Lâm còn phát hiện một đôi hắc bạch vô thượng tình nhân. Bạch vô thượng là bọn họ ngày hôm nay tân điều đến nữ thành viên, hắc vô thượng. Có vẻ như là đến tiếp nàng làm việc với nhau. Giang Lâm không cảm thấy đến có cái gì, công tác cố gắng hoàn thành rồi là được. Đúng là phòng trực tiếp một đám dân mạng, chua thành quả tranh làm. Vừa chua xuất lại ưa cao. Này thật là thực sự là trắng đen vối a. Đại ta trở tay chính là một cái tát, để con trai của ta cố gắng tỉnh lại một hồi. Quỷ đều nói chuyện yêu đương, hắn còn là một độc thân cậu. A a a lại có thể bồi bạn gái cùng đi làm, ở 18 đội cũng quá tốt rồi đi. Người dẫn chương trình, có Hắc Vô Thượng ở, còn có thể ngăn chặn với chưa xảy ra, tăng cao công tác hiệu suất. Miễn phí công nhân, vì sao không muốn? Đột nhiên, trong màn hình trực tiếp người dẫn chương trình một cái phanh lại, ở một đống cao cao kiến trúc bên ngừng lại. Hắn ẩn nấp bên thân khí tức, còn mở ra kết giới trảo. Như không có Quỷ Vương cảnh trung kỳ trở lên thực lực, căn bản phát hiện không được hắn. Là lấy Hắn liền như thế lặng lặng mà chưa đứng ở đó, nhìn chính mình đội viên ở tại chỗ đi vòng mèo. Chỉ thấy Nhiếp Cửu ở nhiều cao ốc trong lúc đó qua lại, một lúc từ bên trái đi ra, một lúc từ phía sau xuất hiện. Ta rõ ràng nhớ tới chính là ở chỗ này a. Nhiếp Cửu trong lòng kìm nén một hơi, lấy ra tu luyện kiên trì, đối xử những ngày gặp động nhà. Hắn lại liếc nhìn công tác tin tức bản, xoay người liền hướng phía sau bay đi, suýt chút nữa va và vào một người khác lại đây chấp hành nhiệm vụ Bạch Vũ Thưởng. Nghiệp nghiệp nghiệp tiền túi. Sáo Linh lung trợn to mắt, nắm chặt cây lại tang. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, suýt chút nữa không phản xạ có điều kiện, một gậy gõ xuống đi. Cố Miêu nhất cừu đúng lúc phanh lại, mà Bạch Vạn cái này một vùng một tiền bối, cũng đúng lúc tiến lên một bước, cao gầy bóng lưng, đem hamster tự xảo linh lung thoáng che ở phía sau, nhấp tiền bối tốt. Bạch Vạn mang theo thịt cả mặt nở nụ cười, không có nửa điểm tính chất công kích, làm cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác. Hắn là từ lâu chuyển chính thức quỷ sai, nhưng cũng là vừa tới 18 đội thành viên mới. Đối với Nhấp Cừu, vẫn là gọi đến một tiếng tiền bối. Ân. Nhấp Cừu liếc nhìn trước mặt hai vị, im lặng. Này hai là ai? Hắn tầm mắt rơi vào đối phương công bài trên, mặt trên có 18 đội dấu ấn. Nha, mới tới a. Ở chỗ này tiếp dẫn vong hồn đây." Nhiếp Cửu hỏi. "Từng." Bạch Vạn cười híp mắt gật gù, "Tiền bối đây, ta cũng đang làm việc." Nhiếp Cửu cười toe toét trả lời một câu. Sau đó phi thường thông thạo mà lại tự nhiên hỏi, "Đúng rồi, các ngươi biết Tân Dương nhai số 26 ở đâu một bên sao?" Bạch Vạn suy nghĩ một chút, sau đó cười híp mắt chỉ cái phương hướng, "Tiền lối hướng về bên này đi, sau đó lối rẽ liền đến." "Cảm tạ, các ngươi cũng bận bịu đi thôi." Nhiếp Cửu vung vung tay, hướng Bạch Vạn chỉ cái hướng kia bay đi. Phòng trực tiếp các cư dân mạng ồ khoát, giống như đã từng quen biết tiến trở về. Người dẫn chương trình đều không kéo. Nhất hữu đại nhân lập tức liền trở về. Ai biết, Bạch Vạn cũng không đi. Sảo Linh Lung tở vào nhẹ nhõm, nhuyễn nu nu hỏi, "Tiền bối, không đi sao?" Bạch Vạn cười híp mắt nói, "Không đợi, chờ đợi xem." Còn móc ra một cái hạt dưa nhân hướng về trong nhịp vực, hỏi nàng, "Ngươi muốn tới điểm sao?" Sảo Linh Lung lắc đầu một cái, cau lại lông mày trên trụ đầy dấu chấm hỏi. "Chờ cái gì?" Vọng hồn tiếp dẫn địa điểm không ở chỗ này nha. Mấy phút trôi qua, Sảo Linh Lung nhìn về phía trước bay tới bóng người, chớp chớp mắt. Đột nhiên đã hiểu. Nàng cẩn thận mà lôi kéo Bạch Vạn tay áo, "Tiền bối, Nhất Cửu tiền bối lạ lạc được sao? Bạch Vạn cười híp mắt ấn một tiếng. Nghe nói là mù đường tới? Hóa ra là thật sự a. Lại gặp mặt, duyên phận ha ha ha. Lại lần nữa gặp lại, Nhất Cửu không có nửa điểm cảm thấy đến không đúng vậy. Đối với hắn mà nói, chưa thấy mới là không bình thường. Hàng ngày gặp được kỳ kỳ kỳ quái quái quỷ, kỳ kỳ quái quái sự, hắn đã quen. Nhất Cửu đang muốn hỏi lại một lần đường, lại bị trước mặt Bạch Vạn giành trước hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Tiền bối, có thể không nói như thế người yêu thích đồ vật hoặc là ham muốn. Nhất Cửu kỳ quái một hồi, cũng không níu nhuyễn. Dù sao đối phương mới vừa trả lại hắn chỉ đường đây, Thuần Nhược nói, "Sản thi đấu toán sao? Đội trưởng gần nhất mới vừa mang về là sản." Bạch Vạn cười híp mắt gật đầu, "Toán. Nhiếp Cửu, ngươi lại nói với ta dưới Tân Dương nhai số 26 đi như thế nào?" Bạch Vạn không hề trả lời, mà là cười híp mắt lấy ra một cây tăm, dựng đứng trên đất, chỉ vào mặt trên cái bóng, "Tiền bối ngươi xem, bên này là bắc, bên này là tây." Ở Nhiếp Cửu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong, Bạch Vạn lại khoa tay một chiêu thức, "Cái này chiêu thức tiền bối ngươi có thể nhớ kỹ sao?" "Có thể." "Vậy thì tốt." Bạch Vạn chỉ chỉ cái kia cây tăm, Tiền nối ngươi đối mặt bóng tối phương hướng, đánh ra chiêu thứ nhất. Chiêu thức chỉ về bên kia, ngươi liền đi bên nào? Đến ngã ba đường sau, lại đánh ra chiêu thứ hai. Cuối đường, chính là địa phương ngươi phải đi. Thấy hay giả? Nhiếp Cửu cầm lấy cây tăm nhìn một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này chỉ đường phương pháp. Có điều chiêu thức hắn là nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên. Ta thử xem đi, cảm tạ huynh đệ. Không tạ. Nhìn theo Nhiếp Cửu sau khi rời đi, Bạch Vạn đối với Sảo Linh Lung nói, đi thôi. Sảo Linh Lung, không chờ nữa. Lần này, hắn sẽ không trở về. Bạch Vạn nói, trước tiên bay về phía trước đi và áo bay lượn, bay lên từng trận mùi thịt. Mẹ nó, còn có thể như vậy chỉ đường. Thần hồi phục xuất hiện, nhất kỷ đại nhân lại nghe hiểu. Phòng trực tiếp bên trong, mắt thấy toàn bộ hành trình các cư dân mạng đều kinh ngạc đến ngây người, người. Còn có thể như vậy? Tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy, lạ như ta nói 1 cộng 1 bằng 2, học thần nói 1 cộng 1 bằng x, y bở lạ bở lạ. Chương 424, trớ nghiệm, hầu sự đã bản giao thỏa đáng. Như vậy có thể được sao? Bạch đại lão có phải là quá mức tự tin? Ta mới vừa nghe được đều có chút mơ hồ. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn màn ảnh Cái kia một cao một thấp rời đi bóng lưng, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng không xác định. Không phải bọn họ không tin tưởng Bạch Vạn, mà là nhiều lần xem trực tiếp kinh nghiệm nói cho bọn họ biết. Miếp Cửu mù đường đẳng cấp đã thời kỳ cuối. Lại vừa nhìn, người dẫn chương trình cũng đứng tại chỗ, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Tí tách, tí tách. 1 phút trôi qua. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Phòng trực tiếp các cư dân mạng kinh ngạc, Miếp Cửu đại nhân thật không có trở về. Đánh vỡ trong vòng 10 phút nhất định trở về ghi chép. Vị kia mới tới 18 đội thành viên châu bỏ, lại thật sự phá Miếp Cửu đại nhân lạc đường ghi chép. Quá tốt rồi rốt cục có có thể giải quyết vị này quỷ sai lạc đường phương pháp. Vì là tương lai các vong hồn chúc mừng 3 giây gì vở gở. Có hay không khả năng, Nhiếp đại nhân chỉ là lạc đường đến địa phương khác đi tới. Nay vừa nói, một đám kích động dân mạng rơi vào bất động 3 giây. Nên, không thể nào. Mà lúc này, trong màn hình trực tiếp người dẫn chương trình cũng động. Phiên phiên nhưng mà hướng về Tân Dương nhai số 26 bay đi. Còn chưa tới, liền xa xa nhìn thấy Nhiếp Cửu chờ đợi tiếp dẫn vong hồn bao người. Này có thể? Thật sự là quá khó được. Tuy rằng tự Giang Lâm tiếp nhận sau, cho Nhiếp Cửu sắp xếp tiếp dẫn nhiệm vụ thời gian đều là tương đối dài. Tỷ Như Chí ít còn có nửa giờ, 1 giờ vong hồn mới xảy ra lô. Nhưng Nhiếp Cửu rất sớm đến chờ đợi vong hồn ra lò dáng dấp, Giang Lâm vẫn là lần thứ nhất thấy. Dĩ vãng Giang Lâm kiểm tra thời điểm, Nhiếp Cửu hoặc là là kiểm tra địa hình tiếp dẫn, hoặc là là vong hồn ra lò sau, ở tại chỗ mơ hồ một lúc, đợi được Nhiếp Cửu. Có lần Giang Lâm còn gặp được vong hồn sau khi ra ngoài, chưa thấy quỷ sai, lưu chạy tới một nửa, vừa vận động với lạc đường Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu thắng gấp một cái, đứng lại cho ta. Vong hồn bị như thế ống một tiếng, đều dọa bối rồi. Suýt chút nữa cho là có quỷ muốn đánh cướp. Liên đội vàng hai tay giơ lên, Hô to một tiếng, "Ta biết địa phủ quỷ sai, ngươi không muốn sẵn bảy a." Một lát lại yếu yếu hỏi một câu, "Dự tiền vẫn là cấp sắc." Ngoài ra, còn có xe tang cùng ném, chó địa ngục bị mang lật đường, đội hưu đi tới đi tới liền biến mất rồi. Nghĩ tới hướng về các loại, Giang Lâm thở ra một hơi. "Không dễ dàng a." Bạch Vạn Phương pháp kia quả thật không tệ, nhắm vào Nhiếp Cửu yêu thích tiến hành chỉ đường, rất thích hợp hắn. "Vậy thì xem có mấy người, ngươi để hắn lương côn to lớn, không biết mấy ngàn giảm vậy. Nửa ngày lương không tới, hơn nữa ngày hôm sau liền quên. Nhưng ngươi để hắn ký địa phương mỹ thực, hoặc là trò chơi kỹ năng thương tổn trị." Hắn không chỉ có thể từng phút giây nhớ kỹ, còn có thể học đi đôi với hành. Nhiếp Cửu cũng là như thế. Ngươi để hắn ký đông nam tây bắc. Không được. Nhưng ngươi để hắn ký các loại chiêu thức, đánh nhau tu luyện dùng, hắn nhất định nhớ tới vư vàng. Hơn nữa còn có thể ở trong đầu nhiều lần chiếu lại, cần nhắc. Liếc nhìn Bạch Vạn, Sáo Linh Lung phương hướng ly khai. Giang Lâm mở ra công tác bộ nhìn một chút, này hai có thể an bài trên. Sau đó liền để Nhiếp Cửu ở tại bọn hắn phụ cận tiếp dẫn vong hồn được rồi. Meme thì có thể gặp được Bạch Vạn bọn họ. Ma phòng trực tiếp bên trong. Các cư dân mạng nhìn tình cảnh này, Phạng Phất Hoàn Mỹ chứng thực Bạch Vạn lời nói. Từng cái từng cái không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên. Nguyên lai thật sự hành. Dùng hắn ham muốn đi giúp hắn đánh hạ vấn đề khó. Ta thật giống đã hiểu. Học được gì vở gở. Nhà tư bản môn nhìn đều nở nụ cười. Đánh trò chơi làm lỡ học tập. Cái kia nghiên cứu điểm đánh trò chơi học tập áp làm sao? Một ít gia trưởng càng là cảm giác tìm tới đối phó hài tử các loại kéo dài không làm bài tập biện pháp. Kha kha kha kha. Nhà có lạc đường bạn gái các cư dân mạng, tựa hồ liên tưởng đến gì đó. Trên mặt không khỏi lộ ra kỳ kỳ quái quái nụ cười. Đã hiểu đã hiểu, lần sau biết được làm sao chỉ đường. Liên quan với ta đang trực tiếp học làm sao chỉ đường chuyện này. Học thế sao? Có hay không tại chỗ thí nghiệm như đệ. Nay kết thúc một ngày, Giang Lâm kiến thức không ít đội viên công tác phong cách. Có Bạch Vạn như vậy yêu vừa ăn một bên chờ, có Sảo Linh Lung dễ dàng như vậy bị dọa dẫm phát sợ, khiến người ta hoài nghi nàng có phải là sẽ bị ác quỷ rủa xóc, cũng có yêu cùng vong hồn tản dấu, còn có một bên chờ vong hồn, một bên kẻ nhạt mấy con kiến. Nói chung, đủ loại khác nhau. Rất nhiều một vùng một tổ hợp cũng tồn tại mâu thuẫn. Có tiền bối không quá gặp mang Tân chuyển chính thức thành viên, hoặc là cái gì cũng không nói, hoặc là chính là nói tới vô cùng cứng ngắc tân chuyển chính thức thành viên bên trong, cũng có vô cùng ngạo khí, căn bản không muốn nghe tiền bối lời nói, mình làm chứng mình. Còn có có vẻ như là Giang Tinh, tiền bối nói một câu, hắn giang một câu, liền ngay cả vong hồn nói, cũng phải giang trên hai câu. Cuối cùng đến một câu, ta chẳng qua là nhịn không được nhổ nước bọt mà thôi. Ma Phong trực tiếp các cư dân mạng, cũng chứng không ít kiến thức. Người dẫn chương trình một đường nhìn sang, tất cả đều là đủ loại khác nhau tiếp dẫn vong hồn. Cũng có thể ra một quyển sách, nhân loại 100 loại cái chết. Hai nạn xe cổ chết, chúng độc chết, chính mình tìm đường chết, đấu vật ngã chết. Nhìn thấy cuối cùng, từng cái từng cái chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Luôn có gieo xuống một cái chính là mình cảm rất sai. Ta đã tức giận, ta cũng vậy. Ý đi học sinh, trên lầu là toàn ma sao? Ngoài ra, các cư dân mạng còn có một cái thu hoạch. Nguyên Lai thời khắc chuẩn bị tốt thư tín là thật có thể sử dụng trên. Tại đây Đông đảo bị tiếp dẫn vong hồn ở trong, vận đúng là để bọn họ nhìn thấy một cái sớm biết tốt nhà tin dân mạng. Sau khi xem xong, các cư dân mạng cảm khái không thôi. Vị kia dân mạng đi được đặc biệt tán tưởng. Hắn lúc đó còn nói, "Chớ niệm, hậu sự đã bản giao thỏa đáng." Tổng cảm giác viết tin truyện này không may mắn nhưng thật giống lại có chút dùng. Sinh hoạt không dễ, Soái ca thở dài gì bờ gờ. Ngày kế, Thập Bát Điện bên trong lại lần nữa đến đông đủ 120 tên đội viên. Nhìn tình tệ bại bài trạng các đội viên, Giang Lâm nhớ lại ngày hôm qua. Vô vô nhiếp cự bay, không ngừng cố gắng. Nhiếp hữu, ta gặp đội trưởng. Chờ hắn nghỉ làm rồi liền tới ngay sàn thi đấu luyện tập. Tuyệt đối không phụ lòng đội trưởng ngươi dụng tâm lương khổ cùng kỳ vọng. Ừm. Giang Lâm lắc lư, ánh mắt đảo qua Bạch Vạn tổ hợp, đảo qua vị kia có Hắc Vô Thường ngồi tiếp nữ đội viên, cuối cùng lại đảo qua Hồng Nhai tổ hợp. Trải qua ngày hôm qua, Đại gia có hay không cái gì muốn nói? Hồng Nai chột dạ thấp cụp mắt xuống, nhìn đội trưởng chân. "Ân, đội trưởng này dạy thật trắng thật lượng." Kim Dạng nhìn trời vọng điện. "Này thập bát điện thật là lớn thật là để mắt. Chân nhà cùng sàn nhà đều không thấy được một tia cho bụi." "Đội trưởng, ta có chuyện muốn nói." Đang lúc này, một thanh âm vang lên. "Giải cứu này hai. N. Chương 425, nhà ai quỷ làm mất? Đội trưởng, ta có chuyện muốn nói." Một bóng người đứng dậy. Giang Lâm nhìn lại, chính là ngày hôm qua cái kia tâm có ngạo khí, không nguyện ý nghe một vùng một tiền bối nói đội viên. "Ngươi nói, đội trưởng Thứ ta nói thẳng, ta không cần tiền bối mang, hơn nữa, vị tiền bối này thực lực cũng là cao hơn ta một tí tẹo như thế. Tần có ngạo khí nam đội viên chắp tay, không khách khí chút nào nói: "Hắn chỉ thành thực lực, như là đại quỷ tướng, quỷ vương cảnh, như vậy vượt qua hắn một đoạn dài tiền bối nói, mới có thể làm cho hắn tin phục. Cho tới với hắn gần như dựa vào cái gì?" Đối lại hắn nói xong, dẫn hắn vị tiền bối kia ngày hôm qua cũng bị tức giận đến không được, lập tức chắp tay nói: "Đội trưởng, ta thực sự là không di chuyển được hắn, xin ngợi đội trưởng để nó tiền bối dẫn hắn đi." Giang Lâm nhìn bọn họ một ánh mắt, cũng không nhiều lời. Vậy ngươi trước hết theo nhiếp cửu đi. Lần này điều đến 100 tên đội viên, có không ít thực lực không sai. Thì như trước mặt vị này, quỷ quái cảnh giới, dữ hồn, thú hồn, đi vào tu luyện, tu binh, quỷ tướng, đại quỷ tướng, quỷ vương, minh sứ. Bình thường quỷ quái, không tài nguyên không bối cảnh, cũng chỉ có thể chính mình một chút tu luyện tới đi. Chờ tu đến quỷ tướng cảnh giới, mới có thể nắm giữ quỷ binh, mới có thể đi nhiệm vụ trung tâm tiếp ngoại ngạch nhiệm vụ, thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thì như Hường Ngai, Leteo, mới vừa kết thúc thực tập thời điểm, có thể đột phá ú hồn cảnh đều toán thực lực rất tốt. Ngược lại Trong nhà có quỷ giúp bọn họ lót đường, đương nhiên phải so với bình thường quỷ sai phải nhanh rất nhiều. Xem tên này tâm có ngạo khí đội viên, mặc dù là vừa mới chuyển chính, nhưng cảnh giới đã sắp đột phá Hư Binh, đến quỷ tướng cảnh giới. Hiển nhiên, người nhà của hắn không ít vun bón hắn. Trong lòng có chút ngạo khí cũng bình thường. Ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm, Giang Lâm liền đoán được gặp có ngày hôm nay tỉnh cảnh này. Nhiếp Cửu là đại quỷ tướng cảnh giới, mà ngươi hẳn là đầy đủ. Ta đội trưởng. Tâm có ngạo khí nam đội viên lại lần nữa chắp tay. Nhìn về phía Nhiếp Cửu ánh mắt đều sáng. Nhiếp Cửu, cái gì? Với hắn vạn nhất làm mất sao làm. Sau khi, Giang Lâm lại cho nó tổ hợp điều nhúc nhích một chút, sau đó liền để bọn họ tản đi. Công tác đi thôi. Phải. Đội trưởng, từ thật bắt điện bên trong sau khi ra ngoài. Nhiếp Cửu nhìn phía sau, hai mắt sáng lên hộ bối, dặn dò, lưu lại đi ra ngoài theo sát ta. Được rồi tiền bối. Tân Mục này một tiếng tiền bối gọi phải là chân tâm từ lòng, ta nhất định đuổi tới tốc độ của ngươi. Nhiếp Hựu. Cái kia ngược lại không là. Cái gì? Không có chuyện gì, đi thôi. Rất nhanh, đến nhân gian. Nhìn tiền bối ở cùng một khu vực xoay chuyển ba vòng. Luôn mãi căn dặn chính mình không nên chạy loạn sau, tần mục rốt cục đã hiểu câu kia theo sát ta ý tứ. Trở trang lâm lại lần nữa đi thị sát thời điểm, rất xa liền nhìn thấy tần mục đứng tại chỗ hô to, "Tiền bối, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này." Âm thanh ở quỷ khí gia chỉ dưới truyền được rất xa. Nghe được phụ cận quỷ quái mau mau rụt cổ lại,ất dấu không nhúc nhích. Nghe được cách đó không xa tiếp dẫn vong hồn bạch vạn tổ hợp cùng nhau nhìn lại, nhà ai quỷ là mất. Các nghe được phòng trực tiếp dân mạng một cái xoay sợ không kịp đề phòng, phốc một cái nước phun ở trên màn ảnh. "Phô ha ha ha ha, các anh em ta đau bụng ha ha ha." "Ôi ta đi." cười không sống. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Cửu theo âm thanh đội vã tới rồi. "Không phải nhờ ngươi theo sát ta, không cần loạn đi sao?" Tân Mục ngoan ngoãn nghe giải bảo, "Tiền bối ta không lúc ních." Nhiếp Cửu, "Nhà, ở bên cạnh hắn là mất, làm sao đều yêu thích nói mình không lúc ních?" Tân Mục ở trong túi móc móc, lấy ra cái bả bối, "Tiền bối, đây là nhà ta người bên trong cho ta ngàn sợi tơ, ngươi trói một đầu, ta trói một đầu, coi như đi mất rồi, cũng có thể theo tuyến đi tìm đi." Nhiếp Cửu nhíu nhíu mày, "Sẽ không hành hưởng ta phát huy chứ? Ủy quái tập kích thời điểm, cũng sẽ không sớm cùng ngươi lên tiếng chào hỏi." "Tân Mục, sẽ không tiền bối" Vật này không sử dụng thời điểm sẽ tự động ẩn dấu đi, hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có sử dụng thời điểm mới có thể nhìn thấy một tia dấu vết. Thật sự, Nhiếp Cự bán tín bán nghi cầm lấy một mặt chói lên. Tân Mục cũng đem một đầu khác chói ở trên tay. Hơi suy nghĩ, một giây sau, cái kia ngàn sợi tơ liền hoàn toàn ẩn dấu đi, như là hoàn toàn biến mất rồi bình thường, mò cũng mò không được, là có chút thần kỳ. Nhiếp Cự sợ sờ, sờ, nói, "Được rồi, đi thôi." "Được rồi tiền bối." Tân Mục một bên đuổi tới Nhiếp Cự, một bên tò mò hỏi, "Tiền bối ngươi là tu luyện bao lâu?" Làm sao có thể làm được hằng ngày lạc đường lâu như vậy, nhưng còn có thể như thế cường. Trong nhà của ngươi có phải là cung tử nhỏ bồi dưỡng ngươi? Hắn là có cái gì thì nói cái đó, hai mắt phát sáng. Không chút nào ngày hôm qua muối vện lên trời giá rấp. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mạnh, lạc đường một hồi căn bản không là vấn đề. Phản gặp ngay phải ác quỷ, đánh thắng là được. Giang Lâm ở một bên nhìn, hắn nhớ tới, cái kia ngàn sợi tơ thật giống là quỷ khí phường bảo bối một trong. Chà chà, đây chính là có tại nguyên bối cảnh cảm giác rất sao. Trở lại cho tu cốc tử cũng toàn bộ bà bối Vừa vận hắn sau khi trở lại, còn chưa kịp cùng tu thử tử bọn họ tự một lời kỷ. Phòng tiếp tiếp các cư dân mạng tuy rằng không biết cái kiếm ngắn sợi tơ đến nơi, nhưng chỉ là nghe cái kia tác dụng, liền biết là cái bà bối. Đầy mặt viết đưa ao. Bạn gái hỏi nhà ta dám có phải là tung, làm sao liền như thế chô đây? Ồ, người dẫn chương trình người đâu? Không ít dân mạng trong một cái mắt, liền phát hiện người dẫn chương trình không gặp. Trên dưới nhìn chung quanh một chút, liền ngay cả tường khâu đều nhìn một chút. Ấm áp nhắc nhở, người người dẫn chương trình đã không đang phục vụ khí, xin chờ một chút. Ngay ở mới vừa, Giang Lâm chuẩn bị lúc rời đi. Quay người lại, Đồng nhân nhìn thấy cái bóng người quen thuộc. Đồng dạng trên người mặc bạch vô thường đồng phục làm việc, tương tự là một tên đại đội trưởng. Chính là hắn trước thủ trưởng, đối thứ chín đội trưởng, Kiến An Vương. Kiến An Vương tự mình đến chấp hành nhiệm vụ, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Không khỏi phát sóng cái gì không thể bá, Giang Lâm ngay lập tức đem trực tiếp quả cầu nhỏ đẩy đến một bên khác đi tới. Giang Lâm cũng không tàng, hiện lộ ra thân hình, tới gần. Đang vặn, cũng còn tốt. Nhìn thấy hắn, Kiến An Vương cười cợt, còn chưa kịp cùng ngươi nói rõ hoang nên về đông điện. Giang Lâm vung vung tay, đặc sản đã cho ngươi đưa tới. Trở lại đông cuối cùng. Vừa mới bắt đầu bận rộn mấy ngày đó, hắn liền phái quỷ đem đặc sản đưa tới. Nhưng được một cái tin, nói là Kiến An Vương gần nhất đều ở bên ngoài mậtự, không trên đất phủ. Là một cái hằng ngày ở phía sau xử lý các loại tư liệu đội trưởng, lại đi ra tiền tuyến. Lúc đó hắn liền đang nghĩ, có phải là phát sinh đại sự gì? Cần cần giúp một tay không? Giang Lâm hỏi. Hắn không có hỏi cụ thể chi tiết nhỏ, chỉ hỏi mình có thể hay không giúp đỡ được việc. Kiến An Vương khẽ lắc đầu một cái, không cần, cũng không là đại sự gì. Chính là ở địa phủ chờ lâu, tìm cái thời gian ra tới xem một chút. Giang Lâm gật gù, cũng không hỏi nhiều nữa cùng Kiến An Vương lại hàn huyên vài câu sau, hắn liền tiếp tục đi thị sát đội viên. Phong trực tiếp dẫn mạng, mới vừa phát sinh cái gì? Đừng hỏi đừng hỏi, người từng trải nói cho ngươi, đó là VIP nội dung. N. Chương 426, ta biết, ngươi không phải nhát gan, chỉ là từ thơm. tự thâm. Thứ ba điện lư chỉnh sau khi trở lại, đã đã nhiều ngày. Vài tên quỷ sai đều từng người trở lại chính mình nguyên bản vị trí, nhưng luôn có chút cùng trước đây không giống nhau. Tỷ Như Tử Hữu Chi cùng Dư Bạch Tinh ở phong ấn đội vị trí càng được chú ý. Hắc Vũ Thường Liễu bất vi sau khi trở lại, chạy đến nhiệm vụ trung tâm, một hơi nhận mười cái nhiệm vụ. Càng là tìm cơ hội đem hắn vị trí cái kia hắc vô thượng đại đội một mình đấu một lần, vị danh viết, kiểm nghiệm các đội viên khoảng thời gian này có hay không tiến bộ. Cuối cùng, vẫn là lão đội trưởng ra tay, mới để hắn bình tĩnh lại. Quỷ khí phòng A tứ, trước ở Tây điện thời điểm sẽ không có nghiên cứu đủ. Trở trở lại đông cuối cùng, biết có Tây điện luyện khí sư đóng quân tại đây, lập tức gia nhập vào. Tiếp tục nghiên cứu của hắn, cho tới tần chu chu, nhưng lại trước sau như một địa chạy tới chạy lui. Có lúc, người có thể ở bất kỳ địa phương nào nhìn thấy bóng người của nàng, cũng có thể ở bất kỳ địa phương nào đều tìm không được nàng. Liền ngay cả nàng nhà đội viên Có lúc cũng không biết đi đâu tìm đội trưởng. Mà Giang Lâm, ở cái kia 100 tên đội viên mới gia nhập sau, hắn dùng chút thời gian đi quan sát cùng hiểu rõ. Đồng thời căn cứ mỗi người bọn họ công tác phong cách, thích hợp điều phối một hồi một vùng một tổ hợp, cùng với tiếp dẫn nhiệm vụ. Cũng may, đại thể đội viên đều có thể rất nhanh thích ứng cũng bắt đầu. Cá tính rõ ràng các đội viên đi ngang qua một ít cười nhỏ động sau, cũng có thể từ từ bắt đầu. 18 đội từ từ đi vào quỹ đạo. Đáng nhắc tới chính là, ở thị sát trên đường, Giang Lâm còn gặp phải mang theo Miêu Hằng ngày tuần tra tệ giao giao. Muốn từ bản thân đi công tác lúc, đối phương đến thập bát điện đi tìm chính mình. Giang Lâm cho rằng có chuyện gì, liền đi hỏi một hồi. Tiền Bối, nhìn thấy Giang Lâm, thế giao giao kích động đến cả khuôn mặt đều trong sáng lên, hoang nên trở về. Quán trà nghe thư nạng một có thời gian liền đi nghe. Ừm. Giang Lâm cùng nàng hỏi thăm một chút, sau đó nhắc lên nàng đến thập bát điện tìm hắn một chuyện. Cũng không là đại sự gì, chính là Hữu Hữu trên người phát sinh một chút biến hóa, muốn cho Tiền Bối nhìn. Nàng hơi ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, sau đó ôm ra Miêu Hữu Hữu. Hữu Hữu, ngươi cho Tiền Bối biểu diễn một cái. Miêu Hữu Hữu mềm mại rơi xuống đất, quanh thân hiện ra khói đen. Trong chớp mắt liền biến thành một con chiều cao 1 mét cử miêu, trong miệng cũng rôi ra hai cái lại trường lại nhọn răng nanh. Cùng biến hóa trước khéo léo đáng yêu lẫn nhau so sánh, hung manh không biết. Vừa nhìn liền không dễ trêu ở. Có điều, này hung manh khí thế chỉ kéo dài 1 giây. Miêu hữu hữu liền tụng lôi kéo lùi lô hai, nhìn Giang Lâm một ánh mắt, sau đó không tự chủ lui về phía sau hai bước. Chân sau đến đến chủ nhân, mới ngừng lại. Giang Lâm nhìn một chút, không sai, có tiến bộ. Nhớ tới trước ở Nam Điện một ít hiểu biết, hắn lấy ra một bản không có nộp lên sách kỹ năng đưa tới. Có thể để cho nó tu luyện cái này. Thế giao giao kinh ngạc một hồi, ai Nàng mang hữu hữu cho tiền bối xem, không phải muốn lấy được cái gì tới. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, lấy tiền bối thực lực và thấy xa, nên chỉ là dẫn hộ bối mà thôi. Thế giao giao do dự một giây, nhận lấy. Sau đó cười nói, cảm tạ tiền bối. Trợ hữu hữu học được, liền để nó giúp ngươi chân chạy. Có mấy người, nhất định phải khách khí. Có mấy người, không cần khách khí. Cha từng nói, nếu như có quý nhân đề bạn là chuyệt tốt. Không phải ai đều có cơ hội này. Nhưng, có được tất có mất. Một khi tiếp nhận rồi, liền không thể quên chính mình là bên kia người. Cũng không thể cùng cổ đầu tượng như thế, ngày nào đó giò đến liền hướng nghiêng về một phía. Giang Lâm không nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói, "Cố lên đi. Được rồi tiền bối, vậy ta trước tiên đi công tác." Tế Dao Dao ôm lấy biến trở về phổ thông to nhỏ Miêu Hữu Hữu, vừa đi, một bên cho nó vút vút lông. Có thể rõ ràng cảm giác được Miêu Hữu Hữu run cầm cập. "Tiền bối lại không hung ngươi, ngươi rộn cái gì?" Meo. Miêu Hữu Hữu không cáo giống như kêu một tiếng. Không phải nó nhát gan, rõ ràng là vị kia quỷ sai so với trước đây càng đáng sợ. Nó một tới gần hắn, liền muốn sù lông. "Meo meo meo meo." "Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi không phải nhát gan, chỉ là từ tâm." Trề Dao Dao cười trầm đạo, hai mắt hơi nheo lại. N. Chương 427, đạo gia truyền nhân. Tại sao Lưu không phải phương thức liền là a? Theo 18 đội sự tình có một kết thúc, Giang Lâm rốt cục rảnh rỗi đi xử lý công tác bên ngoài sự tình. Nói ví dụ như xin mời tu thử tử một nhà ăn cơm. Ngoại trừ mỗi người một phần đặc sản, hắn trả lại tu cốc tử nhét vào mấy cái nó điện đảo đến đúng lúc ba buổi. Người lần trước cho liền đủ hắn dùng, không muốn. Đồ vật còn không đưa ra đi, liền bị tu thử tử đẩy về. Chính người giữ lại. Giang Lâm ở thêm mấy cái ở trên người, lúc mấu chốt cần phải. Tu thử tử ngươi cho hắn nhiều như vậy cũng dùng không hết, lại nói hắn công việc kia có không có nguy hiểm gì tính, liền lăng nhương, vận vận chuyển lương thực thực cái gì. Giang Lâm hết mức bình tĩnh, suy nghĩ một chút, nói ra một câu nhân gian ngày Tết ngày lễ trên căn bản đều sẽ dùng tới một câu nói, lại không phải đưa cho ngươi, cho hài tử, ngươi chậm lại cái cái gì? Tu thử tử. Tu thử tử liếc mắt nhìn hắn, một cái tiếp nhận, đưa cho không dám nói chen vào tu cấp tử. Được, ngược lại kia cũng tương đương với ngươi nửa cái con ruồi, chờ ngươi giả rồi để hắn hiếu kính ngươi. Giang Lâm im lặng, vậy ta còn có thể đợi được hắn hiếu thuận sao? Lấy hắn quỷ vương cảnh trung kỳ thực lực, chờ hắn giả rồi Cái kia phải là bao nhiêu năm sau? Ha ha ha ha ha. Tu thử tự không nhịn được cười to lên. Cuối cùng, xem mọi khi như vậy vỗ vỗ Giang Lâm vai, huynh đệ, gà tạ. Tạ cái gì, cho hài tử? Giang Lâm. Tu Cấp Tử cũng vội vàng nói, cảm tạ Giang Lục. Trừ ăn cơm. Giang Lâm còn đem học rốt quỷ vực sự tình triệt để trầmຶc. Trước học rốt quỷ vực xuất lực vị kia dân mạng, muốn dùng tù lao hối đoái một cái báo ngộ cơ hội. Nhưng những ngày gần đây, Giang Lâm phái ra đi đâm người giấy, nhưng không có được vị kia dân mạng tiền bối tin tức. Có lần hắn đụng với tình báo đội Tần Chu Chu, còn hỏi một hồi. Thần Chu Chu nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nhà hắn tiền bối đều không ở cõi âm, cái cuối cùng tiền bối, 2 năm trước cũng đi đầu thai. Nói tới 2 năm trước đầu thai đi vị kia tiền bối, trước còn ở Quỷ Khí phường làm công, tựa hồ là tính kỹ thuật công nhân. Cái này cũng là nàng gặp lưu ý đến một trong những nguyên nhân. Cuối cùng, Thần Chu Chu còn nói: "Có cơ hội cùng đi ăn lẩu a." Sau đó liền vội vã rời đi, có vẻ như còn đang thi hành nhiệm vụ gì. Liên tình báo đội đội trưởng đều nói như vậy, vậy hẳn là là tìm không được. Giang Lâm Thu hồi bên ngoài đâm người giấy môn, sau đó đang trực tiếp thời điểm, nói cho vị kia dân mạng Biết được tin tức này sau, cái kia dân mạng thở dài. Tiền Bối lưu lại một cái đề, chúng ta vô năng, đến hiện tại đều vẫn không có thể giải đi ra. Nếu không tìm được, vậy thì giữ lại bọn họ bối lại tiếp tục phá giải đi. Đa Tạ người dẫn chương trình đại nhân. Màu vàng màn đạn dừng lại ở màn đạn trên, vô cùng dễ thấy. Giang Lâm nhìn lướt qua, cũng không làm cho đối phương tay không mà về, báo họng không được, ngươi một lần nữa chọn khác biệt quỷ khí đi. Tựa hồ là không nghĩ đến còn có thể có thủ lao, màu vàng màn đạn cách một hồi lâu mới xuất hiện. Vậy sẽ phải một cái người giấy, cùng một cái phòng ngự tính quỷ khí đi. Bắp điện tay trong tay bài bài đi đem người giấy có thể phi có thể nhảy, còn có thể xoay vòng tròn. Ở Vũ bên trong tiết lộ Đảng yêu, Đảng yêu bên trong tràn ngập bao nhiêu vẻ đẹp, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Trong nhà hài tử cũng khá là yêu thích. Được. Ở một đám dân mạng ánh mắt hâm mộ bên trong, Giang Lâm lấy ra một cái có thể động tính cường người giấy, cùng một cái tây điện đào đến, tận chứa loại nhỏ phòng ngự trận quỷ khí. Sau đó thông qua hệ thống phòng trực tiếp phát đưa tới. Cảm tạ người dẫn chương trình đại nhân. Đến đây, ở Giang Lâm nơi này, học rốt quỷ vực đến tiếp sau, mới xem như là phân quyết. Mà đối với những người thu được báo thủ các cư dân mạng, học rốt quỷ vực đến tiếp sau Nhưng vừa mới bắt đầu, giờ khắc này nhân gian đã đi vào tháng 9. Ở thoải mái hoa quế phi hương bên trong, trong đại học cũng nên đón từng nhóm một tân sinh. Khương Tử duy kéo cái dương hành lý, cầm lấy cái màu đen ba lô, đứng ở đại học cửa. Hắn ăn mặc rộng rãi màu trắng áo, năm phần quần sóc, phía dưới là một đôi giày thể thao. Chu vội rộn rộn rằng rằng, lui tới tân sinh, học sinh cũ không phải số ít. Có ăn mặc liên thông, di động đồng phục làm việc học trường các học tỷ, bạn học, làm thế sao? Cũng có gia trưởng đưa hài tử đến, ngươi đi vào trước, ta giúp ngươi mua dựa mặt đồ dùng. Bạn học, là một người đến báo danh sao? Khương Tử Duy thẳng đi về phía trước một đoạn, có học tỷ hỏi. Khương Tử Duy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cắm ở trong túi tay sờ sờ bên trong thẻ bộ. "Đúng. Vậy thì là học đệ." Học tỷ Nhật Tình chào hỏi. "Tới bên này điền một hồi tin tức." "Đúng rồi, học đệ ngươi tên là gì?" "Khương Tử Duy." "Khương Tử Ngừng, Khương Tử Nha Tử, Khương Tử Duy Duy." "À, ừ ừ ừ, Khương Tử Duy đúng không?" Học tỷ bối rối một hồi, sau đó đem bảng đưa tới. Khương Tử Duy cầm bút lên, xoạt xoạt điền, càng làm nên giao tư liệu độ. Trước khi đi, hắn kéo qua học tỷ tay, dùng bút ở phía trên viết viết vẽ vời. Học tỷ ta xem ngươi gần nhất số mệnh có chút kém, ngày hôm nay bên trong đường rửa tay. Hèn hèn hèn. Hắn động tác quá nhanh, chờ cái kia học tỷ phản ứng lại thời điểm. Ý nghĩ đầu tiên là, thời đại này học đệ đều như thế tích cực chủ động sao? Đệ nhị ý nghĩ là, mị lực của nàng thật giống lớn lên. Đợi nàng giơ tay vừa nhìn, lại phát hiện mặt trên không là cái gì về tín hiệu hoặc là số điện thoại, mà là một cái bùa vẽ quỷ. Thất Liên xem không hiểu loại kia. Học tỷ nhíu nhíu mày, này cái gì a? Có điều, Khương Tử Duy, cảm giác thật giống ở đâu nghe qua. Một lát sau, một bên khác tự nguyện tới đón chờ tân sinh học trưởng lại đây. Hắn một bên nắm quá báo danh biểu, một bên thuận miệng hỏi, còn có mấy cái không đến a? Tầm mắt rơi vào bảng trên quắt mắt. Đột nhiên ồ một tiếng, biểu hiện thoáng kích động lên. Tiên tri học thần đã tới. Ngươi thấy? Trường gia sao? Học tỷ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, cái gì học thần, kỳ quái xoáy ca đúng là có một cái. Khương Tử Duy a. Khương Tử Duy. Học trường âm thanh đều không tự giác lớn lên một chút, trường học rất truyền đi bảo. Hè hè hè. Học tỷ ở tại chỗ suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Ta biết rồi. Có phải là cái kia đang trực tiếp bên trong cho đám học rốt trải qua khóa đại lão, sẽ không thật sự đến trường học của chúng ta chứ? Cái gì học thần học bá nàng không quá rõ ràng, nhưng ngươi nếu như cùng phòng trực tiếp có liên quan nhân sự vật, nàng nhất định biết được rõ rõ ràng ràng. Mới vừa nếu không là vị kia học đệ tự giới thiệu mình cho nàng nhiều hơn mê, nàng nhất định có thể phản ứng lại. Nàng nhớ đến, vị kia đại lão thật giống như là muốn cái diêm người thủ lao. Học tỷ nhìn một chút lòng bàn tay, có chút lạnh lạnh cảm giác. Diêm người gặp vẫy bừa. Vẫn là nói, vị kia đại lão là cái gì đạo ra người? Học tỷ bị kích thích, lại phiên muộn. Làm sao Lưu Liễn không phải số điện thoại ở đây? N. Chương 428, đạo thuật đã sa sút, ngươi là làm thế nào xấu sót? Bên này đang làm xong tân sinh báo danh một dãy chuyện, cùng với nhận thức tân bạn cùng phòng sau. Khương Tử Duy liền nằm ở mới vừa bày sẵn trên giường, mở ra đem trò chơi. Tân các bạn cùng phòng mỗi người dài đến bình thường, thế nhưng đều rất dễ nói chuyện, ở chung lên cũng rất dễ dàng. Có điều, theo Quân Vân bắt đầu, mặt trời chiếu chiếc khung, bông hoa toàn yên cũng từng cái từng cái bị chơi đùa chạm vào giường liền ngủ, cũng còn tốt đều không có ngáy ngủ tặt xấu. Bọn họ ký túc xá là 6 người. Ở tại Khương Tử Duy giường trên bạn cùng phòng, nhìn Ngũ Đại Tam Thô, thế nhưng thể lực bình thường. Quân huấn sau, ăn một bữa cơm đều có thể ngủ. Nay cao đẳng học phủ, cái nào không phải điểm cao thi đậu đến. Đúng là Khương Tử Duy, nhìn rất gầy gò, mỗi đêm sau khi trở lại nhưng còn có thể đánh mấy cái trò chơi, phiên một hồi thư. Tinh thần ra ngoài bất ngờ tốt. Khương Tử Duy, nhà nguyên nên không phải luyện ra tự chứ? Dương trên, Ngũ Đại Tam Thô bạn cùng phòng nghi ngờ nói, thật không phải hắn được, mà là bọn họ cái kia ban có người chọc giận huấn luyện viên, cho bọn họ mở ra tiểu ma quỷ huấn luyện. Hầu như không ai có thể toàn bộ hành trình chống đỡ hạ xuống có thể cái tên này không chỉ có chống đỡ hạ xuống, hoàn thành tiểu đội trưởng, mỗi ngày được têu là một cái tinh thần sáng láng. Khương Tử Duy tử trong điện thoại di động ngẩng đầu lên, "Không có a." Liên khi còn bé thường bị người trong nhà mang đi ra ngoài chơi đi. Đối diện phụ bạn cùng phòng hỏi, "Làm sao chơi?" Khương Tử Duy hồi ức một hồi, năm tuổi thời điểm, ngày tuyết rơi không mặc quần áo đi ra ngoài chạy bộ, khi 6 tuổi đeo túi đeo lưng đi leo núi cắm trại, 7 tuổi thời điểm để ta từ trong thành phố chạy về khu bên trong. Thuận tiện trên đường lưng một học thuộc lòng sách cái gì, nói là vận động qua đi dễ dàng nhớ kỹ một ít. Tuy ý chọn mấy thứ nói ra sau, toàn bộ phòng ngủ đều yên tĩnh. Khương Tử Duy trái phải nhìn một chút, chỉ thấy các bạn cùng phòng từng cái từng cái tất cả đều một mặt, một bộ nhà ngươi vẫn là người sao vẻ mặt? Ngươi, là làm thế nào sống sót? Dương trên bạn cùng phòng lắp bắp nói, phía sau lưng lạnh cả người. Khương Tử Duy thực cảm giác cũng còn tốt, có điều vì các bạn cùng phòng trong lòng khỏe mạnh suy nghĩ. Hắn nhún vai một cái, nói, khả năng chính là số may, vừa vặn sống sót đi. Mấy cái bạn cùng phòng, số may? Số may sống sót? Cái kia nếu như vận khí không được, không phải treo. Nào có như vậy giá trưởng? Còn có ngươi vẻ mặt cũng quá bình tĩnh một chút chứ. Các bạn cùng phòng yên lặng thu hồi tầm mắt, cảm giác chuyện này có chút huyền huyễn. Trước vẫn cho là cái tên này chính là cái học thần, không nghĩ đến thể chất cũng có thể so với trưởng thể dục đại lão. Phục rồi phục rồi, có điều, Khương Tử Duy một lần thu được lão đại danh hiệu, nhưng là bởi vì một chuyện khác. Ngày đấy, đêm đêm gió cao, Khương Tử Duy chỉ mơ hồ cảm giác giường trên bạn cùng phòng thật giống hạ xuống một chuyến, phòng trừng ngồi cầu đi tới. Hắn trở mình, tiếp tục ngủ thiếp đi. Lại lần nữa có ý thức, nhưng là bị trong túi động tĩnh cho làm tỉnh lại. Nương theo, còn có khung giường hơi lay động động tác. Hắn ngay lập tức còn tưởng rằng có món đồ gì đem bản tay hắn trong túi đi tới. Kết quả một vệt, là cái kia thẻ chuột vào nhảy nhót. Thẻ bộ bên trong chính là. Nghĩ đến bên trong đựng gì thế, hắn lập tức mở mắt ra, dông nhiên tỉnh táo. Không giường lay động còn đang kéo dài. Khương Tử Duy không lúc ních, ngay lập tức mở ra thẻ bộ. Thẻ bộ vừa mở, bị ép ở bên trong không ra được đâm người giấy nhất thời từ bên trong chột ra. Trên không trung từng phút giây hóa thành cao bằng nửa người diêm người, trên lưng còn khoác lên quyển áo choàng, theo gió đông đưa, khấp bá huy hoàng. Sau đó lấy sụt màn tư thế hướng lên phía trên phóng đi. Thấy diêm người điều động, Khương Tử Duy mới nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị tìm một chỗ tránh một chút, vây xem một hồi. Vừa ra chân, liền nghe đến giường trên vị kia ngủ đại tam thô bạn cùng phòng, đặc biệt xinh đẹp hừ hừ một tiếng, nương theo tiếng thở. Khương Tử Duy, theo diêm người triển khai thế tiến công, bạn cùng phòng âm thanh liền không còn. Tùy theo mà đến, là từng trận âm vang, cùng với tiếng quỷ khóc sói tru. Khương Tử Duy tầm mắt di động, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen đổ vật ở cùng diêm người giáo thủ. Thật âm quá lớn. Hắn vừa định giơ tay che lốt hai, liền nhìn thấy hắn sắt vách phô bạn cùng phòng đột nhiên nhảy lên. Kinh hô, làm sao làm sao nơi này động đất. Trong phút chốc, tình cảnh đọc lại. Sắt Vách Phô bạn cùng phòng nhìn đứng trên đất bằng bình yên vô sự hắn, lại nhìn không trung Diêm người, cuối cùng nhìn một chút vị kia bất tỉnh nhân sự, ngủ đại tam thô bạn cùng phòng. Đột nhiên liền ý thức được cái gì, đột nhiên nhắm mắt lại. Một lần nữa nằm trở lại, còn không quên đem chăn kéo lên. Khương Tử Duy, mắt thấy Diêm nhân hòa đoàn Hắc vụ kia chơi quyền, một đường bay ra phòng ngủ. Hắn cũng mau mau độn eo. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia trận chiến đấu vẫn đánh vào nữ sinh ký tốc xá. Phòng trưng là cái kia khói đen muốn nhân cơ hội bám thân trốn đi, hoặc là làm chút thủ đoạn của nó, nhưng bị lựa sai người đuổi cung cách nào ra tay. Chỉ chốc lát sau, Diêm Nguyệt liền sách đoàn học vụ kia trở về. Khương Tử Duy đang muốn hỏi nó có thể hay không đem vật này giải quyết. Kết quả nói còn không ra khỏi miệng. Một giây sau, nữ sinh trong tốc xá liền vang lên từng trận tiếng thét chói tai. A, có ma. Ai đang mò ta? Phát sinh cái gì? Có người ăn trộm mò vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ký túc xá đều sáng lên. Khương Tử Duy, mẹ ơi. Chạy trốn chạy trốn. Có điều, trước tiên không nói cái kia mèo đêm không có đi ngủ nữ sinh, liền nói cái kia dọc theo đường đi quản chế, cũng không phải dùng để trang trí. Nói chung, Khương Tử Duy bị gọi vào phụ đạo viên ký túc xá. Sau đó không biết được làm sao để lộ tin tức, hắn phát hỏa. Biết tin tức sau Khương Tử Duy có chút bực. Hắn rõ ràng là dựa vào đầu góc căn cơm, dầu gì còn có thể dựa vào nhàn trị. Làm sao liền thành cờ mờn, dựa vào đâm người giấy đêm khuya xông vào nữ sinh ký túc xá nắm bắt đồ vật đây. Sau đó, Khương Tử Duy tìm tới giường trên vị kia ngủ đại tam thô bạn cùng phòng. Lôi ra tay của đối phương, ở phía trên viết viết vẽ vời. Đây là cái gì? Khương Tử Duy, thanh tâm phủ, có thể làm cho ngươi thấy nữ giới sinh vật thời điểm không kích động như vậy? Ai? Ngũ đại tam thô bạn cùng phòng hòa rồi. Ta này còn không thoát đơn đây, vậy thì để ta làm hòa thượng không hay lắm chứ? Khương Tử Duy, vậy ngươi nếu như lại bị ma nữ của lấy? Ngũ đại tam thô bạn cùng phòng cơm miệng. Hắn bạn cùng phòng nhưng là vây quanh. Một mặt hiếu kỳ, Khương Tử Duy, lẽ nào ngươi là đạo môn chuyên nhân? Khương Tử Duy thu hồi bút, thêm một tiếng, cái gì đạo môn chuyên nhân, đã sớm xa sút. Lật khắp trong nhà những thứ đó, cũng không biết trong lúc phát sinh cái gì, truyền thừa xuất hiện kết thúc tầng. Lưu lại, cũng chỉ là chút cơ sở đồ vật, lên không là cái gì tác dụng lớn. Hơi lợi hại một ít quỷ quái liền có thể không nhìn thẳng. Ta vẽ ra bữa này cũng không cái gì tính kỹ thuật, vì lẽ đó, cũng là chỉ là so với các ngươi biết nhiều hơn ít độ mà thôi. Phải đến trước mắt hắn có thể sử dụng, đáng tin nhất vẫn là cái kia diêm người. Có thể đánh có thể trang, còn phong cách. Như vậy a? Thật giống là rất ít nhìn thấy đạo thuật loại hình. Các bạn cùng phòng thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Nhưng rất nhanh, từng cái từng cái lộ ra mọi người đều hiểu mỉm cười, kha kha kha. Khương Láo Đại, Khương Tử Duy, các bạn cùng phòng, kha kha kha. Ngươi cái kia có phải là được rất nhiều nữ sinh phương thức liên lạc, cũng chăm sóc một chút một hồi bọn tiểu đệ thôi. Khương Tử Duy im lặng ta không thêm. Mấy ngày nay quả thật có người đột nhiên đề hắn, lại thêm hắn bạn tốt cái gì? Có điều hắn không thêm người xa lạ, bởi vì có vài thứ, là thật có thể thuận điện thoại di động bò tới được. Mẹ nó, thật là có loại này theo cả lễ bò. Nguyên bản còn đang đáng tiếc các bạn cùng phòng cùng nhau kinh ngạc, trong lòng Phạm nói thầm, vậy bọn họ có còn nên rộng rãi thêm bạn tốt? Nhưng là này vẫn độc thân, cũng không phải sự việc a. Chờ chút, thật giống cũng không phải hoàn toàn không giải. Thương tử duy trì chủi buộc dây giày chuẩn bị ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền phát hiện một đám bạn cùng phòng đồng loạt nhìn lại. Trong con ngươi Phạm vọt bước lên ánh sáng xanh lục. Cương Tử Duy cảm thấy không lành, mau mau lưu. Hắn gặp tới bên này trường học liền học đại học, một là bởi vì người dẫn chương trình ở chỗ này, hai là bởi vì gần nhất thanh danh vang dội thần quái sự vụ sợ. Hắn cũng không phải là muốn gia nhập hoặc là đi tiếp xúc cái gì, chỉ là hiếu kỳ. Tại đây đạo thuật xa suốt thời đại, những người kia là thân phận gì, lại là thế nào trị phục quỷ quái. N. Chương 429, chứng chứng phát hiện, cảnh giới đột phá. Còi âm, thập bát điện. Chỉ có chứng bảy màu cùng người máy, cùng với một cái thủ ở bên cạnh đâm người giấy. Hai cái bóng chính hai bên trái phải ở bàn trên làm bài tập. Không sai, bây giờ người máy theo chứng bảy màu lăn lộn đoạn thời gian, đã khai phát ra máu nước, có thể làm bài tập. Viết một lúc sau, chứng bảy màu không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía thập bát điện cửa phương hướng. Chủ nhân lúc nào mới trở về đây? Tự việc vật vãnh nhi xử lý xong sau, chủ nhân liền một đầu đâm vào phòng tu luyện cao cấp. Ngoại trừ phân phối 18 đội công tác bên ngoài, ban ngày tu luyện, buổi tối cũng tu luyện, hầu như chưa từng trở về. Có điều, chờ chủ nhân lúc trở lại, phòng trường tự lực lại muốn chứng một đoạn chữ. Kệ nhạt dùng đám mây bản văn tự bọn khí cẩn nhàn một lúc, chứng bảy màu nhìn về phía người máy. Người sao còn không viết xong? Toàn thân đen người máy ngẩng đầu lên, vô tội nhìn nó. Nó ngày hôm nay đi học từ nhỏ kém bị bắt lại, hoạt động bị phạt 2 lần a. Tính toán một chút, người tiếp tục. Chứng 7 màu thu hồi đã hoàn thành hoạt động, thẻ nhặt ở thập bát điện xoay vòng tròn. Nếu là có mỗi con rồi lại nói, phòng trừng còn muốn đi đuổi đánh một hồi. Ồ. Bay qua một cái giá sách thời điểm, chứng 7 màu thân hình dừng một chút. Nay không phải chủ nhân trước từ điện tàng quán mượn trở về thư sao? Nó nhíu tới, chính mình cũng là bởi vì xem không hiểu mặt chữ tự, mới bay lên muốn học tập tâm tư, làm một viên có văn hóa chứng chứng. Kha kha thừa dịp chủ nhân cũng ở Nhìn chủ nhân đều ở nhìn cái gì đó, Trứng bảy màu trong lòng mừng trộn, nhìn xung quanh một chút, sau đó vèo đem cái kia vài cuốn sách rút ra, mang đến bên trong góc đi lén lút xem. Từ bìa ngoài bắt đầu, từng chữ từng chữ ghi nhớ. Linh, thú. Trứng bảy màu nghi hoặc một hồi, đem không quen biết hai chữ nhảy qua, tiếp tục xem tiếp. Linh thú. Cạo cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất phương thức xử lý. Chủ nhân muốn làm cơm ăn. Nó vừa nhìn về phía cuốn sách tiếp theo tên, từ chữ bắt đầu, tiến hành tiên tiên bộ dưỡng. Trứng bảy màu trên người kim quang lóe lóe, chủ nhân đang vì nó cân nhắc hay. Khà khà. Khi thấy đệ ba quyển sách tên sách sau, chứng bảy màu ngẩn người. Làm sao từ chứng bắt đầu bồi dưỡng? Bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn. Này, này thật giống có điểm không đúng. Này sách gì? Nó mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong rất nhiều tự đều còn không quen biết. Nhưng, bên trong thật nhiều mỹ thực đồ. Tất cả đều là chứng làm. Chứng bảy màu kinh ngạc, lập tức dùng sức lắc lắc chứng thân, không, không phải. Nó muốn đi hỏi một chút lão sư, nhìn này vài cuốn sách đến cùng viết cái gì? Chính đang làm bài tập người máy ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chứng bảy màu học trưởng vèo bay ra ngoài. Vội vội vàng vàng Phạm Vật Lựa đốt cái mông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thập bát điện chỉ còn dư lại nó, còn có một cái không có ý thức đâm người giấy. Người máy nhìn một chút trước mặt hoạt động, nếu không, ăn trộm cái lại chứ. Nó đem hoạt động bãi qua một bên, lại lần nữa ở trên người mình mủ mẫn mê lên. Cái kia vài cuốn sách chính là Giang Lâm thu được chứng bảy màu sau, đi điện tàn quán mượn trở về. Sau đó vội vàng họp hàng năm, đi công tác, liền đã quên trả lại. Này bốn quyển sách, phân biệt là linh thú chăn nuôi sổ tay. Từ chứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng. Làm sao từ chứng bắt đầu bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn? Linh thú nấu nướng Cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất phương thức xử lý. Lúc đó căn bản không đi đến, chứng bảy màu sau đó gặp đi học. Đến trường thì tôi còn phát hiện này vài cuốn sách. Trước tiên không đề cập tới bên kia chứng bảy màu như thế nào tìm đến lão sư, làm sao miêu tả. Bên này, phòng tu luyện cao cấp bên trong. Giang Lâm ngồi xếp bằng, chu vi nồng nặc âm khí vần quanh. Gian nhà bốn góc đều dán lên phòng tu luyện cổ địch khí. Làm trong cơ thể quỷ khí đọng lại tới trình độ nhất định sau, rốt cục thừa thế xông lên, xông ra ngoài. Đột phá giang vực, lên cấp đến quỷ vương cảnh hậu kỳ. Mênh mông quỷ khí tràn vào mới xuất hiện không gian. Sau đó cấp tốc chạy rộng ra, cùng đột phá cùng mà đến, còn có quen thuộc hình ảnh. Phảng Phật ký ức đột bị gỡ ra, nương theo kẹt kẹt một tiếng, thể hiện ra phong cảnh bên trong. Vừa mở mắt, trước mắt là hoàn toàn đọng lậu sắc, xem không rõ ràng lắm, phảng phất vô biên vô hạn. Thân thể, thật giống cũng là cánh tay nhỏ bắt chân rắn rắp. Lại một lần nữa gặp phải tình huống như thế, Giang Lâm trong lòng đã có thể không có chút rung động nào, chỉ là hồi tưởng một hồi canh mạch bạ. Triển tiếp tục như thế, hắn sẽ không phải đem trước đây chuyển thế luân hồi đều nuốt đứng lên đi. Nhân loại gặp quên trí nhớ kiếp trước, một là có lợi cho cuộc sống mới khải triển, nhân gian vận chuyển bình thường hay là đối với nhân loại tự thân một loại bảo vệ. Lại như đại não sẽ chọn tính quên mất một ít không trọng yếu lưu vật, cho tân sự vật đàng ra không gian như thế. Có điều, Giang Lâm suy nghĩ một chút, nếu như mình thực lực không ngừng tăng lên, hẳn là có thể nhiều chứa chấp được mấy đời ký ức. Hơn nữa, mỗi lần tăng lên cảnh giới, cũng là nhớ lại một lượng thế, cũng không phải tất cả đều chen chúc mà tới, cũng còn có thể tiếp thu. Nhìn như vậy đến, canh mạnh bà vẫn còn có chút tác dụng. Giang Lâm một bên phát tán tư duy nghĩ, một vừa chú ý đời này trải qua. Đời này, cùng với trước mấy đời cũng khác nhau, tựa hồ dòng thời gian muốn còn xa xưa hơn một ít nhân loại không chỉ không có tiến vào thời đại ma pháp, ngược lại, lúc đó người tu tiên không phải số ít. Các loại môn phái cùng mà đứng, cũng không ít tiền bối phi thăng câu chuyện. Tu tiên một đạo, cũng bị phân chia tỉ mỉ vì là mỗi cái loại hình. Đan tu, phù tu, nhà tu, thể tu, kiếm tu, hỏa tu. Ở người bình thường xem ra, người một nhà ở trong, nếu là có người có thể đi vào tông môn, bất kể là nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, cái kiết đều toán đúc ngang. Không ngờ người trong thôn nước ao, liền ngay cả quan lão gia cũng cao hơn xem một phần. Đời này Giang Lâm, cũng đã trở thành tu tiên đại đội bên trong một thành viên. Hơn nữa Ở nhạc tu phương diện này, bất ngờ có thiên phú. Đây là quỷ sai Giang Lâm không có. Chỉ cần là liên quan với âm nhạc phương diện tu hành, ở lão sư nói quá một lần sau, hắn rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ. Coi như lão sư không nói, chính mình xem thẻ ngọc cũng có thể hiểu cái 6 7 phần 10 phần. Chính mình tu luyện lúc, cũng rất ít gặp phải cái gì bình cảnh. Hết thảy đều tốt xem vận lý thành chương. Thấy hắn như thế có thiên phú, thu hắn trở về sư phụ hỏi qua hắn, có muốn thử một chút hay không độ vật khác. Nói thí dụ như luyện đan, vẽ bùa, hội họa. Giang Lâm không có từ chối, một vừa thử nghiệm. Nó đệ tử, coi như học không được cũng ít nhiều có thể học được một, hai. Họa cái thấp kém lá bùa, thấp kém đan dược cái gì cũng không có vấn đề gì, nhưng Giang Lâm không được. Lại như là điểm kỹ năng tất cả đều điểm ở nhạc tu lên như thế, ngoại trừ cái này, nó hắn như thế cũng không học được. Luyện đan nội lô, vẽ bùa thất bại, hồi họa cũng ngưng tụ không khởi linh khí. Thế thế, dẫn hắn nhập môn vị sư phụ kia không khỏi coi như thôi. Là ta nghĩ nhiều rồi, như vậy cũng tốt. Ngươi có một viên hiếm thấy xích tử chi tâm. Giang Lâm nhìn hắn, ánh mắt hồ đồ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tuyển thích hợp ngươi nhạc khí. Sư phụ nói, lại như kiếm tu tuyển kiếm. Đan tu tuyển lò luyện đan, nhạc tu cũng phải tìm kiếm một cái cùng mình phù hợp với nhau nhạc khí. Ai biết, Giang Lâm nhưng lắc lắc đầu, tay nhỏ luôn vào trong túi, lấy ra một mảnh lá xanh. Ta dùng cái này là có thể. Tựa hồ là sợ sư phụ không tin, hắn nắm bắt phiến lá hai đầu, để xuống môi, lợi dụng tỏi khí, khiến tiếng lá chấn động phát âm. Âm sắc sáng sủa, vui vẻ dễ nghe, khiến người ta không khỏi nhớ tới ngày xuân bên trong chim hót, ngày mùa hè quác quác. Tâm tình đều đi theo sung sướng lên. Chương 430, hẳn là tu cái giả tiên. Một khúc kết thúc. Sư phụ mới sờ sờ Giang Lâm đầu nhỏ, nói: Diệp tử mặc dù tốt, cũng thuận tiện, nhưng gánh chịu có hạn, cũng không bằng cổ cầm, tiêu như vậy thích hợp tu luyện. Giang Lâm suy nghĩ lời của sư phụ, im lặng, không có phản bác. Ngoan ngoãn cùng sư phụ cùng đi nhạc các. Nhạc các bên trong nhạc khí rất nhiều, có đàn hùng, kèn sona, tiêu ngọc, đàn tranh, rực rỡ muôn màu. Ở Giang Lâm xem thời điểm, sư phụ theo sát sau. Thấy hắn ở cổ cầm trước dừng một chút, sư phụ nói: "Cổ cầm tốt, bắn lên đến vậy rất có ý cảnh, có không ít phi thăng tiền bối chính là dùng cổ cầm." Dứt lời, Giang Lâm gật gù, sau đó hướng đi dưới một chỗ. Sư phụ, Tiêu Ngọc cũng được, này ngọc trắng loáng như ngọc, là một vị đại có thể dùng qua." Giang Lâm mỗi lần hơi có dừng lại, hoặc là nhìn nhiều cái náo nhạc khí hai giây. Sư phụ liền sẽ tích cực giải thích một phen. Chờ nói đến phần sau, đều miệng khô lời khô. Đang lúc này, Giang Lâm đột nhiên ngừng lại, thân tay cầm lên một cái thật dài nhạc khí. Đầu nhỏ nhìn lại, ngoan ngoãn nói, "Sư phụ, ta phải cái này." "Ồ, cái này là?" Sư phụ kỳ quái một hồi, cầm lấy đến đem mặt trên cho bụi là bay. Nhìn Giang Lâm, lại nhìn trong tay nhạc khí, ánh mắt có chút không rõ. "Ngươi tại sao muốn phải cái này?" Màu đen biểu bì thật dài cầm cái, thẳng tắp không lưng, còn có cái kia phồng lên bình thường cầm đồng. Đây là Đan nhị. Bây giờ còn đang dùng cái này nhạc khí người, không hơn nhiều. Trong này thường có thể nhìn thấy, cũng đa số là lão già. Ở tu tiên giới, càng nhiều chính là tuyển dụng cổ cầm, cây sáo một loại. Như vậy nhìn càng phong nhã, càng tiên phong đạo cốt một ít. Người tu tiên, cái nào không phải hướng về phía đắc đạo phi thăng đi? Mà Đan nhị, người trẻ tuổi không yêu, đứa nhỏ liền càng không yêu thích. Sư phụ vừa nghĩ tới nho nhỏ đồ đệ, ăn mặc màu trắng đệ tử phục. Ở lớp học bên trong, ở bên trong chiến trường Tất cả mọi người đào kiếm đào kiếm, buồn chồn buồn chồn, dùng phụ dùng phụ. Sau đó đồ đệ tìm cái chỗ ngồi xuống, chân một nhánh, lấy ra đàn nhị, tiểu lão đầu tự kéo tấu lên. Sư phụ mau mau lắc đầu một cái, bỏ rơi này kỳ quái hình ảnh. Ngươi cần nghĩ kỹ, chủ tu nhạc khí là nhạc tu quan trọng nhất đồng bọn, một khi lựa chọn, mặt sau lại muốn thay đổi liền rất khó khăn. Ừm. Ta nghĩ được rồi sư phụ. Giang Lâm thật lòng gật gù, ta ở trong thôn thời điểm, trưởng thôn lão già già kéo đến một tay thật đàn nhị, rất điềm hay. Có thể than nhẹ chuyện chuyện, như khóc như kể, làm người rơi nước mắt. Có thể đoán giận sục sôi, khiến người ta như đối mặt xa trưởng. Phấn khởi chiến đấu giết địch. Giống như ngày ấy, có bại hoại khi đến, trưởng thôn lão già già kéo tấu như vậy. Đó là hắn chắc chắn sẽ không quên ký một ngày. Đầu đâu cũng có huyết, đâu đâu cũng có thi thể. Trưởng thôn lôi một thủ lại một thủ, máu tươi dâng trào ở trên dây cùng, bao trùm đàn nhị nguyên bản màu sắc. Từ ai tự nộ từ khúc, vang vọng đang bị huyết quang ánh hồng lãng bầu trời. Thử kéo. Tiếng đàn im bặt đi. Thế giới yên tĩnh. Tín Vĩnh thôn, Vĩnh Viễn dừng lại ở một khắc đó. Bao quát hắn ở bên trong sở hữu đứa nhỏ, tất cả đều bị mang đi. Phù phù. Phù phù. To lớn bên trong máu máu chơi nội từng bộ từng bộ hài đồng thân thể, phản phất nhân gian luyện ngục. Sư phụ thở dài, "Vô vô độ để đầu, được, liền theo ngươi lựa chọn đi." Giang Lâm, "Cảm ơn sư phụ." Thời gian trôi qua, tiểu Giang Lâm lớn rồi. Ở toàn tông môn chứng kiến cùng thán phục dưới, hắn tu vi liền dường như hắn thân cao một dạng, trà sát tăng lên. Lạ như người đến giờ muốn ăn cơm, hắn đến giờ muốn chướng tu vi như thế. Thông thuận đến khó mà tin nổi. Bất kể là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử cuối cùng, tất cả đều hướng về Giang Lâm làm chuẩn. Người khiêu chiến cái này tiếp theo cái kia Giang Lâm Vũ không muốn cùng bọn họ đánh, nhưng là bọn họ quá kiên trì. Liền, hắn ở cửa dán trước bảng, để nếu muốn khiêu chiến Hàn Bảo Danh, sau đó ước được lắm thời gian đồng thời đến. Nay nhìn như khiêu khích, kỳ thực muốn lười biếng cách làm, thành công làm tức giận một đám đệ tử trẻ tuổi. Đây là có bao nhiêu xem thường bọn họ? Tổ đội liền tổ đội. Những vị đệ tử này căm giận, thẳng thắn tụ hợp lại với nhau, luyện được một cái hàng ngũ. Như vậy sẽ sẽ không không tốt lắm. Có đệ tử hỏi, đi đầu đệ tử tầm mắt nhìn về phía nơi khác, này có thể không phải chúng ta vô liêm sỉ, là chính hắn mở miệng a. Vấn đề đệ tử suy nghĩ một chút, cùng yên tâm bên trong này điểm bất an. Rất nhanh, đến hẹn cần thận ngày ấy, tạo thành đội ngũ các đệ tử hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang xuất phát. Sau đó không tới một nén nhang, những người còn đang quan sát đệ tử liền nhìn thấy giang lâm từ bầu trời bay qua. Phía sau mang theo bài bài nằm, chẳng không đứng dậy các đệ tử thổi qua, một đường hướng về dược đường đi tới. Nay kết thúc cũng quá nhanh đi. Sau đó, có người đi dược đường hỏi những người người bệnh đệ tử, tình hình trận chiến làm sao? Người bệnh môn một mặt im lặng. Trên kia, quần công quá mạnh. Khai chiến trước, nhìn rất vô hại dáng dấp. Khai chiến sau, đàn nhị lôi kéo. Pháp lực vô biên. Nói chung, từ cái kia sau khi đi khiêu chiến Giang Lâm người liền biến thiếu. Hắn tự trong tông môn đi ngang qua, không ít người một cái một sư huynh. Có điều, chờ tu vi tăng trưởng đến mức nhất định sau, Giang Lâm cũng cảm nhận được cái gọi là bình cảnh. Người này cùng nhau đi tới đều quá thuận, không bằng đi ra ngoài du lịch một phen. Sư phụ như thế đề nghị, trả lại không ít phòng thân thứ tốt. Ta ân sư phụ. Giang Lâm về đi tu tập một hồi, tùy ý liền xuất phát. Những đệ tử nội môn kia cùng đệ tử cuối cùng sau khi biết, đều không khỏi cười ra tiếng. Thiên kia rốt cuộc cũng có bình cảnh kìa ha ha ha. Thiên đạo có mắt. Quả nhiên, nhân vô hoàn nhân. Tu luyện nếu là không có bối cảnh, vậy thì không tính là một cái tốt tu sĩ. Ẩm, ẩm, ẩm. Mới vừa cười xong, từng cái từng cái liền bị chính mình sư phụ hoặc là sư huynh sư tỷ cho gõ. Cười cái gì cười, người ta hiện tại mới có bối cảnh, các ngươi đây? Bối cảnh đều tệ bao lâu? Người ta đều đi ra ngoài du lịch, du lịch. Ngươi còn ở rèn luyện, có cái gì tốt hài lòng? Du lịch, rèn luyện. Tuy rằng đều có cái lợi tự, nhưng đại biểu ý tứ, nhưng kém chi ngàn dặm. Như vậy cũng tốt so với một cái đi ra ngoài du lịch, vừa đi vừa đi chơi một bên chơi một cái đi công tác, hơn nữa còn ở thực tập kỳ, làm tất cả đều là cơ sở nhiệm vụ. Một đám bị gõ đệ từ khổ mật, liền không thể để cho bọn họ nhạc ra dưới sao? Bọn họ là tu tiên, không phải tu khổ a tát. Sư phụ sư tỷ sư huynh, tu đến khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Đệ tử trẻ tuổi môn. Phi. Bọn họ mới không tin. Nhìn Giang Lâm, Giang Lâm, tu luyện cùng sống phóng túng như thế đơn giản. Chúng ta hẳn là tu cái giả tiên. Chương 431, phổ thông bánh bao nhân thịt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Giang Lâm đi qua núi sông, đi qua thôn trang trấn nhỏ Nhìn trên đường người lui tới lưu, chọc lấy cái sọt bán món ăn phụ nhân, cầm máy xay gió chạy tới chạy lui đứa nhỏ. Cửa hàng bên trong ra ra vào, vào khách mời Đàm Tiếu, cùng ven đường mua đi tiểu thương âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Nay náo nhiệt hình ảnh, hắn không khỏi nhớ tới năm đó cái kia làng. Dĩ vãng, Giang Lâm đại thể ở tông môn đợi, rất ít đi ra. Vị khách quan kia, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Hầu bán hỏi. Ở trọ. Giang Lâm ở cái trấn nhỏ này trên dừng lại một quãng thời gian. Hắn ăn mặc người bình thường y vật, làm người bình thường sự. Sáng sớm ở khách sạn bên cạnh trên trâu bán hàng ăn một bát mì văn thánh, thêm hành Nghe quẩy hàng lão bản nói một chút lại trên trấn sự tỉnh, sau đó đi thôn phụ cận bên trong đi tới, mua một chút địa phương đặc sản, đựng vào túi chứa đồ. Hắn cũng không cảm thấy đến ăn nhân gian đồ ăn có gì không thích hợp, đều nói người tu đạo là đi ngược lên trời. Nếu đều đi ngược lên trời, còn sợ ăn điểm ấy tục thực. Quy củ quá nhiều, khó tránh khỏi gặp có giàn buộc. Tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi, nhà ta mỏ mỏ tuyệt đối là nải mười giảm tám hương số 1 số 2. Nước thịt hương về trên đổ vào, được kêu là một cái hương nhé. Bao người ăn khiến hay. Phụ nhân trên đầu bao bọc màu xanh lam nát hoa cần, đem tóc rối đều gọn cùng nhau tiêm vào nàng cái kia sáng sảng nụ cười cùng cười toe toét tâm thành, đến mua bánh bao nhân thì người, không có chỗ nào mà không phải là mang theo cười. Có thể thấy được nhân duyên cùng phẩm cách cũng không tệ. Có điều, bánh bao nhân thịt mùi vị đến cùng làm sao, hay là muốn nếm thử mới biết. Một thân bố y trang phục Giang Lâm tiếp nhận phụ nhân đưa tới bánh bao nhân thịt, hoặc người chúng quanh ở phía trên thổi thổi, điên hai lần tay. Sau đó vù vù hai đại khẩu, mọ mọ cùng thịt nhồi vào khoang hàm. Phồng lên. Nước thịt ngâm vào mọ mọ, gọi nhân khẩu thiệt sinh tân. Mấy ngụm luân xuống, một cái mọ mọ liền không còn. Đại nương, chờ lại ba cái. Giang Lâm vừa lên tiếng miệng đầy mùi thịt. Như thế nào tiểu tử, ta nói không sai chứ?" Đề cử Giang Lâm đến ăn bánh bao nhân thịt đại gia cười nói. Làm bánh bao nhân thịt đại nương cũng cười không ngậm mồm vào được, động tác trên tay cũng không ngừng. Thông thảo hướng về bánh bao nhân thịt bên trong lâm trên một muỗng nhỏ nóng hồi nước ấm. Ăn ngon trở lại, ta Lâm Nghị nương tại đây làm mười mấy năm, còn chưa từng có khó mà nói ăn. "Tiểu huynh đệ ta xem ngươi không giống như là chúng ta bên này người, là lại đây hái mua cái gì sao?" Giang Lâm một bên tiếp nhận bánh bao nhân thịt, một bên lật đồ. Một cái bánh bao nhân thịt xuống, Hàm Hồ nói, "Trọn mua chút địa phương đặc sản trở lại." Bốn cái bánh bao nhân thịt và bụng Giang Lâm trong lòng một trận cảm giác thỏa mãn, đang muốn cùng đại nương lại muốn chút đóng gói mang đi, đột nhiên cảm giác trên người một trận ấm áp bay lên, linh khí lưu động. Thời khắc này, bán bánh bao nhân thịt Lâm Nghị nương chính đang cho nó khách mời kiếm tiền. Thời khắc này, đề cử Giang Lâm đến ăn bánh bao nhân thịt đại gia chính ngồi ở một bên trên tầng đá, một bên dùng cỏ mũ của gió. Quầy hàng trước còn sắp xếp tốt hơn một chút cái đến mua mọ mọ mọi người, bọn họ ăn mặc bất nhất, già trẻ đều có. Còn có ăn mặc khá hoa lệ, tựa hồ là gia đình giàu có gã sai vặt. Bọn họ một bên sắp xếp, một bên trò chuyện cái gì. Thời gian dường như bất động một giây. Sau một khắc, Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát kéo tới. Cả người đều tinh thần, dường như có dùng không hết sức lực. Liền ngay cả quanh thân trong khe đá, đều trui ra rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Một trận sinh cơ bừng bừng. Lâm Nhị Nương ngẩn người, cảm giác mình con mắt bỏ ra một hồi. Không phải vậy nàng làm sao thấy được trước người ăn mặc phổ thông bố ý tiểu hung đệ, đột nhiên quanh thân tiên khí vần quanh, tóc đen phiêu phiêu. Liền ngay cả tấm kia nguyên bản nhìn phổ thông mặt, trong nháy mắt này cũng biến thành không giống nhau. Nàng không có văn hóa gì, cũng không biết hình dung như thế nào. Ngược lại rất đẹp. Hay cùng cái kia cái gì? Là tiên nhân. Là tiên nhân dáng Lâm. Có người kinh hô. Lâm Nghị Nương vỗ đùi, "Đúng, hay cùng cái kia tiên nhân như thế." Giang Lâm không nghĩ đến đột phá nói đến là đến, không muốn gây nên náo loạn, hắn đem bốn cái bánh bao nhân thị tiền đặt ở quầy hàng trước, để lại một câu nói, liền xoay người biến mất ở tại chỗ. Bánh bao nhân thị tan thật ngon, như có cơ hội, chắc chắn trở lại. Là thật sự tiên nhân a. Nhanh nhanh nhanh, bài kiến tiên nhân. Quầy hàng trước, tất cả mọi người dồn dập ùn lại. Chờ một hồi lâu, mới có người lặng lẽ ngẩng đầu lên. Tiên người đi rồi. Đại gia liên tiếp ngẩng đầu lên, vậy thì thật là tiên nhân. Vậy còn có giá Ngươi nhìn trên đất hoa đều nở ra. Các ngươi mới vừa có thấy hay không? Cái kia tiên nhân có phải là như trong thoại bản như vậy, giai đến như hoa như ngọc, chim sa cá lặn. Đi đi đi, đi sang một bên, đó là miêu tản nữ tử. Mới vừa vị kia rõ ràng là nam tử, nói thế nào cũng nên là mặt ngọc đó rõ, hình dạng đường đường mỹ đúng. Người chung quanh càng nói càng kích động. Dĩ vãng đều chỉ là nghe qua, không hề nghĩ rằng bây giờ nhìn thấy tiên nhân, còn cảm nhận được trong truyền thuyết tiên khí. Đó cũng không là bình thường khí a. Đều đủ bọn họ nói khoác cả đời. Lâm Nhị Dương, ngươi này có thể muốn phát họa. Có người thân tiện nói. Còn có giúp quý phủ đến mua đồ ăn gã sai vật tiến lên chúc mừng, liền tiên nhân đều muốn tán một câu, đại nương ngươi tay nghề này là càng ngày càng tinh xảo a. Lâm Nghị nương ngơ ngác một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa vậy thì thật là tiên nhân. Nàng vỗ đùi, đau. Xem ra là thật sự. Nhất thời cười đến lông mày không gặp mắt, ha ha ha, ta Lâm Nghị nương cũng là cho tiên nhân từng làm đồ ăn. Ma Lưu Thu hồi tiên nhân lưu lại tiền, nàng nhìn tiên nhân vương hướng ly khai, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Sướng biết mới vừa nhiều cho tiên nhân thêm chút tiện, cũng không biết tiên nhân ăn no không có. Bên này, Giang Lâm trở lại tông môn tất nhiên là trước tiên đi gặp sư phụ. "Rất tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi tôi." Sư phụ bình tĩnh gật gù, khóe miệng nhưng mang theo một tia ức chế không được cười. "Sẽ chờ Giang Lâm đi rồi." Cất tiếng cười to. "Vâng, sư phụ." "Đúng rồi sư phụ, cái này cho ngươi." Giang Lâm cũng không vạch trần sư phụ, đem hai đại bao dùng màu nâu hộp cất tượn xong cái bọc địa phương đặc sản thả xuống liền đi. "Quả nhiên." Hắn chân trước mới vừa đi, mặt sau liền vang lên sư phụ tiếng cười. "Ha ha ha lại đột phá, ta xem kiếm phong tiên kia lúc này còn có thể nói thế nào." "Giang sư huynh, Giang sư huynh, nghe nói ngươi lại đột phá." Giang Lâm mới trở lại trụ sở của chính mình thì có tốt hơn một chút cái đồng môn nghe được tin tức chạy tới. Hắn nhìn cách đó không xa thanh thủ một ánh mắt, trốn ở thanh trên cây quan sát các đệ tử nội môn cùng nhau nín hơi. Bị phát hiện sao? Nhưng một giây sau, Giang Lâm lại thu hồi tầm mắt, dường như chỉ là tùy tiện nhìn. "Hừm, đột phá." Hắn trả lời. "Sư huynh, sư huynh." Một cái nhìn qua 11, 12 tuổi tiểu sư muội từ phía ngoài đoàn người chen vào. "Sư huynh, ngươi là làm sao đột phá nhỉ? Có phải là lên núi đánh yêu thú, xuống biển bắt quỷ?" Tiểu sư muội vừa nói, một bên khoa tay một hồi, "Có phải là rất nguy hiểm nhỉ?" Nhưng tiểu sư muội trên đầu hai cái tiểu viên thuốc loáng một cái loáng một cái, Giang Lâm cười lắc đầu một cái. "Đều không có. Vậy sư huynh ngươi là làm sao đột phá? Bánh bao nhân thịt?" "Thịt, bánh bao nhân thịt." Sư muội hồ đồ hỏi. Chu Vi một vòng chờ nghe đáp án đồng môn lẫn người, có chút không tìm được manh mối. Liền ngay cả cách đó không xa thành trên cây chống đỡ lỗ tai nghe các đệ tử nội môn nghe, cũng suýt nữa trên chân chụp đi, từ trên cây rơi xuống. "Giang sư huynh là ăn cao cấp yêu thú thịt." Đồng môn đệ tử hiếu kỳ nói. Giang Lâm lắc đầu một cái, xoay người mở ra chính mình môn, chính là phổ thông bánh bao nhân thịt. Dứt lời, không tiếp tục để ý. Bao, đóng cửa. Ngoài cửa, một đám đồng môn nhíu mày, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đối với mình nhận thức sản sinh nghi hoặc. Bánh bao nhân thịt? Là ta quê nhà loại kia sao? Không có khả năng lắm, món đồ kia lại không linh khí. Ta tính toán, hẳn là có một loại đồ vật gọi là phổ thông bánh bao nhân thịt chứ? Có đạo lý. Nghe các sư huynh sư tỷ thảo luận, tiểu sư muội nhìn trái, nhìn phải. Phổ thông bánh bao nhân thịt là cái gì? Thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Chương 432, ai còn không cái bình cảnh kình nghi? Một bắt đầu thời điểm, đồng môn các đệ tử tuổi tác tu vi đều không khác mấy lẫn nhau trong lúc đó, trong lòng khó tránh khỏi gặp có khá lạ. Mà lúc này, Giang Lâm tu vi trà sát tăng lên, còn bị các đường trưởng trưởng giả xem trọng. Dĩ nhiên là bị thế hệ tuổi trẻ ngầm thừa nhận làm tham khảo, khá là đối tượng. Mâu Tuấn cũng bởi vậy xì xôi. Đoạn thời gian đó, rất nhiều đệ tử dồn dập đi tìm Giang Lâm giao đấu, ý đồ nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình cùng tiềm lực, càng muốn đánh bại Giang Lâm, nhảy một cái trở thành chúng kỳ vào người. Nhưng sự thực là, người không so với so sánh, làm sao biết mình nguyên lai like thật sự rất lậm. Đối với loại này tốt thi đấu, các trưởng giả cũng vui vẻ thấy thành. Nhiều tôi luyện tôi luyện tốt tốt nhất chen ép chen ép những đệ tử nội môn kia cùng đệ tử cuối cùng kiêu ngạo. Đừng luôn cảm giác mình thiên phú tốt, tài nguyên được, là có thể thư giãn, là có thể thị sủng mà kiêu. Sau đó, chính là từng nhóm một đệ tử bị đưa đi dự đường. Nhưng theo Giang Lâm tu vi càng ngày càng đột xuất, từ từ vượt qua cùng tuổi các đệ tử hiện nay có khả năng đạt đến độ cao lúc. Loại này khá là liền không hề có một tiếng động biến mất rồi. Làm một người cùng ngươi năng lực gần như lúc, gặp gây nên người lòng háo thắng. Cũng lấy này tôi luyện bản thân. Nhưng khi một người vừa xa khỏi người nắm giữ năng lực lúc, liền rất khó lại tăng lên khá là tâm tư. Chỉ còn giữ lại tôn kính cùng sùng bái. Các trưởng giả quan sát sau một lúc, cũng không còn đem Giang Lâm thành tựu tôi luyện các đệ tử đối tượng. Vạn nhất tiêu diệt các đệ tử lòng tự tin liền không tốt. Có điều, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, trong tông môn càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu ăn bánh bao nhân thịt. Liền ngay cả bên dưới ngọn núi trên chấm nhỏ, đều nhiều hơn rất nhiều cái bán bánh bao nhân thịt tiểu thương. Có lúc các trưởng giả cùng các đệ tử nói chuyện, đều có thể nghe thấy được một luồn mùi thịt vị. Có sư phụ rất là nghiêm cẩn, phát hiện sơ đã nghi khiển trách một trận. Không phải đều sẽ xốc sao, làm sao còn ăn những người thế gian tục tục. Đều nói rồi, nói bỡ lạc bỡ lạc còn chưa nói hết, liền nghe bên trong một cái đồ đệ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng là Giang sư huynh nói, hắn chính là ăn bánh bao nhân thịt đột phá bình cảnh a. Vậy cũng là Giang sư huynh hay bên trong thế hệ tuổi trẻ thủ tử hay? Phát biểu sư phụ âm thanh dừng lại, trừng tên kia đồ đệ một ánh mắt. Các ngươi thật sự cho rằng ăn bánh bao nhân thịt liền có thể đột phá? Người ta đó là thiên phú, nỗ lực, còn có cảm ngộ, chỉ là vừa vặn đến lúc đó kỳ. Hắn giơ tay gõ gõ ba tên đồ đệ đầu, cố gắng tu luyện để tâm điểm, đừng luôn làm muốn những người có không. Ba tên đồ đệ, biết rồi sư phụ. Ngay kế, ít nhất tiểu đồ đệ liền nhìn thấy sư phụ lén lút chạy bên dưới ngọn núi đi tới một chuyến. Lúc trở lại, trên người một luồng mùi thị vị. Ai còn không cái bình cảnh kỳ đây? Trong tông môn phát sinh những này, Giang Lâm tuy có nghe thấy, nhưng không để ý. Đúng là hắn đi ra ngoài du lịch số lần, càng ngày càng nhiều. Một năm ít nhất phải đi ra ngoài cái 3, 4 lần, một lần ít nhất nửa tháng. Thậm chí, hắn còn đang du lịch trên đường, trước sau thu rồi hai cái đồ đệ trở về. Đại đồ đệ tên Tô Cát Oan, tính tình yên tĩnh, có chút trầm chậm. Hoặc là ngồi đọc ra, hoặc là liền nỗ lực tu luyện. Cái kia một đôi con người, xem từng thấy hết. Có cùng Giang Lâm Đồng Môn sư huynh sư tỷ trọng nàng, nàng cũng chỉ là âm u mà lại trừng trừng nhìn đối phương. Tuần Hoàn Cơ bản lễ nghi, không mang theo bất luận cảm tình gì nói, "Các sư ba tốt." "Ha ha ha." "Sư để tốt." "Tính toán một chút, đi thôi." "Cái kia, các sư ba còn có việc, chứ hết đi rồi a?" Các sư huynh sư tỷ lúng túng cười cười, sau đó cấp tốc rời đi. Luân cảm thấy, đứa nhỏ này khiến người ta có chút không thoải mái. Nhưng ngươi muốn nói nàng không đúng, cũng không cái gì không đúng vậy. Chỉ là, cảm giác là lạ. Giang Lâm xa xa sau khi nhìn thấy, không hề nói gì. Hắn đồng môn không biết này đại đồ đệ là cái tình huống thế nào, hắn lại biết. Ngày ấy, hắn ở bên ngoài du lịch. Từ bầu trời lúc bay qua, xa xa liền nhìn thấy một vệt đỏ như máu vẽ. Đến gần rồi vừa nhìn, quả rõ ràng là một đống thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn bay đến phụ cận kiểm tra một phen, những người kia hầu như chết hết hết. Chỉ có một tên bé gái còn tồn cậu khí, gắng lượng mở mắt ra, nước đọng giống như nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy. Khắc ở chỗ sâu trong con ngươi, khắc ở trong đầu. Nay nhìn cảnh này, Giang Lâm trong lòng thâm nhỏ. Lẩm bẩm nói, xem ra, ngươi mệnh không nên tuyệt. Nhiều năm trước, Hắn bị sư phụ từ bên trong ao máu cứu lại. Nhiều năm sau, hắn đưa tay ra, đem bé gái từ trong thi sơn mò lên. Tại chỗ có ma tộc ký túc, nhưng đã rất nhạt, phòng trừng từ lâu rời đi đã lâu. "Theo ta rời đi nơi này đi." Giang Lâm nói. Dứt lời, bé gái chết giống như nước con mắt giật giật. Con ngươi màu đen nhìn về phía hắn, cái kia trong con ngươi dường như ẩn chứa rất nhiều tâm tình, giãy giụa, phẫn nộ, khóc tố, vô lực, căm hận, nhưng lại vừa nhìn, lại dường như không có thứ gì. Giang Lâm đem bé gái mang về tông môn. Trước khi đi, đem cái kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng cho xử lý một hồi. Sư phụ sau khi biết, đến liếc mắt nhìn, đi tới ngoài cửa sau, cùng hắn nói, thằng nhóc này tâm tư quá nặng, e sợ có không quen. Giang Lâm nói, cùng ta có chút duyên phận. Sư phụ liếc nhìn trong phòng thương thế còn chưa khỏi hẳn mẹ gái, vừa nhìn về phía Giang Lâm, thở dài, không nói thêm nữa, lưu lại một ít an thần đồ vật, liền rời khỏi. Thấp phu, thấp phu, ngươi mau đến xem, điệu, điệu. Giang Lâm chính đứng ở trong sân, nhìn cái kia hai quả cây lê hơi thất thần lúc, một cái béo trắng nam đồng chạy tới. Một bên lôi kéo hắn tay áo, một bên chỉ vào một hướng khác, muôn miệng không do nói gì đó. Giang Lâm thu hồi tâm tư, một bên với Hàn Đi, một bên không phiền chán cải chính nói, "Là sư, phụ." "Sư phụ." "Ừ, Thất Phu." Béo trắng nam đồng dựng dựng như không gật gù, tiếp tục lôi kéo Thất Phu, "Sư phụ, hướng về một hướng khác đi." Nước miếng trong miệng đều muốn đi ra. "Thất Phu, có điều, cung đại đồ đệ không giống, nhi đồ đệ hoạt bát hiếu động, rất có sức sống." Tên là Tức Bốn Thích, con mắt tròn tròn, mặt cũng thì thịt, thịt, khiến người ta không nhịn được muốn nắm một cái. Tức Bốn Thích chỗ ở là một cái vô cùng náo nhiệt phồn hoa địa phương. Chỗ ấy người trên căn bản đều ở tại dòng sông bên cạnh. Mỗi khi gặp buổi tối, liền có hoa đèn, thuyền hoa, cùng với lúc gần lúc hiện sáo trúc tiếng. Giang Lâm ở nơi đó ở một khoảng thời gian, còn bàn quan mấy trận văn hội, văn nhân môn tổ chức tụ hội. Trong lúc, vừa vặn gặp gỡ một thương nhân nhà giàu chuyện ma quái, hắn thuận lợi liền giải quyết. Tiêu diệt quỷ quái, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cái cực kỳ thảo thích em bé. Dài đến mũm mĩm, ăn mặc màu sắc rực rỡ siêu ý đi, cầm trong tay bao màu đỏ thấm nước hoa quả. Một bên hừ, một bên nhìn hắn đuổi tà ma. Nửa điểm không có sợ sệt dáng vẻ. Thấy hắn nhìn sang, cái tia nam em bé còn vui sướng vỗ vỗ thịt vô cùng tay nhỏ. Lại, tới một người, tắc, lại tới một người. Chảy nước miếng đều sắp từ khóe miệng rơi xuống. Sau đó, Phú Thương tới rồi, vừa nói bái kiến, cảm tạ tiên nhân lời nói. Một bên không được giấu vết để con trai của chính mình ở tiên nhân trước mặt các loại lắc lư, tìm tồn tại cảm. Giang Lâm ở nơi đó lại ở mấy ngày, liền rời đi. Chạy, ở vị kia Phú Thương vui mừng mà lại nước mắt mông lung dưới ánh mắt, mang theo Nam Đồng đồng thời trở về tông môn. Sư phụ biết được sau, vội vã tới rồi. Vây quanh trên dưới phải trái nhìn một vòng, cục lốc bốn thích cũng không chấp một cái nhìn hắn. Một lát Sư phụ nhìn đã bắt đầu học nhạc khí đại đồ tôn, lại nhìn chiếc mặt hàm hồ khả quan hai đồ tôn, không nhịn được hỏi một câu, "Đồ Nhi a, ngươi là theo cái gì đến thu đô đệ?" Giang Lâm suy nghĩ một chút, "Mạt duyên." "Đương nhiên, cũng phải có tu luyện tư chất mới được." Sư phụ trầm mặc một chút, "Rất tốt, rất tốt." Cũng không biết nói chính là hai đồ tôn lĩnh được, vẫn là nói Giang Lâm tuyển đồ đệ phương thức rất tốt. Sư phụ lưu lại lệ ra mắt, hai tay chắp ở sau lưng, xoay người rời đi. Miệng lẩm bẩm, "Rất tốt, rất tốt." Chương 433, nàng cùng ngươi không giống nhau. Sư tỷ cứu ta, sư tỷ cứu ta. Tước Tứ Hỉ một tay cầm cúc phổ, một tay cầm dễ, cái thật dài tiêu ngọc, vui vẻ chạy vào trong sân. Sư tỷ, bài này từ khúc quá kỳ quái, ta mỗi lần thổi tới nơi này, trong cơ thể linh khí liền không xoay chuyển được đến. Sư phụ nếu như biết ta còn không học được, nên phạt ta. Hoa lê dưới cây, bị Tước Tứ Hỉ kéo cô nương nhìn có điều 15, 16 tuổi dáng dấp, một thân màu trắng đệ tử bào, tóc đen dùng dây đỏ dựng đứng lên, lông mày phong như kiếm. Thanh tú khuôn mặt bên trong mang theo một luồng ác liệt cảm, hơn nữa nàng trong ngày thường như ve mùa đông, hai con mắt giống như nước động, phảng phất xem ai đều là người chết bình thường. Trong tông môn, đừng nói thế hệ tuổi trẻ đệ tử không dám đi trêu chọc nàng, liền ngay cả cùng Giang Lâm đồng môn sư huynh sư tỷ, cũng không quá muốn cùng hình ảnh nơi. Bởi vì nói chuyện với Tô Thân Tuyết, tổng cảm giác Chí Đồng phản phất bị không đồ tốt nhìn chằm chằm như thế. Đối với này, Tô Thân Tuyết cũng không để ý, vẫn như cũng làm theo ý mình. Toàn bộ trong tông môn, ngoại trừ Giang Lâm, Giang Lâm sư phụ các loại, e sợ cũng chỉ có tức Tứ Tử Hi cái này ngây ngô chân chất mới sẽ tìm Tô Thân Tuyết hỗ trợ. Dưới cái nhìn của hắn, sư tỷ chính là sư tỷ, là ngoại trừ sư phụ cùng sư tổ ở ngoài người thân gần nhất. Ngược lại có việc lúc, nếu là không thể tìm sư phụ Sư tổ, cái kia tìm sư tỷ chuẩn không sai rồi. Đừng nóng độ, ta xem một chút. Thấy sư đệ lại đây, Tô Thân Tuyết hạ tay xuống bên trong kèn Sona, ngồi ở trên băng đá, tiếp nhận sư đệ đưa tới khúc phổ vừa nhìn. Đối với với mình này duy nhất sư đệ, Tô Thân Tuyết cũng ít thấy Dê nói chuyện. Hơi thêm suy tư sau, nàng giảng giải, cái này từ khúc cùng bình thường từ khúc có chút không giống, nó là dùng để nhiễu loạn kẻ địch trong cơ thể linh khí. Ta vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm, cũng từng xuất hiện tình huống như thế. Tô Thân Tuyết vừa cùng hắn phân tích, vừa nói chính mình lúc trước là làm thế nào đến. Âm thanh không nhanh không chậm, vẻ mặt cũng như cũ lạnh lùng. Lông mày nhíu lại, dường như muốn giết người tự. Nhìn như cũng không tốt ở chung, nhưng bọn họ một cái nói, một cái nghe, gần giống như bình thường nhất sư huynh đệ như vậy. Một lát, Tắc Thứ Hỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật cụ, hóa ra là như vậy. Ta liền nói làm sao thôi không ra đây, to lớn nhất cái nhiều giải quyết, không cần lo lắng bị sư phụ phạt. Hắn từng phút giây thanh tĩnh lại, ánh mắt rơi vào sư tỷ tuyển nhạc khí trên. Sớm biết sư tỷ tuyển kèn sonata, ta liền tuyển phòng lên. Như vậy tụ lại cùng nhau chẳng phải là càng náo nhiệt. Hắn rời nhà thời điểm tuy rằng không lớn, nhưng cũng nhớ tới chính mình có cái bộ bẩm trà. Nhớ tới nhà bên kia đều là nhiệt nhiệt náo náo, một mảnh vui mừng. Về phần tại sao sẽ chọn Tiêu Ngọc, Tức Tứ Tử hì sờ sờ trong tay Tiêu Ngọc, mặt mày tụng lui kéo. Bởi vì lúc đó đông đảo nhạc khí bên trong, liền cái này nhìn đáng giá tiên nhất. Đổi thân ăn, phòng trường có thể đổi một đông lớn. Hắn nhận những khác không được, nhưng ngọc nhưng là gặp. Bởi vì trên người hắn thì có một khối. Cha hắn lao nhắc tới, để hắn rất bảo quản. Ở hắn trước khi đi, còn liên tục nhiều lần dặn dò. Nhi a, cái này nhất định phải thu cẩn thận, coi như ta bây giờ có thể theo tiên nhân ăn ngon uống say. Nhưng cõi đời này sớm tối hòa phúc, ai cũng nói không trọn. Ngày nào đó nếu như gặp phải chuyện gì, còn có thể dựa vào này ngọc can một cái nước nóng, ngủ trên một đêm ngủ ngon. Cõi đời này không cái gì so với mệnh càng quan trọng. Bất luận phát sinh cái gì, ở cố gắng ngủ ngủ một giấc sâu, nhớ tới một lần nữa tìm lối thoát. Lúc đó cha nói rồi rất nhiều, nhưng tứ hỷ nhớ tới rõ ràng nhất, nhưng là giữ điền ký ngọc có thể ăn ngon ngủ say, có thể thấy được ngọc giá trị cao bao nhiêu, nhưng là sau đó tứ hỷ mới biết, bây giờ ở các quốc gia và mới là tối thông dụng tiền. Đương nhiên, có linh thạch lời nói càng tốt hơn. Tô thân tuyết lặng lặng mà nghe, sau đó nói Tuy thích hợp bản thân mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, những này nhạc khí có thể so với bình thường vàng bạc đáng giá hơn nhiều, ngươi tuyển cái gì đều không thiệt tỏi. Hả? Thật hay giả? Tứ Hỉ nhất thời eo cũng không loăn, chân cũng không chua, cả người đều phấn chấn lên. Chỉ thấy hắn con ngươi nhanh chóng chuyển nhúc nhích một chút, đột nhiên nhìn về phía Tô Thân Tuyết kèn sọna. Cười hi hi, sư tỷ, nếu không ngươi vẫn để cho ta cắn một hồi. Liền một hồi, ta nhất định có thể phán đoán ra nó có phải là làm bằng vàng. Tô Thân Tuyết, sư phụ phải quay về. Nhanh như vậy? Tức tứ Hỉ cả kinh, nhìn sắc trời một chút. Thầm nghĩ, đại sự không ổn. Nếu để cho sư phụ biết hắn lén ra ngoài, nên chuyện xấu nhi. Chon quần quần thân thể độc lên, một tay cầm lên nhạc phổ, một tay cầm lên tiêu ngọc. Ma Lưu chạy về chính mình phòng tập. "Sư tỷ ta đi trước, đừng nói cho sư phụ ta đã tới." Nhìn sư đệ chạy xa, Tô Thân Tuyết lắc lắc đầu. Sau đó năm tự bản thân nhạc khí, tiếp tục mới vừa luyện tập. Cách đó không xa trên ngọn núi, có một tòa màu đỏ tiểu đình. Trong đình, Giang Lâm cùng sư phụ chính đang chơi cờ. Hắn một tay cầm cờ đen, một vừa chú ý Hoa Lê tiểu viện bên kia động tĩnh. "Làm sao? Không yên lòng." Sư phụ tay lên kỳ lạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Giang Lâm ánh mắt hạ trên bàn cờ, suy tư chốc lát, đi rồi một bước cờ đen. Nàng nhận một muôn phái nhiệm vụ. Sư phụ cùng ma tộc có quan hệ. Từng hai tử lớn rồi tổng muốn đi ra ngoài phi, hơn nữa, ngươi không quản được nàng. Sư phụ từ từ nói. Từ ta thấy nàng đầu tiên nhìn, liền biết nàng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Giang Lâm trầm mặc một chút, hạ xuống một kỳ, đó là bởi vì sư phụ hỗ trợ xử lý đám người kia. Sư phụ cầm một viên cờ trắng, suy tư một lúc lâu, ngươi không cũng tìm ra lúc trước giết nàng nhà ma tộc sao? Cứ báo Nhưng nàng tâm vẫn không có thả xuống, làm cho nàng đi ra ngoài, tiêu tiêu lòng dạ cũng tốt. Giang Lâm Ân một tiếng, sư phụ ngày mai không đi đưa tiễn đưa. Sư phụ lườm hắn một cái, ném xuống vấn hạ xuống quân cờ, ta liền biết ngươi không phải đi một chuyến tuần công. Hắn móc ra một cái hai cái màu vàng không hề có một tiếng động lục lạc, cẩm cho ta đại đồ tôn dụng. Giang Lâm thuận lợi thu hồi lục lạc, ta thế đồ nhi tạ ơn sư phụ. Đại đồ đệ Tô Thân tuyết xuất phát lúc, Giang Lâm ở hoa lê cửa viện vì nàng tiễn đưa. Nhi đồ đệ Tức Tứ Hỉ cũng tới. Ôm hắn sư tỷ Trần, ổn ảo không nỡ. Sau đó vùi đầu lặng lẽ nói thầm, làm cho nàng nhiều mang tốt hơn chơi trở về. Về phần hắn chính mình, hiện tại tu vi quá thấp, không có một mình xuống núi quy hạn. Mặc cho bên ngoài có nhiều hơn nữa ăn ngon chơi vui, đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu không là trong tông môn có đệ tử ngoại môn có thể chia sẻ một hồi bên ngoài sự tình, hắn cảm giác mình đều sắp hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tô thân biết khẽ lên tiếng, "Ừm." Tất tứ Hy lúc này mới yên tâm không muốn lên, "Oa oa gào khan. Sư tỷ tốt nhất, ta thật không nỡ ngươi a o o o." Chờ hắn gào khan một lúc, Giang Lâm mới đem hắn kéo trở về, đối với đại đồ lại nói, "Lên đường đi, trên đường cẩn thận." "Vâng, sư phụ." Tô Thân Tuyết xoay người hướng về bên dưới ngọn núi đi, trên cổ tay có thêm hai cái màu vàng không hề có một tiếng động lục lạc. Mâu trắng đệ tử bảo bị gió cao cao nâng lên. Mãi đến tận trời đi tông môn, ẩn vào thế tục, cũng lại không nhìn thấy. Chương 434, trừ ma người số 1. Tông môn nhiệm vụ trong đại sảnh. Đệ tử trẻ tuổi môn tụ ở cột nhiệm vụ trước, châu đầu ghé hai thảo luận cái gì. Mới vừa cái kia là ai, nàng lại một người đỡ lấy cái kia trừ ma nhiệm vụ. Ngươi là mới tới đây phải không? Đó là Tô sư tỷ, chỉ là một cái nhiệm vụ nhỏ, Tô sư tỷ còn không để ở trong lòng. Tô sư tỷ trong ngày thường đều như thế hù dọa sao? Ta mới vừa đều đã quên hô hấp. A, cái này a. Ngươi sau đó liền biết rồi. Từ Tô thân quyết lần thứ nhất một mình chấp hành nhiệm vụ sau khi trở lại, lạ như mở ra một cái nào đó khai quan. Nàng nhiều lần đỡ lấy tông môn nhiệm vụ, hơn nữa mỗi một lần không phải trừ ma, chính là có cùng ma tộc tin tức tương quan nhiệm vụ. Có mấy lần đều mang thương trở về, nhưng nàng không để ý chút nào. Thậm chí ở từng cuộc một chiến đấu bên trong, càng ngày càng hung mãnh không sợ. Không biết ngoại trừ bao nhiêu lần ma, bị bao nhiêu thứ thường, khí tức trên người nàng đều nhiễm phải từng tia một tinh lực. Chết giống như nước trong con ngươi, tựa hồ thêm một con mãnh thú. Nếu nói là trước đây nàng làm cho người ta cảm giác là không dễ trêu, làm người không thoải mái. Vậy bây giờ, chính là không dễ trêu tăng kinh khủng. Có tông môn đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, từng thấy nàng ở một đám ma tộc ở trong, trong gió đến, mương máu bên trong đi. Hình ảnh kia, phản phất địa ngục cảnh trí tái hiện, rất có thị giác số kích, làm người sởn cả tóc gáy. Cái kia sau khi, rất nhiều đệ tử lén lút cho nàng lấy cái danh hiệu, trừ ma người số 1. Cung Tô thân tuyết sắc bén không giống, tốc tứ hỉ lại như là hắn cái kia tiêu ngọc như thế. Bị mây đến nếm dịu, lại lóe sáng. Hắn chí hướng không ở trừ ma, cũng không ở đắc đạo phi thăng chỉ muốn quá chút thông thường tiêu dao sinh hoạt. Tu tu tiên, an an uống uống vui đùa một chút. Tông môn đệ tử có nhất định tu vi sau, liền sẽ bị cứng nhắc yêu cầu mỗi tháng chí ít chấp hành mấy lần tông môn nhiệm vụ, đạt đến bao nhiêu điểm công hiến, bằng không liền sẽ bị phạt. Đến khi tân tứ hỷ bắt đầu làm nhiệm vụ lúc, hắn chọn lựa kiếm chừng mấy ngày. Mỗi lần đều tuyển ung dung đơn giản đi làm. Nói thí dụ như xuống núi cho mua, đến địa điểm chỉ định mua chút dược liệu trở về. Nói thí dụ như dò xét, ở tông môn phủ cận thuộc về địa tuần tra, kiểm tra có không khác thường. Lại tỉ như vận chuyển thứ nào đó. Đường sá tuy xa, nhưng an toàn là được. Trên đường hắn còn có thể trung quanh đi dạo một vòng, xong tuần Mỹ, tu lần tới, cũng cùng hắn chăm chỉ sư tỷ không giống. Thanh thanh thản thản, không nhanh không chậm. Ngày nào đó còn mang về một cái cá vàng nhỏ, đặt ở chính mình trong phòng nhỏ dưỡng lên. Hàng ngày câu trồng ngư, tu tu tiên, ăn uống linh quả. Một ngày, Giang Lâm sư phụ nhìn mặt trước mấy bọc lớn nhân gian tu thực. Bên trong là gà nướng vị nướng, còn có các loại ăn và thực. Cái túi, cái kia ý vị dường như đều muốn bay ra. Tất cả đều là hắn cái kia hai đồ tôn làm nhiệm vụ sau khi trở lại, hiếu kính hắn. Sư phụ nhìn về phía Giang Lâm, người mặc kệ quản Giang Lâm cầm lấy một bao an vật thực mở ra, bên trong từng trận quế hương nhất thời xuất hiện mà ra, khắp tốc chiếm đầy toàn bộ gian nhà. Hắn nếm thử một miếng sau, nói: "Rất tốt." Sau đó đem cái kia bao hoa quế đường đưa cho sư phụ, "Muốn nếm thử sao?" "Sư phụ?" Hắn đã quên, này đồ nhi cũng là cái yêu đi nhân gian đi bộ, an tục thực chủ nhân. Hơn nữa thường thường ăn ăn liền đột phá. Im lặng, sư phụ cầm lấy một viên hoa quế đường bỏ vào trong miệng. Một lát, trong phòng mới vang lên tiếng nói của hắn, "Quá ngon." Hồi tưởng lại trong tông môn nó phong chủ, cái nào không phải cùng đệ tử nói, tu tiên muốn khắc khổ, phải chăm chỉ luyện tập. Ăn được khổ bên trong khổ mới là người trên người. Nhà hắn đệ tử ngược lại tốt. Ăn được ngọt bên trong ngọt, tu tiên như chơi. Mang hai cái đồ đệ, cũng là giữa nuôi thả trạng thái. Lời nói đến mức còn rất nghiêm hai, không can dự đồ đệ ý nghĩ. Còn nói cái gì? Tu tiên, tu cũng là một cái duyên. Duyên Phật đến, dĩ nhiên là tu xong rồi. Ngươi cũng không sợ bọn họ lúc nào cho ngươi chỉnh sửa ra chuyện đến. Sư phụ không nhịn được nổ nước bọn một câu. Không đi đến, một lời thành sấm. Thiên Sơn Tông Tô thân tuyết, trừ ma không được, phản nhập ma đạo. Tô thân tuyết bị tâm ma phản vệ, giết người mấy chục, một khi nhập ma, suốt ngày cùng ma làm bạn, chúng biến thành ma. Trong tông môn truyền ra những tin tức này thời điểm, Giang Lâm đang đứng ở lề trong hoa viên, nhìn cái kia hai khỏa cây lê. Sư phụ vội vã tới rồi, nhận được tin tức sau, hắn suýt chút nữa gấp bốc lửa. Không nghĩ đến thấy đồ đệ, đối phương nhưng bình tĩnh như thế. Hắn tâm trạng xoay một cái, thở phao nhẹ nhõm, ta cái kia đại đồ tôn nhập ma tin tức, có phải là truyền nhiễm? Ta liền biết. Xem ra chờ sẽ đi dọn dẹp một chút những người cắn người linh tính miệng. Hắn làm dáng muốn đi thu thập người, vừa mới chuyển thân. Liền nghe đến chính mình đồ nhi nói, nàng sát thực nhập ma. Sư phụ bước chân dừng lại, thân hình ngưng lại. Trên tay Vi hơi run lên một cái, nàng giết mấy chục người. Giang Lâm nhìn Hoa Liên tụ, "Vâng, nhưng đều có lòng hại người người. Ở tu tiên giới, một mắt một còn đã là chuyện thường. Ma tộc cấu kết nhân loại, đưa nàng trọng thương, hủy linh căn. Nàng còn sống, nhưng cũng nhập ma." Sư phụ run lên trong lòng, hắn nhìn về phía Giang Lâm, "Chính mình đổ nhị phản ứng này, không khỏi quá mức bình tĩnh. Ngươi đi tìm quan nàng." Giang Lâm không theo tiếng, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Ở sư phụ đến trước, hắn xác thực từng đi ra ngoài một chuyến. "Ngươi?" Sư phụ há miệng, muốn nói gì? Nhưng cuối cùng hít một tiếng, rời đi. Mà Giang Lâm nhìn cái kia hoa lê thụ, nhưng lại nhớ tới đại đồ đệ lần trước làm trừ ma nhiệm vụ, trọng thương sau khi trở lại, nói một câu nói: "Sư phụ, thiên hạ này chi ma, là rết bất tận." Nói lời này lúc, đại đồ đệ cái kia chết giống như nước con mắt giật giật, sắc mặt cũng người bị thương thế mà trở nên trắng xám, người có thất tình dục dụng, chỉ cần lòng sinh dị niệm, ma tu liền sẽ quần quật không ngừng xuất hiện. 3 ngày sau, theo Tô thân tuyết nhập ma, mà trên tay nhuốm máu một chuyện từ từ truyền ra. Tìm đến tiên sơn tông người biến tốt nhiều, liền ngay cả đệ tử trong môn phái, cũng suốt ngày ngở vực bất định. Mọi người đều biết, Thiên Sơn Tông năm gần đây ra cái nhạc tu kỳ tài. Cũng đều biết, vị này nhạc tu còn thu rồi hai tên đồ đệ. Đại đồ đệ càng suất chúng. Mà bây giờ, vị này đại đồ đệ nhập ma. Sư phụ bị trưởng môn tìm tới, bị các phong phong chủ tìm tới. Hắn tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng biết chuyện này xác thực cần kết quả. Hơn nữa, tốt nhất mau chóng chấm dứt. Hắn đi đến Hoa Lê viện, tìm tới Giang Lâm. Đứng hồi lâu, mới mở miệng nói, "Ngươi tỏ thái độ đi, là hộ, vẫn là chủ?" Giang Lâm như cũng nhìn cái kia Tây Lê, khiến người ta hoài nghi hắn mấy ngày qua, có hay không vẫn tại đây đứng chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, trúc tự nói: "Thiên Sơn Tông Tô Thân Tuyết đã nhập ma, bắt đầu từ hôm nay, trục xuất tông môn, không còn là ta Thiên Sơn Tông đệ tử." Dứt lời, sư phụ mặn người không nghĩ đến hắn như thế quá đoán. Giang Lâm bình tĩnh nói: "Nàng nhập ma một chuyện, là sự thực. Mặc kệ là nhân tại sao, mặc kệ hắn có muốn hay không hộ người. Nàng nhập ma một chuyện, là sự thực. Nàng nhập ma mà tiến vào ma tu lãnh địa, là sự thực. Nàng không còn hồi Thiên Sơn Tông, cũng là sự thực." Chương 435: Thang Thiên, liền như thế dạn dị tự nhiên. Ở Thiên Sơn Tông, Hồng Hà Tông Phi Nhãn Tông ba đại tông môn trong lúc đó có một cái tụ hợp nơi, tên là Thanh Dương Thành. Nhưng ở trước đây thật lâu, nơi này chỉ là một khối đất trống, chỉ vì thương nhân vắng lại, phải vượt qua nơi này. Hơn nữa nơi này non xanh nước biếc, tông môn đệ tử con đường lúc cũng thường ở đây nghỉ chân. Liền từ từ có tiểu thương đóng quân ở đây, bán chút đồ ăn, cung cấp dừng chân, lâu dần, càng ngày càng náo nhiệt, từ từ hình thành một trấn nhỏ. Nhưng thời điểm này, nơi này cũng chẳng đáng là gì, liền cái tên cũng không có. Mọi người đều gọi nó vì là Tam Mô Điệp. Ba đại tông môn tụ hợp vô danh điệp. Tuy rằng mặt ngoài nhìn náo nhiệt, nhưng đám quân ở chỗ này tiểu thương thường thường bị tân người thay thế. Tông môn đệ tử ở đây nghỉ chân lúc, cũng muốn thưởng xuyên cảnh giác, miễn cho bị người khác háng hại, hoặc là có người nhân cơ hội đánh cướp. Là lấy mấy chục trên trăm năm qua đi. Tam vô địa như cũng còn chỉ là tam vô địa, ở chỗ này tiểu thương cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Mãi đến tận có một năm. Một bộ y nam tử, đẩy một đầu rối bời tóc, ở cửa quán rượu, bưng một chén rượu, dùng cảm hô lớn. Rượu này, kính trời xanh. Thỉnh cầu trời xanh cho ta lão thanh dương mở mở cửa. Lúc đó, trong tiểu quán người uống uống rượu, xem xem trò vui. Không ai coi là chuyện đáng kể. Mãi đến tận sau một khắc, hai chùm sáng thẳng tắp rơi vào cửa quán rượu. Trời sáng choang. Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy cái kia mênh mông thiên, thật sự từ trung gian tách ra. Một đạo kim sắc thiên môn, như ẩn như hiện. Bên hai phảng phất cũng truyền đến tiên nhạc thanh âm. Ha ha ha ha ha. Lúc này đi tiên độ, lượm tụ thanh phong. Cái tên tự gọi lão thanh dương nam tử cười to vài tiếng, một ném chén. Bố y vẫn là cái này bố y, rối bời tóc vẫn là như vậy. Chỉ là khắp toàn thân, linh khí vần quanh. Như thoại bản bên trong tiên nhân như vậy, với mây và gió, thẳng đến tiên môn mà đi cho người chung quanh phục hồi tinh thần lại lúc, mà cổng trời đã một lần nữa khép kín. "Này, vậy thì Thang Thiên, không có hoa gì hoa thủ pháp, bài trận đại tiệc, cũng không có cái gì sấm vang chớp giật. Thang Thiên, liền như thế dặn dị tự nhiên. Mùi vị gì?" Đột nhiên, chúng lâu núi người giật giật, chỉ cảm thấy không trung tung bay một luồng khó có thể chống lại mùi rượu, phảng phất là trên trời rượu tiên nước thánh bình thường. Có người nói, có cách đến lần, chỉ ngửi một cái, liền say mềm ba ngày. Sau khi tỉnh lại, một bước bước vào tu tiên ngưỡng cửa. Tam Vô Địa nổi danh tiên nhân, tin tức vừa truyền ra đi, Tam Vô Địa liền bị ba đại tông môn trở nên coi trọng. Lập tức phái nhân thủ từng lai thượng trong dự, dò xét. Đi qua nơi này thương nhân, tông môn đệ tử an toàn, cũng có bảo đảm. Đến đây, Tam vô điệu biến thành thanh dương trấn, lại từ từ biến thành thanh dương thành. Thanh Dương Thành. Cắt tường trong khách sạn, một thân mặc áo bảo lam, khuôn mặt điềm dịu thiếu niên từ lầu 2 đi xuống. Trong tay còn cầm đem ăn vật thực, vừa đi, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Đi đến trước quầy, hắn như người, người biếng tựa ở quầy hàng một góc. Ánh mắt lạc ở bên ngoài hành trên thân thể người. Tông môn đệ tử phục. Biến có thêm a. Nghĩ tới điều gì, thiếu niên ngoắc ngoắc ngón tay. Đến rồi khách quan mắt sắc tiểu nhị lập tức rượi vào lại đây. Thiếu niên tiện tay ném ra một khối linh thạch hạ phẩm, gần nhất có phải là xảy ra điều gì mới mẹ sự tình. Hắn hồn qua mới làm xong nhiệm vụ trở về, ở chỗ này là chân. Điều nói này thanh dương thành náo nhiệt, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng lại chậm rãi trở lại. Tiểu nhị tiếp nhận linh thạch, trên mặt vui vẻ, nhướng nhướng mày. Gần nhất là ra không ít mới mẹ sự tình, nhưng muốn nói viên náo to lớn nhất, vẫn là Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn Tông làm sao? Thiếu niên nhất thời đứng thẳng người, chuyện qua đến, lại không còn cái kia phó cả lơ phất phơ dáng dấp. Tiểu nhị vội vàng nói: Thiên Sơn Tông tu cáo loan một khi nhờ ma, giết không ít người, ngày hôm qua, Thiên Sơn Tông đã đem nàng trục xuất tông môn. Chuyện này truyền được luân nháo. Mấy ngày nay, đến Thanh Dương Thành người tu tiên đều biến hỗn nhiều. Rõ ràng có thể cảm giác được chu vi bầu không khí có chút không giống. Thiếu niên hỏi tới, cái kia tông cáo gan đây, tiến vào ma tộc lãnh địa chứ? Cũng không biết. Tiểu Nhị đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng là thấy hoa mắt, lại vừa nhìn, trước mặt khách quan đã không gặp. Xem ra, lại là vị tiên gia nào đệ tử. Cũng còn tốt mới vừa không có nói lung tung. Tiểu Nhị lẩm bẩm một câu, này tiên gia đệ tử còn không biết là đứng ở phương nào đây. Tiểu nhị, đến bổ rượu. Ai? Đến rồi. Thiếu niên chính là Tước Bốn Thích. Hắn vội vã chạy về tông môn, nhìn thấy sư phụ lúc, sư phụ đang ngồi ở lề trong hoa viên nhìn một cuốn sách. "Sư phụ, sư tỷ nàng, nàng làm sao?" "Nhập Ba." "Tại sao?" Tước Bốn Thích trong lúc nhất thời không biết từ đâu hỏi. Đối đại hắn thoáng thở ra hơi sâu, Giang Lâm thả xuống thư. "Nàng Nhập Ba sẽ không trở về. Sau lần đó, ngươi chính là ta đại đệ tử." Tước Bốn Thích vẻ mặt hoảng hốt mấy mắt, lão đạo lùi về sau hai bước, "Sư phụ, ngươi mặc kệ sư tỷ sao?" "Giang Lâm, ngươi đã vừa mới đi gặp qua nàng chứ?" Nàng nói thế nào? Tước vốn thích há miệng, trầm mặc. Ở trở về trước, hắn xác thực dùng hắn cùng sư tỷ mới biết phương thức liên lạc với nàng. Nhưng sư tỷ nói sẽ không lại trở về. Hắn muốn ngăn cản nàng, còn bị nàng đánh một trận. Giang Lâm đứng dậy, lưu lại một bình thuốc chữa thương, "Chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt chính mình là được. Giữa người và người là không giống. Không cần thiết cầu mỗi người đều hoạt như thế. Nàng có nàng cách sống, ngươi có ngươi cách sống, nếu là lấy sau nhìn thấy nàng, có muốn hay không ra tay, quyết định bởi cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nàng hiện tại là ma." Nếu là cùng ma giao tiếp với, khó tránh khỏi sẽ không bị mang theo cấu kết ma tổ ngũ. Cái kia sau khi, Giang Lâm liền thường thường bế quan. Mọi người tìm không được hắn, liền đem tìm hiểu ánh mắt rơi vào cái kia nhị đồ đệ trên người. Sư tỷ biến thành ma, không biết vị sư đệ này gặp có gì phản ứng. Giết chết sau nhanh, vẫn là trợ trụ vi ngược. Nghe đồn bên trong, này hai sư huynh đệ quan hệ có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thất vọng rồi. Bởi vì vị này nhị đồ đệ so với trước đây Tô Cát Hoan, thực sự là quá thường thường không có gì lạ. Tướng mạo, tu luyện, học thức, tất cả cũng không có xuất chúng địa phương không nên nói có cái gì đột xuất. Đem tứ hải bát phương đều rung loạn một lần, toán sao? Đi tới cái nào, đều yêu thích mang theo một cái cá vàng nhỏ, toán sao? Dần dần, những người trẻ nhặt tìm hiểu người, thu hồi ánh mắt. Phong Ba cũng bình ổn lại, nhưng tất cả mọi người đều nhớ, Thiên Sơn Tông ra một vị ma tu. Chương 436, tu tiên giới sự tình, chính là như thế thường thường không có gì lạ. Tu tiên giới các loại chém giết cấp giận, tầng tầng lớp lớp. Ngay ở Tô Thân Tuyết nhập Ma Tín tức sắp bị nó tin tức bao trùm, dần dần không người nhắc lên thời điểm. Từng đạo từng đạo tin tức cấp tốc truyền bá ra. Tô Thân Tuyết Ma Công đại thành, dẫn dắt ma tộc đại sát tứ phương, đã từng tiên sơn tông trừ ma người số 1, bây giờ biến thành nữ ma đầu, chu diệt ma tộc, chu diệt Tô thân tuyết. Trong lúc nhất thời, không ít người phát sinh lệnh truy nã, lấy Tô thân kết thủ cấp. Các đại tông môn ánh mắt nhưng là lại lần nữa nhìn về phía Thiên Sơn Tông. Thiên Sơn Tông, Thiên Sơn Tông rất tiến tĩnh. Đây là các ngươi tông môn đi ra người, các ngươi chẳng lẽ không nên phụ trách giải quyết đi sao? Có con tin hỏi. Thiên Sơn Tông trưởng môn Kỷ phải nói, có thể nàng hiện tại đã không phải chúng ta Thiên Sơn Tông người a. Những năm trước đây liền trục xuất đi tới, đại gia không đều biết sao? Hắn nhìn về phía hắn tông môn người, Hồng Hà tông, nhà ngươi đi ra linh thạch bị ma tu lạm dụng, chết nó no phàm nhân, ngươi có phải là cũng có thể phụ điểm chứ? Đoàn tụ tông, nhà ngươi đệ tử làm ra đến người cùng ma tộc lăn tới một khối, các ngươi chẳng lẽ không nên làm chút gì? Mỗi một người đều bất động, sao? Sẽ chờ hao nhà ta lông cử lay, muốn chút mặt được không? Cuối cùng một câu nói này, trưởng môn không có nói ra. Có điều, sắc mặt của mọi người đều khó coi, đặc biệt bị hắn nhắc tới cái kia mấy cái môn phái. Thời đại này, nhà ai còn không già quá một hai ba bối? Tu tiên giới sự tình, chính là như thế thường thường không có gì lạ. Được rồi được rồi, lần này mở hội cũng không phải vì truy trách. Có người chủ trì nói, ma tộc mấy năm qua càng ngày càng can giỡn, không thể lại tùy ý chúng nó tiếp tục như thế. Phải nghĩ biện pháp chủ động tấn công. Coi như không thể cho ra một đòn chí mạng, cũng phải tiêu tiêu ma tộc kiêu ngạo. Nói đến đây, thì có người nhớ ra cái gì đó, Tô Thân Tuyết gần nhất không phải rất làm náo động sao, đến thời điểm có thể đem nàng thành tiểu chỗ đột phá. Dứt lời, người kia nhìn về phía Thiên Sơn Tông trưởng môn. Thiên Sơn Tông trưởng môn cũng nhìn nàng một cái, nhớ rồi. Thảo luận đến cuối cùng, các đại tông môn đều phái ra nhân thủ vây quét ma tộc. Lần này vây quét, Giang Lâm không tham gia, bởi vì hắn còn đang bế quan. Chờ hắn lại lần nữa đi ra lúc, lại nghe được khác một cái tin. Nhị đồ đệ vì bảo vệ yêu người, bỏ mình, hồn vào quỷ đạo. Sư phụ vội vã tới rồi, chỉ sợ chuyện gần nhất quá nhiều, kích thích quá lớn, đồ đệ không chịu nổi. Sự tình đến cùng thế nào, còn không biết rõ, ngươi trước tiên đừng kích động. Giang Lâm gật củ, ta biết, sư phụ. Vội vội vàng vàng tới rồi sư phụ. Hắn một cái người tu tiên, đều gấp ra đầu đầu. Đồ đệ này làm sao còn không có chút nào hỏng? Ngươi không nổi. Giang Lâm, ta gấp, nhưng ta tin tưởng hắn. Sư phụ, vẫn đúng là không nhìn ra người số duột. Chuyện này quả thật có quái lạ, ta nhìn tiểu tử kia lớn lên, liền còn chưa từng nghe nói hắn có người thích. Vì lẽ đó, làm sao có khả năng đột nhiên buốc lên cái yêu người? Muốn nói vì mỹ thực, ham chơi không còn bệnh, cũng còn có mấy phần có thể tin. Đợi khi tìm được bốn thích sau, tiếp tục nghe hắn nói thế nào đi. Sư phụ, Giang Lâm, ừ. Sư phụ nhìn Giang Lâm, muốn nói lại tôi. Suy nghĩ một chút, vẫn không có nói, xoay người rời đi. Bên ngoài sự tỉnh, hắn trước tiên ngăn đi. Chờ sư phụ đi rồi, Giang Lâm nhưng là nhìn cái kia hoa lê thụ, hơi xuất thần. Sư phụ không biết, hắn nhưng là biết một ít. Bốn thích, sắp thực có người thích. Cái kia cá vàng, thực là nửa người ngư tộc. Người cá cùng long tộc dù sao cũng hơi quan hệ, cho tới nay cũng ở vào trạng thái trung lập, không quá can thiệp nhân gian việc. Hơn nữa người kia ngư là bạc, mà tính tình đờ đẫn. Hắn kết luận đối phương sẽ không đối với chính mình Đỗ Nhi tạo thành thương tổn. Nhưng chưa từng nghĩ, đột nhiên, Giang Lâm động. Hắn giơ tay bẻ một cành hoa lê, trên đất vẽ họa. Đêm đó, Lê Hoa viện liền nghênh đón một vị khách không ngởi mà đến. Bóng đen mới vừa nhảy vào Giang Lâm trang nhà, liền bị dọa đến ở một cái Sư sư sư phụ, ngươi ở a?" Tứ Tử Hỉ nạo nạ mặt, có chút luống túng. Giang Lâm để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, cá vàng nhỏ đây. Tức tứ Tử Hỉ cả kinh, "Sư phụ ngươi biết." Hắn vẫn cho là chính mình giấu đi rất tốt đẹp. "Khà khà, ta làm cho nàng ở dưới chân núi cho ta." Giang Lâm khẽ gật đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tức tứ Tử Hỉ nhìn chung quanh một chút, trên không trung ngồi xếp bằng xuống. Chuyện này nói phức tạp, cũng không phức tạp. Nói đơn giản, cũng không đơn giản. Đại khái chính là, cá vàng nhỏ quá đẹp, chân thân không cẩn thận bị người phát hiện. Sau đó, gợi ra mặt sau một loạt sự tình. Cơ thể hắn không còn, cá vàng nhỏ cũng thiếu chút nữa không còn. Thật ở trên người hắn có không ít sư phụ cho bà bối, cuối cùng cũng coi như đều bảo vệ hạ xuống. Sư phụ ồ ồ ồ. Tứ Tử Hỉ gào khan một tiếng, hướng về Giang Lâm trên người nhỏ tới. Vừa nghĩ tới cá vàng nhỏ như vậy hoàn mỹ thân thể suýt chút nữa liền không còn, ta liền ồ ồ ồ. Còn có ta còn có ta, ta nhiều năm như vậy khổ sở tu luyện, ăn ngon uống ngon vui, thân thể. Liền như thế không còn ồ ồ ồ. Giang Lâm một cái đè lại tập hợp tới được bóng đen, lấy ra một đống thứ tốt ném đi. Cố gắng vui. Ta ơn sư phụ. Tức tứ Tử Hỉ nhất thời mặt mày hớn hở trực tiếp thu hồi đến. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn sư phụ một ánh mắt, thấp giọng nói: "Sư phụ, ta hiện tại là quỷ, lại về tông môn ảnh hưởng không tốt." Giang Lâm nhìn hắn, chờ hắn sau khi lời nói, "Tất tứ hỉ, vì lẽ đó, ta chuẩn bị cùng cá vàng nhỏ tìm một chỗ, lãnh đợi." Giang Lâm: "Được." Sư phụ ngươi này đáp ứng cũng quá nhanh đi, không phải vậy đây. Giang Lâm hỏi ngược một câu, sau đó lấy ra một bản khúc phổ, sau đó lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể luyện một chút. Quỷ quái phương pháp tu hành, hay là cùng người không giống, nhưng từ khúc là trung dụng. Ta ơn sư phụ, ta liền biết người tốt nhất. Buốn thích lại lần nữa nhào tới, sau đó lại một lần bị đẩy ra. Chỉ thấy sư phụ tiếp tục đào há đạo, móc ra một cái muôn màu muôn vẻ dây chuyền. Tất Tứ Hỉ ngẩn người, "Sư phụ, ta không này ham muốn." Giang Lâm Lượng hắn một cái, cá vàng nhỏ. Vệ quan trước liền chuẩn bị ký tạng, vẫn không tìm được cơ hội cho. "Sư phụ." Tất Tứ Hỉ đột nhiên khịt khịt mũi, quỳ trên mặt đất, cho sư phụ dập đầu hai cái đầu. "Có cơ hội ta nhất định mang cá vàng nhỏ đến xem ngươi. Thiên hạ này, e sợ cũng chỉ có sư phụ ở biết cá vàng nhỏ thân phận sau, còn nguyện ý tiếp nhận nàng." "Sư phụ a, ngươi tốt như vậy" Vạn nhất ta không nỡ lòng bỏ đi rồi làm sao bây giờ? Tứ tứ hỉ xuống núi, mang theo vẫn chở hắn cá vàng nhỏ đi hướng về có thể lãnh đợi địa phương. Những năm gần đây hắn đi khắp tứ hải bắc phương, biết đến địa phương không ít. Dọc theo đường đi, bọn họ tận lực tách ra đoàn người, nhưng khó tránh gặp gỡ nhân loại, bọn họ liền trốn đi. Liền ở tại bọn hắn sắp đến lãnh đợi địa điểm thời điểm, lại nghe được một cái tin. Thiên Sơn Tông một tên nhạc tu ra quan, đại sát tứ phương, trực tiếp diệt một môn phái. Hỏi vì sao? Người kia lạnh lạnh thoảnh nhìn, đáp, đồ đệ của ta không còn. Những người kia, giết hắn đồ đệ. N. 437, nếu là ngươi nhập ma, ta ắt tới giết ngươi. Đại đồ đệ đi rồi, nhị đồ đệ cũng lánh đời đi tới. Lê Hoa viện cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm. Sư phụ đến xem qua mấy lần, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao. Hắn hai cái đồ tôn đều không còn, hắn còn muốn ai an ủi một chút một hồi đây? Đáng tiếc này đồ nhi cũng không phải cái gặp an ủi người. Ai? Tôi. Thanh Dương Thành, quán rượu nhỏ bên trong. Thiên Sơn tông vị kia, các ngươi nghe nói không? Đã sớm nghe nói, đại đồ đệ nhập ma, nhị đồ đệ vào quỷ đạo. Cha cha Làm sao cảm giác Thiên Sơn tông có chút lục, đều ở cho người khác bổ dưỡng thể lực. Trên bàn người thảo luận, một vị nam tử mặc áo bào xám nhìn chung quanh một chút, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Các ngươi nói, hắn hai cái đệ tử đều rời đi tông môn, hắn có thể hay không ngày nào đó vậy?" Mấy người nhìn nhau, đều hiểu. Mặc dù có chút lớn mật, nhưng không thể không nói, khả năng này tính rất cao a. Xuyệt. Có người giơ tay lên đặt ở bên mép, ra hiệu hai người khác nhìn về phía cửa quán rượu. Chỗ ấy, đang có hai cái trên người Mặc tông môn đệ tử bảo người đi bảo. Trên thực tế, không ngừng những người bình thường kia có loại ý nghĩ này, các đại tông môn bên trong người thủ tiễn cũng có ý nghĩ như thế. Hết cách rồi, hai cái đệ tử, một cái nhập ma, một cái vào quỷ đạo. Rất khó để bọn họ tin tưởng, vị sư phụ này sẽ không ngày nào đó làm phản. Nhưng Thiên Sơn Tông là nổi danh tự bên. Huân nữa Giang Lâm ở Nhạc Tu phương diện này thiên phú, cùng với những năm gần đây trà sắt dâng lên thực lực, đã không phải tùy tùy tiện tiện có thể quên con tốt nhỏ. Là lấy, đại thể mọi người không dám dễ dàng trêu chọc, lựa chọn quan sát. Nhìn vị này được khen là nhạc tu người số 1 Giang Lâm, có thể hay không bội phản tông môn. Nếu như bội phản tông môn, hắn gặp đi đâu một bên? Ma đạo, quỷ đạo, hay hoặc là yêu đạo. Cho khi đó, bọn họ lại nhảy ra nói lên một câu, "Xem, hắn quả nhiên là ẩn nó bại hoại. Những năm này vẫn luôn đang lợi dụng Thiên Sơn Tông tài nguyên, tăng cường thực lực của chính mình, còn giúp Ma đạo cùng Quỷ đạo bồi dưỡng được hai cái nhân tài. Đến lúc đó, bọn họ lại nói ra cũng không mượn, còn có thể quang minh chính đại trả phụng một xuống tiên sơn tông, không phải tự bên sao?" Nhìn đều hộ ra gì đó, Lê Hoa viện bên trong, Giang Lâm sau khi biết, chỉ là liếc nhìn trong sân cái kia hai quả hoa lê thụ, khả năng muốn để bọn họ thất vọng rồi. Nghe nói như thế, sư phụ một trái tim nhất thời thả xuống. Hắn là Tiễn Độ Nhi, Nhưng vạn sự luôn có cái bất ngờ, lại như hắn hai cái đồ tôn. Có điều, nếu đồ đệ đều nói như vậy, hắn liền tin. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đồ đệ làm mất mặt phương thức, làm đến như thế đơn giản trực tiếp, mà ngoài ý muốn. Các đại tông môn phán a phán, vọng a vọng. Nhưng từ đầu đến cuối không có đợi được Giang Lâm đội phản tông môn tin tức. Giang Lâm đây, hắn còn không làm phản sao? Không có, hắn gần nhất lại đột phá, tuổi thọ lại gia tăng rồi. Miễn tướng đem một phần quan sát người cho ngào chết rồi. Lại quá rất nhiều năm, một vị già lọn Khổng tông môn trưởng lão hỏi, "Giang Lâm đây, gần nhất làm sao không hắn tin tức?" lợi còn chưa dứt, bên ngoài vội vã chạy tới một tên đệ tử. "Không tốt, không tốt trưởng lão, Giang Lâm phi thăng." Trưởng lão sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, "Ai? Là Giang Lâm? Hắn phi thăng?" Phúc. Trưởng lão một cái lao huyết phun ra. "Sống được lâu thì tôi, nguyên con mẹ nó còn phi thăng. Những năm này, ma tu Tô thân tuyết bị nhiều lần vây quét, mỗi khi trở về tử coi chết, không chỉ không có chèn ép đến nàng, trái lại tăng cường nàng ở ma tộc danh vọng. Vị trí của nàng từng ngày từng ngày biến cao, thực lực từng ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Hạ người cũng từng ngày từng ngày biến nhiều. Mãi đến tận ngày đấy, Nàng đăng đỉnh ma tộc Tân Nhâm Tôn giả. Dựa theo cử lệ, ma tộc gặp tổ chức 3 ngày thử yến, lấy máu người thịt người vì là tế, chúc mừng đời mới ma tôn thượng vị. Tuy nhiên sẽ ở đó một ngày, phương xa thiên môn mở ra. Thiên Sơn tông Giang Lâm, lấy một khúc đạp thiên phi thăng. Vào trước cổng trời, hắn nhìn về phía ma tộc vị trí. Một chiêu diệt đời mới ma tôn. Ma tộc đại hoàng. Tư tán thoát đi. Sư phụ, nếu là ta nhập ma, nếu là ngươi nhập ma, ta sẽ tới giết ngươi. Dạ sư phụ. Xem đến nơi này, chính ở vào coi âm phòng tu luyện cao cấp Giang Lâm không khỏi xoa xoa mi tâm. Đời này hòa sống đến lâu, mang đến ký ức hình ảnh cũng là gấp mấy lần tăng cường. Này thầy trò mấy người thực sự là. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ở Giang Lâm thu độ đệ sau, sư phụ hắn từng nói câu nào, nàng cùng ngươi không giống nhau. Nơi này chỉ chính là Tô thân tuyết dù cho báo thù sau, trong lòng cũng không bỏ xuống được. Chấp nhất với trừ ma, không bằng Giang Lâm như vậy nhìn thoáng được. Nhưng Giang Lâm lấy Giang Lâm thị giác nhìn sang, nhưng cảm thấy đến này hai thầy trò tuy có chút không giống, nhưng cũng không cái gì không giống. Bởi vì Giang Lâm thực vẫn luôn không có quên mình bị ném vào bên trong ao máu, không có quên da ngoài du lúc, nhìn thấy những người thiên thai nhân hóa Lưu dân không nơi nương tựa, yêu ma hoành hành, càng không có quên chính mình hai cái đồ đệ tao lộ. Chỉ có điều, hắn cách làm cùng Tô Thân Tuyết không giống. Hắn đem những này tất cả đều ghi vào trong đầu. Sau đó, trực tiếp nhìn về phía chỗ xa hơn. Chương 438, Hắc Yên không đường rút lui. Còi âm, phòng tu luyện cao cấp bên trong. Theo Giang Lâm Phi Thăng, càng nhiều ký ức hình ảnh xuất hiện mà tới. Từ trước đây thật lâu, Giang Lâm thị có một nghi vấn. Trên trời, thật sự có thần sao? Vì sao có nhiều người như vậy phi thăng, nhưng chưa từng thấy những người phi thăng người từng xuất hiện? Như thần thật sự tồn tại, vi sáng nhưng chỉ cho cho người loại sức mạnh, nhưng không hơn nữa quả lý. Vì sao bài nát nên đánh cho yêu ma không tránh, nên trời mưa địa phương, nhiều năm không mưa xuống. Vì lẽ đó, Giang Lâm cho tới nay mục đích đều là tìm tới căn nguyên. Phi thăng, đi trên trời nhìn. Nếu như những vấn đề này không cách nào được giải quyết, vậy hắn ở nhân gian nghe thấy, liền sẽ không ngừng đi diễn đi diễn lại. Một khúc đạp thiên kết thúc, thiên cửa mở ra. Ở bước vào thiên môn một khắc đó, Giang Lâm được đệ một cái đáp án. Cõi đời này thật sự có thần tiên. Không phải chết rồi, hoặc là đi tới nó dị thứ nguyên. Theo ở trên trời nhậm chức cùng hằng ngày quan sát, hắn từ từ được vấn đề thứ 2 đáp án. Nguyên lai like trên trời thần các nhân viên không phải bãi nát, mà là không có thời gian cùng tinh lực đi xử lý nhân gian phần lớn sự tình. Mafia thăng tới các tiền bối, sở dĩ không có lại ở nhân gian từng xuất hiện. Một là quy tắc vị trí, hai là trên trời thần các nhân viên thay đổi quá nhanh, rất nhiều cũng đã không ở. Nhân gian có người ma, có ở trên trời thiên ma. Thần ma trong lúc đó đại chiến, hầu như 2 ngày một tiểu trận, 3 ngày một đại chiến. Mỗi ngày đều có đến không hết thần viên trước bị thương, chết trận. Một số tình huống đặc biệt thần viên trước, còn muốn bị đưa cái trước tên là Hắc quên địa vương. Ngoại trừ muốn đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện, tập kích cấp ma tộc. Thiên cung còn muốn cảnh giác mặt khác một vài thứ sấm lớn. Cho tới là cái gì dạng kẻ địch, Giang Lâm hiện nay còn không biết rõ. Chỉ biết có không ít cấp cao thần quan vẫn không có tham gia thần ma đại chiến, mà là phân biệt đóng tại mỗi cái vị trí. Thân thức chiến khai, hình thành một cái mạnh mẽ lồng phòng hộ. Sau lưng bọn họ là Thiên cung, Thiên cung phía sau là nhân gian. Rất ít người từng thấy những này cấp cao thần quan, bởi vì bọn họ không có nghĩ ngợi nhận. Vì lẽ đó, Tiên cung mới quyết định dành cho nhân loại càng nhiều sức mạnh, để chính bọn hắn xử lý nhân gian vấn đề. Thuận tiện nhiều chọn chút người có năng lực tới, bổ sung thần viên chức chỗ trống. Trên người mặc một thân bố y, tóc rối bời nam tử ngồi ở trước cẩm trời. Trên tay hắn cầm cái hồ lô hình thức bầu rượu, một bên uống, vừa cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm. "Còn ở rượu, ai biết những tên kia lạm dụng sức mạnh, liền mưa xuống chữa bệnh bản lĩnh đều tư tạng. Chỉ biết nội đấu, tranh cướp tài nguyên, căn bản mặc kệ người bình thường chết sống." Giang Lâm trầm mặc một chút, hỏi, "Thanh Dương Tiền Bồi có biết Áo Nguyên là cái nơi nào?" Không sai, người này trước mặt chính là từng ở Tam Mô Điện, lấy một chén rượu yêu thiên môn mở lão Thanh Dương. Lão Thanh Dương đánh ba một ngụ rượu, chính muốn nói gì? Đột nhiên, Nam Thiên Môn vị trí vị trí vang lên một hồi tiếng chuông vang. Hắn thần sắc cứng lại, đột nhiên đứng dậy, vước cái kế tiếp yêu bài. Thừa Di Phong, sải bước hướng về Nam Thiên Môn chạy đi. Đó là, ma tộc đến chiến tín hiệu. Ở bóng người của hắn tức sắc biến mất trước, một thanh âm đột nhiên theo gió nhẹ nhàng trở về. Tựa hồ đang trả lời Giang Lâm mới vừa vấn đề. Hắc Yên không đường rút lui, các ngươi mà đi đâu? Nhìn lão Thanh Dương tiền bối giợi đi bóng lưng, Giang Lâm ngâm chiều Hắn cầm lấy khối này yêu bài nhìn kỹ một chút, đại khái to bằng bàn tay, ngay chính giữa có cái tảng tự. Lại vừa nhìn mặt trái, là một quyển sách bị mở ra đồ án. Đây là Thiên Cung Tàng thư các thông hành bài. Nơi đó gặp có đạm án sao? Giang Lâm đứng dậy, quay về nam tiên môn phương hướng chấp tay. Xoay người hướng về Tàng thư các mà đi. Tàng thư các là trong Thiên Cung cao nhất một cái kiến trúc vật, có người nói tổng cộng có 99 tầng. Nhưng Giang Lâm những này phổ thông thần viên trước có khả năng nhìn thấy, chỉ có 33 tầng. Giang Lâm đi đến Tàng thư các trước, gác cổng chính là một vị 50, 60 tuổi ông lão. Chính ngân một quyển sách ngồi xếp bằng ở cửa, như là đang đọc sách, nhưng hắn không lúc ních, lại phảng phất giống như là đang ngủ. Nghe được động tĩnh, ông lão cũng không ngẩng đầu lên nói, "Thông hành bài." Giang Lâm lấy ra lão thanh dương tiền bối cho khối này yêu bài. Ông lão miễn cưỡng nhấc lên mí mắt liếc nhìn lệnh bài, lại liếc nhìn Giang Lâm. "Đi thôi." Cửa thang thư các cổng lớn tự động mở ra, Giang Lâm vừa đi vào, muôn liền sau lưng hắn tự động khép lại. Bởi vì là mới vừa thăng lên đến nhân viên mới, Giang Lâm công tác bị sắp xếp ở phía sau, hoặc cắt lượt lưu thủ thiệt cùng, hoặc xử lý một ít văn kiện. Hắn làm hết sức bỏ ra một ít thời gian lần xem tảng thư các thư tịch cùng các loại ly chép, nghiên cứu trong thiên cung tình huống, nghiên cứu nhân gian tình huống, còn từng nghĩ biện pháp truyền âm cho nhị đồ đệ tức tứ hỉ, hiểu rõ coi âm quỷ quái tình huống. Thời gian như hạt cát giống như trôi qua. Theo từng cái từng cái nhân loại phi thăng, một nhóm mới thần viên trước xuất hiện. Giang Lâm cũng rời đi phía sau, bị phải đi tiễn yến. Hắn cầm trong tay đàn nhị, nhìn đầy đất thân thể tàn phế của nhận. Đột nhiên đã hiểu lão thanh dương tiền bối ném cho hắn yêu bài lúc, nói câu nói kia. Thần ma chiến trường trên, nguy cơ trùng trùng. Ngoại trừ muốn chống đối ở bề ngoài công kích, còn muốn cảnh giác ma khí lén lút đối với thần khu xâm lấn. Ma khí một khi ở trong người cảm dễ, liền sẽ nhanh chóng sinh thành một đạo khác ý thức, phản phất chính mình một nhân cách khác, rất khó triệt để nổ. Vì lẽ đó ở trên chiến trường, càng muốn chú ý bảo vệ đạo tâm. Bởi vì ma khí xâm lấn quan trọng nhất hai cái con đường, ngoại trừ vết thương, chính là đạo tâm bất ổn. Người sau xâm lấn, càng là lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều thần binh cũng là bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, hoặc bị đối phương nào cảnh mê hoặc, dẫn đến ma khí xâm lấn mà không tự biết. Chờ chờ lại phe mình trận doanh sau, mới một lần bạo phát. Hắc quên không đường rút lui, các ngươi mà đi đâu? Học viện, chính là những này bị ma khí ăn mòn thần viên trước nơi hội tụ. Các ngươi mà đi đâu? Điều này đại biểu mỗi cái lên chiến trường thần viên trước, đều sẽ ôm quyết tâm quyết tử. Các ngươi mà trước tiến đi, nơi này giao cho chúng ta. Sở hữu thần viên trước, đều sẽ phấn khởi chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Ở tang thư các ghi chép bên trong, cực kỳ lâu trước đây, có vị tiên phong phát hiện như vậy một chuyện. Bất cứ sự vật gì đều có tính hai mặt, ác cùng thiện, tốt cùng xấu, trắng cùng đen. Thiên hồn sau khi chết, gặp tiêu tan với trong thiên địa, trở về thiên địa bản nguyên. Mãi đến tận mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm sau, lại lần nữa ngưng tụ cho một cái cơ thể sống. Những ác hồn chết rồi, nhưng rất khó trở về thiên địa bản nguyên. Thậm chí, một ít cực ác chi hồn, ở trong thiên địa buổi hồi hồi lúc, còn có thể dựa vào hấp thu các loại mặt trái năng lượng cấp tốc một lần nữa ngưng tụ bản thân, cũng chính là cái gọi là phục sinh. Cang La lợi hại ác hồn, liền cang khó bị triệt để giết chết, vì lẽ đó, có người phát minh phong ấn thuật, khó có thể giết chết, cái kia liền phong ấn lên. Người kia tuyển chọn một khối bảo địa, nghi cách đem những người bị giết chết sau, hồi hồi ở trong thiên địa ác, một lần hấp thu lại đây cũng phong ấn lên. Mà này, chính là Hắc Nguyên Nguyên Do. Ở Hắc Nguyên bên trong, Những người ác không cách nào hấp thu nữa đi ra bên ngoài năng lượng, cũng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể không ngừng lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, nỗ lực phục sinh, phá tan huyễn. Mà trong quá trình này, chúng nó mỗi bị đánh tan một lần, liền muốn lại cách mấy chục năm, hoặc là mấy trăm hơn 1000 năm mới có thể lại lần nữa ngưng tụ phục sinh. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa những người ác trở nên mạnh mẽ lớn lên. Thường thường gặp có tuổi thọ đã hết người, cùng với bị ma khí ăn mòn người, chủ động tình anh, đi vào cắn giết. Mãi đến tận sinh mệnh biến mất, mãi đến tận tự thân bị triệt để ăn mòn. Bọn họ đem thiêu đốt tính mạng của chính mình. Vì là thế gian này làm cuối cùng một tia công hiến. N. Chương 439, tại vị, nhu trước, chứng bảy màu chốn hảo. Ngoài âm, phòng tu luyện cao cấp bên trong. Giang Lâm không khỏi lẩm bẩm nói, Hắc Uyên bên trong chiến đấu, không bao giờ kết thúc. Nguyên Lai, like, đây chính là Hắc Uyên. Bắc Điện Diêm Vương đi, chính là một nơi như vậy. Hắc Uyên không đường rút lui. Bởi vì một khi bị ăn mòn, liền rất khó trừ tận gốc. Mà mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bọn họ đều sẽ không ngừng mực địa chiến đấu. Không biết là không phải là bởi vì đời này tuổi thọ quá dài, Giang Lâm cũng không nhìn thấy Giang Lâm khi chết hình ảnh. Liếc ngay cả một ít phi thăng trước ký ức hình ảnh cũng ở từ từ mơ hồ. Mà tự sau khi phi thăng, Giang Lâm một bên chấp hành chính mình công tác, một bên nghị trăm phương ngàn kế từ các nơi thu thập tin tức hữu dụng. Sau đó quy nạp thu dọn. Dù cho sau đó đi tới tiền tuyến, cũng chưa quên chính mình chuyện cần làm. Một có thời gian nghỉ ngơi, dù cho dưỡng thương, đều ở cầm thư không ngừng mà là xem. Hình ảnh cuối cùng một màn, là Giang Lâm mang theo thường, ở đơn độc trong phòng nghỉ ngơi, một tay cầm thư, một tay ở trước mặt bản trước viết viết vẽ vẽ cái gì. Giang Lâm biết đại khái hắn đang làm gì. Hắn điều tra thiên địa nhân tam giới tình huống. Y Lộ Tử trong này tìm tới một con đường. Linh khí tối rồi dạo, muốn thuộc thiên giới. Âm khí nồng nặc, thích hợp nhất tất cả ám sinh vật sinh tồn, không phải coi âm không còn gì khác. Ma sinh cơ tối rồi dạo, tự chủ chữa trị lực mạnh nhất, nhưng là nhân gian. Vì lẽ đó, bị ma khí ăn mòn thần viên trước nếu là còn có một chút hy vọng sống lời nói, cái kia chính là thông qua cõi âm thiên nhiên ám nguyên tố, tạm thời áp chế ma khí, lại dùng luân hồi lực lượng để những người thần viên trước đến nhân gian tính dưỡng. Mượn nhân gian sinh cơ cùng chữa trị lực, thu được một tia hy vọng. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Nếu như thành công lời nói Những người được ma khí ăn mòn thần viên trước, không chỉ có không cần toàn bộ chịu chết, còn có thể có trở về thiên cung khả năng. Như thiên giới thần viên trước xung đột, liền không cần lại quần quật không ngừng bổ sung tân thần viên trước, mà có càng nhiều tinh lực đi quản lý nhân gian. Sức mạnh là một cái kiếm hai lưỡi, dùng đến được, tạo phúc muôn dân, dùng không được, thời chất đầy đồng. Bây giờ nhân loại, hiển nhiên vẫn sẽ không cố gắng sử dụng như vậy sức mạnh cường thịnh. Nghĩ đến này, Giang Lâm lẩm bẩm nói, tuy rằng không biết hắn là thế nào để cái kế hoạch này thông qua, lại dùng bao nhiêu thời gian mới chấp hành lên. Nhưng hắn nhìn thấy rồi kết quả, Hồi tưởng lại chính mình trở thành quỷ tới nay nghe thấy. Bây giờ nhân gian, xác thực không còn như vậy siêu phàm sức mạnh, nhưng bọn họ có thể sử dụng đâu móc, lợi dụng nhân gian các loại được trời cao chăm sóc tài nguyên, đến cải thiện ở lại hoàn cảnh, đến để cho mình trở nên mạnh mẽ. Không có phi kiếm, không có thẻ ngọc. Vậy thì phát minh điện thoại di động, xe, máy bay, sẽ không thi pháp mưa xuống. Vậy thì thành lập thủy lợi hệ thống, sáng tạo mưa nhân tạo, nhân công tiết rơi. Không có công kích pháp quyết. Vậy thì chế tạo ra nhân loại cũng có thể sử dụng, sáp nhập sinh trọng thương hại vũ khí. Đồng thời Vì nhân loại càng tốt hơn xin tồn, thành thị trong lúc đó càng tốt hơn vận chuyển. Bọn họ còn lập ra một loại phù hợp bọn họ lập tức tình huống quy tắc. Nhân loại dựa vào sức mạnh của chính bọn họ, thành công chứng minh bọn họ có thể tự cấp tự túc. Trong thiên địa từng người làm tốt bọn họ nên làm, nhân dân cũng sẽ có bọn họ phương thức sinh tồn của mình. Cho tới bị ma khí ăn mòn phần viên chức. Nếu là lấy trước, Giang Lâm vẫn chưa thể xác định. Nhưng từ này thứ 3 điện lư chính sau, hắn nhưng là có thể khẳng định. Giang Lâm phương án thành công thực hành. Nam điện học rốt quỷ vực, chính là một tên thần viên chức chuyển thế. Tuy rằng thất bại nhưng cũng đủ để giải thích, bị ma khí ăn mòn thần các nhân viên, xác thực còn có một chút hy vọng sống. Thế gian này sinh linh, ở tiên, trong đất, ở người, dù cho cao cao tại thượng thần linh, nếu như có thể, cũng sẽ muốn còn sống. Nhưng bọn họ nắm giữ sức mạnh, nhất định gặp để bọn họ cùng nhân loại không giống. Bất kể là chức trách, vẫn là sinh tồn phương thức. Tại vị, như trước, Giang Lâm thở dài một hơi. Sau khi ở cao cấp trong tu luyện vững chắc một hồi quỷ vương cảnh hậu kỳ tu vi, lại lần nữa sắp xếp một lần Giang Lâm này thế ký ức sau, phát hiện Giang Lâm phi tháng trước, tựa hồ còn ở nhân gian lưu lại một thế giới nhỏ. Chờ có thời gian thời điểm, có thể đi nhìn. Sau đó, Giang Lâm đứng dậy, mang theo hơi hơi tâm tình nặng nề, đi ra phòng tu luyện cao cấp. Bị ăn mòn thần viên trước chuyện thế sau, có lẽ sẽ xuất hiện nhất định nguy hiểm. Nhưng thế gian này, rất nhiều lúc cũng không có như vậy trắng đen rõ ràng, làm lựa chọn, cũng không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ngay lúc đó tình cảnh dưới, từng người có thể làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi. Nếu như có hy vọng, ai lại đồng ý từ bỏ đây? Nếu như có thể mở ra một con đường, ai lại đồng ý vùi đầu va năm tường? Giang Lâm cái kia thoáng tâm tình nặng nề, cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì hắn vừa về tới thập bát điện, phụ thông khu dạy học lão sư liền tìm tới cửa. Chứng bảy màu trốn học. Trốn học cũng coi như nó còn mang theo một đám học viên đồng thời trốn học. Giang Lâm là người. Lão sư cũng buồn rầu đây, thấy Giang Lâm dáng dấp kia, phòng trường vị này gia trưởng cũng không biết tỉnh. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra bốn quyển sách đến. Đang trốn học trước một ngày, chứng bảy màu cầm này vài cuốn sách tới tìm ta. Ta lúc đó còn có chút buồn bực đây, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì chứng bảy màu không phát ra tiếng thời điểm, là thật sự không nhìn ra tâm tình của nó. Bây giờ nghĩ lại, nên chính là chỗ này xuất hiện vấn đề. Giang Lâm tiếp nhận cái kia vài cuốn sách, nhìn lướt qua. Linh thú chăn nuôi sổ tay. Từ chứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng. Làm sao từ chứng bắt đầu bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn? Linh thú nấu nướng, cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường. Chứng bảy màu đây là tất cả đều nhìn. Lão sư cũng lén lút liếc vị này ra trưởng phản ứng. Này chứng bảy màu 3, la bẹt vẫn là nguyên liệu nấu ăn, đều nhờ vị này ra trưởng làm sao đối xử? Giang Lâm im lặng, sau đó đối diện trước lão sư nói: "Cho ngươi phiền phức, còn lại liền giao cho ta đi." Lão sư liên tục xoa tay, "Không phiền phức, không phiền phức." Dừng một chút, nàng thăm dò hỏi một câu. Chứng bảy màu sau khi là trở về đến trường, vẫn bị Giang Lâm chờ ta hỏi qua nó sau, lại nhìn về trường học không. "Lão sư, tốt tốt, vậy ngươi trước tiên bật đi." Nàng ngo ngo đứng dậy, cũng như chạy trốn rời đi. Trở ra thập bát điện sau, mới thở phào nhẹ nhõm. "Không phải nói vị này 18 đội đội trưởng mới nhậm chức không bao lâu sao, làm sao cảm giác lực uy hiếp như thế cường?" Nàng vỗ vỗ ngực, nghĩ mà sợ bay đi. Thập bát điện bên trong, Giang Lâm nhìn mặt trước bốn quyển sách, thực sự là không nghĩ ra chứng bảy màu trốn học làm cái gì, còn mang theo một đám học viên trốn học. Với hắn thì uy vẫn là sợ hắn ăn nó, vì lẽ đó nhiều tìm chút quỷ quái. Có điều ngẫm lại, sủng vật linh trí có người nói cùng nhân loại vài tuổi đứa nhỏ gần như, vì lẽ đó, làm bổ nào tính khí cũng coi như bình thường. Giang Lâm ngắm nhìn một phía, phát hiện lưu thủ đâm người giấy cũng không gặp. Hắn cảm ứng một hồi, liên tiếp lên bên kia tầm mắt. Hắn tuy rằng không mang quá hoa, nhưng cũng ít nhiều nhìn thấy một ít tán lệ. Hơn nữa, Giang Lâm trong ký ức còn có dẻ đồ đệ kinh nghiệm, mặc dù là giữa nuôi thả thức. N. Chương 440, báo cáo lao đại, chủ vị không tình huống dị thường, bất cứ lúc nào có thể lập thủ. Giang Lâm mới vừa nối liền đâm người giấy bên kia tầm mắt, liền nhìn thấy một con dài nửa mét màu trắng đen tiểu bò sữa. Tiểu bò sữa không lớn, tựa hồ còn ở vào tuổi thơ kỳ, lông mi thật dài, một đôi ngăm đen đại con mắt, môi bóng mập, hai cái lỗ tai trên các mang một con hình vòng đông hai vàng, nhìn rất lạ tuấn tú. Ngoại trừ tiểu bò sữa, chu vi còn có vài con nó pet, chứng bảy màu cùng người máy cũng ở bên trong. Lúc này, chúng nó tất cả đều trốn ở một cái trong chu rê, lén lút đánh nhìn cái gì? Chạy nhân gian đi tới. Giang Lâm đi tới. Trước từ Bắc Điện sau khi trở lại, vô dụng hắn để Trứng bảy màu liền chủ động biểu thị đón lấy còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ kiếm tiền. Chính mình nộp học phí, quyển sách phí cái gì? Vì lẽ đó hắn chuyên môn đi cho nó làm một loạt thủ tục. Cùng Bắc Điện Lâm thời giấy thông hành không giống, lần này làm chính là thời gian giải, có thể tự mình nhận nhiệm vụ, ra vào âm dương hai giới. Quyền hạn cùng thu được chủ nhân cho phép quỷ binh gần như không nghi đến, trứng bảy màu vậy thì dùng tới. Đây là phải làm gì? Giang Lâm thoáng nhắc lên chút hứng thú, chính thật buông lòng một chút. Cho tới trứng bảy màu có thể hay không làm sự tình. Giang Lâm tự nhận hẳn là không đem trứng bảy màu mang ai. Nhân gian Một chú con dê chạy chăn nuôi bên trong. Một tên trừng 30 năm nhân chính đang giải quyết bữa trưa. Tóc bóng loáng tỏa sáng, mặt tẹo, giữ lại rượu. Hắn để chân cánh tay ngồi ở trước bàn, một tay cầm rượu, một tay cầm thịt cừu chân, cười toe toét. Miệng đầy bóng loáng. Bụng điên phồng lên, rõ ràng đã ăn không thiếu. Mẹ, ăn thật ngon. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy đồ vật? Trước đây thực sự là hưởng phí mắt. Bay đặt nhiều như vậy thứ tốt không ăn đi tán gái. Những người số nữ nhân cũng là không biết điều. Hưởng phí ta nhiều thời gian như vậy. Hắn hàm hồ nói thầm, dường như muốn đem trước đây thiệt thòi dưới tất cả đều bù đắp lại nhấc lên nư nhất lúc, càng là căm giận không đỡ, một cái cắn ở đuổi cự trên. Con mắt càng là đen kịt một màu, không có tròng trắng mắt. Ở hắn hồ ăn hại ăn lúc, mà sau trong chổ dê, chứng bảy màu cẩn thận dò ra một cái đầu, sau đó cấp tốc rút về. Dụ ý niệm đối với bên người những người bạn nhỏ nói, cầu trụ, hiện tại còn không phải lúc. Được chỉ lệnh những người bạn nhỏ lập tức gật đầu. Từng cái từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt mang theo cảnh giác, lỗ tai cũng đều chi lăng lên. Bên trong, tiểu bò sữa con mắt trợn lên to lớn nhất, phảng phất nhìn thấy kẻ thù bình thường. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra. Tiểu bò sữa tên là tiểu hoa là một tên quỷ sai xúng vận, cùng chứng bảy màu cùng ở bình thường khu dạy học học tập. Có điều, trước đó, nó cùng chứng bảy màu cũng không có cái gì gặp nhau. Chỉ biết cái này sắp ban sinh học tập tiến độ rất nhanh, còn đều là bị lão sư gọi dậy đến đáp đề. Nhưng này cùng nó không có quan hệ gì. Nó chỉ muốn biết chính mình chủ nhân lúc nào có thể nhớ tới, cũng nghiêm tốc đối phó nó là một con bò được sự thật ấy. Phổ thông khu dạy học dạy học nội dung, ngoại trừ biết chữ đạt câu, còn có thể phổ cập nhất định coi âm tri thức. Bất kể là quỷ binh, vẫn là đám quỷ sai pet, đều tất yếu hiểu rõ một ít. Để tránh khỏi cho chủ nhân nhạ sai lầm đến. Thế nhưng Đến trường ngày thứ nhất nó liền hỏi qua lão sư, "Coi âm pháp bên trong, có hay không pet tên giữ thì quyền?" Lão sư là người, không có. Tiểu bò sữa không hề từ bỏ, lại hỏi, "Cái kia có hay không bò sữa tên giữ thì quyền?" Lão sư, không có. Tiểu bò sữa thế giới lúc này liền nhỏ nhỏ tan vỡ một hồi. "Vệ đút học vệ đút." "Thiên, thế giới này dĩ nhiên không có bò sữa quyền." "Bò sữa làm sao?" "Bò sữa còn có thể sản xuất sữa, tuy rằng nó không mãi, nương nương khả ái như vậy, làm sao không thể bảo vệ một hồi?" Làm một đầu tiểu bò sữa, nó rất thương tâm. Thế nhưng loại này thương tâm giáo viên của nó, bao quát chủ nhân của nó, nhưng cũng không thể lý giải. Mãi đến tận ngày ấy, một thanh êm xông vào trong đầu của nó. Sùng vật làm sao? Sùng vật cũng có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng. Nó ngẩng đầu nhìn lại, liên nhìn thấy cái kia viên êm dịu chứng ở trên bục giảng mới đứng lặng. Chứng thân hồng hoàng hai màu luân viên, tự hồ khá là kích động. Chỉ có chứng minh chúng ta giá trị mới có thể làm cho chủ nhân coi trọng chúng ta, không cách nào lơn lại chúng ta. Tài năng. Đúng. Chứng bảy màu lời còn chưa nói hết, tiểu bò sữa liền không nhịn được cao giọng hưởng ứng nói. Lời này quả thực là nói đến nó tâm khảm bên trong đi tới chỉ cần chứng minh giá trị của chính mình, chủ nhân mới sẽ không quên chúng ta cảm độ, mới sẽ không đối với chúng ta gọi liền đến vung chi liền đi, mới có khả năng thay đổi nó tiểu hoa xỉ nhục. Trên bục giảng chứng bảy màu người, liếc nhìn bên cạnh người máy. Nó an bài xong hưởng ứng người còn chưa lên chẳng đây. Có điều như vậy cũng tốt. Theo tiểu bò sữa hưởng ứng, lại có tốt hơn một chút cái pets dồn dập phát ra thanh. Ta cũng muốn độc lập, kiếm tiền. Nhưng lại chúng ta phải làm sao đây? Ta chỉ biết bán manh lăn lộn a. Chứng bảy màu đứng dậy, hận không thể vỗ ngực than bảo đảm, theo ta, bảo đảm ăn ngon uống say. Liền, một đám pets dựng miu lặng lẽ trốn học, có sợ sau khi về nhà chịu đòn, còn sớm bị một tay để lại cái tờ giấy nhỏ, nói là đi bạn học nhà chơi. Lần hành động này, nếu có thể thành công cố nhược, có thể nếu như không thành công, ít nhất còn có thể tránh được một tiếng. Đột nhiên, chứng bảy màu bên cạnh một con cửu hơi di chuyển vị trí. Một con thân thể hàm hậu, có hai viên răng cửa mặt mộ tạ trôi ra cái đầu đến. Một cái móng vuốt nâng lên, học nhân loại đánh báo cáo lúc động tác, nói: "Báo cáo lão đại, chu vi không tình huống dị thường, bất cứ lúc nào có thể đột thủ." N. Chương 441, đến nha Tuy rằng ta run chân thế nhưng ta không sợ ngươi. Báo cáo lão đại, chu vi không tình huống dị thường, bất cứ lúc nào có thể đột thủ. Bị phái ra đi tìm hiểu tình báo mặt mộ tạ hướng về chứng bảy màu báo cáo. Chứng bảy màu gật gù, ngươi làm rất tốt. Đón lấy sẽ chờ chờ thời cơ. Nó chính nói, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Bên người những người bạn nhỏ yên tĩnh cực kỳ. Trước mặt mặt mộ tạ cũng trợn to mắt, run cầm cập mồ hớt, nhìn nó. Chứng bảy màu thần nghĩ không ổn. Quay người lại, liền nhìn thấy một tấm to lớn mặt người. Tóc bóng loáng tỏa sáng, mặt hẹo, giữ lại râu. Khóe miệng còn có không lau khô giáo với mỡ đen kịt hai mắt thẳng tắp nhìn nó, không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt. Phảng phất một con tử âm u bên trong góc vỏ ra ngoài quỷ khổng lồ. Ha ha ha, dĩ nhiên có nhiều như vậy tiểu đồ ăn vật đưa tới cửa. To lớn mặt người dùng mũi phun ra một hơi, ánh mắt từ chứng bảy màu trên người rọi, rơi vào hắn kẹp trên người. Matuta, Fiji Freddy, tiểu bò sữa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng ở thịt nhiều nhất tiểu bò sữa trên người. Liên tử ngươi bắt đầu rồi. Cự vươn tay ra, một phát bắt được dọa bối rối tiểu bò sữa. Ở chợ quỷ, có quỷ sai môn hàng ngày quản lý, quỷ quái tàn sát lẫn nhau tình huống rất hiếm thấy. Chí ít ở bề ngoài rất hiếm thấy. Nhưng rời đi địa phủ sau, thế giới bên ngoài cũng không có nhiều như vậy từng cái từng cái trấn thành. Quỷ quái trong lúc đó chiến đấu, xưa nay đều là trực tiếp mà tàn bạo. Chúng nó cũng không có địa phủ như vậy hài lòng hoàn cảnh, bất cứ lúc nào đều có khả năng biến mất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cường giả ăn đi. Cho tới ăn đi có được hay không tiêu hóa. Trước Tiên Tôn phệ lại nói, mà trước mắt một đám tiểu tử, ở mặt thẻo trong mắt của nam nhân, hay cùng một đám lột da đưa tới cửa tiểu Cửu cô tự. Lại yếu, lại mờ mỡ. Nếu là đến rồi hứng thú, còn có thể món ăn một phen, như vậy nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Mắt thấy nam nhân nhấc lên tiểu bò sữa liền đi, căn bản không đem chúng nó để ở trong mắt. Trứng bảy màu trong lòng không ngừng phát xảy ra nguy hiểm màu đỏ cảnh giác. Không được, không được, không được. Trứng bảy màu hét lớn ra, cả viên trứng mang theo màu đỏ vĩ quang, sao băng tự xông lên trên, trực tiếp đánh vào cổ tay người đàn ông nơi. Địch. Nam nhân không nghĩ đến những vật nhỏ này còn có lực công kích như vậy, cổ tay bị đau, năm ngón tay buông lỏng, để tiểu bò sữa rơi xuống đất. Tiểu bò sữa quăng ngã đùng, rốt cục phản ứng lại. Bốn chân cùng sử dụng, mau mau thoát đi nam nhân dưới chân. Đến rồi đến rồi. Hắn đến rồi. Mặc Mộ ta hét lên một tiếng, tiến vào trong đất. Là đại bại hoại. Phi Jet Fossil cũng đứng dậy, quay về nam nhân một bên nhè răng một bên lùi về sau. Hắn muốn ăn chúng ta. Cứu mạng. Con nhím thân thể cuốn một cái, đem mình biến thành cái đấm bóng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút hỗn loạn. Bất luận trước tập luyện, chuẩn bị đến cho dù tốt, nhưng chân chính đến giờ phút này rồi lúc, chưa từng từng làm nhiệm vụ những người bạn nhỏ vẫn là loạn rồi. Chạy trốn chạy trốn, nhè răng nhè răng, tằng tằng, còn có ở trong lòng gọi chủ nhân cứ mạng. Hoàn toàn đã quên chính mình phải làm gì. Trứng 7 màu một đòn sau khi thành công, đang chuẩn bị để mọi người triển khai trận hình, dựa theo trước kế hoạch đến. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hình ảnh như vậy. Một bên là tứ tán phân đi, mỗi nhà tự quản quân đội bạn, một bên là thế tới hung hăng đại bại hoại, nhiệm vụ mục tiêu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn chơi xong. Trứng 7 màu tự có ý tức sau, lần thứ nhất sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Phản phất một đám lửa tự trong lòng thiếu đốt, trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả đứng lại cho ta. Vô hình lực uy hiếp tự trứng 7 màu vì là tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Thanh âm kia phản phất cũng thành một đạo mệnh lệnh, băng lạnh, đông cứng rồi lại ẩn chứa một luồng không thể kháng cự sức mạnh. Trong phút chốc, Sở Hữu tiểu đồng bọn đều dừng động tất lại. Mạc Mô ta không khấn đất, tiểu bọ sữa không chạy. Phi Ze Fosli không lùi về sau, con nhím cũng không quyện, lộ ra một đôi đậu xanh đại con mắt đến. Liền ngay cả chứng bảy màu nam nhân phía sau, thân hình cũng không khỏi dừng lại chốc lát, có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng chờ hắn phản ứng lại sau, không khỏi thẹn quá thành giận. Một cái hướng về chứng bảy màu chụp tới. Các ngươi những vật nhỏ này thật đúng là phiền phức, đã như vậy, ta trước hết giải quyết ngươi rồi. Chứng bảy màu nhưng là không có nhìn hắn, như là soi lưng giải ra mắt, một cái bay người liền lẹ qua trứng trên người che kín màu đỏ hoa văn, phản phất ngọn lửa đang tiêu đốt. Nó nhìn đồng bọn của mình, tiếp tục ra lệnh, lấy ra vũ khí của các ngươi, tàn nhẫn mà thu thập người xấu này. Không nên quên nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Nói, nó trước tiên ngưng tụ ra một cái mây đen đám mây, đập về phía nam nhân. Đám mây rơi vào nam nhân trên cánh tay, sau đó rơi xuống chấm đất. Đánh hắn, đánh hắn. Tiểu bò sữa đi trở về, phi re fossilie cũng đi về phía trước một bước. Mặt mồ tạt chui ra cái đầu đến, tiểu con nhím cũng đứng lên. Thời khắc này, chúng nó phảng phất ma trinh bình thường, đột nhiên có vũ khí, cùng kêu lên hô lớn đánh hắn. Mặt theo nam nhân xem thường, liền các ngươi này điểm công kích lực, có thể bắt ta thế nào? Liền mới vừa Trứng bảy màu ném ra đám mây, đối với hắn mà nói cũng căn bản không tổn thương gì lực. Mới vừa nếu không là bất cẩn, hắn sẽ bị Trứng bảy màu đập vào, còn thất thủ thả tiểu bò sữa. Bọn tiểu tử, hiện tại ngoan ngoan nga xuống, ta còn có thể cho thêm các ngươi tất điểm tỉ lạ, bằng không. Bằng không cái gì? Tiểu bò sữa sỉ một tiếng, lấy ra chủ nhân trước đây chuẩn bị cho nó hai cái sừng vàng mang ở sừng châu trên. Phi Jet Fossil đe dọa kêu hai tiếng, móc ra từ trong nhà mang ra đến lang nha động. Đến nha Tuy rằng ta run chân thế nhưng ta không sợ ngươi. Mặt mổ tạ cũng mau mau lay lay, móc ra chủ nhân bỏ đi ở nhà một cái tam xoa kích. Con nhím nhưng là lăn lộn một vòng, lại móc ra một cái côn nhi khúc. Có người nói đây là nó ra chủ người trước đây họp hàng năm thượng biểu diễn dùng. Nó ở tại chỗ mua hai lần, khí thế mười phần nói. Hứ. Ha. Em môn từng cái từng cái vỡ chang lên. Chúng nó tuy rằng lại nhược lại nhỏ, nhưng chúng nó chủ nhân cường a. Cái kia từng cái từng cái vũ khí, dù cho là bị đám quỷ sai bỏ đi không cần, cũng như cũng không thể khinh thường. Mặt trên ngoại trừ nồng nặc âm khí vần quanh. Còn có chứa từng sợi từng sợi quỷ sai khí tức, ở vô hình trung liền nhiều hơn mấy phần như thế. Mặt Tiệu Nam nhân cảm giác thấy hơi không ổn, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Còn chưa kịp chạy, liền nghe tiếng bảy màu da lệnh một tiếng. Thiến lên. Sau một khắc, mang theo sừng vàng tiểu bò sữa trước tiên bật lên. Không nên coi thường nhu nhu lực bộc phát. Gào. Nam nhân chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, cả người đều bay ngược ra ngoài, đầu váng mắt hoa. Âm ồ rồi, ngã tại cách đó không xa trong chổ rê. Mới vừa mở mắt, lại một cái lang nha bổng đập xuống. Hên. Mặt Tiệu Nam nhân thống khổ che cái bụng. Mới vừa ăn mỹ thực suýt chút nữa không toàn phun ra. A, một cái tam xoa kích bay đến, đắm vào giữa hai chân, chật vào lòng đất. Ta đến rồi. Con nhím tử trên trời giáng xuống, trực tiếp một gậy đánh vào nam nhân chính trên mặt. Mặt theo nam nhân mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà thành tiểu cái đám này Pet lão đại, chứng bảy màu đã giơ lên đâm người giấy, sau đó trực tiếp nệm tới. Trừng trị hắn. Thu được chỉ lệnh đâm người giấy lập tức xông lên trên, đem bám thân mặt theo quỷ quái bước ra đến, sau đó cấp tốc đóng gói sắp xếp gọn. Tuyệt không cho hắn bất kỳ đột kích ngược cơ hội. Chương 442, Pet môn tại sao muốn chạy ra đi? phải âm, thập bát điện bên trong. Xem xong này một hồi trò khôi hài sau, Giang Lâm nhíu mày. Góc trên bên phải chỉ có hắn mới thấy được màn đặc khu, các cư dân mạng lên tiếng hầu như chiếm đầy chỉnh cái màn ảnh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn dân mạng nhìn từ đầu đến đuôi. Từng cái từng cái hoặc vô bản, hoặc hỗn độn, cười điên rồi. Một bên cười, một bên bị những tiểu tử này cho mêở. Ha ha ha ha ha, Trứng Trứng Ngưu Vũ. Mẹ nó, một đám tiểu rớt. Công xin gia. Trứng Trứng vừa vặn có lực ý hiệp, không tên Tô Bảo. Vừa bắt đầu ta còn cảm thấy đến mặt thẹo nam nhân có chút đáng sợ, nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy hắn đáng thương ha ha ha ha ha. Tự Giang Lâm liên tiếp trên đâm người giấy bên kia tầm mắt sau, âm thanh gợi ý của hệ thống liền xuất hiện. Gợi ý của hệ thống, đo lường đến có thể đồng bộ hình ảnh, 3 giây sau tự động đồng bộ. Chú ý, ký chủ bất cứ lúc nào có thể mở miệng kết thúc đồng bộ. Giang Lâm nghĩ ngày hôm nay còn không trực tiếp, liền đồng ý. Có điều, này còn chưa là trọng điểm. Trọng điểm là, ở Giang Lâm liên tiếp trên chứng bảy màu bên kia sau, nó quét chủ nhân tiếp thu được Giang Lâm về thập bát điện tin tức, liên tiếp chạy tới. Hỏi thăm tới chính mình quét tình huống. Theo lý thuyết, nhà bọn họ Bẹt không có các loại giấy chứng nhận, là không thể tùy tiện rời đi địa phủ. Chỉ cần ở địa phủ bên trong, coi như lén lút trốn học rời nhà trốn đi, cũng vẫn tính an toàn. Nhưng xấu chính là ở chỗ, chính mình Bẹt là theo chứng bảy màu chạy. Bọn họ có biết, Giang Lâm nhà vị này Bẹt quyền hạn lớn, chẳng những có thể ra vào địa phủ, còn có thể đơn độc nhận nhiệm vụ. Nay nếu như chạy đến nhân gian đi, cái kia không xác định nhân tố liền lớn, tất cả đều có khả năng. Đối với này, Giang Lâm muốn nói, chúng nó đều không có xảy ra việc gì. Nhưng suy nghĩ một chút, hay là dùng quỷ khí hóa kính phân thức, đem trực tiếp hình ảnh chiếu đi ra? Để chính bọn hắn tận mắt xem. Chúng nó ở đây. Mấy nhà pet chủ nhân vừa nhìn. Quả thực đi nhân gian làm sự tình. Nhìn thấy vài con pet bị mặt thẻo nam nhân phát hiện, còn dọa chơn váng, chạy cũng không biết chạy lúc. Mấy người chủ nhân trong lòng quĩ lên, tại sao ngu xuẩn như vậy? Chạy a. Có thể chờ vài con pet phản ứng lại, thật sự bắt đầu tứ tán né ra, không còn sức đánh trả chút nào lúc. Các chủ nhân vừa vội, đem phía sau lưng để cho kẻ địch, này không phải chờ bị ăn đi hả? Bọn họ mấy lần đứng lên đến, lại bị Giang Lâm ấn xuống. Yên tâm, chứng bảy màu ở. Chứng bảy màu không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Hơn nữa Đâm người giấy cũng ở. Cái con này đâm người giấy là Giang Lâm chuyên môn ở lại thập bát điện, chế tác thời điểm dùng chút tâm tư. Thời khắc Mi Cơ, coi như chứng bảy màu chưa kịp hạ lệnh, đâm người giấy cũng sẽ ngay lập tức lao ra bảo vệ phe mình người. Đối phó loại này còn chỉ có thể bám thân tiểu quỷ vẫn là có thể được. Dẫu gì, chứng bảy màu đỉnh đầu cái kia tiểu nón an toàn, là nó ở Bắc điện lần thứ nhất ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, Giang Lâm cho. Bên trong có không ít phong thần, công kích, bắt quỷ thử tốt, bảo mệnh không thành vấn đề. Các, các chủ nhân bán tiến bán nghi, Trần Chơ nói, nhà ngươi chứng bảy màu năng lực học tập cho dù tốt, nó cũng chỉ là viên chứng. Huấn nữa còn là lén đi ra ngoài. Vừa dứt lời, liền phái đàn hóa khí trong gương, chứng bảy màu trên người xuất hiện màu đỏ diễm văn, dường như muốn bốc cháy lên. Không biết nó làm cái gì, toàn bộ hình ảnh một tĩnh. Tứ Tăng chạy trốn cái môn, cùng với cái kia mặt thẹo nam nhân đều ngừng lại. Sau đó, thế cuộc bắt đầu nghi chuyện. Cái môn không còn chạy trốn, mà là dồn dập móc ra vũ khí, bắt đầu lên chiến. Từng cái từng cái ở vũ khí ra chỉ dưới, khí thế trà sát dâng lên. Vẫn không tính là quá ngốc, biết mang điểm vũ khí đi ra ngoài. Ồ, cái kia không phải ngươi trước đây học hàng năm thời điểm dùng qua côn nhị khúc sao? Ngươi còn giữ? Đúng là không có chịu thiệt, lá gan quá nhỏ, sau đó là nên luyện thật giỏi luyện. Mấy cái quỷ sai chủ nhân nhìn này một phương diện đánh đập hình ảnh, rốt cục kiên lòng. Còn có tâm sự nói chuyện vài câu. Tán gấu cái gì? Tất cả đều là pet chủ nhân, tán gấu tự nhiên là pet. Nhà ta nữu nữu mới vừa siêuu dũng cảm. Này, nhà ngươi hồ ly mới vừa có phải là jun cấp cấp. Nó còn gọi ra. Nhà ngươi còn xuyên trong đất chạy đây. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Lẫn nhau sỉ nhục vài câu sau, thật bất điện bên trong đột nhiên yên tĩnh ngay mắt. Con nhím chủ nhân nghi ngờ nói, lời nói, chúng nó tại sao muốn đi làm nhiệm vụ Vốn cho là chỉ là đơn thuần trốn học hoặc là rời nhà trốn đi, không nghĩ đến nhưng là làm nhiệm vụ đi tới. Vì sao? Bình thường cũng không ít chúng nó ăn uống a. "Thank you kẻ cầm đầu, chứng bảy màu chủ nhân." Giang Lâm nắm tay đặt ở bên mép, hắng giọng một cái. Sau đó lấy ra bốn quyển sách đến. Nhìn bên trong hai bản làm chứng mỹ tự tư, nó quét chủ nhân đều kinh ngạc một hồi. "Con nhím chủ nhân, mẹ đó, ngươi vẫn đúng là nghĩ tới muốn ăn trứng a. Ta còn tưởng rằng chỉ ta nghĩ tới." Giứt lời, Giang Lâm tầm mắt liền quét tới. "Con nhím chủ nhân, khà khà, ta cái gì cũng không nói." Tiểu bò sữa chủ nhân hốt cảm. Suy tư nói, nó khả năng là ở phản kháng ta cho nó lấy tên. Con nhím chủ nhân, ngươi cho nó lấy tên là gì? Tiểu Hoa. Này không phải rất tốt sao, tổ quốc đóa hoa. Tiểu Diễm lại mỹ lệ. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, có thể nó không phải nói mình là bỏ được, tuyệt đối không thể gọi Tiểu Hoa. Ở đây vài tên nam tính quỷ sai đều trầm mặc. Nếu như bọn họ, bọn họ cũng muốn phản kháng. Hỏa Hồ Ly chủ nhân suy nghĩ một chút, vì lẽ đó chúng nó là ở phản kháng chúng ta. Liên bởi vì ta để nó biểu diễn ta kỹ. Thổ Bát Thử chủ nhân, liên bởi vì ta để nó về phía sau cần đội hỗ trợ nắm bắt trong đất sâu hại. Con nhím chủ nhân, liền bởi vì ta để nó làm quả bạn, dùng đâm chắc đẩy nước quả đưa tới cho ta. Mấy vị chủ nhân còn hơi nghi hoặc một chút. Nếu như vài con pet ở đây, nhất định sẽ dễ dỗ biện giải cho mình. Chúng nó mới không có hẹp hỏi như vậy. Hỏa hồ ly, cái gì biểu diễn tạp kỹ, ngươi đi nhảy cái vòng lửa thử xem. Còn ba liền vòng lửa, năm liền vòng lửa. Ta chỉ là mạo lông xem hỏa, không phải thật sự hỏa a. Thổ bát tử, hậu cần đội trong đất sâu, như vậy đại đại đại một con, đều có thể đem ta đóng sầm này. Có thể hay không không muốn mỗi lần đều lấy ta làm mồi nhử? Con nhím, nay ép buộc chứng chủ nhân không muốn cũng được bị làm quả bằng liền thôi. Tại sao còn muốn mỗi cái đâm đều quấn lên hoa quả, hơn nữa mỗi cái hoa quả đâm vào đi chiều sâu đều muốn giống như đúc. Ta suất, có điều, hiện nay Vẹt Mun còn không biết tất cả những thứ này, cũng không biết chúng nó mọi cử động bị trực phát ra ngoài, càng không biết chính mình túng dạng đều bị chủ nhân nhìn thấy. Lúc này, chúng nó chính ở nhân dàn con dê trại chăn nuôi bên trong. Thuận tụ trận đầu thắng lợi mang đến vui sướng. Chúng nó hoan hô, nhảy nhót. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta làm được. Lao đại thật là lợi hại, lại không bị dò đến. Ta mới vừa chân đều mềm nhũn, ta cũng có thể làm nhiệm vụ thu thập bại hoại. Quá tốt rồi. Ta ân lão đại nhiều. Bị vây quanh ở trung ương nhất chứng bảy màu cũng cùng chúng nó đồng thời hài lòng, mặt lựa trên người văn cũng theo phẫn nộ đồng thời biến mất xuống. Chờ mọi người đều hài lòng một lúc sau, chứng bảy màu mới hắng giọng một cái, đem mọi người tâm tư kéo trở lại. Nay vừa mới bắt đầu, đừng quên chúng ta nhưng là lập chí muốn làm 10 cái nhiệm vụ. Có điều, đang làm cái thứ 2 nhiệm vụ trước, chúng ta muốn trước tiên phục bản mới vừa nhiệm vụ. Nghĩ lại, tổng kết một hồi, có cái nào cần cải tiến địa phương, lại có cái nào là biểu hiện không sai địa phương. N. Chương 443, một quyền một con dữu dĩ quỷ. Lão đại nói đúng. Chúng ta phải cố gắng nghĩ lại tổng kết một hồi. Trứng bảy màu vừa mở miệng, liền đem những người bạn nhỏ từ nhiệm vụ lần thứ nhất thành công vui sướng bên trong kéo về thực tế. Từng cái từng cái muốn từ bản thân vừa nãy thực chiến phản ứng, cùng trước kia kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Vừa bắt đầu, trứng bảy màu dẫn chúng nó lúc đi ra, từng cái từng cái tự tin tràn đầy. Tưởng tượng chính mình, càng là anh hùng thần võ, một quyền một con ríu rít quỷ. Hoàn thành 10 cái nhiệm vụ hoàn toàn là điều chắc chắn. Gặp nhận trứng bảy màu làm lão đại, cũng chỉ là bởi vì nó là đưa ra người, mà có thể nhận nhiệm vụ, nắm giữ âm dương hai rời giấy thông hành. Cũng không định đến nhiệm vụ thứ nhất liền làm mất mặt cũng làm cho chúng nó nhận rõ chân thực chính mình, lại nhược lại nhỏ, còn sợ chết to. Oh, oh. Ta, ta tới trước đi. Ta mới vừa chạy trốn. Thổ Bát thử trước tiên tự mình kiểm điểm lên. Nếu là muốn tìm lý do, có thể có ngàn vạn cái lý do. Nói thí dụ như nó không phải trốn, chỉ là muốn trước tiên trốn đi, sau đó tìm cơ hội đánh lén đại bại hoại. Hay hoặc là, nó chỉ là muốn từ lòng đất tròn êm đến đại bại hoại sau lưng đi. Nhưng nó nhìn chính mình hai cái chân trước, lại nhìn chứng bảy màu. Nhớ tới thời khắc nguy cấp, chứng bảy màu đứng dậy. Thổ Bát thử không dễ chịu điều khiển hai lần chân trước, ta nên thừa dịp đại bại hoại không coi trọng chúng ta lúc nhân cơ hội dùng cắt đất suy hắn một mặt, sáng tạo cứu tiểu hòa cơ hội. Hỏa hồ ly liền trạm thổ bát thử bên cạnh, hai cái lô thai đều tụng kéo xuống. Ta mới vừa cũng phạm vào cái rất sai lầm lớn, không có trốn, là bởi vì run chân. Trước đại bại hoại xuất hiện lúc, nó sợ sệt cực kỳ. Có như vậy trong ném mắt, nó cảm thấy đến so với đối mặt những này đại bại hoại, còn không bằng trở lại nhảy vòng lửa. Ít nhất chủ nhân sẽ không ăn đi nó. Nhưng trải qua mới vừa tháng lợi sau, nó phát hiện trứng bảy màu tựa hồ rất lợi hại, mới có thể bảo vệ chúng nó. Hơn nữa, nó mang ra đến lang nha động, cũng rất có thể lánh Hỏa Hồ Li ôm chặt trong lồng ngực Lang Nha Động, có thêm chút tự tin. Ta, ta lần sau tranh thủ trước tiên đem Lang Nha Động ném đi lại rũ chân. Rũ chân không liên quan, trước tiên đánh kẻ địch một hồi lại nói, "Mọi người đều đang cố gắng, nó ít nhất muốn ra một phần lực mới được." Tiểu con nhíu nhìn hai bên một chút các bạn bè, đầu xanh đại trong trong mắt đượm đầy mệt yếu. "Xin lỗi, ta quá nhát gan. Nếu như nó là gan có thể lại lớn một chút, có thể tranh cãi nửa khí điểm. Có phải là là có thể lấy hết dũng khí, cùng chủ nhân nói không làm quá bạn." Tiểu Bọ Sữa nhấc ngón trước, mạnh mẽ địa trên không trung giơ giơ, mang theo từng trận tiểu gió. Đúng là tối có lòng tin một cái, ta lần sau chắc chắn sẽ không lại bị dọa buổi rồi. Chứng 7 màu bay trên không trung, quan sát những người bạn nhỏ phản ứng. Trong lòng gật gù, thái độ rất tốt. Trước đại bại hoại khi đến, chúng nó hoặc là chạy, hoặc là không núp núc. Nó đúng là có chút tức giận, thậm chí còn nghĩ tới, nếu như chúng nó đón lấy không làm, phải đi về, cũng không ngăn cản. Không đi đến, kết quả so với nó tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Ở chứng 7 màu quan sát thời điểm, những người bạn nhỏ cũng cẩn thận quan sát nó, sợ nó lại lần nữa tức giận. Trước đây nhận chứng 7 màu làm lão đại, chỉ là bởi vì nó trước hết đứng ra, còn có các loại giấy chứng nhận Nhưng hiện tại, chúng nó là thật sự phát ra từ đáy lòng nhận cái này lão đại. Trứng bảy màu có thực lực này, có cái này quyết đoán, so với chúng nó đều lợi hại. Trong không khí yên tĩnh một lúc, trứng bảy màu chờ mọi người đều nói xong mới mở miệng nói, "Mọi người đều là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, có sai lầm rất bình thường, không cần nản lòng." Trước mặt mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau gật đầu, "Ừ." Trứng bảy màu, chỉ cần tìm được lần này không đủ, lần sau cải tiến là có thể. "Ừ." Trứng bảy màu tiếng nói xoay một cái, đột nhiên nói, "Chúng ta cho cái đội ngũ này lấy cái tên chữ." Theo chủ nhân lâu như vậy, trứng bảy màu cũng chứng không ít kiến thức. Nó luôn cảm thấy cái đội ngũ này vấn đề lớn nhất, không phải mọi người đều nhát gan, choắt thân, mà là thiếu mất chút gì. Thế nhưng nó trong lúc nhất thời nói không được. Đại khái là, mọi người trong lòng đều còn chưa ý tứ được, chúng nó là một đội ngũ. Coi âm, thật bát điện bên trong. Mấy cái pet chủ nhân tụ ở một đống nhị, nhìn chính mình sủng vật ở nơi đó ngồi xổm, một lúc túi đầu như là ở vũ trụ, một lúc thần thái sáng láng nhìn chừng bảy màu, một lúc lại mãnh gật đầu, châu đầu gật hai. Chúng nó đang làm gì? Tán gâu. Thẳng lợi sau nhảy nhót. Dù thế nào cũng sẽ không phải ở tổng kết chứ? Không, ta nhìn cũng như là đang thảo luận chiến thuật. Mấy cái vết chủ nhân mước cảm, phát biểu từng người quan điểm. Có điều trong lòng lại hiện ra một nghi vấn, chính mình sủng vật thật sự có thông minh như vậy, đều sẽ thảo luận chiến thuật. Không có khả năng lắm đi. Nay đến trưởng giáo cũng không phải những này a. Giang Lâm, nhà ngươi chứng bảy màu là cái gì giống? Con nhím chủ nhân hỏi. Chính đang lật xem văn kiện Giang Lâm ngẩng đầu lên, cái gì? Hắn nguyên bản liền chuẩn bị chỉ xem một lúc, một la thả lỏng, hay là nhìn chứng bảy màu tình huống bên kia. Chỉ là không nghĩ đến mấy vị này ra trưởng cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng càng xem càng hăng say. Suy nghĩ một chút liền không có đóng lại đồng bộ tầm mắt. Nhất tâm nhị dụng, là xem lên mấy ngày nay hắn bởi vì tu luyện mà chồng chất lên văn kiện. Bắp điện đâm người giấy đồng bộ tầm mắt, có cái rất khéo léo địa phương. Vậy thì là đồng bộ tới được tầm mắt, tương đương với một cái nho nhỏ truyền phát tin kỳ, chiếm dụng không gian không lớn. Tuần tra quỷ sai thả ra nhiều đâm người giấy tuần tra cũng đồng bộ tầm mắt, thì tương đương với nhân gian phòng quản lý. Vừa có thể đồng thời quan sát nhiều màn ảnh, lại có thể lựa chọn phóng to một cái nào đó cái màn ảnh. Con nhím chủ nhân lặp lại một lần, ta nói, nhà ngươi chứng bảy màu là cái gì giống? Nay nhưng làm Giang Lâm cho hỏi được Trứng bảy màu là từ hệ thống lễ trong hộp mở ra đến, cũng không nói là cái gì giống. Giang Lâm, cái này phải hỏi trứng bảy màu. Con nhím chủ nhân, hỏi trứng bảy màu. Ngươi này trứng là kiếm vệ. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, gần như, con nhím chủ nhân. Hắn suýt chút nữa đã nghĩ hỏi thêm một câu, ngươi này trứng cái nào kiếm, có còn hay không? Nhưng ngẫm lại không có khả năng lắm, hẳn là Giang Lâm không tiện nói ra. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia quỷ khí hóa kính, trứng bảy màu chính bay ở sở hữu bên phía trước. Này trứng nhìn, làm sao so với chính mình mà muốn thông minh dáng vẻ. Chương 444 Gọi rách cổ họng cũng không dụng. Quỷ khí hóa trong gương. Ngay ở chứng bảy màu chúng nó thảo luận đội ngũ tiên gọi thời điểm, trong túi bị đánh mất xỉu quá khứ quỷ quái xà sôi tỉnh lại. Sau đó dãy rồ lên, đây là cái nào? Thả ta đi ra ngoài. Tiểu Bọ Sữa, ngươi đừng tê ư, gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Các ngươi bắt ta làm cái gì? Bám thân quỷ tựa hồ hiểu lắm rồi, kinh hồ, ta cũng không có nó sở thích đặc biệt. Si khả sát bất khả nhục, các ngươi có bản lĩnh liền đàn ta. Tiểu Bọ Sữa mê hoặc một hồi, cái gì sở thích đặc biệt? Tiểu con nhíu nhìn sang, lẽ nào là làm quả bản mê? Đúng. Trứng bảy màu một cái mây đen đám mây bạt tới, tiến tính một chút. Ai mà thèm ăn ngươi? Tiểu bò sữa, đó là, đó là. Ăn ngươi làm cái gì? Ngươi nhưng là phải bị tóm về địa phủ ngồi tù. Địa phủ? Bám thân quỷ ngẩn ngơ một hồi, địa phủ bắt ta làm cái gì? Tại sao phải ngồi tù? Hắn tuy rằng chán ghét những người số nữ nhân rộng rãi răng lưới câu cá, nhưng cũng không nháo chết người đến a. Hiếm thấy có cơ hội biến thành quỷ, hắn cũng chỉ là bám vào nhân loại chứ người, ăn uống chửa một hồi. Điều này cũng pháp pháp. Ta ăn uống bao nhiêu, ta có thể để tiền. Nó dễ dỗ nói, ăn uống chửa trứng bảy màu trái phải lắc lắc, không, ngươi phạm vào cõi âm pháp thứ 66 điều, quỷ quái không thể tùy ý bám thân nhân loại. Quỷ quái tùy ý bám thân nhân loại, có tam đại chỗ hỏng. 1. nguy hại thân thể, thân thể khỏe mạnh thậm chí tuổi thọ. 2. xâm chiếm, trộm dụng nhân loại nhân sinh. 3. nhiễu loạn nhân gian trật tự. Đối với bám thân quỷ quái tới nói, nó có thể mượn dụng bộ thân thể này làm bất cứ chuyện gì, nhưng không cần lo lắng nhân gian pháp luật. Nó là hài lòng. Nhưng đối với bị bám thân người tới nói, này rất khó không tan nữa. Tiểu bò sứ gật đầu liên tục, đúng, số phạm cõi âm pháp là phải ngồi tù. Nghiêm trọng còn muốn đi lại đi địa ngục bám thân cũng phạm pháp pháp. Bám thân quỷ sốt ruột, ta không văn hóa, cũng không biết cái gì có âm pháp, các ngươi đừng mong ta. Trứng bảy màu, nha, vậy ngươi hiện tại biết rồi. Bám thân quỷ. Không phải có cũ trăm luôn, gọi người không biết vô tội sao? Con vật nhỏ này làm sao không dựa theo xáo lộ đến? Ha ha ha, ta cũng không văn hóa, nhưng hay là muốn bắt ngươi. Không văn hóa, thật là đáng sợ. Mụ mụ ta muốn học tập. Phong trực tiếp các cư dân mạng vui vẻ. Bọn họ tuy rằng không nghe được trứng bảy màu thanh âm của bọn họ, nhưng cũng có thể từ bám thân quỷ trong lời nói, nghe ra một hai đến. Cho rằng không văn hóa. Không biết là có thể vô tội phóng thích sao? Ngươi tở, làm chính là làm, sai rồi liền muốn tiếp bị trừng phạt. Dận mạng vừa nghĩ tới nếu như mình bị bẫm thần, cái tên quỷ một bên dùng thân phận của chính mình cùng người trong nhà ở chung, một bên tùy ý tiêu xài chính mình khổ cực lưu lại đến tiền. Liền cảm giác cả người không khỏe, trong lòng lạnh cả người. Nay nếu như làm tiếp chút trái pháp luật sự tình, bọn họ sau đó còn làm sao sinh hoạt? Trứng tổng, để hắn cảm thụ một chút xã hội hiểm ác. Trẻ Châu không biết ta nhẫn kim cương đắt cỡ nào, cho ta ăn trộm đi làm mất rồi, lẽ nào liền không cần bồi sao? Hắn vẫn còn con nhít, để hắn ra trưởng đi đồn cảnh sát huống chút trả đi. Đầu chó mỉm cười. Đương nhiên muốn hắn cảm thụ một chút xã hội ấm áp rồi, đưa lên dây thưởng dị và gờ. Ken ký chủ phụ cấp địa phủ văn hóa, có âm pháp, thu được điểm 500. Đang xem văn kiện Giang Lâm ngẩng đầu lên, này ngược lại là cái niềm vui bất ngờ. Làm xong tổng kết, lấy thật rất có khí thế đội ngũ tên, thú thú đột kích ngược liên minh sau, chứng bảy màu chúng nó liền đi tới cái kế tiếp địa điểm. Ma sủng thú các chủ nhân, nhưng không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục xem tiếp. Giao cho nhà người chứng chứng. Đi ra ngoài huấn luyện một chút cũng tốt. Sủng thú các chủ nhân rất yên tâm rời đi, chỉ nói rảnh rỗi trở lại xem. Đối với này, Giang Lâm cũng không nói gì, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nhưng đúng là chính mình chứng bảy màu mang đi ra ngoài. Nếu mang đi ra ngoài, vậy sẽ phải chịu nỗi trách nhiều đến. Mang đi ra ngoài bao nhiêu, liền muốn mang về bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Giang Lâm đột nhiên có chút rõ ràng trước ba điện lư chính lúc, từ hưu chi tiền bối đối với bọn họ các loại lo lắng. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua. Một đám sủng thú chủ nhân thả tay. Vừa không lo lắng, cũng không đi ra ngoài tìm sủng thú. Đúng là những người ra ngoài lang bản sủng thú bắt đầu nghi hoặc, lo lắng lên. Hắn cũng không tới tìm ta, có phải là không yêu ta? Chủ nhân sẽ không phải ôm những khát thổ bát thử về nhà chứ? Một bắt đầu thời điểm, chứng bảy màu còn khuyên bọn họ không cần lo nghĩ. Có thể dần dần, cũng không biết có phải là bị nó tiểu đồng bọn cảm hóa, chứng bảy màu cũng bắt đầu nhớ nhà. Chủ nhân không phải thật sự muốn nó ta, đúng không? Hắn còn dạy ta luyện công phu đây. Không được không được, nói xong rồi 10 cái nhiệm vụ chính là 10 cái nhiệm vụ. Không phải vậy không mặt mũi trở lại. Có thể nếu như lúc trở về, chủ nhân đã đã quên chính mình đây. Ba, ai. Một đám sủng thú ngồi dưới tàng cây, cùng nhau thở dài. Lam sủng thú không dễ dàng a. Ai chúng nói chúng nó chỉ dùng sống phóng túng. Ha ha ha, quá đáng điều đi. Nhìn nhà ta tiểu khả ái, rủa một cái. Cố lên cố lên. Chứng tổng các ngươi có thể. Phòng trực tiếp các cư dân mạng một đường nhìn xuống đến, quả thực không nên bị manh viên. Trong lúc chứng chứng còn từng lặng lẽ đi nhìn trộm nhân loại điện thoại di động, nhìn chủ nhân phòng trực tiếp phát sóng không có, lại đang làm những gì? Có chưa hề đi ra tìm nó. Có thể nó mang theo đâm người giấy. Hơn nữa Giang Lâm thấy mọi người xem đến hang say. Thẳng thắn phái cái trực tiếp quả cầu nhỏ lén lút truy tung, miễn cho đều là nhất tâm nhị dụng đồng bộ đâm người giấy tầm mắt. Một khi chứng bảy màu nhìn lén phòng trực tiếp, hoặc là ăn trộm nghe nhân loại ta các cư dân mạng lẳng lẽ nói, trực tiếp quả cầu nhỏ liền cơ linh đóng lại phòng trực tiếp. Hắc. Không cho xem, chính là chơi. Qua mấy lần, các cư dân mạng phát hiện vấn đề này. Ta hoài nghi người dẫn chương trình là cố ý, mỗi lần chứng chứng vừa đến, phòng trực tiếp liền màn hình đen. Có hay không một khả năng, không phải người dẫn chương trình thao tác? Dù sao người dẫn chương trình như vậy bận rộn. Mẹ nó, nghiền ngẫm cực khủng. 1986, một chỗ hoa mỹ trong cung điện. Còi ấm áp. A. Ngồi ở chỗ cao nhất nam tử trầm biến một tiếng khác khuôn mặt lạ xem thường, hắn tóc đen rối tung, thân mang huyền bảo. Một đôi con người đen bên trong khúc xạ nhỏ vụn đánh sáng, phản phất biện sao ẩn nó bên trong. E sợ cũng chỉ có cái kia gì đó cũng không nhân loại biết mới gặp tí tượng. Cái gọi là cõi âm pháp chỉ đối với người yếu thành lập. Nếu là gặp phải mặt trên muốn che chở người, cõi âm pháp là cái giám gì? Đại nhân nói cực đúng. Phía dưới, ba tên tử mỗi cái địa phương thu thập tin tức, đến đây báo cáo quỷ quái phụ hòa nói, ở Thanh Dương thành, không tin tiên địa, chỉ tin chính mình. Chương 445, dáng bắt quái đội trưởng. Quả nhiên vẫn là quá nhàn gần nhất, bởi vì vài con sủng thú diễn cớ, thập bát điện đều trở nên náo nhiệt không ít. Thẩm Phàm liền có thể nhìn thấy nó quỷ sai chạy qua bên này. Cửa rất nhiều bảo cùng như tiểu quả không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, tiểu tóc, quần áo cũng không thể loạn. Mỗi ngày đến sàn thi đấu luyện tập, chơi quyền 18 đội đội viên cũng có chút câu nệ lên. Các đại đội trưởng tụ hội, hình ảnh không tên có chút khủng bố. Không biết còn tưởng rằng ở mật thảo đại sự gì đây. Xem hồng nhai loại này yêu tưởng tượng đội viên, trong lúc nhất thời còn có chút tâm hoảng hảng, chỉ sợ ngày nào đó đột nhiên nghe được chính mình đội trưởng làm xảy ra đại sự tình gì. Mãi đến tận 2 ngày sau, một tên đội viên đi vào báo cáo tin tức, lúc này mới phát hiện mấy vị đại đội trưởng hằng ngày tụ tập cùng một chỗ, dĩ nhiên chỉ là ở vây xem chính mình xung thủ. Đều có cái nào xung thủ đây? Long sủ hỏa hồ ly, tiểu bất điểm con nhím, khà khà ái ái tiểu bọ sữa. Không nghĩ đến trong ngày thường nghiêm túc thật trọng, uy nghiêm các đại đội trưởng, dĩ nhiên cũng sẽ có này một mặt. Tin tức vừa truyền ra đi, nó mấy vị đại đội trưởng các đội viên cũng không nhịn được hiếu kỳ, lặng lẽ chạy tới thập bắt điện xung quanh quan chính mình đại đội trưởng. Đương nhiên, rất nhanh liền bị phát hiện, sau đó bị bắt trở lại, gia tăng rồi gấp đôi lượng công việc. Dám bắt quái đội trưởng, quả nhiên vẫn là quá nhàn. Ngày hôm qua ta đi nhân gian làm việc thời điểm, nhìn thấy nhà ta không không một, thủ bát thử làm nhiệm vụ, đều sẽ làm đánh lén. Nhà ta tiểu con nhím ngày hôm qua còn nói thầm suy nghĩ chủ nhân đây. Ngày này, thủ bát thử chủ nhân cùng con nhím chủ nhân đều ở. Một bên ngồi ở trên ghế ăn trái cây, một bên nhìn Giang Lâm đồng bộ đi ra hình ảnh, thỉnh thoảng giao lưu một câu. So sánh với sủng thú môn ở bên ngoài một bên nỗ lực phấn đấu, vừa muốn nhà thắng này. Thật bất điện bên trong hình ảnh quả thực không muốn quá ung dung tự tại. Giang Lâm tuy rằng không ăn trái cây, nhưng cũng không tính quá bận ở sân thi đấu bên chỉ điểm một chút hay, ba tên đội viên hàng ngày luyện tập, lại cho trong sân, cây điện đặc sản, cây nhỏ cảnh dọi tới nước. Lưu lại nhìn lại một chút quỷ binh xe tang trả lại cái kia một sấp hiểu biết ghi chép. Đột nhiên, Giang Lâm nhấc theo ống nước, nhìn về phía thập bát điệt cửa. Sau một khắc, ba mặt màu đỏ bay vào. Nhìn thấy Giang Lâm, bên trong một vệt màu đỏ dừng lại, hỏi thăm một chút. Giang đại đội trưởng được. Đầu của nó muốn so với bình thường quỷ muốn lớn hơn một vòng, trên đầu chát hai cái tiểu nhăn, trên người mặc một cái cái áo đỏ. Chính là cối âm lấy tốc độ gọi quỷ ba. Thông thường với lan truyền tin tức hoặc là chuyển phát nhanh vật phẩm. Giang Lâm Chuyện gì? Quỷ oa không lên tiếng, rỗi ra tay nhỏ ở cái yếm bên trong Đào Á Đào, móc ra một viên tiền xu to nhỏ bạch ngọc quân cờ đưa cho hắn. Đồ vật đã đưa đến, Giang Đại đội trưởng gặp lại. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, hai gã khác Quỷ oa cũng tìm tới thập bát điện bên trong hai vị khác đội trưởng. Dỗn Dập đưa lên một viên bạch ngọc quân cờ. Nay bạch ngọc quân cờ bên trong đều lan truyền cùng một tin tức. Hắc vô thưởng đội thứ 3 thay quyền đội trưởng cấp hồn chốn tránh. Xin mời các đại đại đội trưởng chú ý. Chốn tránh. Giang Lâm lẩm bẩm, ngẩng đầu điện bên trong nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản ở vây xem chính mình sủng thú hai tên đội trưởng đi ra. Hôm nay đúng là ra cái chuyện như có. Cùng là Hắc vô thượng con nhím chủ nhân nói. Theo lý thuyết, một cái đại đội bên trong, nếu là đội trưởng có chuyện, đội viên hoặc là bị phân đến nó đội ngũ, hoặc là chờ đợi tân đội trưởng tiền nhiệm. Nhưng này đội thứ 3, nhưng là có trước đội trưởng chỉ nhận người nối nghiệp, mà đã quen thuộc trong đội các loại sự vụ, thu được đội thứ 3 các đội viên tán thành. Có điều, nhân khắp mọi mặt tổng hợp năng lực còn chưa đạt đến đội trưởng trước yêu cầu, vì lẽ đó tạm thời chỉ là thay quyền đội trưởng. Thế hệ này lý đội trưởng, lúc trước rất nổi danh, là đội thứ 3 đội viên bên trong người tài ba. Ở cùng một nhóm hắc vô thượng ở trong, năng lực cũng là số 1 số 2. Có điều ta không nghĩ ra, hắn cấp hồn làm cái gì? Thổ Bát thử chủ nhân nghi ngờ nói, coi như muốn vì ai làm những gì? Lấy đội trưởng quyền hạn, còn có công lao, công đức loại hình, cũng không phải là không thể thoảng giản xếp một hồi. Trước đây không cũng từng có sao? Đội trưởng đem mình công đức đưa cho chuyển thế người yêu, coi như phu báo. Địa phủ cũng không có như vậy cứng nhắc, còn cho phép một ít quỹ sai tiếp báo nộp nghệ phụ, đến cải thiện sinh hoạt. Bởi vì hắn muốn đổi, đổi không được. Thập bắt điện cửa, hỏa hồ ly chủ người đi vào còn nhớ Hắc Vô Thường đội thứ 3 trước đội trưởng sao? Bởi vì một lần trọng đại sai lầm, bị triệt hồi đại đội trưởng chức, vào trăm đời luân hồi mà không được chết tử tế. Có người nói hắn vẫn có quan tâm trước đội trưởng chuyển thế, phòng trưng là không đành lòng nặng tiếp tục được luân hồi nỗi khổ đi. Hắn nói, trực tiếp đi qua sân, tiến vào trong phòng. Ở quỷ khí hóa cảnh trước nhìn xung quanh, nhìn chính mình Hỏa Hồ Ly đang làm gì. Ai, còn làm một si tình người. Cung La Hắc Vô Thường con nhím chủ nhân lắc đầu một cái, ta về đi xem xem tình huống, ta cũng đi trước. Thổ Bát thử chủ nhân vung vung tay. Phạm là có đất lao địa phương, liền sẽ có muôn cấp một người. Địa phủ cũng không ngoại lệ. Địa phủ có đát lao, địa ngục, còn có một chút nhất định phải được luân hồi nỗi khổ hồi trách. Muốn tân ngục, vượn ngục, không ở mấy, nhưng chân chính có thể thực hành lên, nhưng không nhiều. Quỷ sai bội phản, càng không nhiều. Đối với loại tình huống này phát sinh, đều có chuyên môn đội bắt tiểu đội. Không cần sở hữu đội trưởng đều đi hỗ trợ. Giang Lâm bọn họ chỉ cần chi tình là được, nếu là gặp gỡ cướp một người, cũng có thể ra tay giúp một hồi bận dữ. Hai vị sủng thú chủ nhân trước sau rời đi. Giang Lâm đang muốn hướng về điện bên trong đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem ấm nước hướng về trên đất một nơi, xoay người liền ra thập bắt điện. Chỉ chốc lát sau liền đi đến hắn trước kia vị trí đại đội, đội thứ 9. Hắn hỏi canh giữ ở cửa quỷ, các ngươi đội trưởng có ở đây không? Gác cổng quỷ trước sau như một đệ hai cái vành mắt đen, cùng cùng kính kính đáp. Đội trưởng gần nhất đều ở bên ngoài mật độ, chưa có trở về. Giang Lâm không nói thêm nữa, rời đi đội thứ 9 sau, liền mở ra cõi âm đường nối. Chỗ cần đến, Nhân Gian. Trước đây không lâu, Giang Lâm ở dò xét Tân vào 18 đội các đội viên công tác tình huống lúc, gặp gỡ hiếm thấy ra ngoài một chuyến Kiến An Vương. Khi đó, Kiến An Vương nhìn về phía địa phương, chính là một nhà bệnh viện. Bên trong, có không ít sắp chết người. Khi đó Giang Lâm hỏi hắn có cần giúp một tay hay không, đối phương nói không cần. Giang Lâm cũng không để ý, tiếp tục đi dò xét đội viên. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng có gì đó không đúng. Kiến An Vương rất ít đi ra ngoài, huống chi đi ra ngoài thời gian lâu như vậy. Hắn là đang nhìn chằm chằm người nào, vẫn là ở kế hoạch cái gì? Chương 446, một mình người độc thân cậu có thể nhìn ra cái gì? Giang Lâm hồi tưởng khi còn sống ký ức, lấy hắn đối với Kiến An Vương hiểu rõ, đối phương không giống như là kích động người. Nhưng, người làm một loại rất kỳ quái sinh vật, chỉ cần còn có tất tình hữu dụng thì sẽ không làm một cái định tố. Những năm này Giang Lâm cũng tiếp xúc qua không ít vong hồn. Có người một đời làm chuyện xấu, trước khi chết nhưng cứu cá nhân. Lý do rất đơn giản, bởi vì ngày hôm nay khí trời rất tốt, tâm tình không tệ. Có người một đời bình thường, làm việc ổn thỏa. Những thời khắc nguy cơ, nhưng có thể một bước vọt tới phía trước nhất, lấy thân chắn đường. Lý do cũng rất đơn giản, phía sau nữ hải còn rất nhỏ, lão thái thái còn muốn dẫn nàng đi ăn kẹo hồ lô. Thực, quỷ cũng như vậy, kích động lý do có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp. Có thể là bởi vì đáp ứng rồi người kia, có thể là đột nhiên xem thế giới này không hợp mắt, càng hay là Trong dấu ở đấy lòng một cái nào đó chấp niệm. Đừng xem Kiến An Vương trong ngày thường bảy mưu nghi kế, uống chút trà, nói chưa tiễm, liền đem sự tình giải quyết. Một bộ núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà lù lù bất động dáng dấp. Nhưng người như vậy, nếu là có chấp niệm, nếu là tỉ mỉ bày ra một chuyện. Hành động lên lúc, e sợ so với ai khác đều điên cuồng hơn, đều muốn không có gì lo sợ. Giang Lâm chạy tới thứ ba hải hòa bệnh viện lúc, cũng không có nhìn thấy Kiến An Vương bóng người. Nhưng hắn hơi một cảm ứng, liền phát hiện một nỗ rối. Ánh mắt của hắn nhất định rơi vào lầu 3 một gian sát cửa sổ trong phòng bệnh. Lúc này chính trực buổi sáng, ánh mặt trời vừa vặn Gió nhẹ từ từ, phòng bệnh cửa sổ mở hé, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, ở bên trong phòng trên sàn nhà lưu lại một chút loang lổ cái bóng. Trên giường bệnh, một tên sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào nữ sinh lặng lặng mà nằm ở cái kia. Trên người liên tiếp rất nhiều máy móc. Mỗi một khoảng thời gian thì có y hộ nhân viên đi vào kiểm tra. Mới nhìn đi, không hề lộ mối. Giang Lâm thân hình hơi động, xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Hắn không có trực tiếp bước vào, mà là nâng lên một cái tay, đặt ở mở ra cái kia trước một cánh cửa sổ. Cũng đặt ở kết giới trên. Bình tĩnh hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Một giây sau, kết giới mở ra một cái khẩu, to nhỏ vừa vặn có thể để Giang Lâm đi vào. Giang Lâm thu tay về, đi vào, kết giới ở phía sau tự động khép kín. Ngươi làm sao đến rồi? Giang Lâm xuất hiện, để Kiến An Vương có chút bất ngờ. Giang Lâm không nói, ánh mắt nhưng xẹt qua Kiến An Vương, rơi vào phía sau hắn, đạo kia mới từ trong thân thể đi ra sinh hồn. Sinh hồn, cũng chính là thân thể còn chưa chết đi người hồn phách. Ngươi muốn làm gì? Hắn lập lại trước cái kia vấn đề. Ngươi? Kiến An Vương nhìn Giang Lâm có chút vẻ mặt nghiêm túc, dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn mím mím miệng, cười nói, "Ngươi yên tâm." Tuy rằng nghĩ tới, nhưng còn chưa tới bước đi kia. Giang Lâm, ngươi lời này có thể không giống như là muốn cho người yên lòng dáng vẻ. Hắn còn nhớ khi còn sống, bọn họ bị vây ở trong thành thời điểm, có lần Kiến An Vương biểu thị muốn xuống bếp, còn nói, các ngươi yên tâm, ta đã cùng Trần Tẩu học được. Sau đó quay đầu liền nổ nhà bếp, phình một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình, còn tưởng rằng là quân địch máy bắn đá đánh tới. Ta cũng không muốn có thể thiên địa đấu. Kiến An Vương liếc nhìn phía sau mơ mơ màng màng, hiện chưa tỉnh táo trạng thái nữ sinh, chỉ có điều là muốn đưa nàng một giấc ngủ thôi. Hắn nhìn về phía Giang Lâm, ngươi nếu là không tin, có thể đồng tới đến. Rứt lời, cũng mặc kệ Giang Lâm là gì phản ứng, Kiến An Vương dắt tay của nữ sinh, mang theo nàng hướng về ngoại cửa sổ bay đi. Một đạo kết giới, trước sau đem bọn họ bao phủ ở bên trong, không cho sinh hồn khí tức để lộ ra đi. Giang Lâm suy nghĩ một chút, đi theo. Vạn nhất có cái gì vạn nhất, hắn hay là có thể giúp đỡ điểm bận dụng. Dù sao cũng là đơn độc dẫn theo một cái sinh hồn đi ra ngoài. Trong ngày thường hay là cũng còn tốt, nhưng hiện tại mới vừa phát sinh một cái thay quyền đội trưởng cấp hồn trốn tránh sự tình. Nếu là bị nó quỷ sai gặp được, hoặc là trên đường xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ không quỷ bị hiểu lầm. Bay đến một nữa, Giang Lâm tổng cảm giác ít một chút cái gì, ngẩng đầu khoảng trừng, trái phải vừa nhìn, nha, ít đi trực tiếp quả cầu nhỏ. Chờ chút, hắn có phải là có chút bắt quái thổ tính. Tình huống là thụ, Giang Lâm cũng không có mở phòng trực tiếp. Dù cho trực tiếp quả cầu nhỏ hung hăng nhảy nhót muốn đi ra. Giang Lâm theo Kiến An Vương một đường đi đến vốn là to lớn nhất sân chơi. Bởi vì là cuối tuần, vì lẽ đó dòng người đặc biệt nhiều lắm. Có nam nữ trẻ tuổi ngồi ở tàu lượn siêu tốc trên rít gạo lên thành, có cha mẹ mang theo bất đắc dĩ cười cho hài đồng mua kẹo đường, cũng có mang theo chuột mặt kỳ băng buộc đầu đi tới đi lùi bán đồ uống công nhân viên. Trong không khí phảng phất đều tràn ngập xung sướng mùi vị. Kiến An Vương đem nữ sinh đặt ở trong vòng người, nghiêng vông lại trên người nàng sinh hồn khí tức sau, giơ tay đánh tức nàng. "Lần này, ngươi có thể tùy tiện chơi." Nữ sinh lướt chừng 17-18 tuổi dáng dấp, vốn là trong đời tối có thể tùy ý tiêu xài tuổi tác, nhưng bởi vì một thân bệnh, đừng nói ra chơi, liền ngay cả cửa nhà đều rất ít ra. Trên người quanh năm ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, nghe được nhiều nhất cũng là bệnh viện nước hữu trùng. Nhưng ở Kiến An Vương đánh tức nàng một khắc đó, trên mặt của nàng đột nhiên có màu máu, y phục trên người cũng biến thành nàng yêu nhất rồi lại vẫn không thể mặc đi ra ngoài không có tay áo đầm. Màu vàng váy Như là mùa xuân bên trong tối sáng rực rỡ hoa. Nàng đứng ở trong dòng người, trong con ngươi từ từ chiếu ra cái kia từng cái từng cái chơi trò chơi phương tiện. Du quay thú nhún, tàu lượn siêu tốc, flitzt bánh xe, thuyền hải tặc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút chu vi đối với nàng mười mặt làm ngơ dòng người. Chậm rãi bước ra bước thứ nhất, hít một hơi thật sâu bên ngoài không khí. Tạ cô dạ kỳ mùi vị, hương mùi vị của nước, còn có hoa quế hương vị. Nơi này là thiên đường sao? Nàng ở tại chỗ quay một vòng, trên người áo đầm lạn váy cũng theo bay lượn lên. Xem một đóa hoa tỏa ra ra. Lần này Nàng thân thể không có phát sinh nguy hiểm không được loại hình tín hiệu, lần này có thể tùy tiện chơi. Trong lòng có cái âm thanh như vậy nói với nàng. Là ai nói đây? Quản hắn là ai? Tàu lượn siêu tốc, ta tới rồi. Nàng đem một loạt vấn đề quăng đến sau đầu, mở hai tay ra, thẳng đến kích thích nhất đi tới. Mặc kệ nơi này là thiên đường còn là cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương, đã có cơ hội thoải mái chơi một hồi là được rồi. A a a. Tàu lượn siêu tốc chậm rãi bay lên, lại nhanh chóng điệu rơi xuống. Cái tiếng thanh âm vui sướng, liền ngay cả bầu trời xanh lằm cũng có thể cảm nhận được nàng hưng phấn. Bọn họ đứng ở phở dịt bánh xe phía trên, nhìn nữ sinh tử tẩu lượn siêu tốc bên trên xuống tới, lại chạy vào đô quay thú nhún bên trong. Không có ai phát hiện sự tồn tại của nàng. Nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giang Lâm hỏi, vì sao không giữ nàng lại đến? Nếu là từ bộ luân hồi chuyển thế, liền có thể ở lại coi âm. Tiễn An Vương lắc đầu một cái, nàng hồn thể tựa hồ bị thương qua, coi như lưu lại cũng không cách nào tu luyện. Không có thực lực lời nói, ở coi âm tháng ngày cũng không nhất định tốt hơn. Giang Lâm kỳ quái nói, ngươi không phải yêu thích nàng sao? Trực tiếp giữ ở bên người không lạ tốt rồi. Có một vị đại đội trưởng làm bảo vệ Còn sợ nàng cõi âm sinh sống không tốt quá. Tiễn An Vương nhíu mày, có chút kinh ngạc, còn hơi nghi hoặc một chút, ta yêu thích nàng. Giang Lâm, lẽ nào hắn nhìn lầm? Không nên a. Hắn rõ ràng quan sát qua nhịp độ đệ tức tứ hỉ đối với cá vàng nhỏ yêu thích. Giang Lâm không xác thực tin đạo, chính ngươi không phát hiện? Tiễn An Vương tiếp tục nhíu mày, một mình người độc thân cậu có thể phát hiện cái gì? Giang Lâm, lẽ nào ngươi là song thân cậu? Tiễn An Vương, nờ. Chương 447, người mù cô nương. Tiễn An Vương họ Chu, tên quan cảnh. Thứ khi ra đời lên, hắn thưởng phục thực không lo. Trong nhà trưởng đối tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng hắn muốn luôn luôn đều có thể được. Hắn tập văn học vũ, trong nhà to nhỏ công việc cũng có chút ít cần hắn bận tâm. Tình cờ cùng ba, Nam Bằng Hữu đi ra ngoài đặt thành, uống rượu ăn cơm, thắng ngày ngược lại cũng trôi chạy. Đối đại hắn 15 tuổi lúc, bắt đầu tiếp xúc trong nhà sự vụ. Cũng cùng quản gia cùng đi ngoài thành trang tử bên trong nhìn, thuận tiện học tập một chút làm sao quản lý trang tử, làm sao thu món nợ các loại. Hết cách rồi, ai bảo trong vương phủ liền hắn như thế một cái con trai độc nhất đây co như tương lai những chuyện nhỏ nhặt này đều không cần việc khất sự qua tay, nhưng cũng phải biết tiền từ đâu đến, trong nhà sản nghiệp lại là làm sao cái tình huống. Tuy nói nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nhưng hạ nhân chính là hạ nhân, công nhân chính là công nhân. Dù cho lại tiến nhiệm, cũng không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ. lòng ngươi khó dò. Lại như cha nói, ngươi vừa muốn cho người phía dưới cảm nhận được sự tin tưởng của ngươi, cũng phải để bọn họ kính nể ngươi. Không thể quên ai mới là chủ nhân, cũng không thể quên những thứ đó có thể động, cái nào không thể động. Lúc đó vẫn là thế tử chu quan cảnh, Tiên An Vương Tuy rằng không thể hoàn toàn hiểu, nhưng cũng cảm thấy cha nói có lý. Hơn nữa, có thể đi ra đi bộ đi bộ, hắn cũng rất tình nguyện. Chủ yếu là gần nhất những hoàng tử kia làm một số chuyện, bọn họ những người này cũng phải tránh né khó khăn. Thế tử, đến. Xe ngựa ung ngủ cùng ngục dừng lại. Quản gia trước tiên xuống xe ngựa, sau đó đi lên phía trước nói rằng, Chu Quan cảnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn bốn phía một cái. Có núi có sông, phóng tầm mắt nhìn, tảng lớn màu vàng óng rộn lửa. Không còn những người khiến lòng người phiền độ vật. Nơi này đến cùng không sai. Tuy rằng không thể đạt thành nhưng không có chuyện gì thời điểm tới chỗ này đi một chút, ngược lại cũng có thể giải sầu. Quản gia cười đến ôn hòa, đối với trong Vương phủ duy nhất thế tử, hắn biểu hiện ra đầy đủ trung tâm cùng kính nghệ. Hắn giới thiệu, "Thế tử, nơi này là Vương phủ thu hoạch số một số hai trang tử, trên căn bản tất cả đều là rượu tốt." Chu Quan cảnh hứng hở gật gù, "Ừm." Đoạn người chính đi tới, bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên xông tới một con trắng đen chó con. Mũi giật giật, phòng trưng là người đỡ xa lạ khí tức, mãi hung ngại hung gọi dậy đến. "Gâu! Gâu gâu gâu!" Rõ ràng, không cho kêu loạn. Ở trắng đen chó con mặt sau, một đạo tinh tế bóng người lão đạo cùng lên đến. Một tay nắm dây chó tử, một tay cầm một cái trường côn, sau lưng còn có gói lấy một cái hàng che chúc cái soạn. Phòng trưng la đi gấp, tóc ví loạn, trên người còn dính chút lá cỏ. "Xin lỗi, xin lỗi, rõ ràng nó không có làm bị thương người chứ." Nữ tử một bên thở hổn hển, một bên cầm trường côn, tìm tòi đi tới. Động tác rất chậm, mang theo cảnh giác. Chu quan cảnh chú ý tới con mắt của nàng, là chỗ trống. Lại vừa nhìn nàng cái kia mang theo tìm tòi tính bước chân, trong lòng liền có phán đoán. Trang tử chủ nhân nhìn thế tử, lại nhìn cái kia một người một chó. Nghiêm sắc mặt, quát lớn nói: "Ngươi nha đầu này làm sao đi ra, không phải nói hôm nay Thế tử gia một tới, muốn cái gì chúng ta cho đưa tới sao? Vạn nhất xông tới Thế tử gia có thể sao làm?" Hắn quay đầu lại, vội vã không lười, chúng Thế tử gia lấy lòng cười nói: "Thế tử gia, nha đầu này tuy rằng xuẩn, nhưng thiếu đến một tay tức ăn ngon, lưu lại làm cho nàng cố gắng cho ngươi bồi tụy." Người này nhìn như đang chỉ trích cô nương này, lấy lòng chính mình, nhưng trong bóng tối, rõ ràng là ở cho đối phương cầu xin. Chu Quan cảnh trong lòng buồn cười, trên mặt cái gì đều không biểu hiện ra bọn ra xem xét mắt thế tử vẻ mặt, chúng cái kia trang tử chủ nhân vung vung tay. Đi đi đi, đừng phái rời thế tử. Vâng, là. Trang tử chủ nhân vội vã theo tiếng, Lạc Hậu thế tử ra hai bước. Ở phía sau mau mau đẩy một cái cái kia nắm cậu cô nương, nhỏ giọng nói: "Tiểu nói ngươi mau trở về chuẩn bị, thế tử ra lưu lại đi dạo xong, nên dùng cơm trưa." "Được rồi ạ, bồ." Gọi tiểu nói nữ tử khẽ gật đầu. Nàng lại nhớ tới hôm nay có quý nhân đến, vì lẽ đó ra ngoài trở ra sớm. Nguyên là dự định mang rõ ràng đi ra lưu một vòng, thuận tiện hái ít rau trở lại. Nghi cũng tới kịp. Chỉ là không nghi đến. Các quý nhân cũng đến sớm như vậy. Rõ ràng, về nhà, nàng lôi kéo dây chó tử, Trường Quân ở trước người thăm dò, từng bước một hướng về trong ký ức trong nhà đi đến. Hung, rõ ràng nhìn một chút đám kia người xa lạ, quay đầu đổi tới chủ nhân. Chỉ chốc lát sau liền chạy đến chủ nhân phía trước đi tới. Chạy hai bước, trở về đầu nhìn chủ nhân cùng lên đến không có. Bên này, Chu Quan Cảnh cùng quản gia ở trang tử bên trong đi dạo một vòng, liền trở lại trang tử chủ nhân trước đó quản lý tốt ra nhà. Ra ngoài ở bên ngoài, liền không để ý nhiều như vậy. Đơn giản rửa mặt một chút, liền ngồi ở trên bàn ăn thật vất vả có thể đi ra gió lùa, Chu Quan Cảnh hôm nay sáng sớm liền đi ra. Lại đuổi đường, nhìn trang tử, cái bụng đã sớm sướng kế bỏ thành trống. Nhìn chan đầy một bàn sắc hương vị đầy đủ món ăn, loẹt xoẹt hai bát vào bụng sau. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, "Đây là mới vừa cái kia mang chó cô nương làm." Trang tử chủ nhân mau mau tập hợp tới, về thế tử ra lời nói, "Đúng thế. Chu Quan Cảnh, nàng không phải không nhìn thấy sao, làm sao phán đoán món ăn thật không có, phẩm chất làm sao? Người mù kiếm khách hắn là nghe qua, nhưng người mù đầu bếp nhưng là lần thứ nhất thấy." Trang tử chủ nhân cười đến hàng hậu, thế tử gia không biết, nha đầu này là 2 năm trước mới mù. Cha mẹ của nàng thân ở lúc, liền làm đến một tay tức ăn ngon. Nha đầu này cũng học chút bản lĩnh. Lúc đó gặp biến cố, không cha không mẹ, còn mắt bị mù. Mọi người đều cho rằng cô nương này đời này liền như vậy, là điều đáng thương vậy. Nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là, mấy ngày sau, cô nương này nhưng một lần nữa đứng lên. Mưu liên xử rễ, cái vậy, còn bê ra đi chọn mua người dẫn theo điều cún con trở về. Chờ quen thuộc không nhìn thấy trạng thái sau, lại vẫn đem xuống bếp bản lĩnh cho thập trở về. Bây giờ trang tử bên trong muốn làm chuyện gì, đều là xin nàng đến giúp đỡ nấu ăn. Một là giúp nàng một tay, hai là này thủ nghệ của cô nương quả thật không tệ. Chu Quan Cảnh hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy cô nương kia lúc, đối phương lảo đảo, rồi lại không hiện ra oang mang bóng người. Thống chó con cái kia một tiếng, còn có chút khí thế. Nhà bếp ở đâu? Hắn đứng dậy, đến rồi chút hứng thú. Ta muốn nhìn một chút nàng là làm thế nào mà ăn. Trang tử chủ nhân chần chờ nói, chuyện này. Chu Quan Cảnh nhướng nhíu mày, làm sao? Hẳn là lửa gà ta. Trang tử chủ nhân lúc này quỳ xuống, liên tục giải thích. Không có không có. Tiểu nhân làm sao dám lựa gạt thế tử ra, chỉ là cái kia nhà bếp khói dầu đại. Nếu là thế tử ra muốn nhịn, tiểu nhân vậy thì mang ngài đi qua. Chương 448, cái gì đều không có chính mình, xem như là chân chính sống sót sao? Làm đoàn người sải bước đi đến nhà bếp lúc, được kêu là làm thiếp nói cô nương vừa mới ngồi xuống. Trước mặt bày đặt bát đơn giản cơm chiên trứng, đang muốn bắt đầu ăn. Tiểu nói, nhanh, lại cho thế tử ra làm cái món ăn. Trang tử chủ nhân nói. Chút tiểu luôn vừa nãy liền nghe tiến vào tiếng bước chân, biết đến người không ít. Tự không nhìn thấy sau, như vậy liền xong rồi nàng theo bản năng mà quên thuộc. Bây giờ được nghe lại A Bụ lời nói, nàng không hề nói gì, thuần thục tìm tòi đến kệ bên trước. A Bụ, làm cái gì? Cái gì đều được. Được rồi. Chúc Tiểu Nôn rượi vào ký ức, bắt được hai cái dao xanh, lại từ vãi bên trong trước nước đơn giản tẩy một hồi. Bên kia tự có trang tử bên trong hỗ trợ thầm thầm, bắt đầu nhóm lửa. Chu Quan cảnh đi về phía trước hai bước, đầu tiên là liếc nhìn con mắt của nàng, lại đưa ánh mắt lạc ở trên tay của nàng. Chúc Tiểu Nôn biết có người đang xem nàng, còn không hết một người. Chính là không biết, làm món năm năm xảy ra vấn đề, vẫn là đến xem biểu diễn đến rồi. Nhưng mặc kệ là cái gì, Nàng cũng không dám lơ đễnh. Rau xanh là nhanh nhất, cũng là tối giản tiện mà dễ dàng gia vị. Nàng lấy tay thả ở trong nồi, cảm thụ bên trong nhiệt độ, sau đó thả dầu đi vào. Cây bếp trên đồ vật, tất cả đều là dựa theo thói quen của nàng đến bày ra. Theo cha học chủ những năm này, nàng coi như nhắm hai mắt cũng có thể chuẩn xác biết cái nào gia vị bãi ở nơi nào. Thử kéo. Rau xanh vào nồi, nàng phất lên cái sạn. Chu Quan Cảnh đứng ở bên cạnh, nhìn từ đầu tới đôi, xem trong nồi món ăn, nhìn nàng thông thạo vận dụng đồ làm bếp động tác, cùng với nàng cái kia vứt bỏ ngoài giới, ánh mắt chuyên chú. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe Rất khó tưởng tượng đây là một cái phụ mẫu đều mất, mà mắt bị mù người. Càng khó tưởng tượng, bàn kia món ăn đều là nàng làm được. Chu Quan cạnh không phải chưa từng thấy người đui. Ngược lại, gãy chân đứt đoạn mất cánh tay công nhân, chết đói ăn mày, cùng đường mạt lộ thương nhân. Hắn đều gặp. Nhưng người này trước mặt, rõ ràng cái gì đều không còn, nhưng làm cho người ta một loại cái gì cũng có cảm giác. Thậm chí, so với những người tứ chi kiện toàn người, đều còn muốn hoạt tự tại. Nếu là chỉ nghe nói người này, có lẽ sẽ cảm thấy đến đáng thương. Nhưng ngươi nếu là thấy nàng, liền không sẽ nghĩ tới đáng thương hai chữ. Vệ đô thành lục Chu Quan cảnh đối với quản gia nói: "Này trang tử không sai, cũng không biết là nói người, vẫn là rộn lửa." Quản gia nghe xong, cười híp mắt gật đầu nói là: "Công viên trò chơi bên trong, bị mang ra đến cái kia sinh hồn thiếu nữ đã đem muốn chơi đều chơi một lần, bắt đầu hai quét." Giang Lâm nhìn về phía Kiến An Vương, vì lẽ đó ngươi liền coi trọng được kêu là tiểu nói. Nói coi trọng, cũng không quá chuẩn xác. Kiến An Vương nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh tượng, càng nhiều chính là thưởng thức nàng đối với cuộc sống thái độ. Trước đây ta cho rằng sống suất hoặc là chiến tứ phương, hoặc là tùy ý tiêu xái, có thể sau đó mới phát hiện, này cũng không phải quan trọng nhất. Ông lão nói, những thứ này đều là từ trong sách, từ người khác nơi đó chiếm được quan niệm. Hắn sinh ra chính là thế tử, nay cùng nhau đi tới quá mức trôi chảy, không có cái gì kiên trì, cũng không có cái gì niềm tin của chính mình. Cái gì đều không có chính mình, xem như là chân chính sống sót sao? Đó là còn chưa thành Tiên An Vương Chu quân cảnh, lần thứ nhất có mở mị tâm tình. Hắn thưởng thức vị kia người mù cô nương đối với cuộc sống thái độ, thưởng thức nàng ở bị gặp biến cố sau còn có thể một lần nữa đứng lên đến dũng khí cùng niềm tin, quá mức long lánh, như là phát ra quang. Cái kia sau khi, hắn thường thường đi trang tử bên trong kiểm tra Mang theo như vậy ánh mắt tán thưởng đến xem thế giới này, hắn từ từ phát hiện một cái lại một cái nắm giữ niềm tin người. Bọn họ hoặc xuất thân thấp hèn, hoặc sinh ra cao quý, rõ ràng thân phận không giống, trải qua không giống, nhưng có sở chung riêng, mỗi người có kiên trì. Hắn thử đi tiếp xúc những người này, hoặc dành cho trợ giúp, hoặc chiêu mộ. Tính mạng của hắn, phản phất cũng bị này từng cái từng cái điểm nhấp nháy thắp sáng. Giang Lâm lặng lặng mà nghe. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Kiến An Vương chủ động nhắc tới chuyện trước kia. Chẳng trách sau đó Kiến An Vương, rõ ràng xuất thân cao quý, nhưng như vậy bình dị gần uý. Chẳng trách nghe đồn bên trong hắn thích làm vui người khác, công tác xứng đáng. Chẳng trách hắn cuối cùng gặp lưu lại, cùng mọi người cùng nhau thủ thành. Chờ chút, Giang Lâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tự hắn biết được Kiến An Vương vị này nhẫn mặt lên, tựa hồ liền chưa từng nghe nói đối Vương Thành quá thân. Vị tiểu tiểu luôn cô nương này, nàng chết rồi. Kiến An Vương ngữ khí trong nháy mắt trở nên lẫm đạp lên. Nếu như lúc trước nàng còn sống sót, hắn hay là thật sự sẽ lấy nàng, lại hay là bọn họ sẽ trở thành bằng hữu. Thế nhưng, nàng chết rồi. Chết ở cái kia thế đạo. Giang Lâm im lặng. Thở dứt bánh xe phía trên rơi vào ngắn ngủi chờ mặc. Một lát sau, Giang Lâm nhìn phía dưới quẹo sinh hồn tiểu nữ, đây là nàng chuyển thế. Ừm. Kiến An Vương ở phở dịch bánh xe trên ngồi xuống, vừa bắt đầu ta chỉ là muốn nhìn nàng chuyển thế, nhưng lại phát hiện nàng mỗi một thế hoặc là mất sớm, hoặc là thân có tàn tật. Sau đó mới biết, nàng sợ dĩ sẽ như vậy, tựa hồ là bởi vì hồn phách bị hao tổn. Hắn tìm rất nhiều tư liệu, tuy rằng có nhìn thấy một hai tu bổ hồn phách phương pháp, nhưng hoặc là tà môn, hoặc là di chứng về sau quá to lớn. Nếu như có thể tìm tới nàng hồn phách bị hao tổn nguyên nhân, hoặc là ở đâu bị hao tổn, tu bổ cơ hội nên liền lớn hơn một chút. Nhưng ta không tìm được. Ở Giang Lâm hỏi ra lời trước, Kiến An Vương rồi nói tiếp: "Ta chỉ có thể tìm tới nàng những năm gần đây chuyền thế, càng xa xưa không cách nào kiểm tra." "Không cách nào kiểm tra?" "Giang Lâm." "Ừm." Kiến An Vương khẽ gật đầu, "Không cách nào kiểm tra nguyên nhân bình thường có hai cái, một, quyền hạn không đủ. Hai, tư liệu thất lạc. Địa tạng bên trong quán từng có ghi chép. Nhân loại ngự quỷ thời đại thịnh hành lúc, nắm giữ lượng lớn phi phàm năng lực, thậm chí nỗ lực nghịch thiên cải mệnh, cải tử hồi sinh, cũng xông vào địa phủ, ý đồ thống trị cõi âm. Chuyện này náo đến mức rất lớn, cũng cho địa phủ một bài học. Có người nói, rất nhiều tư liệu cùng ghi chép cũng ở lần kia sự kiện bên trong đánh rơi. Nàng đời này, gọi Phong Dung. Chương 449, một ngày nào đó, thế giới vì ngươi tỏa ra. Nàng đời này, gọi Phong Dung. Thấy phía dưới thiếu nữ chơi đến gần đủ rồi, Kiến An Vương đứng dậy, mang theo thiếu nữ đi tới dưới một chỗ. Đại học thành. Bởi vì thân thể nguyên nhân, đời này nàng Vĩnh Viễn cũng không cách nào đi đại học. Nếu không thể là nàng tu bổ hồn phách, vậy thì cho nàng tạo một giấc mơ đi. Một cái, không để lại tiếc nuối mộng. Ồ, đổi cảnh điểm. Phong Dung đứng ở đại học cửa trước, thoáng sững sốt một chút. Chờ thấy rõ mặt trên tự sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Dĩ nhiên là nàng tâm tâm niệm niệm Thanh Bắc Đại học. Ông trời, ngươi cũng quá tốt rồi đi. Nàng vui mừng chạy tiến lên, ôm chặt lấy đại học trước cửa chạm đá. A a a. Đã sớm muốn làm như vậy rồi. Đại học a, thật tốt. Nếu như nàng còn có tương lai, nhất định phải tới. Ôm xong chạm đá, Phong Dung nhìn về phía bên trong đại học, mở ra hai tay, như dò vào vào. Thanh Bắc Đại học, ta tới rồi. Trong đại học hoàn cảnh dù sao khá là yên tĩnh. Trong rừng trên đường nhỏ, thanh xuân mỹ lệ các sinh viên đại học tú năm tụm ba đi tới, thảo luận lưu lại muốn đi nơi nào chơi. Thỉnh thoảng có gương mặt trẻ tuổi lái xe điện đi ngang qua trên mặt tràn đầy đối với gây dựng sự nghiệp chờ mong. Chạy vào trong tòa nhà dạy học, còn có thể nhìn thấy đang tiến hành lúc lớp học. Sượt khóa sượt khóa. Nàng lén lút chạy đến một gian phòng học lớn mặt sau ngồi xuống, hiếm có, yêu thích nhìn bạn học xung quanh, lại nhìn phía trên giảng bài lão sư. Đây chính là đại học lớp học sao? Cảm giác thật thần kỳ. Lão sư nói nàng một câu cũng nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn là chìm cảm, cùng đầy phòng học bạn học đồng thời, nghe được say xương ngon lành. Phạm Phất chính mình cũng là bên trong một thành viên. Sau giờ ngọ phòng học, tiến tính mà lại tươi đẹp. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chạy vào, rọi sáng góc cái bàn. Trong không khí phòng đều mang theo một luồng ấm áp khí tức. Ken ken ken ken ken ken. Chúng tan học gầm thanh đèn phòng dung từ chìm đắm trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Ngày hôm nay liền nói tới đây. Lão sư trên bục giảng động tác ngừng lại, căn bản không dạy quá giờ. Bạn giao một câu nói, liền mang theo cốc giữ nhiệt rời đi. Rốt cục tan học, lưu lại muốn đi nơi nào chơi? Không được, ta còn có chọn môn học khóa muốn lên. Ba, ai đang tiếp tốt như vậy khí trời? Các học sinh trong phòng học dồn dập đứng dậy, nắm điện thoại di động hướng về phòng học đi ra ngoài. Các bằng hữu hỗ trợ điểm một hồi, ta cấp cái phiếu, nhanh. Ồ Ngươi lại muốn phi đi nơi nào này ra? Các học sinh trò chuyện, càng đi càng xa. Trong phòng học một lần nữa yên tĩnh lại. Không có giáo sư, không có bạn học. Trống rỗng, chỉ còn dư lại Phong Dung một người. Nàng nhìn một chút chu vi, chu mọ một cái. Ngẩng đầu nhìn hướng về chờ nhà, đẹp đẽ nói: "Alo? Alo? Thiên đường dịch vụ khách hàng online sao? Các ngươi nơi này có núi trên cảnh điểm sao?" Giữa không trung, Giang Lâm nhìn về phía Kiến An Vương, "Thiên đường dịch vụ khách hàng, nên ngươi online? Kiến An Vương." Ai? Phong Dung chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Chính mình dĩ nhiên thật sự đứng ở núi cao bên trên. Một ánh mắt nhìn lại, nước xanh, thành trấn, tất cả đều nhỏ đi, chỉ có mây trắng cùng bầu trời bị vô hạn phóng to, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Thật lạ có núi cao a, cái kia có phải là cũng có biển rộng, bãi cát, tinh không. Nàng nói thầm trong lòng. Nhìn phương xa phong cảnh, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ đến. Con mắt chuyển động, liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó thăm dò bước về trước một bước, hai bước, ba bước. Mãi đến tận đi ra khỏi núi điên, cả người hoàn toàn trôi nổi ở không trung. Quả nhiên có thể phi. Phong dung vui mừng trên không trung quay một vòng, bên hai là phần Phật tiết gió. Cảm giác mình thật giống biến thành chim nhỏ. Thiên điểu to lớn, nàng lại như vậy nhỏ bé. Nhưng nàng phi đến cao như thế, có thể đem hết thảy đều thu hết đáy mắt. Thiên đường dịch vụ khách hàng, có thể đến điểm hoa sao? Nàng hỏi. Kiến An Vương không có lên tiếng. Nhưng sau một khắc, từng đó từng đóa tiểu hoa từ trên núi xuống ra. Hồng, bạch, tử, lam, tất cả đều chen chúc cùng nhau, theo gió nhẹ trước sau chập trùng. Phong dung trong con ngươi, ở trong khoảnh khắc, chiếu ra đầy khắp núi đổi hoa. Chúng nó mở đến tán lạ, lạ như nàng ở bức ảnh bên trong nhìn thấy như vậy. Đây cũng quá đẹp đẽ đi. Nàng trực tiếp từ không trung đập xuống đi, rơi vào trong biển hoa. Vui vẻ đánh cái lăn nhí, khanh khách bật cười. Cánh hoa phiên phiên bay lên, lại tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Có rơi trên mặt đất, có rơi vào trên mặt của nàng, trên tóc, màu vàng bay trên. Thật là thơm a. Nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn trời chiều nơi xa. Màu đỏ thấm vằng sáng nhuộm nửa bầu trời, cùng núi xa, mây trắng, hình thành thành một bức thiên nhiên tranh sơn dầu. Thế giới này, thật đẹp a. Muốn nhìn đầy khắp núi đồi hoa, muốn nhìn tầng lâm tận nhiễm, muốn nhìn xanh thảm biển rộng, muốn nhìn bao phủ trong làn áo bạc cô cô mu nhìn, còn có rất nhiều rất nhiều. Nhưng, nàng thời gian còn sót lại bao nhiêu đây? Một cách giờ, một ngày, một tháng. Rất muốn yêu thế giới này a. Phong Dung ngồi dậy, quay về núi xa hồ lớn. Ta không đi rồi có được hay không? Ta không đi rồi có được hay không? Thế giới này a, ta không đi rồi có được hay không? Ngươi lại lưu nhất lưu ta, có được hay không? Giữa không trung, Giang Lâm Liếc nhìn Kiến An Vương. Kiến An Vương nhìn phía dưới có điều 17, 18 tuổi thiếu nữ, không nói gì. Nàng vóng hồn tiếp dẫn thời gian, ngay ở đêm nay không giờ. Coi đời này, bất tận là viên mãn sự. Sinh lão bệnh tử và bật luân hồi. Ở các loại tiếc núi bên trong, lưu lại càng ngày càng nhiều không muốn cùng kỳ vọng. Sau khi, Kiến An Vương lại mang thiếu nữ đến xem biển rộng, nhìn tinh không, nhìn cô cung. Ở linh điểm trước, đem nàng đưa trở lại. 23 giờ 50 phút. Trên giường bệnh thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, nàng nghiêng đầu nhìn một chút chu vi, khóe mắt sệt qua một đạo nước mắt. Màu trắng trần nhà, màu trắng rèm cửa sổ. Còn có này gợi yếu thân thể. Trước những người, quả nhiên là mộng a. Cũng đúng, không phải là mộng còn có thể là cái gì? Thiếu nữ tự giễu nghĩ. Nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng đỗng nhiên dừng lại. Ở đầu giường một bên ngăn tủ trên, lặng lặng mà nằm một đóa màu vàng, sáng rực rỡ tiểu hoa đóa, chẳng biết lúc nào xuất hiện thì là người nào đưa. Cực kỳ giống nàng từ cái kia đầy khắp núi đồi trong biển hoa, tiện tay gỡ xuống một đóa. Là mộng sao? Phong Dung không biết. 23590000. Trên giường thiếu nữ nhắm chặt mắt lại, bên cạnh máy móc phát sinh màu đỏ còi báo động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bệnh viện cũng bắt đầu bắt đầu bận tối bụng lui. Lam hồn phách thoát ly thân thể, trở thành vong hồn bay lên lúc. Thiếu nữ ở phòng bệnh một bên nhìn thấy một vệt bóng người màu trắng. Hắn một thân áo bào trắng, đầu đội mũ cao, Mặt trên viết nhất kiến sinh tài. Mặt Ngụy tái nhiệt lặng lặng mà nhìn nàng, Phàm Phất đã chờ từ sớm ở chỗ ấy. "Nên ra đi." Hắn nhắc nhở. "Được." Thiếu nữ đi tới. Rõ ràng nên cảm thấy sợ sệt, rõ ràng nên dò hỏi một chút, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng nhưng không lý do bay lên một luồng quân phục an tâm cảm giác. Đấy lòng dường như có đạo âm thanh đang nói, "Đi thôi, đi thôi." Theo này đạo bóng người màu trắng, hắn gặp dẫn người đi nên đi địa phương. N. Chương 450: Gặp chuyện bất quyết, liền tìm đội trưởng. Nhìn kiến An Vương đem Phong Dung vong hồn đưa lên đường hoàng tuyền sau, Giang Lâm liền rời đi ở về thập bát điện trên đường, hắn nghĩ, Kiến An Vương hay là yêu thích nàng chứ? Một bắt đầu thời điểm, có thể thật sự lại như Kiến An Vương nói như vậy, chỉ là muốn nhìn nàng chuyển thế. Nhưng sau đó, nhưng cùng với nàng một đời lại một đời, đưa nàng một hồi lại một giấc ngủ, liên liên tiếp dẫn vong hồn, đều là hắn tự mình đi làm. Cái này cũng chưa tính là yêu sao? Có điều, so với nhân loại các cư dân mạng thường ồn ào liệt liệt yêu, Kiến An Vương yêu thích, càng như là người nhà làm bạn, bằng hữu quan tâm. Đã không phải đơn giản ái hệ gì nạ sao đơn giản. Nói chung, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Giang Lâm lẩm bẩm nói, Vừa nãy có như vậy trong nัย mắt, hắn luôn cảm thấy Kiến An Vương muốn ra tay. Trở lại thập bát điện sau, Giang Lâm đột nhiên cảm giác trong lòng có món đồ gì giật giật. Hắn thân thể cứng đờ, lấy ra vừa nhìn. Cang La một tấm mang theo viền vàng, xiêu xiêu vẹo vẹo bất quy tắc trang giấy nhỏ. Giang Lâm không xác thực tín đạo, đây là ở bác điện được bản mệnh chỉ. Lúc đó Nhật Du thần cho hắn lúc, dặn dò một câu bên người mang theo. Bởi vì chưa kịp tiến vào chỉ chất thuật lớp cao cấp, hơn nữa sau đó một dãy chuyện, hắn đều nhanh đưa cái này quên đi. Có điều, hắn nhớ tới này bản mệnh chỉ nguyên bản là to bằng lòng bàn tay khối lập phương nhỏ. Giang Lâm đánh giá trong tay trang giấy nhỏ, nguyên bản hình vuông đường nét đã kinh biến đến mức siêu siêu vèo vèo, có kéo dài, có biến đoạn, như là một con cá béo mập, vừa giống như là một tấm mỡ da trừng bánh. Vật này còn có thể chính mình biến thân. Giang Lâm trong lòng kỳ quái, này bản mệnh chỉ chẳng lẽ là linh vật gì? Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một bản văn. Là hắn ở Bắc Điện thời điểm, được Trung Thiên Phiên Tiên yêu tham dự vai hề bộ hoạt động sau. Vai hề bộ bộ trưởng vì biểu hiện cảm tạ nói. Vai hề bàn tu luyện đồ vật, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp ngược lại cũng không phức tạp. Hào Ngọc là người dưỡng đi ra, tốt chỉ cũng là khí ẩn nhượng đi ra. Nếu như có thể cho đâm người giấy truyền vào linh hồn, tính toán cũng là có thể tốt nghiệp. Nhân sinh như thí, đâm người giấy thế giới lại là thế nào? Chỉ có làm chính ngươi vào hy thời điểm, mới có thể cảm nhận được hy bên trong người cảm thụ. Vai hệ bộ tồn tại, một chính là thỏa mãn hứng thú ham muốn, hai là vì tu luyện. Nó quỷ giang lâm không thể xác định, nhưng Trung Phiên Phiên cùng vai hệ bộ bộ trưởng khẳng định là chỉ chất thuật lớp cao cấp. Trước thì có đề cập tới, chỉ chất thuật lớp cao cấp tu luyện, cùng bản bệnh chỉ không tránh khỏi có quan hệ. Vì lẽ đó, vai hệ bộ bộ trưởng lời này, ở bên ngoài là đang nói vai hệ ban tu luyện Trên thực tế là ở đề điểm hắn bản mệnh chỉ phương pháp tu luyện. Giang Lâm cẩn thận hồi ức có quan hệ bản mệnh chỉ tất cả tin tức, cũng từ bên trong lấy ra ra từ khóa. 1. Muốn bên người mang theo. 2. Tốt chỉ là dưỡng đi ra. 3. Muốn chuyển vào linh hồn. 4. Nhân sinh như hí, cùng biểu diễn, vào hí có quan hệ. Trên chỉ chắc thuật tiết một lúc, hoặc lão sư tựa hồ cũng đề cập tới, báp điện chỉ chắc thuật, trọng điểm ở chỗ chuyển vào linh hồn. Giang Lâm suy tư, phân tích. Tổng cảm giác đáp án liền muốn đi ra, rồi lại trước sau kém một tí tẹo như thế. Này báp điện bản mệnh chỉ, rốt cuộc muốn làm sao sử dụng? Hắn lưu tới Phương Hắc nói chuyện, Phương Hắc 2 cùng Phương Hắc 3 cộng hưởng hắn bộ phận ký ức. Chẳng lẽ còn muốn đem ký ức bỏ vào bản mệnh chỉ bên trong? Không có tiếp xúc được chỉ chất thuật lớp cao cấp trường trình học, Giang Lâm chỉ có thể mụ dự đoán. Có điều, cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Nếu đã biết biến hóa, vậy thì nhìn người sau khi sẽ biến thành ra sao. Hắn lật xem một lượt trong tay bản mệnh chỉ, một lần nữa bỏ vào trong lòng ngực. Sau đó nhìn về phía thập bát điện cửa. Một bóng người chính vội vã tới rồi. "Đội trưởng không tốt." Tân Mục vèo bay vào được, trên mặt mang theo nôn nóng, "Đội trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Giang Lâm." Tân Mục Hạn dược tới. Vừa mới chuyển chính thức tập quy sai, trong nhà có chút bối cảnh. Bởi vì một vùng một tiền bối thực lực thấp mà khu phục, sau bị Giang Lâm phân phối cho Nhiếp Tử Mang. Xảy ra chuyện gì? Giang Lâm hỏi. Tân Mục vừa mở miệng, không biết vì sao lại nói thế, thở phào sau, mới nói, tiền bối bọn họ bị vây ở Thanh Dương Thành. Thanh Dương Thành? Giang Lâm khẽ cau mày. Đang hồi tưởng lên Giang Lâm đời kia ký ức sau, hắn theo bản năng liên tưởng đến tu tiên giới, nghĩ đến cái kia lấy một chén rượu yêu thiên môn Thanh Dương lão tiền bối. Nhưng rất nhanh, hắn liền kéo về tâm tư. Bởi vì hắn biết, này Thanh Dương Thành không phải đối phương Thanh Dương Thành. Nhìn chung toàn bộ coi âm, địa phủ cũng không phải duy nhất thế lực, nhưng cũng là tối chính thức, tối quyền uy một cái thế lực. Luôn có chút quỷ ở bên ngoài dã man phát triển. Có quỷ lặng lẽ trốn đi, hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Cũng có quỷ cầu đến cảnh giới nhất định, sau đó ngày nào đó đột nhiên nảy bày, không qua loa. Bắt đầu chiêu thu quỷ tải, hình thành thế lực của chính mình. Đối với loại này quỷ quái, địa phủ cũng có chuyên môn ở ngoài giao người viên. Một khi phát hiện, liền sẽ tiến hành chiêu ăn. Đối mặt thực lực mạnh, mà không muốn đi địa phủ quỷ quái, bọn họ gặp có một cái quan sát kỳ. Nhìn này quỷ quái đầu lĩnh tác phong làm việc làm sao? Năng lực quản lý lại là làm sao? Nếu là cái này quỷ quái đầu lĩnh làm nhiều việc ác, tùy ý thủ hạ tiểu quỷ săn bậy, thì lại phán xét vì là ác, mạnh mẽ mang về địa phủ. Ngược lại, nếu là cái này quỷ quái đầu lĩnh nghiêm với luật kỷ, mà chuyên về quản lý, quỷ vực bên trong trật tự được, hoàn cảnh tốt, không săn bậy, thì lại phán xét vì là lương, đồng thời dành cho nhất định tôn trọng cùng quyền hạn. Nói thí dụ như, có thể không trở về địa phủ trụ, cũng có thể thu nhận giúp đỡ quỷ quái, nhưng đối với ứng, cũng phải phối hợp địa phủ một ít sắp xếp. Nói thí dụ như, đăng ký vào thành quỷ quái, đem danh sách định kỳ đưa đến địa phủ lại nói thí dụ như, gặp phải muốn đầu thai, hoặc là làm ác quỷ quái, người trước đưa đến địa phủ, người sau thì lại căn cứ làm ác trình độ, hoặc là tiểu lấy trừng phạt, hoặc là đưa vào địa phủ do phán quan đến phán quyết. Mà Thanh Dương Thành chính là như thế một cái rưỡi tự trị quỷ vực. Mỗi vị quỷ sai ở thực tập kỳ đều có một cái chuẩn bị bài tập. Cái kia chính là hiểu rõ coi âm mỗi cái đã biết quỷ vực phân bố tình huống. Đã chứng thực, còn chưa chứng thực đều phải hiểu. Để tránh khỏi công tác thời điểm xuất hiện tình trạng gì. Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói Theo ta được biết, Thanh Dương Thành Tắc Phong luôn luôn hài lòng, ở trong đó quỷ rất ít náo xậy ra chuyện. Coi như đã xảy ra chuyện gì, quỷ vực chủ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết, mà tận lực công chính công bằng. Ở địa phủ phán xét bên trong, cũng do Lương Thăng làm ưu. Hắn một bên đứng dậy đi ra ngoài, một bên hỏi Tần Mộc: "Niếp Cửu bọn họ đi vào bao lâu, vì sao bị nốt?" Tần Mộc mau mau đi theo đội trưởng phía sau, trả lời: "Đi vào hơn nửa ngày, bị nốt nguyên nhân không rõ ràng, thế nhưng Niếp Tiền Bối không cho ta đi vào. Từ khi theo Niếp Cửu Tiền Bối sau, bọn họ liền thường thường bởi vì Niếp Cửu Tiền Bối lạc đường thuộc tính mà chết ra." Có điều cũng may hắn có trong nhà trưởng bối cho bà bối, Thiên Ti Tuyến, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Một khi tách ra, theo tuyến phương hướng tìm đi, chuẩn không sai. Dung Thông Thảo sau, hắn cùng Nhiếp Tiền Bối còn định mấy cái ám hiệu, hay dùng kéo động Thiên Ti Tuyến tiếp cấu, số lần đến biệt thị. Ngày này, ở lại một lần tách ra sau, Tân Mục không có hoang mang, thông thảo theo Thiên Ti tì Tuyến tìm tới Thanh Dương Thành. Thanh Dương Thành danh dự luôn luôn không sai, hắn cũng không lo lắng. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị đi vào lúc, Thiên Ti Tuyến đột nhiên có động tĩnh, trước sau truyền đến hai cái tín hiệu, nguy hiểm, đừng đến. Tân Mục lập tức hãm lại xe, đứng ở Thanh Dương thành lối vào. Bởi vì tiền bối thực lực không sai, gặp phải vấn đề gì trên căn bản đều có thể một đường đánh tới. Vì lẽ đó cái này nguy hiểm tín hiệu, có khả năng chỉ là nhằm vào thực lực yếu kém tần mục mà nói. La Lấy, tần mục chờ ở bên ngoài hơn nửa ngày, đều không lại tiếp thu được tín hiệu sau, mới nhận biết không đúng. Lúc này mới vội vã chạy về thập bát điện, gặp chuyện bất quyết, liền tìm đội trưởng. Bởi vì, đội trưởng rất mạnh. Chương 451, để chúng ta đứng tới đây, ngươi đúng là đừng đuổi theo a. H vô thưởng đội thứ 3 thay quyền đội trưởng cấp hồn trốn tránh tin tức một trại qua sắp nhận, địa phủ bên trong chuyên môn vụ trách cấp mục trốn tránh công tác quỷ sai liền lập tức phát động rồi. Một đội một đội quỷ sai, trước sau xuất phát, đi về mỗi cái địa phương. Siêu tầm, lần theo, vây bắt. Trong quá trình này, khó tránh khỏi xuất hiện một ít nhiễu loạn. Nói thí dụ như, cái kia đội thứ 3 trước đây lý đội trưởng một bên trốn, một bên chọc vào cái quỷ hoa, thả ra không ít quỷ quái. Những người quỷ quái tứ tán ra, chế tạo ra nhiễu loạn, có thể vì hắn tranh thủ không ít thời gian. 18 đội xảo linh lung cùng Bạch Vạn tổ này, vừa vận muốn ở phụ cận tiếp dẫn vong hồn. Bên kia quỷ quái oa một đầm, bọn họ bên này trong nháy mắt bị hại vạ tới hồ cá. Con chưa kịp tới gần tiếp dẫn địa điểm thì có một đám quỷ quái vọt tới. Sáo Linh Lung cùng Bạch Vạn cũng bởi vậy bị tách ra. Chuyện đột nhiên xảy ra, Bạch Vạn chỉ kịp nói một câu cẩn thận, liền không thể không cùng trước mặt xông đến quỷ quái chiến đấu với nhau. Những quỷ này quái thực lực có cao có thấp, quan trọng nhất chính là từng cái từng cái cùng đánh thuốc kích thích tự, đặc biệt khó chơi. Ha ha ha ha, ha rốt cục có thể đi ra chơi. Mau mau, bên kia có cái đặc biệt đáng yêu tiểu quỷ kém, các ngươi chống đỡ, ta sẽ đi gặp. Đừng để người ta tiểu cô nương làm khóc ha ha ha ha. ha cái đám này quỷ quái vui cười. Tuyệt hồ căn bản là không để ý có thể hay không bị nắm lấy, chỉ muốn cố gắng chơi một cái. Một đám phong quỷ. Bạch Vạn nghe những người biến thái nói, trong lòng sốt ruột. Giễn theo Sảo Linh Lung mấy ngày như vậy, hắn cũng tham dò này hậu bối tính cách. Hay cùng cái kia tiểu hamster như thế, hơi hơi một dọa liền có thể đỏ cả ve mắt. Phần không thể lập tức đảo hố đem mình nhận đi. Đi ra, đều đi ra. Bạch Vạn đang muốn, bên kia liền truyền đến Sảo Linh Lung tiếng thét chói tai. Đường tới đây, a a a. Sảo Linh Lung, ngươi chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Bạch Vạn một gậy đánh bay một cái dùng sức tập hợp tới quỷ quái, liền bao tải cũng không kịp bộ, xoay người liền hướng Sảo Linh Lung bên kia bay đi. Nghe thanh âm, là ở bên trái cao ốc mặt sau. Hắn mới vừa hướng về bên kia bay qua, trước mặt liền bay tới mấy đạo bóng đen, suýt chút nữa với hắn va cái đậy cối lỏng. Mẹ nó. Cái kia mấy cái quỷ quái kinh ngạc tốt lên một tiếng, như là nhìn thấy vật gì đang sợ, vèo trốn. Phát sinh cái gì? Có càng mạnh hơn ác quỷ đến rồi. Bạch Vạn trong lòng kỳ quái, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Sảo Linh Lung vẫn còn tiếp tục rít gào lên. Sảo Linh Lung. Bạch Vạn vội vội vàng vàng xuyên qua cao ốc đang muốn ra tay giúp đỡ, rồi lại khi nhìn rõ một giây sau sửng sốt. Các ốc sau, rất nhiều quỷ quái vây công tới lúc, Tiêu Linh Lung quả thật bị sợ rồi. Phản xạ có điều kiện móc ra cây lại tang, mắt đóng lại. Ngay ngay trước mặt quần quỷ liền ngừng lại đập loạn đánh lung tung. A a a, các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Bang, bang, bang. Nàng một bên rít gào lên, một bên dùng sức mà gõ tập hợp tới được quỷ quái. Hơn nữa, không biết có phải là tháp sáng bạch phát bạch chúng kỹ năng. Dù cho nhắm hai mắt, nàng mỗi một lần gõ, mỗi một lần vung đậy, hầu như đều có thể chuẩn xác bắn trúng một con quỷ quái. Bang, Bang, bang. Bởi vì sợ, nàng gõ tốc độ cũng nhanh đến mức lạ kỳ, tất cả đều ủy thác cho bản năng của thân thể. Ngắn ngắn trong vòng 1 phút, liền có quỷ quái liên tục bị gõ 3 lần đầu. Đầu đều choáng. Không xong rồi, không xong rồi, các anh em ta trước tiên lưu. Tiểu quỷ này kém không chơi nổi. Chính nói thầm, bang. Lại làm một gậy gõ tới. Vốn là choáng quỷ quái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không hề phản kháng lực địa đi xuống rơi xuống. Bên cạnh đồng thời quỷ quái vừa nhìn, wow. Này lọ ly tạ quỷ sai hơi mạnh a. Nếu không, đổi một cái mục tiêu. Bang, bang, bang ngươi không nên tới, không nên tới. Đang chuẩn bị tránh đi đám quỷ quái quay đầu nhìn lại, liền thấy con kia lọ lỉ tạ quỷ sai một bên rít gào lên, một bên lung tung vùng động đuổi theo. Một M4 khoảng trừng, trái phải thân thể, vẫn cứ đánh ra một M85 khí thế. Quần quỷ, mẹ nó. Để chúng ta đứng tới đây, ngươi đúng là đừng đuổi theo a. Đây là vật học giả ta đi, đi ra a. Đừng tới đây. Tiệu Linh Lung sợ sệt cực kỳ, vùng động tốc độ cũng cực nhanh. Trờ Bạch Vạn chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là Tiệu Linh Lung một bên hẹp nhắm hai mắt, run cảm cập, rít gào lên. Một bên hung ác vùng động đem quỷ quái đánh cho tứ tán né ra hình ảnh. Bạch Vạn sửng sốt một giây, có chút không phản ứng lại. Trong tay lại chiêu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên không nên thả. Sảo Linh Lung, phục hồi tinh thần lại sau, Bạch Vạn mau tới trước kéo Sảo Linh Lung, ngươi bình tĩnh đi. Tiền bối. Nghe được thanh âm quen thuộc, Sảo Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí một mà mở mắt ra. Sau đó miệng cong lên, viên mắt đều đỏ. Vô cùng đáng thương nói, tiền bối, những người quỷ thật là đáng sợ. Còn chưa kịp trốn xa đám quỷ quái, đến cùng ai càng đáng sợ a? Ai bắt nạt ai? Người nói rõ ràng. Bạch Vạn mặc một giây, khà khà Không sợ, ngươi bình tĩnh đi, chúng nó không ngươi lợi hại. Ừ. Sảo Linh Lung kiên cường gật cụ, nếu thành quỷ sai, liền không thể lại như thế túng. Sảo Linh Lung, phải kiên cường, phải cương đại. Nguy rồi. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhìn hướng về phải một bên, vong hồn. Dựa theo thời gian đến xem, vong hồn nên đã đi ra. Đi, qua xem một chút. Bạch Vạn mang theo Sảo Linh Lung đội vã chạy đi, xa xa liền nhìn thấy một tên vong hồn, chính oăn ngoăn ngồi ở thi thể của chính mình trên. Mê hoắc mắt, tựa hồ đang chờ cái gì. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Sáo Linh Lung mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đột nhiên trợn to mắt. Lúc này, đã ở trên thi thể ngồi một hồi lâu vong hồn nam tử có chút động. Sao không quỷ sai tới đó ta? Lẽ nào là đem ta đổ vào? Ta có muốn hay không trước tiên tìm một nơi trốn đi. Chính mơ hồ, một cơn gió quát lại đây. Hắn thấy hoa mắt. Sau một khắc, toàn bộ hồn đều thừa phong bay lên. Ta nhẹ nhàng. Vong hồn nam tử chớp chớp mắt, mới vừa ra lò, phản ứng còn có chút trì độn. Mãi đến tận hắn bên tai truyền đến một đạo tiếng cười càn rỡ, ha ha ha ha ha, không nghĩ đến còn có thể mượn gió bẻ măng. Đáng quỷ sai. Có bản lĩnh liền đến đuổi ta a ha ha ha, ta bị quỷ bắt đi." Vong hồn nam tử rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây chính là đòi mạng a. Dư Quang nhìn thấy hai cái bạch vô thượng hóa trang quỷ sai chính đang đuổi theo, tâm tư khác bắt đầu lung lay lên, ta có muốn hay không giãy giụa một hồi? Nhưng ta yếu như vậy, giãy giụa nói không chắc liền mất mạng. Nếu không, vẫn là chờ quỷ sai cấp đại nhân đến đuổi ta. Lời này làm sao lạ là lạ, không biết là bởi vì xem có thêm phòng trực tiếp, hay là bởi vì đầu óc không chuyển qua đến. Vong hồn nam tử biểu hiện dị thường bình tĩnh, còn có tâm sự suy nghĩ vớ vẩn. Thân thể thì lại không nhúc nhích. Phản phất một con không biết nói chuyện con dối. Dáng rấp kia, nhìn ra bắt hắn cái kia quỷ quái đều kỳ quái, hẳn là thuận lợi khiên cái kẻ ngu si. Sao không gọi đây? Vọng hồn nam tử phủi nó một ánh mắt, thầm nghĩ, ta không phải người ngu, nhưng ta không sẽ cho ngươi biết ta là không phải người ngu. Ngược lại ta cái gì cũng không nói, sẽ chờ quỷ sai đại nhân tới cứu ta. Nhiếp Tiên Bối, ngăn cản con quỷ kia. Bên này, chính đang truy đuổi Bạch Vạn cùng Tiếu Linh Lung một cái truyền biến. Thì ở phía trước một cái đầu đường, nhìn thấy Lạc Đường nhấp nhíu, vội vã lên tiếng hô. Được. Nhấp Cửu vừa nhìn, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đuổi theo đang muốn ra tay, đã thấy cái kia quỷ quái trong tay vung vẩy một cái vong hồn, động tác trên tay không khỏi ngừng lại. Mẹ nó, lại tới một người quỷ sai. Đủ kích thích. Cái kia quỷ quái phía sau lưng lạnh cả người, đem vong hồn cho rằng địa đỡ đạn, quay đầu liền chạy vào thanh dương trong thành che dấu lên. Mà sau, Nhiếp Hựu, Bạch Vạn, Sảo Linh lung liên tiếp truy tiến vào. Thanh dương thành bọn họ biết là địa phủ chứng thực quá quỷ vực. Chỉ là, ba tên quỷ sai đi vào, liền bị mê mắt. Trong thành các loại quỷ quái lui tới. Quỷ khí hỗn tạp, không giống nhân gian như vậy thật nhất biết. Nhiếp Hựu bọn họ phân công nhau xoay chuyển một hồi lâu, đều không tìm được Liên muốn, xin mời Thanh Dương thành đội tuần tra hỗ trợ tìm tra một chút. Nhưng chưa từng nghĩ, này vừa đi, liền bị nhốt rồi. Liên ngay cả nhất hữu cũng chỉ kịp dùng Thiên Ti tuyến, lặng lẽ phát sinh hai cái tín hiệu. Nguy hiểm, đường đến. N. Chương 452, Thanh Dương thành chủ nhân. Đội trưởng, Thiên Ti tuyến chỉ về địa phương, chính là chỗ này. Tân Mục mới vừa mang theo đội trưởng đi đến Thanh Dương ngoại thành, còn chưa kịp có hành động. Liên thấy một mặt xanh nhanh vàng, loạn gọn thân thể, chỉ ăn mặc một cái màu xám đen quần quỷ quái đi ra. Cười dịu dàng nói, người tới, nhưng là địa phủ 18 đội đội trưởng. Giang Lâm nhìn nó, lạnh nhạt nói: "Vâng." Quỷ mặt xanh quái không người, đại nhân mời tới bên này, gia chủ nhà đã đợi hầu đã lâu. Nói xong, gõ má nhìn về phía bên cạnh Tân Mục. "Vị này quỷ sai huynh cũng đừng lo lắng, bằng hữu của ngươi đều không có chuyện gì. Bọn họ đang cùng ta chủ nhà đồng thời." Tân Mục trưng nó một ánh mắt, "Ta tin ngươi mời có ma, cùng ngươi chủ nhân cùng nhau mới càng nguy hiểm được rồi. Có điều, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý thuyết, này thanh dương thành không nên cửa lớn đóng chặt, chỉnh diễn một trận đại chiến sao? Làm sao còn chủ động mời bọn họ đi vào?" Chờ chút, hẳn là kế bỏ thành trống. Tần Mục nhìn về phía đội trưởng, làm sao bây giờ? Ngươi đi làm ngươi, nhấp rượu nơi đó, ta đi xem xem." Giang Lâm giao cho một câu, liền cùng cái kia quỷ mặt xanh tiến vào Thanh Dương Thành. "Được rồi đội trưởng." Tần Mục liếc nhìn bọn họ phương hướng ly khai, liền xoay người rời đi. Tuy rằng không yên lòng tiền bối bọn họ, nhưng mình đi vào xác thực lên không là cái gì tác dụng, chỉ có thể giao cho đội trưởng. Hơn nữa, tiền bối bọn họ bây giờ không cách nào tiếp tục công việc, bọn họ trong tay công tác cũng chỉ có thể phân phối cho nó độ hưu. Vì lẽ đó, Tần Mục lượng công việc đã ra tương rồi. "Đại nhân, mời đến." Quỷ mặt xanh đem Giang Lâm mang đến một cái gian nhà trước, loạn không thân thể, làm ra mời đến tư thế. Giang Lâm liếc nhìn trước mặt gần đây dài 3m, cao 4m cộng lớn, sắc mặt bình tĩnh mà giơ ch lên, về phía trước bước đi. Tóc dài hơi di động, và áo tung bay. Chân hạ xuống trước mắt, một luồng khoái động quỷ khí tự hắn hai bên hướng ra phía ngoài gặp ra. Quỷ mặt xanh chỉ cảm thấy cảm thấy một trận khí tức kinh khủng nương theo kình phong kéo tới, sau một khắc, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, dây nặng cộng lớn từ từ mở ra. Giang Lâm bước chân liên tục, đi thẳng vào. Cộng lớn sau lưng hắn, từ từ khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, cũng ngăn cách bên ngoài kia sáng len kịt một mảnh bên trong. Giang Lâm dựa vào sức cảm ứng, tính toán nơi này hẳn là một cái đại điện, kiến tạo đến mức rất hoa lệ, các loại điêu khắc cũng vô cùng tinh xảo chú ý. Bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ hắn bên ngoài, không còn hắn quỹ khí tức. Giang Lâm ở ở giữa cung điện dừng lại, không chút biến sắc đánh giá chu vi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối có khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Đông đông đông, như là pha lê đạn châu rơi xuống trên đất phát sinh tiếng vang, ù ngù cùng cục lăn. Một giây sau, bốn phía xuất hiện từng tia một ánh sáng. Ánh sáng bên trong chiếu ra một cái chật hẹp cái hẻm nhỏ. Ngoẹo nhỏ một góc, có một viên nhãn cầu màu trắng Tựa hồ là không cẩn thận rất xuống, một đôi tay đưa ra ngoài, đem nhãn cầu lượm trở lại, một lần nữa còn đâu viền mắt bên trong. Chỉ một thoáng, hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, rộng dâu lên. Trong đại điện, Giang Lâm nhíu nhíu mày, ảo cảnh, không quá giống. Trước mặt hình ảnh, tựa hồ là lấy đệ nhất thị giác xuất hiện, càng như là ai ký ức hình ảnh bị bá phóng ra. Ai ký ức? Lẽ nào là này quỷ vực chủ nhân? Vì sao cho hắn xem cái này? Cũng còn tốt cũng còn tốt, không là mất. Nghe thầm ầm, này đệ nhất thị giác người tựa hồ là tên thiếu niên. Trong hình, thiếu niên đem nhãn cầu một lần nữa mạnh khỏe chợ vào nhẹ nhõm. Nếu như không còn, nhưng là phải dùng tiền trùng mới mua. Hơn nữa, chợ quỷ bên trong những người còn chưa chắc chắn so với nguyên trạng tốt. Đang muốn, ngõ nhỏ ở ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ âm thanh. Tựa hồ là có tân quỷ quái cư dân vào ở. Thiếu niên mau mau chạy ra ngoài, không lo được trên mặt bọn họ hồn bay phách lạc biểu hiện, kéo một cái xem ra với hắn không chênh lệch nhiều quỷ. Bước thiết hỏi, các ngươi là mới xuống đến sao? Nhân gian tình huống thế nào rồi? Những người môn phái tu tiên, còn có ma tộc, có hay không xảy ra chuyện gì? Ma tộc đã chết rồi sao? Tuyệt diệt sao? Môn phái tu tiên lớn mạnh không? Lấy hành động rồi sao? Ai biết, lời này như là mở ra cái gì khai quan như thế. Đám kia hồn bay phách lạc tân và ở cư dân cùng nhau nhìn lại. Con mắt xung huyết, trên mặt hiện lộ hết vẻ điên cuồng. Người mới vừa nói ma tộc, ta người một nhà chính là bị ma tộc cho diệt. Đại thúc tuổi trung niên há to mồm muốn cười, nhưng không cười nổi, muốn rách cả mí mắt. Tuyệt vọng mà lại tràn ngập sự hận. Ta hại tử, ta hại tử hắn mới nhỏ như vậy. Ha ha ha ha ta chờ mắt nhìn hắn chết ở ta trong lòng lực. Ma tộc. Bên cạnh một tên tuổi trẻ mặt đẹp cô nương, trên người mặc hồng trang, trong mắt hiện ra huyết lệ. Bọn họ làm sao còn không chết đi? Làm sao còn không chết? Ha ha ha. Từng cái từng cái quỷ quái điên cuồng gào khóc, tiêu rên, quanh người khói đen tràn ngập. Bọn họ hận a, bọn họ hận a. Hận sự bất lực của chính mình, càng hận ma tộc đáng ghét. Từng viên một huyết lệ tự bọn họ khẽ mắt lướt xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Những tông môn kia, lẽ nào không có lấy hành động sao? Thiếu niên tựa hồ bị phản ứng của bọn họ dọa đến, ngơ ngác lùi hai bước. Lẽ nào, cho phép do ma tộc xem mạng người như cỏ rác sao? Vừa dứt lời, một đôi tay đột nhiên kéo thiếu niên cổ tay. Là tên kia với hắn không chênh lệch nhiều, trên người mặc màu xanh lam cầm ý quỷ. Một tấm trắng bệnh mặt tập hợp lại đây, nhìn chòng chọc vào thiếu niên. Ngươi muốn biết nhân gian tin tức, muốn biết tông môn phản ứng. Nó cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, những người tu tiên kia căn bản sẽ không quản người bình thường, bọn họ sẽ chỉ ở ý sự sống chết của chính mình. Ngươi muốn nhìn đến người tu tiên giết hết ma tộc? Không thể. Những người tu luyện kia chính mình cũng biến thành ma tộc, còn muốn chỉ nhìn bọn họ. Nó từng bước ép sát, đem thực tế tàn khốc trần trụi vực tại trước mặt thiếu niên. Ngươi cũng là bị ma tộc sát hại có đúng hay không? Đừng nằm mơ. Những người tu tiên kia căn bản sẽ không vì chúng ta những người bình thường này báo thủ, bởi vì ở trong mắt bọn họ, chúng ta có điều lạ dù dễ. Không, không." Thiếu niên lắc đầu một cái. "Thiên Sơn tông đây, tiên kia đại danh đỉnh đỉnh trừ ma người số 1 Tô Thân Tuyết đây. Nàng không phải chuyên môn giết ma tổ sao?" Tô Thân Tuyết, trên người mặc màu xanh lam cẩm y quỷ đột nhiên nắm lấy bả vai của thiếu niên, "Ngươi biết Tô Thân Tuyết?" Trong phút chốc, không khí chung quanh ngưng tĩnh. Chính đang tức giận, Têu Yên đang quỷ quái dừng lại, âm u nhìn hắn. "Tựa hồ chỉ cần thiếu niên gật gù, chúng nó liền có thể nhào tới, căn sẽ hắn, gầm nhắm hắn." Tiểu Nhiên theo bản năng mà muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì bị tóm lấy mà không nhúc nhích được, lập bắt nói: "Ngươi, các ngươi, nàng không phải trừ ma người số 1 sao? Vì sao, các ngươi đều là cái này phản ứng? Trừ ma người số 1, ta chính là nàng giết." Tên kia trên người mặc hồng trang, tuổi trẻ mặt đẹp cô nương như là nghe được cái gì tốt cười sự như thế. Trong lúc nhất thời, cả khuôn mặt trở nên đặc biệt khủng bố, da rẻ da bị nẻ, môi tươi đầy mặt. "Ta nguyên vốn sẽ phải kết hôn, đều là nàng hại ta, là nàng hại ta. Nàng nhập ma, nàng đã nhập ma. Trừ ma người số 1 cái gì, vốn là trò cười." trừ ma người số 1 Tô Thần Tuyết. Trong đại điện, Giang Lâm nhìn Chu Vi cảnh tượng, trong lòng suy nghi, nếu là lấy trước, hắn có thể sẽ không chú ý tới cái này tên gọi. Có thể hiện tại, Nại Quỷ vực chủ nhân cùng Tô Thần Tuyết quan hệ gì? Hay hoặc là, Nại Quỷ vực chủ nhân là biết rồi cái gì, vì lẽ đó cố ý làm ra cái này cho hắn xem. Mục đích là cái gì đây? Giang Lâm khẽ nhíu mày, xem hình ảnh núi cảnh, tựa hồ cũng là cõi âm trở quỷ. Chỉ có điều, nhìn qua còn xa xưa hơn, quy mô cũng không có phát hiện ở lớn, chất tự cũng không có hiện tại tốt. Người muốn làm cái gì? Giang Lâm mở miệng nói, tiếng nói của hắn vang vọng ở trong đại điện, không có được bất kỳ đáp lại. Chương 453, hắn là vô tội. Trừ ma người số 1 nhập ma, Tô thân Tuyết nhập ma. Những người quỷ quái lời nói, khác nào một viên kinh lôi ở thiếu niên trong đầu nổ tung. "Không, không, nàng làm sao sẽ nhập ma đây? Nàng rõ ràng đã nói muốn giết hết thiên hạ ma. Nàng làm sao sẽ nhập ma đây? Hắn không tin. Hắn sẽ không tin." Thiếu niên chạy trốn, nhưng mỗi khi trợ quỷ xuất hiện người mới tới lúc, hắn cũng có đi hỏi thăm người tin tức mới nhất, hỏi thăm vị kia trừ ma người số 1 tin tức, hỏi thăm ma tộc tin tức. Nhưng được tin tức nhưng đều là Tô Thân Tuyết nhập ma, nàng trở thành ma tộc đầu lĩnh, dẫn dắt ma tộc xâm chiếm thôn xóm. Tô Thân Tuyết đại ma đầu, ta hận không thể bãi nàng ra, quất nàng ngân. Càng ngày càng nhiều lòng mang từ hận, không cách nào chuyển thế đầu thai quỷ vào ở chợ quỷ. Chúng nó bên trong có lớn có nhỏ, trẻ có già có. Chúng đó lấy chúng nó tiếp tục ở lại chợ quỷ, chính là cái kia một cái nuốt không trôi khí. Ma tộc là không cách nào thăng thiên chứ? Chúng nó muốn hôn thai nghe thấy đại ma đầu nhận lấy cái chết tin tức, càng muốn tận mắt nhìn thấy nàng xuống địa ngục, nhận hết giân vật. Bằng không, chúng nó chết không nhắm mắt. Ngươi có phải là cũng bị ma tộc làm hại? Trợ Quỷ mới tới vị kia cư dân nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Nghe nói như thế, thiếu niên ngẩng đầu nhìn đối phương. 25, 26 tuổi dáng dấp, tóc tết, một thân bố y điệ. Một bộ nông dân trang phục. Thiếu niên tầm mắt rời, nhìn về phía chỗ xa hơn. Trong nó hẻm, từng đạo từng đạo quần áo lam lũ bóng người của mình, lẫn nho tự sát. Sợ sệt, rồi lại tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Những thứ này, tất cả đều là người kia giết sao? Nàng thật sự là ma. Tiểu Hưng đệ, một thân bố y nông dân đẩy một cái thiếu niên, ngươi không sao chứ? Cái gì? Thiếu niên ngơ ngác quay đầu lại. "Ta nói, ngươi có phải là cũng là bị ma tộc làm hại?" "Ta là." Thiếu niên lẩm bẩm nói, "Đúng, ta là bị ma tộc làm hại." Không chỉ là hắn, hắn một nhà đều bị ma tộc làm hại. Hắn bị ma tộc mang đi, nuôi nhốt, mãi đến tận bị người cứu ra. Nàng nói, nàng gặp báo thủ cho hắn. Nàng nói, "Ngươi yên tâm ngủ đi, ta gặp giết hết ma tộc, để thế nhân lại không bị ma tộc làm hại." Hắn tin, hắn vẫn là tin nàng. Nhưng là, vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao lại biến thành như vậy? Tỉ tỉ, hình ảnh xoay một cái. Thiếu niên đang ngồi ở trong ngõ hẻm nghỉ ngơi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn ở đây, hắn ở đây. Đại ma đầu đệ đệ lại ở chợ quỷ. Đừng công tha hắn. Đại gia mau tới đây. Thiếu niên cả kinh, vội vã chạy đi. Mặt sau, một đoàn quỷ quái đuổi theo, từng cái từng cái trên mặt mang theo sự thù hận. Tự có người phát hiện thiếu niên cùng Tô Thân Tuyết giáng gấp tương tự sau, như vậy đội đánh liền không ngừng ở chợ quỷ tái hiện. Sự tình làm lớn, liền ngay cả quỷ sai đều đã tới nhiều lần. Không quan tâm các ngươi là hận ai, nhưng Tô lạc trên người sát thực không có nhiễm phải mà người. Không cho sẽ ở chợ quỷ nội đấu. Quỷ sai đại nhân nói đúng lắm. Một đám quỷ quái trên mặt đáp ứng vẻ mạnh, hắn là vô tội. Có thể cho quỷ sai vừa đi, chúng nó quay đầu liền đem Tô Lạc, thiếu niên kéo vào trong góc tối. Nơi này, ai mà không vô tội? Ai mà không bị ma tộc sát hại? Nhà ta Hải tử cũng là vô tội, chúng ta một nhà đều là vô tội, nhưng vì cái gì cũng bị giết. Liên ngươi là vô tội. Liên ngươi vô tội. Ngươi tỷ tỷ giết chúng ta thời điểm, có thể có nghĩ tới chúng ta là vô tội. Tô Lạc hẹp nhắm hai mắt, hai tay bản năng bảo vệ đầu. Phà vào mặt, ngoại trừ quyền đấm cứ đá, còn có vô tận sự thù hận, phẫn nộ. Nhanh Hắn hướng về bên kia chạy. Trong nó hẻm có quỷ quái đuổi theo. Tô Lạc nhìn chung quanh một chút, hướng về phải một bên chạy đi. Mới vừa chạy ra đầu hẻm, bên cạnh liền rỗi ra đến một cái tay, đem hắn kéo vào phòng giam nhỏ bên trong. Xoẹt. Thiếu nữ một bên để hắn không cần nói chuyện, một bên cẩn thận thông qua trên cửa lỗ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Bên này, hắn mới vừa ở chỗ này. Phân công nhau truy, chờ bên ngoài quỷ đều chạy đi sau. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía thiếu niên, không hiểu nói, ngươi là kẻ ngu si sao? Chúng nó một bắt đầu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng Tô Thân Tuyết dài đến tương tự, ngươi trực tiếp phủ nhận không liền có thể lấy Không sai, trận này không ngừng nghỉ đổi đánh to lớn nhất đầu nguồn chính là ở, trước mặt thiếu niên không có phủ nhận. Ngươi lẽ ra sẽ không nói quắc vẫn là ngốc. Thiếu nữ không chỉ một lần hỏi như vậy hắn, nhưng mỗi lần đều không có được đáp lại. Trong bóng tối, Tô Lạc mí mắt buông xuống. Tại sao không phủ nhận? Tại sao muốn phủ nhận? Nếu như ngay cả thân nhân duy nhất đều muốn phủ nhận, vậy hắn còn sót lại cái gì đây? Ai, quên đi. Thiếu nữ đưa môi, lươi hỏi. Đương nhiên, trước mặt Tô Lạc ngẩng đầu lên, ta biết ta nên làm như thế nào. Hắn biết mình có thể làm những gì. Ai? Cái gì? Thiếu nữ còn không phản ứng lại. Sau một khắc, liền thấy thiếu niên đứng dậy, mở ra phòng giam nhỏ môn chạy ra ngoài. Một bên chạy, một bên gọi, "Ta ở đây, ta ở đây." Hắn hận ma tộc, cũng hận biến thành ma tộc nàng, nhưng nàng đã từng là trừ ma người số 1 sự thực, là sẽ không thay đổi. Nàng là tỷ tỷ của hắn, là hắn duy nhất còn trên đời người thân sự thực, cũng sẽ không thay đổi. Mặc kệ nàng có phải là tự nguyện biến thành ma, nhưng phạm sai lầm, vậy thì tiếp bị trừng phạt. Quân quỷ phẫn nộ cũng được, tương lai sẽ xuống địa ngục cũng tốt. Hắn cũng có thể cùng nàng đồng thời chia sẻ. "Ta ở đây." Hắn đứng ở nơi đầu hẻm, không chạy, hắn sẽ không chạy nữa cảm người phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ. Nếu như nhất định phải có người đến chịu đựng, vậy hay để cho ta trước tiên giúp nàng chịu trách nhiệm. Lần lượt vây công, đánh đập, để Tô Lạc hồn thể nhiều lần suýt nữa tiêu tan. Nhưng mỗi một lần vượt qua đến sau, hồn thể cũng sẽ trở nên càng thêm ngưng tụ. Hắn ở cõi âm chờ a chờ, chờ a chờ. Không biết quá khứ bao lâu, rốt cuộc đã tới tin tức mới nhất. Tô thân tuyết trở thành ma tôn này, bị Thiên Sơn Tông Giang Lâm một chiêu diệt chi. Nàng hồn thể, do địa phủ nhất đẳng quỷ sai tự mình đi tiếp dẫn. Có người nói chính là phòng ngựa nàng chạy trốn. Đại ma đầu muốn xuống địa ngục. Chết thật tốt. Chết thật tốt. Chợ quỷ bên trong, những người được ma tộc làm hại đám quỷ quái kích độc lên. Đại ma đầu giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ bị phán vào 18 tầng địa ngục. Ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng sống không bằng chết, đập núi lửa, xuống chảo dầu. Chúng nó tụ tập cùng nhau, chạy đi vây xem Tô Thần Tuyết phán quyết. Một ngày này, rốt cục để chúng nó đợi được. Có chút quỷ quái thậm chí không nhịn được gào khàn lên, oa oa khóc lớn. Chúng nó người nhà, chúng nó bằng hữu, còn có chúng nó chính mình. Rốt cục có thể nhắm mắt. Nhi A, ngươi xem một chút, cái tên đại ma đầu rốt cục các hữu ác báo o o o o. Để để, chúng ta rốt cục có thể đi đổi thay. Thời kỳ này trở quỷ cũng không có như vậy hòa bình, tiến tĩnh. Ở lại chỗ này, hoặc là là tâm có mong nhớ, hoặc là là tâm có oán khí, hầu như đều là không cách nào đi đâu thay. Tô Lạc Câm thầm đi theo chúng nó mà sau, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Một ngày này, rốt cục tới sao? 18 tầng địa ngục, hắn gặp cùng đi. N. Chương 450 từ, ta địa phủ làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Tô thân tuyết bị tiếp về địa phủ này ấy, sở hữu bị ma tộc làm hại, lòng mang oán khí không cách nào đầu thai quỷ quái đều đi tới. Chúng nó chờ mong, hy vọng sẽ chờ đại ma đầu xuống địa ngục sau, đi đầu thai Đi nghênh đón chính mình tân sinh, đại ma đầu đây, nhưng mà, đừng nói thẩm phán, xuống địa ngục, bọn họ liền đại ma đầu đều không có nhìn thấy. Bởi vì, nàng xoay người liền tiến vào luân hồi đại, đầu thai đi tới. Được kết quả này chúng quỷ sử sốt, tùy theo mà đến chính là vô tận phẫn nộ xông lên đầu. Tại sao, nàng giết nhiều người như vậy, tại sao còn có thể chuyển thế luân hồi? Tại sao đại ma đầu không xuống địa ngục? Này chính là các ngươi địa phủ công bằng à? Đây chính là địa phủ thẩm phán à? Lẽ nào, đây mới là nhất đẳng quỷ sai tự mình đi tiếp môn nhân. Đại ma đầu nhận thức địa phủ quỷ sai, cho nên nàng nắm giữ đặc quyền. Ngày đấy, quân quỷ bạo loạn, Hoan khí trung thiên. Tô Lạc cũng là bên trong một thành viên, tại sao nàng có thể rời đi? Tại sao? Tại sao nàng phạm lỗi lầm không cần gánh chịu trách phạt? Tại sao nàng có thể trực tiếp đi đấu thai? Những người bị hại kia phẫn nộ, Hoan Quốc liền như vậy liệu mạng sao? Đây chính là địa phủ cái gọi là công bằng. Tỷ tỷ, ngươi đấu thai thời điểm, tâm sẽ không bất an sao? Diêm Vương đại nhân, để chúng ta thấy Diêm Vương đại nhân. Chúng quỷ liệu mạng tìm tới Diêm Vương, muốn tìm kiếm một cái đáp án. Diêm Vương điện bên trong. Giải thích. Cao Cao tại thượng Diêm Vương cụp mắt nhìn bọn họ một ánh mắt đảo bu lên, chỉ chữa cho chúng nó một cái lạnh lùng bóng lưng. Ta địa phủ làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Thanh Dương thành trong đại điện. Bốn phía hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ở Diêm Vương xoay người thời khắc này. Sau đó như ngộng cảnh giống như phán án, tiêu tan. Từng đó từng đó quỷ hỏa xuất hiện, rọi sáng hoa lệ đại điện, cũng rọi sáng đạo kia bỗng nhiên xuất hiện ở địa vị cao trên bóng người. Nó tóc dài rối tung, thân mang huyền bảo, quay lưng Giang Lâm mở miệng nói: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy đến địa phủ là công bằng công chính sao?" Giang Lâm trong lòng trầm tư cuộn cuộn, ngươi từ đâu tới những mấy hình ảnh? Từ lâu tới. Bóng người kia khẽ cười một tiếng xoay người lại, lộ ra cái kia hai cái chỗ trống bên mắt, hai cái đẹp đẽ, phản phất trụ Mã Ngân Hà nhướng cầu, đang bị hắn nắm trong tay. Những này đều là ta tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe. Mấy vừa những hình ảnh kia, đều là thông qua hai người này nhãn cầu đo đắn ra. Giang Lâm tầm mắt rơi vào đối phương cái kia cùng Tô Thân Tuyết tương tự khuôn mặt trên, kiếp kiếp mắt. Sau đó, lại liếc nhìn cái kia hai viên tựa hồ bị luyện thành quỷ khí nhãn cầu. "Ngươi chính là Tô Lạc?" "Ta là." "Tôi là đáp, hoang nên đi đến Thanh Dương Thành, xem ra ngươi chính là cái này quỷ vực chủ nhân." Giang Lâm hỏi, "Vì sao gọi là Thanh Dương Thành?" Tô Lạc hơi cảm thấy kỳ quái, vị này 18 đội đội trưởng trọng điểm điểm tựa hồ có hơi kỳ quái. Có điều hắn vẫn là hồi đáp, bởi vì ta Tô gia từng có một vị thanh dương lão tiền bối, đức cao vọng trọng, còn lấy một chén rượu yêu tiên môn. Nhắc tới thanh dương lão tiền bối, trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần tự hào. Cho tới nay, thanh dương lão tiền bối đều là hắn nỗ lực, ước mơ mục tiêu. Địa phủ không làm được công bằng công chính, nhưng hắn thành lập thanh dương thành, nhưng có thể làm được. Thanh dương a." Giang Lâm lẩm bẩm nói. Ở Giang Lâm trong ký ức, vị kia thanh dương lão tiền bối đúng là đáng giá kính trọng tiền bối. Có điều, Tô thân Tuyết vị này để lại còn không có truyền thế đồ thay, Giang Lâm đúng là có chút bất ngờ. Lúc trước Giang Lâm thế đại đồ đệ lúc báo thủ, sắp thực phát hiện qua một cái cùng đại đồ đệ khuôn mặt tương tự người. Lĩnh sau khi trở về, mới biết hóa ra là đại đồ đệ đệ đệ. Chỉ có điều, vị kia đệ đệ không bao lâu liền qua đời. Ngươi, thấy Giang Lâm vẫn không mở miệng, Tô Lạc cau mày, một lần nữa nhấc lên. Địa phủ vẫn để sướng thẩm phán, địa ngục trừng phạt, nhưng gặp phải người quen biết, nhưng không có làm được công bằng công chính. Ngươi thấy thế nào? Giang Lâm nhưng không hề trả lời, mà là dương mắt nhìn hắn, ngươi hận người tỷ? Ngẫm lại, tự hồ cũng không phải là không thể lý giải. Thông qua những này hình ảnh đến xem, thiếu niên này hận ma tộc, hận không thành tựu người tu tiên, hận không công bằng địa phủ. Càng hận biến thành ma tộc tỉ tỉ. Có bằng lòng hay không tiếp nhận, tha thứ lý do của nàng, cũng chỉ vì nàng là người nhà. Người nhà phạm lỗi lầm, hắn có thể cùng nàng đồng thời gánh chịu. Nhưng, phạm lỗi lầm nhưng có thể yên tâm thoải mái đi chuyển thế đầu thai người nhà, hắn không thể nào tiếp thu được. Tô Lạc, vị này truyền bá người là quá bắt quái, vẫn là sẽ không trào trọng điểm. Hiện tại trọng điểm là cái này sao? Không phải. Trọng điểm là địa phủ thiên vị không công bằng công chính, ngươi đều không nghi ngờ một hồi sao?" Tựa hồ là nhìn hắn sốt ruột, Giang Lâm trở về đề tài, hỏi: "Ngươi nếu cảm thấy đến địa phủ không công bằng công chính, vì sao còn muốn tiếp thu địa phủ chứng thực?" Tô Lạc: "Vì sao tiếp thu? Cái kia không phải là bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không tối lâu sao?" Nguyên bản hắn nghĩ, thành tựu địa phủ truyền bá người, nếu như có thể thấy rõ địa phủ bộ mặt thật, người kia những người kia cũng sớm muộn sẽ biết chân tướng, không đến nỗi bị lừa bịp. Nhưng là hiện tại, sự tiến triển của tình hình có vẻ như càng ngày càng lớn rồi. Nếu không trực tiếp động thủ, để vị này đội trưởng đem mớ vừa hình ảnh trực tiếp trực tiếp đi ra ngoài, để đám nhân loại kia tận mắt xem. Giang Lâm, đội viên của ta môn đây. Không có được đáp lại, Giang Lâm cũng không đợi, từ từ nói. Bên ngoài, địa phủ quỷ sai lên đã tới rồi. Ở nhận biết Thanh Dương thành khác thường sau, hắn liền lên báo. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho nhân viên chuyên nghiệp. Hắn chỉ cần tiếp về chính mình đội viên là được. Có điều, đến trước hắn đúng là không nghĩ đến vị này Thanh Dương thành chủ nhân, lại còn cùng mình trước kia có chút quan hệ. Ta gặp nói với bọn họ, chỉ là lại đây uống chút trà. Giang Lâm nói nhưng có chuyện, người hay là có thể tìm hiểu một chút. Đã trôi qua lâu như vậy, không biết phủ có còn hay không tư liệu. Hơn nữa còn đã xảy ra nhân loại công vào địa phủ, dẫn đến bộ phận tư liệu thất lạc một chuyện. Nghĩ tới đây, Giang Lâm thở dài. Hay là địa phủ đều sắp đã quên chuyện này, đã quên Tô Lạc cái này quỷ. Vì lẽ đó, cũng đã quên nói với hắn sự kiện kia. Tô Lạc nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Nguyên bản chỉ là muốn đem vị này 18 đội đội trưởng dẫn lại đây. Không nghĩ đến vị này căn bản không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đăng báo. Như vậy cũng tốt tự học sinh tiểu học nói, người tan học đừng đi. Kết quả Đối phương xác thực không đi, nhưng cũng đem lão sư kêu lại đây. Giang Lâm hỏi: "Từ Tô thân tuyết chết rồi, ngươi có hay không hiểu rõ quá ma tộc hướng đi?" Tô Lạc tự nhiên vẫn quan tâm. "Giang Lâm, vậy ngươi có phát hiện hay không, tự Tô thân tuyết sau, ma tộc lại không ma tồn, sở hữu ma tộc đến cảnh giới nhất định sau, tu vi đều sẽ chỉ trệ không tiến. Coi đời này, không có không hở tưởng." Tô thân tuyết lập tức đổi thái, Diêm Vương đại nhân không làm giải thích, đều là bảo vệ bí mật này. "Ngươi biết chuyện, càng ít càng tốt." Tô Lạc thân hình cứng đờ, "Ngươi là nói?" Giang Lâm đánh gậy hắn, "Ta không nói gì." Dứt lời, phía sau một tiếng quạ két. Đại điện cửa lớn mở ra, một đám quỷ sai đội ngũ đi vào, tiếp nhận sự kiện lần này. Cứ hồ rồi, cầm đầu quỷ sai đối với Giang Lâm nói, còn lại giao cho chúng ta. Giang Lâm không có chuyện gì, liền đến nói chuyện phiếm, thực cũng không là đại sự gì. Sau đó, hắn liếc nhìn Tô Lạc, xoay người đi tìm chính mình đội viên. Nàng đáp ứng Tô là sự, xưa nay đều không có quên quá. Giết hết thiên hà ma. Tuy không có giết hết, nhưng cũng hết cố gắng hết sức. Chương 455, lén lén lút lút. Ở thanh dương trong thành lượn quanh một lúc, Giang Lâm tìm tới ba tên đội viên. Cùng với một cái nhìn có chút cục lốc vâng hồn. Vong hồn nam tử nhìn trái, nhìn phải, phảng phất lưu mồ mố tiến vào đại quan viên. Đây chính là quỷ thành a? Cũng quá náo nhiệt. Còn có mấy vừa những người, tất cả đều là quỷ sai sao? Mẹ nó, hắn nhíu bức. Vong hồn nam tử lén lút liếc mắt Giang Lâm, không biết tìm người dẫn chương trình muốn cái ký tên, đến coi âm có thể đậu cơ không? Có thể hay không để cho mạnh bà nhiều chăm sóc một hồi. Trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều, nhưng trên thực tế không hề làm gì cả. Ngoan ngoãn đi theo ba tên quỷ sai đại nhân phía sau, không nói tiếng nào. Đội trưởng, nhìn thấy Giang Lâm, ba tên đội viên rất kích động. Đội trưởng, không xảy ra chuyện gì chứ? Giang Lâm gật gật đầu nói, "Ừm, không chuyện gì. Các ngươi thế nào?" "Không có chuyện gì, chính là bị nhốt rồi." Nhiếp Cửu vỗ vỗ lòng ngực nói. Bạch Vạn cùng Tiếu Linh Lung cũng gật cụ, bọn họ này cũng còn tốt. Vừa bắt đầu truy giảng hoàng rồi một hồi, nhưng sau đó phát hiện chẳng có chuyện gì. Nếu không là động không được, Bạch Vạn còn muốn đào hai cái đùi gà đi ra. "Giang Lâm, thật không có chuyện gì." Ba tên đội viên nói, "Thật không có chuyện gì." "Giang Lâm, vậy thì tiếp tục công việc đi thôi, phía ta bên này một lần nữa cho các ngươi phân phối cần tiếp dẫn vong hồn." Ba tên đội viên im lặng. "Tốt đội trưởng, chú ý an toàn." Giang Lâm dặn dò một câu, liền rời khỏi. Trước khi đi, đem tên kia một mặt hiếm có, yêu thích, nhìn chúng quanh vong hồn nam tử cũng đồng thời mang đi. Trên đường trở về, Giang Lâm có chút thất thần. Tô Lạc bày ra ký ức hình ảnh, để hắn lại lần nữa nhớ tới Tô Thần Tuyết. "Sư phụ, mà là rất bất tận. Sư phụ, nếu ta đã nhập ma, vậy hãy để cho ta thử xem đi. Sư phụ, nếu là ngày nào đó ta thật sự nhập ma." Giang Lâm nhìn mặt trước đã trở thành ma tộc đồ đệ, "Ngươi như nhập ma, ta đến với ngươi. Ta ân sư phụ." Nàng xoay người rời đi, lại không lo lắng. Giang Lâm xoa xoa mi tâm. Ở Tô Lạc trong ký ức có thể nhìn thấy rất nhiều ma tộc người bị hại. Thực, đời kia Giang Lâm cũng không biết, bỏ mặc Tô Thân Tuyết đi làm, đến cùng là đúng hay sai. Hắn chỉ là, làm vào lúc ấy, có thể làm quyết định. Những người bị hại kia phẫn nộ, xác thực cần phải có người đi gánh chịu. Nhưng, sẽ không là Tô Thân Tuyết. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, nàng chuyển thế đầu thai, cũng bất đắc là đi hưng phúc. Trên người nàng nhân quả, gánh chịu trách nhiệm, e sợ so với tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Trở lại cõi âm, Giang Lâm đem vong hồn nam tử đưa lên đường hoàn tuyển. Nhìn cách đó không xa rơ bữa lớn mạnh bà, Giang Lâm thoáng dừng lại một chút. Suy nghĩ một chút, đến cùng không có đi hỏi Tô Thần Tuyết chuyển thế. Một là hỏi, đối phương cũng không nhất định biết, biết cũng không nhất định có thể nói, hai là quá xa xưa, đều là chuyện của quá khứ. Hắn sau đó nên còn có thể nhớ tới nó ký ức. Nếu mà mỗi một thế đều đi thăm dò xem người liên quan chuyển thế luôn hồi, cái kia người của đời sau chẳng phải là hơn một nửa đều có quan hệ tới Minh hệ. Giang Lâm lắc đầu một cái, xoay người trở về thập bát điện. Phía sau, trên đường xuống Hoàng Tuyển, đỏ tươi hoa bị ngạn hải khẽ đung đưa. Đi lên chút nữa, là cầu ngoại hạ. Mạnh ba một bên dựng canh, một bên hét to nói: Không cho chen ngang, không cho uống nhiều đuối, cái nào không nghe, đem lỗ tai cho tà ta rũi ra đến. Thập bắt điện bên trong. Ở Giang Lâm đi Thanh Dương thành thời điểm, hai đạo lén lén lút lút bóng người nhìn chung quanh một chút, lén lút hướng về điện bên trong lưu đi. Mới vừa lưu tới cửa, liền bị hai cái dao nhau binh khí ngăn lại. Đứng lại, người tới người phương nào? Rất nhiều bảo cùng Nưu Tiểu Quả cầm trong tay vũ khí, dáng người thẳng tắp, trên mặt mang theo nghiêm túc. Lấy ra thập bắt điện bảo vệ khí thế. Dũng dây áo đông bao lấy toàn thân hai cái bóng đội vàng đem mặt lộ ra, là chúng ta rồi, là chúng ta. Rất nhiều bảo cùng Nưu Tiểu Quả liếc mắt nhìn nhau một bên cho đi, một bên quỷ quái nói, "Con tưởng rằng là ai chồn ém đi vào đây, các ngươi làm gì lén lén lút lút?" Xoẹt, xoẹt. Hai cái bóng ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó mau mau lưu tiến vào. Trứng bảy màu ở trong điện quay một vòng, rất tốt, không có những khắc sùng vận. Cơ khí bóng đẩy cái màu sắc rực rỡ áo bông theo ở phía sau, chuyển núp nhích một chút đầu. Có chút nghi hoặc. Tới bên này, trứng bảy màu đánh ra đám mây bong bóng nhỏ, sau đó mang theo cơ khí bóng trốn vào giá sách bên trong góc. Giấu kỹ. Nó không ở những ngày qua bên trong, chủ nhân đều đang làm gì đấy? Có hay không nhớ nó? Chương 456 Đại gia không nên cười, cho chứng tổng điểm mặt mũi. Ở chứng bảy màu mang theo cơ khí bóng chuẩn vào thập bát điện dấu ký sau, không biết phía sau còn theo một cái trực tiếp quả cầu nhỏ. Đem chúng nó nhất cử nhất động, thậm chí ẩn thân địa điểm tất cả đều thu vào màn ảnh bên trong. Ha ha ha, chứng tổng rốt cục không nhịn được trở về. Tang lên tới làm gì? Chứng đều cũng gặp thật không tiện. Chứng tổng, ta không về nữa, vạn nhất chủ nhân bị những khác tiểu yêu tinh cho câu đi rồi sao làm? Phong trực tiếp các cư dân mạng nhìn từ đầu tới đuôi, trong lòng bật cười. Đang quyết định trở về ngày ấy, một đám manh sủng không biết từ đâu làm một đống y vật đến. Có tiểu vẫy hoa Có màu sắc rực rỡ đại ảo đông, càng có xám xịt thân đổi đầu. Sau đó, mỗi chỉ tiểu manh sủng đều tuyển như thế, khoác lên người. lén lén lút lút đi theo chứng bảy màu phía sau, trở về địa phủ. Từng người về nhà thăm viếng chủ nhân đi tới. Nhìn chứng bảy màu tự tiến vào thập bát điện sau, cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, một đám vây xem dân mạng cười đến không ngậm mồm vào được. Mẹ ương, đây cùng quá đáng yêu. Nó tiểu manh sủng sẽ không phải cũng là như vậy đi. Theo ta nhà chó phạm sai lầm sau, lén lút từ sau cửa diện xem ta dáng vẻ giống như lúc. Chứng tổng, nói cái gì đó, nói cái gì đó. Ta đây là về nhà năm bắt tiểu tam, vì thăm người thân. Đại gia không nên gửi cho chứng tổng điểm mà nuôi, đầu chó gì vậy g? Chứng 7 màu còn tự cho là lần này hành tung bạ mật, ai cũng không phát hiện. Lặng lẽ ngồi thủ ở giá sách góc, chờ chủ nhân trở về. Đến thời điểm nó lại nhảy đi ra ngoài, để chủ nhân giật nảy cả mình. Cơ khí bóng tuy rằng chẳng biết vì sao, nhưng cũng không có lộn xộn. Trong mấy mắt, 1 giờ trôi qua. Cơ khí bóng đăm đăm chứng 7 màu, còn muốn tồn bao lâu? Chứng 7 màu nhìn chằm chằm thập bát điệt cửa, lúc này mới chờ bao lâu, chờ một chút. Lại làm 1 giờ trôi qua. Khơ khí bóng đã ném xuống trên đầu mẫu sắc rực rỡ áo đông, trên đất kẻ nhà xoay vòng tròn. Một vòng, hai cái vòng, ba cái vòng. Chờ cơ khí tỷ số đến đệ 583 thời điểm, thập bát điện ở ngoài rốt cục có động tĩnh. Nó mau mau nhảy lên, đầm đầm chứng bảy màu. Nên đi ra ngoài, làm sao không phản ứng? Khơ khí bóng lại đầm đầm, sao bất động đây? Đã thấy một giây sau, chứng bảy màu trên người mẫu sắc biến thành màu ưu lam. Chứng bảy màu ngơ ngác nhìn chính mình chủ nhân đi vào thập bát điện, lại đang bàn trước ngồi xuống. Ô ô ô. Nó ra chủ người trở về. Nó không ở những ngày gần đây, chủ nhân nhớ nó sao? Có thể hay không đã quên nó, làm sao cũng không tới tìm nó. Nó hiện tại đi ra ngoài, chủ nhân có thể hay không trách nó đi ra ngoài chạy loạn. Thời khắc này, Trứng 7 màu tâm hoảng hoàng, hoàn toàn không còn rời nhà trốn đi lúc Hùng tâm trắng trí. Cơ khí bóng, còn ra đi không? Nó còn muốn làm nghiên cứu đây. Cơ khí bóng vừa muốn ra bên ngoài phi, liền bị Trứng 7 màu vồ một cái trở về. Đứng lại, không được lúc ních. Ngay ở một trứng một bóng rẽ rủa thời điểm, bàn trước Giang Lâm động. Hắn đứng dậy, đi đến trước kệ sách. Trong náy mắt, Trứng 7 màu không lúc ních. Căng thẳng đến trứng thân đều biến thành màu đỏ. Giang Lâm Liệp nhìn chứng bảy màu chúng nó vị trí, sau đó như vô sự từ trên giá sách giật cái cặp văn kiện đi ra. Một lần nữa trở lại bàn trước, mở ra cặp văn kiện lần xem. Phản phất cái gì cũng không biết. Ha ha ha, người dẫn chương trình đã sớm biết đi đi. A a a, người dẫn chương trình đại đại đã lâu không gặp. Muốn người dẫn chương trình ngày thứ 10. Ta liền nhìn, cái gì cũng không nói khà khà khà. Phòng trực tiếp các cư dân mạng từng cái từng cái nếm ngược lên, hình ngành này, nhìn làm sao liền chơi vui như vậy đây. Chừng tổng đến cùng lúc nào mới sẽ biết, chính mình vẫn bị phòng trực tiếp quan tâm. Mà thật ít ngày chưa thấy người dẫn chương trình một ít dân mạng cũng ở Giang Lâm lóe mặt một khắc đó, kích động không thôi. Người sử dụng 2594 khen thưởng người dẫn chương trình cực lớn bó hoa một, cũng tái bút, muốn nhìn người dẫn chương trình đại đại. Xin mời gọi ta gọi là phế khen thưởng người dẫn chương trình xe thể tham một. Thân. Kiều. Thể. Nhuyễn khen thưởng người dẫn chương trình dưa hấu 99, cũng tái bút, người dẫn chương trình lúc nào người đến đi bộ. Nay vừa nói, một đám dân mạng nhất thời trợn to mắt. Người dẫn chương trình lúc nào người đến đi bộ? Ngươi lại muốn người dẫn chương trình người đến đi bộ. Được rồi, tuy rằng bọn họ cũng nghĩ, nhưng vạn nhất chính mình trên kính, vậy cùng sao làm? Chỉ là ngấp lại, chính là một cái bi thương cố sự. Đi ra ngoài, không đi ra ngoài, đi ra ngoài, không đi ra ngoài. Trứng bảy màu xoắn xuýt, rõ ràng chủ nhân trở về trước, nó còn rất kiên định. Nhưng là, trứng bảy màu nhìn bản trước chăm chú làm việc công chủ nhân, âm thầm sau này hơi co lại. Có chút đúng. Cơ khí bóng, muốn đi ra ngoài, mặc kệ, thân đầu là một đao, lui về phía sau cũng là một đao. Xoắn xuýt hơn nửa ngày, trứng bảy màu làm đủ chuẩn bị tâm lý.